chương chín mươi mốt manh thu độc hành dê bỏ thành đàn chương chín mươi mốt manh thu độc hành dê bỏ thành đàn người nói lý thiện v ậ n lập tức nghiêm mặt trả lời tô chết lập tức lấy ra hải yến đường su yếu đệ tử lệnh bài cùng k i ê m một phong tơ lượt tin tô mẫu đạt được vật này cũng là cơ duyên x ả o hợp nhưng chưa từng nghĩ gặp được một kẻ hấp hối sắp chết chính là hải yến đường su yếu đệ tử cũng là đường phụ bên trong thám tử tiết lộ chú kiếm sơn thành mười hai danh môn vọng tộc một trong tần gia âm mưu ám hại thứ hai chân truyền danh sách mặc g ã tô chết đem hai món đồ này giao cho lý thiện vẫn nghe được tô chết lời nói không khỏi thâm giận mình mặt lộ vẻ trấn kinh c h i sắc nàng nhìn lướt qua nội dung trong thư nội dung ngược lại là cực kỳ ngắn gọn tần gia hại chết chú kiếm sơn trang thứ hai trần truyền danh sách mặc g i ã muốn đem tin tức truyền lại cho hải yến đường việc này ngươi nhưng t ừ n g đối những người khác nói nói qua lý thiện vẫn sắc mặt nghiêm một chút đối tô c h í t h ỏ i việc này can hệ trọng đại tô m ẫ cũng không đối với người n g o à i đạo quá thay tô c h ế t cũng không phải không biết nặng nhẹ binh sĩ lập tức lắc đầu nói ừ n chuyện này can hệ quá lớn ta chỉ có thể gặp mặt ngũ đại trang chủ lại đợi ngũ đại trang chủ định đoạt những ngày qua vì thu đồ đại điện chú kiếm sơn thành bên trong có mười hai danh môn vọc tộc mười hai danh môn vọc tộc chính là sơn thành bên trong hàm môn lại được xưng là ngũ môn bảy nghìn nhưng cái này cái gọi là hàm môn ở trong mắt chú kiếm sơn trang lại chẳng phải là cái gì mười hai danh môn vọc tộc hướng về chú kiếm sơn trang chuyển vận nhân tài phía sau cũng có chú kiếm sơn trang giúp đỡ nâng đỡ dưới mắt có phản ý thuận tiện giống như nuôi dưỡng chó đã có thành tựu dự định cắn chủ nhân một ngụn cái này như thế nào nhịn được nhưng chú kiếm sơn trang muốn đối tần g i a xuất thủ liên quan không nhỏ dưới mắt lại là thu đồ đại điện sắp đến lý thiện vận tự nhiên hy vọng không muốn tiết lộ p h o n g t h à n h t ô chết làm xong chuyện này con ngươi có chút nâng lên cười đ ố i lý thiện vẫn nói t ô m ỗ đây chính là chống đỡ hấp dẫn cực lớn lúc này mới báo cáo việc này nghe nói chú kiếm sơn trang t h ư ở n g phạt phân minh không biết t ô m ỗ như vậy công lao nhưng phải cái gì khen thưởng t ô chết nhìn lý thiện vận muốn đi gấp vội vàng nói ra mình tâm tư lý thiện vận thân sắc có chút c ổ q u á i c a o mày nói ngươi là ngọc thân sư thúc đệ tử bãi nhập chú kiếm sơn trang là chuyện chắc như đinh đóng cột thu đồ đại điện đối ngươi mà nói bất quá là tranh cái xếp hạng nhìn có thể hay không thẳng vào s u yếu đệ tử hàng ngũ thôi vì tông môn lập công ngươi còn muốn ban thưởng tô chết lắc đầu tô mô đối tông môn tri tâm nhật nguyện chứng giám bất quá thưởng phạt phân minh chính là tông môn lâu dài c h i đạo riêng lấy tô mô cá nhân mà nói khẩn thiết tri tâm há lại sẽ tham mộ cái gì ban thưởng nhưng nếu là tông môn không thưởng việc này ngày sau lưu chuyển ra đi chỉ sợ đối tông môn cạnh cửa có nhục tô mộ đây là vì tông môn cân nhắc tô chết c h ầ m rãi mà nói dựa vào lý lẽ biện luận lý thiện vẫn biết rất rõ ràng tô chết bản tính nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào phản bác môi son có chút mở ra nửa ngày nói không nên lời một câu hô thực sự là xe chở phân qua ngươi cổng ngươi đều phải nếm thử mặt nhạc lý thiện vẫn bất đắc dĩ thở dài hiệu cái gì hải yến đường su yếu đệ tử chết tại tô chết trước mặt lấy tô chết bản tính chỉ sợ đã sớm đem chi vơ vét sạch sẽ hiện tại còn dự định hao chú kiếm sơn trang lâu dê thực sự là không c h ầ m chế a được ngươi dự định muốn cái gì là lý thiện vận gật đầu thần minh võ đạo binh khí phẩm cấp càng cao càng tốt việc này ta sẽ lên báo lý thiện vận cũng không quyền quyết định chỉ có thể nói như vậy nói đúng rồi t ô m u còn có một cái việc nhỏ cần lý t r â n truyền tương trợ t ô chết lên tiếng lần nữa còn có cùng nhau nói thật ra sự t ì n h liên quan trọng đại hôm nay ta liền muốn cầu kiến ngũ đại trang chủ lý thiện v ậ n hơi không kiên nhẫn ta tại l ư ơ huyện có chút kỳ lộ được một chút đông hải d ạ minh châu vật này đối võ đạo trợ giúp không lớn nhưng nó bật phấn lại có trong h ể g i n h đó chừng một trăm hai mươi một mai đông hải dạ minh châu tiểu nữ tử còn không hề nghĩ tới tô h minh lại là cái ông nhà giàu lý thiện vẫn mang theo kinh ngạc đông hải dạ minh châu vốn là chân quý đồ vật vật này có thể làm thuốc mặc dù đối với võ già trợ giúp không lớn nhưng đối với chú nhan hiệu quả cực kỳ không tầm thường đối với nữ tính mà nói dung mạo thường thường là trọng yếu nhất không ít cực đoan nữ tử thậm chí đem dung mạo coi là so t u vi còn phải xem nặng kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả dung vô luận mạnh cỡ nào nữ tính v õ giả cũng khó có thể trốn qua cái này thật là t h ơ m định luật hơi có mỏng tư hơi có mỏng tư tô chết mỉm cười、Tốt. tiểu ố t t nữ tử từ chối thì bất kính nguyện ý thay chân chạy lý thiện vẫn lấy đi một trăm hai mươi mốt mai g i minh châu vừa cười vừa nói mà hậu thân ảnh l o ạ lên từ trên cửa sổ phi thân rời đi lý thiện vẫn chính là chân truyền xem ở trên mặt của nàng cái này đông hải dạ minh châu giá cả tất nhiên không thấp nếu là ta xuất thủ chỉ sợ còn dễ dàng gặp được đen ăn đen thiếu một mai đông hải dạ minh châu việc này kế tô m ẫ kiếm một rồi t ô chết cười hắc hắc ba ngày thời gian đảo mắt mà qua cái này ba ngày t ô chết dốc lòng tu hành đáng nhắc tới chính là không ít tiên tiêu võ giả hy vọng bái nhập chú kiếm sơn trang về sau bao đoàn sửa ấm vì vậy mấy ngày nay chưa có tu hành ngược lại là các loại kéo bẹ kết phái tương hố cái dao loại chuyện này tiêu tầm h o a n ngược lại là cực kỳ am hiểu dư ý thì kém một chút dù là tham gia tụ hội cũng là đứng như lâu la tô chết thì là toàn bộ cự tuyệt nói đùa những đệ tử này kéo bẹ kết phái đơn giản chính là kẻ yếu ở giữa bao đoàn sưởi ấm thôi cùng tô chết có gì khác tô chết thế nhưng là tại nhập môn trước đó liền b ã i nhập ngọc thân trang chủ môn hạng kết giao chân chuyển danh sách lý thiện vận kẻ yếu bao đoàn h ắ n cũng không cần bí mật chú kiếm sơn trang khảo hạch võ giả cũng sẽ p h ả n nàn nghị luận cảm thấy tô chết quá mức ngạo khí cho dù là ngọc thân trang chủ tri đồ đương cũng không trở thành như thế khinh m ạ n bọn họ chú kiếm sơn trang bên ngoài vô số thiên tiêu tệ tụ chú kiếm sơn trang cái này chú kiếm sơn trang chính là ở vào chú kiếm sơn thành đỉnh núi địa thế tối cao chỗ khảo hạch võ giả tê tụ chú kiếm sơn trang quảng trường bên ngoài t ô chết đứng phía sau dư ý cùng tiêu tâm h o à n cái này chú kiếm sơn trang ngược lại là tới cô cung có chút tương tự vô luận là diện tích hoặc là phong cách t ô chết thầm nghĩ trong lòng như thế thấy ngược lại để t ô chết trong lòng sinh ra một chút cảm giác quen thuộc giờ phút này đám người chính chờ sơn trang đặc s ứ đến đây dẫn bọn hắn đi vào chú kiếm sơn trang hàng năm khảo hạch tiêu chuẩn đều không giống nhau khảo hạch võ giả trong lòng ngược lại cũng có chút thấp thấp người chính là ngọc thân trang chủ c h i đồ lưu huyện tô chiết có người dậm chân mà tới m â y kiếm mắt sáng mặt mũi tràn đầy k i ệ t ngạo chi khí người này xuất hiện tô chiết liền nghe được quanh mình v õ giả vang lên trận trận kinh hô thanh âm là tân thiên lân vũ bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài căn cốt chính là thượng đẳng vạn người không được một tu vi đã bước vào tứ phẩm c h i cảnh không tệ đồng thời người này là tần gia trăm năm khó gặp một lần thiên tài bãi nhập chú kiếm sơn trang chỉ sợ có thể lập địa trở thành su yếu đệ tử mà có tần gia ở sau l ư n g hết sức ủng hộ trở thành chân truyền cũng chưa chắc không có hy vọng a đám người tiếng nghị luận rơi vào tô chết trong hai nguyên lai là cái nhị thế tổ bất quá cái này nhị thế tổ sinh ra tới vận khí tốt hiện tại cần phải không may lạc tô chết trong lòng c ư ờ i t h ầ m hắn ngoại y muốn phá vỡ hạ hiến đường âm mưu mà chú kiếm sơn thành mười hai trong danh môn vọng tộc ăn cây táo rào cây sung chính là tần gia tô chết là được chứng kiến sư tôn ngọc thân bá đạo lấy ngọc thân tính cách chỉ sợ cái này tần gia phải xui xẻo tại hạ lư huyện tô chết tần gia tần tiên tìm tô mỗ không biết có chuyện gì tô chết nhàn nhạt mở miệng sắc mặt hờ hững tia tần thiên khí thế hùng hồ rất có vấn trách chi ý tô chết thích sau l ư n g âm n g ư ờ i mặt ngoài k h á c h khí nhưng cái này không có nghĩa là tô chết là quả hồng mềm m ặ c cho người khác nắm tô chết lương huyện xa xôi c h i đ ị a nông dân bản công tử lại hỏi ngươi vì sao bản công tử sai người mấy lần mời ngươi lại tránh mà không thấy chưa từng tham gia chúng ta khảo hạch võ giả tụ hội tần thiên h ừ lạnh một tiếng đầu lâu cao cao dơ lên đối tô chết chất v ấ n nói tô chết nhũ mày cái gọi là tụ hội tham gia hay không tham gia vốn là tô chết tự do người này có phải hay không có cái gì bệnh nặng bất quá tô chết hơi suy nghĩ một hồi liền minh bạch tần thiên tâm thái bực n à y nhị thế tổ nay g bình thường vô số người túi đầu đình đoạn tự nhiên cũng dưỡng thành thiên l ã o đại địa l ã o nhị ta l ã o tam tính cách đột nhiên gặp được tô chết như thế một cái không biết thời thế người tự nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu tần công tử nơi đây tất nhiên có hiểu lầm sư đệ ta chính là một cái v õ si không sở trường miệng lưỡi có chút chất phác lần này vì tu hành ngọc thân trang chủ truyền lại công pháp vì vậy bế quan không phải cố ý không tham gia tụ hội ngay khác tiểu sư đệ làm chủ mở tiệc chiêu đãi tần công tử lấy đó bội tội tiêu tầm hoan trên mặt cười làm lành vội vàng tiến lên đối tần thiên giải thích tiêu tầm hoan ngược lại là cơ t r í thậm chí chuyển ra ngọc thân trang chủ hừ tiêu tầm hoan cái này ngươi không có chuyện năm đó ngươi chạm tiêu ra ta trần truyền danh sách còn chưa tham gia khảo hạch liền bị trọng t h ư ơ n g như chó nhà có tăng trốn về lương huyện hôm nay ngươi chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ thần tiên lặng lẽ quét tô chết một chút không chút nào cho ngọc thân trang chủ khách khí chú kiếm sơn trang có lệnh đệ tử chi tranh chỉ cần công bằng cạnh tranh đều là khen ngợi cho dù là ngũ đại trang chủ cũng không thể ngang ngược ngăn cản cái này thần công tử tiểu sư đệ hắn coi là thật không phải cố ý làm tức giận tần công tử nghe nói như thế tiêu tầm hoan sắc mặt trắng bệnh nhưng không có một tơ một hào do dự ngăn tại tô chết trước mặt thấy cảnh này tô chết trong lòng không khỏi ấm áp tiêu tầm hoan làm người mặc dù khéo đưa đẩy một chút không so được quách cự trung hậu nhưng đối với mình s á c thực cũng coi như không thể nói tô chết cười lạnh một tiếng ngũ môn b ả y nhìn t h n t ra phải xui xẻo lại nhảy ra cái này tần thiên không biết sống chết tô chết dù cho là dưỡng khí công phu tốt cũng tuyệt không nung chiều tô chết đem tiêu tầm hoan kéo đến phía sau mình sau đó cười yếu ớt một tiếng nói manh t u độc hành dê bỏ thành đàn tô mỗi tự phụ có chút lòng dạ đương nhiên sẽ không như trâu ngựa thành quần kết đội tô chết nói xong bốn phía lạng im bị mắng thần thiên chung quanh không ít v õ giả nhao nhao tức giận tô chết đây là đem bọn hắn tất cả đều mắng đi vào người người mắng ta người mắng ta là dê bỏ trâu ngựa thần thiên giận tí mặt hắn sống đến bây giờ ỉ vào tần g i a dòng chính nhà mình ca ca lại là chú kiếm sơn t r a n g chân truyền danh sách khi nào nhận qua như thế k h đ ụ thần thiên đang muốn xuất thủ làm cản chú kiếm sơn tràng thu đồ đại điện thần thiên ngươi chẳng lẽ muốn tần ra vì ngươi chịu tội a chú kiếm sơn trang đặc s ứ mở miệng quát khí huyết cuồn cuộn khí thế như rồng trong n g á y mắt c h ấ n trụ tần thiên chương chín mươi hai cửa thứ nhất hát thiết khối lỗi chương chín mươi hai cửa thứ nhất hát thiết khối lỗi ngũ phẩm tu vi của người này đã nhập ngũ phẩm ngũ cung cảnh tô chết cảm nhận được người này bàng bạc khí huyết thầm nghĩ trong lòng tô chết trước mắt tu vi chính là tứ phẩm trung đoạn tăng thêm tô chết tự có kỳ ngộ n ụ c thân khí huyết xa so với bình thường tứ phẩm trung đoạn cường giả cường hãn không ít cảm nhận được ngũ phẩm võ giả cường hãn khí tức tôi chết trong lòng suy nghĩ võ đạo c h i cảnh một đoạn nhất trọng thiên trên lệnh chi lớn gần như lệch trời ngũ phẩm võ giả cố nhiên cường hãn nhưng nếu tay ta đoạn ra hết lại không biết liệu chết vào tay hay tôi chết thầm nghĩ lưu huyện quá nhỏ lục phẩm lý thiện vận cùng thất phẩm ngọc thân cùng tôi chết trên lệnh quá lớn tôi chết khó mà tương đối nhưng dưới mắt tới vị này ngũ phẩm võ giả tuy mạnh nhưng tôi chết cũng không có đối mặt ngọc thân loại kia cảm giác các bách trong lòng cũng không khỏi bắt đầu âm thầm tương đối ừ thần thiên đoán luận thu tay lại nhưng cái thằng này nhìn chằm chằm đi tôi chết một chút trong đôi mắt ngang ngược chi khí nội liễm t ô chết mặt không biểu tình nhưng lại đem việc này ghi t ạ c trong lòng người này lòng quá mức nhỏ hẹp hoặc là cùng kinh lịch có quan hệ ngũ môn bảy n h ì n cùng chú kiếm sơn trang có thiên ti vạn lũ quan hệ trong tộc có lục phẩm võ giả toa c h ấ n ngược lại là có phách lối vô liếng ngươi nếu là gia tộc khác tô mộ khả năng còn cần dựa vào ngọc thân sư tôn nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là tần h gia chỉ trách ngươi mệnh số không được t ô chết trong lòng nghĩ n g i nói như thế lòng dạ nhỏ mọi người đ ư n g nhanh chóng c h ử bỏ đa tạ tiền bối t ô chết chắc tay đối đúc kiếm đặc xứ hành lễ không tệ ngược lại là hữu lễ số ngươi cũng không cần nói cảm ơn đây là tiền mỗi chỗ chức trách cái này đúc kiếm đặc s ứ chính là một cái lao giả khí huyết đã bắt đầu suy bại tiền lão là chức trách nhưng tô mỗ vẫn như cũng muốn tạng tô chết không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra tiền đặc s ứ nhìn c h ầ m c h ầ m tô chết một chút nhẹ gật đầu trong lòng đối tô chết không khỏi sinh sôi ra mấy phần v ẻ tán thưởng biết được t i ế n t h ố i hiểu được cấp bậc lễ nghĩa thiên tư bất phảm trách không được ngọc thân trang chủ sẽ đem chi thu làm đồ nhi mở tiền đặc thù dồn khí đan điển vung tay lên、Ấm、ẩm lột ngạt thanh â m chuyển đến chú kiếm sơn trang lấy đạo chu cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra đám người ngừng thở nhịn không được hướng vào phía trong nhìn lại chỉ gặp trong cửa lớn lộ ra ưu ám thông đạo thông đạo ưu ám xâm nhiên như địa phủ con đường hai bên lập đầy thiết giáp khôi lỗi toàn thân đen nhánh giống như từ cực phẩm hát thiết đúc thành thân hình cao lớn uy mãnh hai mắt t r ố n g rông lại hình như có linh tản ra lạnh thấu xương sắt ý trận có gió nhẹ qua khôi lỗi giáp diệm kinh động tranh tranh thanh em quanh quẩn nhưng ư ờ i bước vào như lâm thiên quân vạn mã chi trận sợ hãi kinh hãi không biết này khôi lỗi là người nào sợ trí lần ạ loại i coi trông t nào h bí chi cho vật, làm này g ư ờ i nhìn m phát khiếp, không dám kinh dám tiến. Lần n à khảo hạch lại là hát thiết khối lỗi hát thiết khối lỗi có tam phẩm định phong phạm binh chi lực hát thiết khối lỗi mặc dù không phải võ giả nhưng lại có võ đạo dương thần cờ giả lưu lại một s ợ i dương thần vì vậy cũng có thể trên chiến trường g i ế t địch chỉ bất quá hát thiết khối lỗi dù sao cũng là tử vật cùng giai võ giả võ học nghiên cứu thâm hậu nhưng tùy tiện thắng chi hát thiết khối lỗi mặc dù không dường như giai võ giả nhưng số lượng này lít nha lít nhít xâm nhập trong đó nói ít muốn đối phó mấy trăm c h i cự võ giả tầm thường có thể đi không ra thông đạo a bốn phía lập tức vang lên tiếng nghị luận tô chết đám ba người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này vểnh thai nghe những này hắc thiết k h ố i lỗi ở đâu là tam phẩm đỉnh phong p h á m binh nó hắc thiết bên trong sen lẫn tứ phẩm bảo tài vỡ thạch bộc phát thực lực có thể đạt tới nửa bước tứ phẩm cho dù tứ phẩm võ giả có thể một đ ị n h nhiều nhưng này lối đi nhỏ trăm mét một mét một tôn hắc thiết khôi lỗi nếu là muốn vượt qua bình thường tứ phẩm chỉ sợ khó khăn tiểu sư minh cùng dư minh bất quá tam phẩm cảnh cái này đạo thứ nhất khảo hạch cửa ải liền khó có thể vượt qua tô chết trong lòng âm thầm suy nghĩ quả nhiên tiêu tầm hoan cùng dư ý thấy cảnh này sắc mặt tái xanh bọn hắn tại tam phẩm bên trong mặc dù tính không tầm thường cái này hát thiết khối lỗi lại là tử vật dù là một người tranh đấu ba b ố tôn cũng sẽ không lặp bại nhưng chừng trăm tôn chết tại thông đạo cũng có thể chư vị cũng nhìn thấy muốn vào bãi kiếm sơn trang cửa thứ nhất này chính là hát thiết thông đạo x ô n g qua tức là quá quan thời gian sử dụng ít nhất người thành tích càng tốt chư vị cần phải suy nghĩ rõ ràng cái này hát thiết thông đạo cũng không phải là tốt như vậy xong nếu là chết ở trong đó chú kiếm sân trang tổng thể không phụ trách tiên đặc s ứ cao giọng nói ánh mắt có chút nghiền ngẫm đánh giá chúng khảo hạch võ giả võ học huyết dũng nếu là ngay cả thử một d u n g khí thử đều không có tiêu bái nhập chú kiếm sân trang cũng là một chuyện cười quả nhiên tiên đặc s ứ thoại âm rơi xuống không ít người mặt lộ vẻ vẻ do dự giống như không dám lên trước thậm chí sắp mặt trắng bệnh hai vị chúng ta là đồng môn lối đi này không có đơn giản như vậy một hồi tô mô dẫn đầu chọn lựa một chỗ thông đạo các ngươi theo ở phía sau tô m ẫ cưỡng ép phá hư khôi lỗi hai người các ngươi cũng có thể ít chút áp lực hạ xuống độ khó tô chết hạ r ộ n g đối dư ý cùng tiêu tầm hoan nói nói hai người trọng trọng gật đầu không có cự t u y ệ t tô chết ném qua tới này một phần thiện ý như là dư ý trong lòng cũng có ngạo khí nhưng ngạo khí cùng chịu chết đây là hai khái niệm chuyện trước mặt vượt qua năng lực chính mình quá nhiều tuy tiện tiến bảo đó chính là một cái chết chữ t r ư vị có thể lựa chọn thứ nhất thông đạo bắt đầu vượt quan tiên đặc xứ mỉm cười vớt vớt tròn dâu cao giọng tuyên bố tô m ẫ đến vậy tiên đặc xứ thoại âm rơi xuống t ô chết thét dài một tiếng giao l o n g pháp ngang nhiên phát động dáng người như giao l o n g chọn thứ một cái lối đi đặt chân mà vào t ô chết tốc độ quá nhanh đám người chưa kịp phản ứng tiêu tầm hoan cùng dự ý r i ê n g phần mình thi triển thân pháp theo thần sát vừa vào thông đạo kia hát thiết khôi lỗi cùng nhau mà động ưu ám c h i đ ị a hát thiết khôi lỗi xâm nhiên đứng l ặ n g đột nhiên nó bảo thạch con mắt khé động quan g mang trợ hiện hình như có ma tính phun g trào trợ huy quyền quyền phong gào h é t như ác long đánh tới t ô chết thần sắc lạnh lùng tay phải dã chú trụ y tay trái sao trời truy vương như bàn thạch đã muốn đạt thành mục tiêu kia truy pháp xa so với liêm đ a o phát đao những vật này dùng tốt vừa nghĩ đến đây đối mặt khôi lỗi chi kích không hề sợ hãi trong chốc lát t ô c h i ế t q u á t lên một tiếng lớn v ẫ n đủ khí lực một truy bộc phát chú ý thế như lôi đ ỉ n h và quân ẩm vang n ệ n xuống chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kia hát thiết khôi lỗi tại cự lực phía dưới trong n g á y mắt băng liệt hóa thành s á t vụn bụi mù nổi lên bốn phía t ô c h i ế t nạo nghẽ mà đứng mắt sáng như đuốc phảng phất chiến thần hằng thế uy trấn tư phương cái này cũng không khó nhưng tô chết là làm sao làm tô chết vẹn vẹn một k í c h truy pháp đại lực trực tiếp để hát thiết khôi lỗi biến thành một đống s ắ t vụn được thật là lớn khí l ự c ga trong lòng mọi người không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu vê anh vê anh vê anh tô chết cầm trong tay s o n g truy một truy một cái như một tôn cùng lòng nổi giận những nơi đi qua một đường quét ngang lưu lại chỉ có khắp nơi trên đất hát thiết khôi l ố i hải cốt sư đệ tô huynh lại mạnh lên tiêu tầm hoan cùng dư ý trong lòng hãy nhiên nhất là tiêu tầm hoan càng khiếp sợ hơn lúc trước nhạn đáng sơn một trận chiến tô chết chạm vương hải lại chém người mặt quỷ dương đình thiên huyết đ ổ năm trăm tà giáo đ ổ tiêu tầm hoan kia là tận mắt thấy tô chết phát uy một màn dưới mắt khoảng cách nhạn đáng sơn một trận chiến cũng bất quá đi qua một tháng nhưng tô chết càng kinh khủng kẻ này thật mạnh mẽ trời sinh thần lực chú y pháp vô địch trách không được kẻ này bị ngọc thân trang chủ coi trọng sớm thu làm đồ đệ không so được không so được yêu nghiệt như thế nhân vật sớm muộn trở thành chân truyền danh sách cái khác khảo hạch võ giả nhao nhao bóc cổ tay thở dài yêu nghiệt thiên tài nhất định là không nói lý tồn tại nếu là tâm cao khí ngạo chấp nhất cùng tô chết loại này yêu nghiệt phân cao thấp vậy cuối cùng c h ỉ sẽ tạo thành mình võ đạo c h i tâm s ụ p đ ổ trong đám người còn có một cái gầy như quét tủi sắc mặt vàng như nến thiếu niên lang trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này người này chính là l ư ơ huyện tào bang thiên tài viên bá cái này tô chết lại khủng bố như thế người bình thường đặt chân hát thiết thông đạo chỉ sợ lấy thân pháp tránh đi tốt nhất chỗ nào như tô chết như vậy một đường quét ngang tiện tay một truy liền đem một tôn hát t i ế t khối lỗi hóa thành sắt vụn viên bá nghẹn họ nhìn chân chối hát t i ế t khối lỗi về mặt chiến lược tự nhiên không bằng võ giả linh hoạt nhưng thắng ở số lượng nhiều đồng thời h ắ c thiết khối lỗi chính là h ắ c thiết rèn đúc huyết nục chi khu làm sao có thể so một lời khải quát chiến lược không bằng võ giả nhưng trình độ bền bỉ hơn xa võ giả bởi vậy có thể thấy được tô chết kia lực phá hoại kinh khủng bực nào một truy này nếu là rơi vào trên thân người huyết nục văng tung tóe xương cốt vỡ vụn còn tính là nhẹ nếu là vận khí không tốt chỉ sợ ngay cả cái thi thể đều không có dung nhập giữa thiên địa có thể lập cái mộ quần áo đều xem như đại hạnh ta ta không bằng ngày xưa ta có thể cùng người này nổi danh bây giờ xem ra ngược lại là ta chi phúc phận viên bá nhắm mắt lại trong lòng yếu ớt thở dài hắn cùng tô chiết đều là l ư ơ huyện người đồng thời tạo bang bang chủ trương vân thuận còn cùng tôn thiết tâm giao hảo nhưng viên bá bởi vì không phục tô chiết tên tuổi quá mức vang dội vì vậy viên bá không muốn cùng tô chiết tiếp xúc tạo bang bang chủ trương vân thuận vì việc này còn trách cứ qua viên bá cảm thấy viên bá lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng nhưng viên bá không nghe dưới mắt xem ra viên bá là sai vô cùng nếu là viên ba sớm một chút kết giao tô chết chỉ sợ cũng có thể cùng tiêu tầm hoan hai người đi theo tô chết đằng sau b ì n h y ê n vô sự xông qua cửa thứ nhất nhưng bây giờ viên ba cứ việc không nguyện ý thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận lấy hắn chi lực muốn vượt qua thành công khó càng thêm khó chỉ là tam phẩm đỉnh phong phạm binh hát thiết khối lỗi có gì đặc biệt hơn người tần m ô cũng có thể lực phá đi không phải kia tô chết quá mạnh mà là cái này hát thiết khối lỗi thực sự quá yếu kia tô chết loại người khinh thường anh hùng thiên hạ tần mỗ muốn để hắn biết được nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn lư huyện nông thôn rồng tại chú kiếm sơn thành bên trong chính là cá c h ạ c h tần thiên nhìn t ô chết như thế làm náo động trong lòng lập tức khó chịu vung tay hô to k i a t ô chết tâm nhãn quá nhỏ chỉ chịu che chở hắn cố nhân tần mỗ lại tới khác biệt thẳng có hay không lòng tin người liền có thể tại tần mỗ sau lưng vật quan thần thiên một câu rơi xuống sài bước thân hóa hư ảnh chọn một trận đạo xâm nhập trong đó vây anh hắc thiết khôi lỗi nâng quyền đột kích tần thiên kiếm q u a n g trong tay loại lên nhấc kiếm liền dự định ngăn lại một k í c này t ô chết xuất tận danh tiếng nhất lực phá văn pháp tần thiên thân là lân vũ bảng thứ nhất tự nhiên lòng có ngạo khí không muốn dựa vào t h ầ n pháp vượt qua n muốn bắt t r ư ớ c tô chết bắt một cái uy danh ẩm ẩm vang hòa hoa bắn ra bốn phía thần thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến thể nội khí huyết c ủ n quận ngũ tạng lục phủ tựa như di động vị trí trong lòng kinh hô không không được cái này hắc thiết khối lỗi ở đâu là tam phẩm định phong chiến lược gần như có tứ phẩm chiến lược có thể nói là nửa bước tứ phẩm kia tô chết sao có thể có thể làm được một đường quét ngang thần thiên sắc mặt chẳng bệnh âm thầm kêu khổ nhưng lúc không ta đợi thần thiên còn chưa kịp phản ứng thần u đấu tác động đến, chung quanh hắn chiến động đến, tác đ tức lập vây y hát thiết khối lỗi. c ư ơ g thiên ô n g đạo dị b miễn cưỡng ngăn lại vài chiêu thúc đẩy ba mét nhưng quanh mình hát thiết khối lỗi cũng là càng ngày càng nhiều cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn võ giả không dựa vào thân pháp vượt qua n lựa chọn chính diện đột phá hoặc là như tô chết một truy một cái khiến cho hát t i ế t khối lỗi tụ lại tốc độ căn bản theo không kịp tô chết phá hư tốc độ nhưng thần t i ê n không có năng lực như vậy cho dù là s ử x u ấ t võ đạo sát chiêu cũng bất quá là bước lui mấy cái hát thiết khôi l ỗ i hát thiết khôi l ỗ i ngã trên mặt đất không bao lâu lại bỏ lên trên thân nhiều mấy đạo không ảnh hưởng toàn cục vết thương cái này cũng dẫn đến thần thiên chung quanh hát thiết khôi l ỗ i số lượng càng ngày càng nhiều ẩm phúc thiện nước người chìm thần thiên nỗ lực chống cự cuối cùng chúng mấy quyển thổ hết không thôi theo thời gian chuyển r ờ i không ít nắm giữ võ đạo binh khí hát thiết khôi l ỗ i cũng bắt đầu xuất thủ thần t i ê n trên thân cũng nhiều một đạo lại một đạo vết thương kỳ thật thám nhất còn không phải tần t i ê n ngược lại là đi theo sau tần t i ê n người nguyên bản bọn hắn coi là đi theo sau tần h thiên tựa như cùng đi theo sau tô chết có tô chết ở phía trước một đường quét ngang bọn hắn ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt vượt qua nhẹ nhõm kết quả thần thiên như thế hố chẳng những không có vì mọi người giảm bớt áp lực ngược lại là để chung quanh hát thiết khối lỗi càng ngày càng nhiều vượt qua độ khó cũng là thẳng tắp lên cao thần thiên không có b ỏ cánh cam liền không muốn ôm đồ s ứ này việc song song những n à y hát thiết khối lỗi chiến lược có thể đạt tới nửa bức tứ phẩm lực phòng ngự càng là siêu tứ phẩm vó giả đúng vậy a nguyên bản ỵ vào thân pháp còn có thể xông qua nhưng bây giờ khó a đều là tần thiên ai vốn cho rằng lần vũ bảng thứ nhất lại so với tô c h i ế t kia lần vũ bảng đệ thập cường ai biết đi theo tần thiên võ giả trước đó không dám n g ẫ nghịch tần thiên nhưng bị tần thiên kéo vào tuyệt cảnh nhịn không được bắt đầu phàn nàn dù sao nguyên bản bọn hắn cũng có năng lực vượt qua nhiều n nhất cẩn thận một chút nhưng bây giờ có thể xông qua cái này liên quan người chỉ sợ mười không đủ hai ba nửa bước tứ phẩm chiến lược t còn lại chưa vượt qua người nghe được tần thiên đám người vượt qua ngôn n ữ không khỏi chấn động trong lòng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Mặc dù tư chất đạt tới g i á c cấp nhất định có thể tại chú kiếm sơn trang thu đổ đại điện sông liên quan nhưng võ giả có mạnh có yếu cường giả như tô chết t u vi tứ phẩm trung đoạn kẻ yếu tựa như cùng d ư ý vừa mới đột phá đến tam phẩm thậm chí còn có võ giả chỉ có nhị phẩm định phong vượt quan độ khó đột nhiên tăng lên đại bộ phận võ giả trong lòng cũng không chắc đi đi tô chết kiêm một trận đạo có tâm tư người n h ạ bén trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp giải quyết nhưng còn chưa phóng ra một bước liền nghe được tiền đặc xử nói tô chết k i ê một trận đạo không cho phép những người khác đi nếu như bất tuân lão phu phát lệnh máu nhuộm tại chỗ chớ trách lão phu đã không có nhắc nhở cho t i ê n đặc sứ nhìn ra đám người ý đồ lập tức mở miệng kỷ luật nghiêm minh không ít đã chạy hướng tô chết phương hướng v õ giả lập tức ngừng lại bước chân ám đạo suối quẩy. t i ê n đặc sứ nhìn về phía tô chết chỗ thông đạo khỏe miệng co giật ra mặt trực n ả y tiểu tử thúi này chế tạo một tôn h ắ c thiết k h ố i lỗi hao tổn của cải không ít mẫu chốt nhất còn cần thất phẩm dương thần cương giả nâng tụ một sợi dương thần bán vào tại máu thạch phía trên lại đem máu thạch chia cắt rèn đúc thành hát thiết khôi lỗi con mắt coi đây là tiểu tử này vì che chở kia lưu huyện hai tên tiểu tử như vậy tùy ý phá hư cái này cần lãng phí bao nhiêu tiền tài t à i nguyên a bại gia tử bại gia tử tiên đ ặ c sứ hùng hùng h ổ h ổ tại chú kiếm sơn trang bên trong giống hắn loại này đặc s ứ tuổi tác tăng trưởng nhưng cảnh giới không cao sớm đã đã mất đi tiềm lực vì vậy võ đạo con đường tu hành có chút gian khổ cho dù là một lượng bạc cũng hận không thể đẩy ra dùng nhìn thấy tô chết như thế bại gia hành vi tự nhiên là đau lòng bất quá tô chết cử động lần này cũng không có phá hư quy tắc tiên đắc sứ cũng không thể nói cái gì nhưng loại này tôn bán ra ruộng không đau lòng cử động vẫn như cũng là để t i ề n đặc sứ cảm thấy đau lòng vô cùng vâng vâng vâng, vâng. vâng. tô c h ế t bên này một ngựa đi đầu song truy liên động tựa như cồn phao khí huyết phun trào mang nhu s á t hổ linh xả giao lòng ám liêm ngũ đại thú lực hư ảnh hiện hiện thân hình thì có mười một hình thái độ không có gì ngoài hình rồng còn lại mười một hình đã vào bên ngoài ba hợp tri cảnh những nơi đi qua hát thiết khôi lỗi nao nhau nhau nổ tùng hóa thành sắt vụn tiêu tầm hoan cùng dư ý theo sau lưng ngược lại là an toàn cực kỳ chú kiếm sơn trang bên trong ngũ đại trang chủ trước mặt trưng bày một chiếc gương tấm gương kia đủ có chiều cao hơn một người trên đó một mảnh đ e n k ị t giống như đêm tối nhưng hát trong kính lại có một chút điểm hào quang màu đỏ sáng lên những ngày điểm đỏ phân bố tại mười cái thông đạo ánh mắt mọi người đều cùng nhau rơi vào tô chết chỗ thứ một cái lối đi phía trên còn lại thông đạo đ ộ t tiến cực kỳ chậm chạp đồng thời điểm đỏ mặc dù trận có ảm đạm nhưng cũng không có dập tắt duy chỉ có thứ nhất thông đạo điểm đỏ biến mất cực nhanh chuyện gì xảy ra hát tiết khối lỗi làm sao lớn như thế quy mô hư hao đại trang chủ nhân viên giật chính một bộ trường sam hai bên tóc mai hơi bạc mặt chữ quốc cao mày nói đại trang chủ h i ê n viên giận chính lời vừa nói ra những người còn lại nao h nao h nhìn về phía chú tâm trang trang chủ h u tử chân chẳng lẽ tử chân huynh giới trướng đệ tử ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu cái này thứ nhất trong thông đạo hát thiết k h ô i lỗi sử dụng vật liệu không tốt đưa đến tế thế trang trang chủ tô hòa dương khẽ cười một tiếng đôi âu tử chân cười t r e o g ẹ o nói tế thế trang chủ hòa chú tâm trang chủ hai người bí mật quan hệ ngược lại là vô cùng tốt mở một đôi lời trò đùa thư không quan trọng chú kiếm sân trang dưới trương tứ đại trang đều có trang chủ mà tứ đại trang chủ phía trên thì có một vị đại trang chủ thống ngự toàn cục đại trang chủ tên là hiên viên giật chính chú tâm trang trang chủ tên là âu tử trân tế thế trang trang chủ tên là tô hòa dương còn lại binh hiên trang trang chủ tên là lệnh hồ d u ệ phong ngọc thân trang trang chủ tên là chu ngọc ảnh ngọc thân trang trang chủ cũng chính là tô chết đích sư tôn làm người quá mức tàn bạo làm cho người nhìn mà phát khiếp d â n d a ngọc ảnh như vậy tên dễ nghe ngược lại là không người dám gọi thân cận người gọi nàng ngọc thân tôn kính người gọi nàng ngọc thân trang chủ nếu là bệnh nhân thì phía sau gọi nàng tu la đờ m ẫ hoặc là nữ ma đầu không thể nào lần này thu đồ đại điển chưa có võ giả đạt tới tư phẩm đại bộ phận tại tam phẩm âu m ỗ những này h ấ t thiết khối lỗi cho dù có chút vụt về nhưng lực phòng ngự kinh người làm sao hao tổn nhiều như vậy âu tử chân cũng không có để ý tới tô hòa dương treo g ẹ o sờ lên cằm n ế u mày không giải thích nói phái người đi vào nhìn qua liền biết đại trang chủ hiên viên giật chính nhìn về phía nơi xa canh dự ở ngoài thông đạo một h ấ c k ỵ thống lĩnh k i ế m mười cái thông đạo thông hướng chú kiếm sơn trang nội bộ nếu là khảo hạch võ giả vượt quan thành công liền có thể đến đúc kiếm diễn võ trường mà diễn võ trường trên đài cao thì là có ngũ đại trang chủ hai bên có không ít thường dung đệ tử vây xem muốn nhìn một chút năm nay thu đồ đại điện bên trên sẽ hiện lên nào thiên tài suy ế u đệ tử số lượng ít một chút về phần chân truyền danh sách ngược lại là không có người ở đây chân truyền danh sách đều có kế thừa ngũ đại trang chủ c h i vị tiềm lực t ừ sẽ không để ý cái gọi là thu đồ đại điện hoặc ra ngoài có việc hoặc dốc lòng tu võ hiên viên giật chính nhìn về phía khoảng cách thông đạo gần nhất hắc k ỵ thống lĩnh ánh mắt k h ẽ nhúc ních rõ hắc k ỵ thống lĩnh cầm trong tay trường quà ôm quyền hành lễ sau đó h ắ n người khoác h á giáp cất bước bước vào thứ nhất trong thông đạo đám người mong mọi cùng trông Một chương c chín mươi bốn lao cái vật thu một cái tiểu quái vật chương chín mươi bốn lao cái vật thu một cái tiểu quái vật kia hắc kỳ thống lĩnh trùng điệp đập xuống đất mặt đất ngọc thanh thạch tầm vang nổ tung mảnh vỡ tung bay trên mặt đất ném ra một cái thái chữ hình hồ to hắc k ỵ thống lĩnh thu vi đủ ngũ phẩm người nào có thể đem đánh bay đại trang chủ hiên viên giật chính n h ư mày mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc còn lại tứ đại trang chủ cũng như hiên viên giật chính sinh lòng n g h i hoặc ngẩng đầu hướng về kia trong thông đạo nhìn lại t ô chết cầm trong tay song truy từ đó mà ra ừ m là hắc kỵ không phải h ắ c thiết khôi lỗi dưới ánh mặt trời t ô chết ánh mắt rõ ràng không ít nhìn thấy hắc kỵ thống l i n h ngã trên mặt đất không khỏi vì đó s ứ n g sờ mới tại hắc thiết trong thông đạo t ô chết g i ế t đến hưng khởi đồng thời thông đạo quá mức cú ám cơ hồ một điểm quan tuyến đều không có đột nhiên tại thông đạo cuối cùng rét ra một tôn chiến lực thẳng bức ngũ phẩm cầng hãn h ô i lỗi t ô chết i không thể không thi triển ra toàn lực thi triển giao l o n g pháp lấy ngập trời tốc độ tiên hạ thủ vi c ư ờ n g một kích toàn lực đánh bay cái này chiến lược gần như ngũ phẩm h ắ c thiết khối lỗi mãi cho đến đi ra thông đạo t ô chết i lúc này mới phát hiện thế này sao lại là cái gì ngũ phẩm chiến lược h ắ c thiết khối lỗi rõ ràng chính là một tôn đặt chân ngũ phẩm c ả n h hắc kỵ võ giả t ô chết i ngầm đầu nhìn thấy chung quanh bu đầy người đều người mặc chú kiếm sơn trang võ giả trang phục mà tại đại cao thì là ngồi ngay ngắn năm tôn khí huyết bành trướng kinh khủng võ đạo c ư ờ g i ả tiêu tầm hoan cùng dự ý sau đó đi theo t ô chết mà ra nhìn thấy tô chiết hai tay cầm truy trước mặt nằm một tôn ngũ phẩm hắc kỵ v õ giả không khỏi âm thầm tắt lưới tô chiết gặp qua năm vị trang chủ tô chiết ôm quyền hành lễ sau đó lại đơn độc đối ngọc thân trang chủ hành lễ đệ tử tô chiết bái kiến tân sư năm vị trang chủ n h a u n h a u lộ ra vẻ hiểu rõ ngọc thân ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi a biết đại thể đến cấp bậc lễ nghĩa đại trang chủ h i ê n viên giật chính khẽ gật đầu mặt lộ vẻ ý cười ngọc thân trang chủ tính tình mặc dù trách lệch nhưng nhìn thấy tô chiết biểu hiện như thế cũng là cảm thấy trấn an trong lòng thầm nghĩ đệ tử này cũng không có bạch thu đều là người trong nhà miễn lễ ngọc thân trang chủ nhẹ dơ lên nu di thanh âm nu hòa nói rõ tô chết nghỉ lao quái vật thu một cái tiểu quái vật a tiểu t ử này có thể đánh bay một tôn ngũ phẩm hắc kỵ thống lĩnh chiến lược không tầm t h ư ờ n g căn cơ hùng hậu a chỉ sợ không ra ba năm năm nhưng liệt chân truyền tri vị tế thế trang trang chủ tô hòa dương sớm đã từ nhà mình chân truyền đệ tử lý thiện vận biết được tô chết thiên phú trong mắt mỉm cười đối ngọc thân trang chủ t r e u g ẹ o nói chư vị trang chủ nguyên bản còn ngạc nhiên kia hắc thiết thông đạo hắc thiết khôi lỗi khó mà phá hư là người phương nào có khủng bố như thế trí lực tổi khô là hủ một đường quét ngang dưới mắt nhìn thấy tô chết đi ra thậm chí một kích đánh bay ngũ phẩm hắc k ỵ thống lĩnh chúng trang chủ không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ chú tâm trang chủ âu tử chân phun ra một ngụm trọc khí xem đi lão hủ đệ tử nhưng cũng không có a n bất a n xén nguyên vật liệu thật sự là ngọc thân đồ đệ này trời sinh t h ầ n lực quá mức kinh khủng theo lão hủ ý kiến chớ có ba năm năm liền có thể bái nhập chân truyền danh sách âu tử chân đối tô chết mỉm cười ông lấy thiện ý thông qua lý thiện vận chư vị trang chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết tô chết t ă n nguyên kẻ này không phải là vo đạo kỳ tài cố à gắng lão hủ cái kia sư tôn cũng sẽ trong lòng vui vẻ âu tử chân than nhẹ một tiếng nghĩ đến nhà mình thân truyền đệ tử mặc dã bị hải yến đường liên hợp tần ra làm hại trong lòng không khỏi nổi lên vẻ bị thương cảm giác thần ra hải yến đường trước thanh toán tần g ra âu tử chân hử lạnh một tiếng ba năm năm nhưng liệt chân truyền vẫn là c h ậ m chút ngọc thân trang chủ n h a o mắt lại nói nhỏ một tiếng nàng thế nhưng là biết được tô chết kia căn cốt cải dịch chi thể tiềm lực lớn đến bao nhiêu lý thiện vẫn mới gặp tô chết bất quá là giáp cấp tốt nhất chi tư nhưng đợi ngọc thân tự thân đi lưu huyện tô chết căn cốt lại vượt qua ngàn dặm chọn một một cái lớn đẳng cấp trực tiếp bước vào đến vạn người không được một cấp độ bây giờ sư đồ hai người đã có hơn một tháng không thấy ngọc thân trang chủ có chút chờ mong cái này tô chết căn cốt sẽ tăng lên tới cái gì cấp độ t ô chết mặc dù chưa bao giờ thấy qua cái khác trang chủ nhưng t ô chết sư tòng ngọc thân trang chủ sớm đã từ ngọc thân trang chủ trong miệng biết được cái khác trang chủ đặc t h ủ nghe nói tô hòa dương c h i ngôn t ô chết không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ vội vàng chắp tay nói đệ tử không biết cuối thông đạo có hắc k ỵ thống lĩnh bởi vì kia tiền đặc s ứ lời nói cái này hắc thiết thông đạo cũng không đơn giản đệ tử còn tưởng rằng cuối thông đạo có khác khảo nghiệm sợ đệ tử tư chất có hạ khó mà công thành vì vậy xuất kỳ bất ý hạ hắc thủ việc này chính là đệ tử chi tội t ô chết dứt lời vội vàng tiến lên đem kia không may quỷ hắc kỷ thống lĩ không sao cả không sao cả tô thiếu hiệp nói quá lời nói quá lời đây là việc nhỏ người không biết không trách hắc kỵ thống lĩnh bị tô chết i đỡ dậy cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rất giống đang đánh nhau cố nén đau đớn khí tức yếu ớt mở miệng trấn an tô chết i hắc kỵ thống lĩnh mặt ngoài không trách tô chết i nhưng trong lòng lại là phàn nàn liên tục cái này tô chết i nhìn như nho nhã lễ độ nhưng có vẻ như trung lương tâm hoài quy thai tay đúng làn h ư thế chi hát nếu không phải mỗ ra tu được ngoại gia khổ luyện chi pháp mới một kia vượt qua hai mươi vạn cân khí lực tà tại chỗ bỏ mạng nhưng lời này hắc kỵ thống lĩnh lại chỉ dám ở trong lòng p h â n nàn bởi vì tô chết thân phận đặc thù chính là ngọc thân trang chủ tự thân đi lưu huyện thu đồ đệ lần khảo hẹp này đối người khác mà nói là liên quan đến có thể hay không bái nhập chú kiếm s ơ n trang nhưng đối tô chết mà nói bái nhập chú kiếm s ơ n trang là chắc chắn sự tình khác nhau ở chỗ có thể hay không trực tiếp trở thành suy ế u đệ tử tô mỗi hổ thẹn tô mỗi hổ thẹn tô chết cơ khổ hắn thấy rõ ràng hắc kỵ mặc có màu đen thiết phủ đồ mặt nạ thấy không rõ rung mạo nhưng này hắc thiết phật dưới mặt nạ lại là chảy ra màu tươi hiển nhiên là bị nội thương ngược lại là cái vừa v ậ n hậu sinh h i ê n viên giật chính tính tình ôn hòa có chút người đọc sách nho ra phong phạm đối tô chết có chút hài lòng khoát tay nào nói tô chết cùng cửa thứ nhất thủ vị công thành đệ tử nhớ một chú kiếm sơn trang trường lão vội vàng ghi lại sau đó h i ê n viên giật chính nhìn một chú tô t chết sau lưng dư ý cùng tiêu tầm hoan thân là chú kiếm sơn trang đại trang chủ h i ê n viên giật chính nhãn lực tự nhiên cực kỳ không tầm tưởng h một chút liền nhìn ra hai người này là cùng sau l ư n g tô chết nhặt nhạnh chỗ tốt thôi được quyền lương cho ngọc thân sư mội một bộ mặt hiến viên giật chính trong lòng thầm nghĩ khoát tay nói l ư ơ u y ệ n tiêu tầm hoan dự ý vượt quan phân loại thứ hai thứ ba nhớ ghi chép trưởng lao múa bút thành văn tô chiết ngươi trước tạm lui ra lặng chờ kẻ đến sau ngọc thân mở miệng tô chiết đáp ứng đứng ở một bên quanh mình vây xem chú kiếm sơn trang đệ tử ở sau lưng nghị luận tô chiết đây cũng là ngọc thân trang chủ tự mình đi lưu huyện thu cao độ a thủ quan thứ nhất quả thực bất phàm lần này thẳng bái su yếu đệ tử chỉ sợ là ổn võ giả quá ăn tiên h phú nghe nói kẻ này chính là căn cốt cải dịch trí thể như là năm đó đại c ả n cao tổ tiền đồ bất khả h ạ n lượng a tiếng nghị luận chuyển vào tô chết trong hai tô chết sắc mặt bình tĩnh lù lù bất động hai canh giờ về sau cái khác khảo hạch v õ giả nhao nhao vượt qua n thành công còn lại còn chưa ra hát thiết thông đạo người cũng liền mang ý nghĩa cửa thứ nhất đều s ố n g không qua đ ờ i này khó mà có cơ duyên bái nhập là chú kiếm sơn trang tô chiết tô chiết tần thiên mặt mũi bầm dập xương cốt đoạn mất v à i gốc miệng lớn t h ở dốc khẩu phục đan dược ánh mắt âm độc g ắ t gao nhìn chằm chằm tô chiết nếu không phải tô chiết lấy tần thiên thực lực ra chỉ tần ra thân pháp vượt qua cửa thứ nhất từ không phải việc khó gì nhưng hết lần này tới lần khác hãn t h ụ tô chiết kích thích muốn lấy lực vượt q u a n rơi vào tình cảnh như thế mặt mũi này ném đi được rồi mặt mũi mất đi lớp vải lót đến ôm lấy tần thiên giờ phút này đối tô chiết có thể nói là hận đến thực chất bên trong hận không thể đem tô chiết nghiền xương thành trò để giải mối hận trong lòng tuy có ngọc thân trang chủ vì ngươi hộ đạo nhưng có tần mô tại ngươi muốn thẳng bái su yếu đệ tử lại là si tầm vọng tưởng thần thiên trong lòng oán hận thầm nghĩ tô chiết cảm nhận được tần thiên ánh mắt nhữ mày không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương a xem ra cửa thứ nhất giao hấn đối tần thiên như vậy người không đủ a chương chín mươi năm thối binh hồ khảo nghiệm chương c h thối binh hồ khảo nghiệm trước đó phụ thuộc tần tiên đối tần tiên không đúng người từng cái ám đạo xối q u ỏ e nhao nhao rời xa tần tiên nếu không phải tần tiên bọn hắn vượt qua n cũng sẽ không gian nan như vậy dưới mắt ngã một lần k h ô n hơn một chút vạn không còn dám đi theo tần tiên cửa thứ nhất quá quan năm mươi người đại trang chủ nhưng mở ra cửa thứ hai ghi chép trường lão đem rất nhiều võ giả vượt qua n thời gian ghi chép lại sau đó đối đại trang chủ hiến viên giật chính hành lễ nói、Tốt. chư vị mời theo chúng ta đến hiến viên giật chính đứng vậy đồng thời còn lại tứ đại trang chủ cũng nhao nhao đứng dậy qua cửa thứ nhất v õ giả ngắn ngủi trữa thương sau khi nghỉ ngơi tại tất cả trưởng lao an b à i xuống tiến về chỗ tiếp theo vượt quan niệm năm mươi người cũng là không ít tô chiết thầm nghĩ đường phủ m ộ ư ơ i tám huyện lưu huyện vẹn vẹn ra viên bá tô chiết d i ý cùng tiêu tầm hoan ba người dựa theo một huyện bốn người tính toán kia lần này m ộ ư ơ i tám huyện bái chú kiếm sơn trang v õ giả chính là bảy mươi hai người đương nhiên lưu huyện có chút xa xôi giáp cấp căn cốt thiên tài tự nhiên cũng ít đi không ít phôn hoa cường thịnh huyện thành một huyện g a cái hơn m ư ơ i người không đáng kể tổng hợp mà nói m ư ơ i tám huyện tổng cộng thiên tài có hơn hai trăm chúng chú kiếm sơn thành ngũ môn bảy n h ì n một ư ơ i hai thế gia cũng có ba bốn trăm n g ư ờ i bảy tám trăm n g ư ờ i số lượng cửa thứ nhất liền vẹn vẹn còn lại năm mươi người khó a so trước đó thế thi công cũng không kém bao nhiêu tôi chết cảm khái ưa viên ba thiên phú tựa hồ so dư ý còn mạnh hơn cửa thứ hai võ giả bên trong tôi chết nhìn thấy đang có người này chú kiếm sơn trang trưởng sơn thành ngũ phong trong đó lấy năm vị trang chủ t r ư ở n g l ự phân biệt là chủ phòng thế, thế phong ngọc thân phòng chú tâm phong bình hiên phong tại ngũ đại trang chủ dẫn đầu h ạ trước mọi người hướng chú tâm trang chỗ chú tâm phong dây núi nguy ê nga n liên miên chập trùng như cự long nằm ngang giữa thiên địa cái này cự long chính là kéo dài không dứt chú kiếm s ơ n mạch trong đó một phong cao vút trong mây mây mù l ợ lở phảng phất tiên cung vị trí ngọn núi này bên trong chính là có chú tâm trang trang ẩn vào sân lâm nhược minh châu giấu tại thúy ngọc trên đỉnh cây xanh dâm mát kỳ hoa dị thảo hỏa lẫn thường có linh điệu bay qua minh thanh em hai giống như tiên nhạc đồng bình đám người cũng là chưa từng nhập chú tâm trang ngược lại là đi vào một chỗ phong bên trong lạnh hồ kia lạnh hồ về rộng chừng mấy chục triệu nước hồ thanh tịnh như gương hàn khí bốn phía bên hồ quái thạch đá lậm chậm hình thái khác nhau nước hồ phản chiếu lấy s ơ n p h o n g như một bức tuyệt mỹ bức tranh gió nhẹ lướt qua mặt nước nổi lên gọn sóng sóng nước lấp loáng lạnh hồ chi thủy hình như có linh khí tản ra thần bí quan mang đứng tại bên hồ khiến người ta cảm thấy phảng phất đặt mình vào t i ê n cảnh tâm linh cũng theo đó trầm tĩnh đợi đám người tới gần một cố hàn ý đập vào mặt quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống không ít tu vi vó đạo nông cạn khảo hạch đệ tử vẹn vẹn tới gần liền toàn thân run dậy khí huyết không đủ đại trang chủ hiên viên giật chính nhìn về phía chú tâm trang âu tử chân âu tử chân nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói đây là cửa thứ hai chư vị nghĩ đến đã từng hiểu qua chú kiếm sân trang chú kiếm sân trang lấy tượng đạo cùng võ đạo nghe tiếng tượng đạo như muốn rèn đúc một thanh võ đạo thần minh thì tài kỹ h o a t h ủ y át không thể thiếu cái gọi là chi tài chính là chỉ nguyên vật liệu cùng rèn đúc sử dụng chi khí cái gọi là chi kỹ chính là chỉ kỹ thuật giải pháp tượng đạo tạo nghệ cái gọi là chi hỏa chính là chỉ dung luyện chi hỏa loại bỏ tạc chất cái gọi là chi nước chính là chỉ khí phôi đã thành cái này thối binh hồ chính là chú kiếm sơn trang một chỗ huyền diệu trí địa nước hồ lạnh vô cùng lại càng là hương xuống liền càng là rét lạnh khí huyết không đủ nhục thân không cường giả căn bản khó mà xâm nhập cách mỗi mấy chục mét liên có khác biệt cường độ tôi binh thủy tinh nhận hiện dựa theo thối binh hồ chiều sâu có thể chia làm hàn xương cảnh băng phách cảnh tuyết ngưng cảnh huyền băng cảnh cực c hàng ả vật này g truyền n không những đối với tượng đạo có chỗ trợ rút nếu là đặt vào thể nội cũng có thể chữa trị thương thế bổ dưỡng khí huyết tô chết meo mắt lại đồng thời cảm giác thức hại không ngừng bốc lên chớ quay rời ở mỹ tô chết trong thức hải h ồ tô chết tới gần thối binh hồ kia nguyên bản an phận tạo hóa tiên đỉnh giờ phút này lại bắt đầu làm yêu làm cho tô chết có chút đau đầu tên thiên ngai xích chỉ phẩm chất huyền vận tiên binh tạo hóa tiên đỉnh không ngừng hướng về tô chết truyền lại tin tức huyền vận tiên binh tô m ỗ tới gần tựa hồ mạnh liệt hơn chẳng lẽ tô chết nhãn tình sáng lên chẳng lẽ cái này cái gọi là huyền vận tiên binh liền giấu ở thối binh hồ dưới đáy thiên ngai xích chỉ chính là chú kiếm sân mạch như thế nói đến tô mô h ẳ n không có đ o á sai tô chết trong lòng nhất định tạo hóa tiên một hóa đỉnh phen, dày vò s âu lại bình tử n h l ạ chân cười cười đối với cái này tình huống cũng là không ngoài ý muốn nhìn về phía tô chiết trường giảm bệnh không giảm cãi tô mẫu mặc dù võ đạo nông cạn nhưng cũng nguyện phao truyền dẫn ngọc tô chiết việc nhân đức không được ai chúng trang chủ khẽ gật đầu trong lòng đối t ô chết càng thêm xem trọng mấy phần dù sao không có trường bối không thích giảng lễ phép hậu sinh văn bối t ô mỗi đi vậy t ô chết cổ động một hơi thả n g ư ờ i nhảy lên nhảy vào lạnh trong hồ rầm rầm t ô chết phong bế miệng mũi chợt cảm thấy thấy lạnh cả người thẳng vào có tủy t ô chết lặn xuống mấy mét cái này thối binh hồ ngược lại là có động thiên khát ca t ô chết nhập lạnh hồ chợt cảm thấy dưới mặt đất rộng lớn vô cùng xa so với chi mặt hồ chỗ nhìn kia trăm trượng đường tính mà chung q a n h thì là có một tầng thật mỏng trong suốt võ đạo binh khí ngăn cách chung q a n h mười triệu tự hồ xác định một cái khu vực an toàn có võ đạo binh khí ngăn cách chung quanh cái này thối binh hồ có không ít cường đại yêu thú khí tức tô chết có khí linh bản thân lập tức cảm thấy đ á y h ồ bên trong một cô kinh khủng ý áp chuyển đến trong lòng thầm nghĩ c h ắ c không được lý thiện vận t ừ n g đối tô mỗ nói nói qua cái này thối binh hồ chính là chú kiếm sơn trang ngày đầu tiên địa t ạ o không thể tính toán tô chết trong lòng vui mừng dù sao tô chết từng tại tô giang bên trong bắt không ít bảo ngư độc chiếm tạo hóa mà chú kiếm sơn trang bên trong có so với tô giang tạo hóa càng lớn thối binh hồ cái này cũng mang ý nghĩa tô chết có thể nhờ vào đó tăng lên võ đạo tu hành tốc độ d ầ m d ầ m một đạo bạch mang hiện lên tô chết nhãn t ỉ n h sáng lên thấy được một kiện kỳ vật từ trước mặt mình phóng qua kia kỳ vật quanh thân tựa như băng thành hình kỳ lạ nhất chỗ chính là vật này tựa như quả nhân sâm có đầu có chân bụng viên viên tựa như một cái béo búp bê tôi bình thủy tinh tô chết lập tức biết được đây cũng là hàn xương cảnh tôi bình thủy tinh tô chết đưa tay kia tôi bình thủy tinh h o à hoa mặt lộ vẻ hoảng sợ tăng tốc độ từ tô chết trong tay v à thoát tô m ỗ thủy tính còn có thể tô chết cười khẽ chương chín mươi sáu tâm nhãn tiểu nhân nhị thế tổ động sắc cơ chương chín mươi sáu tâm nhãn tiểu nhân nhị thế tổ động sắc cơ hai mươi m ba mươi m bốn mươi m tô chết mỗi lần lặn mười mét đều sẽ hảo hảo tìm kiếm một phen bắt cấp độ này tôi bình thủy tinh bình thường tứ phẩm v õ giả tại bốn mươi mét chiều sâu liền cũng không xê xích gì nhiều cũng may ta nhục thân cường đại võ học cơ sở vững chắc lại căn cuốt không tầm thường tô chết cảm nhận được bốn mươi mét độ sâu hàn ý không khỏi thầm nghĩ trong lòng như lấy nhiệt độ luận tô chết cũng nói không xuất hiện tại là âm nhiều ít độ nhưng ở nhập lệnh hồ trước đó âu tử t r â n từng đơn giản tự thuật qua dưới nước khác biệt cấp độ rét lạnh mặt hồ đến dưới nước chín mét cùng t ố i binh hồ chung quanh có thể nói chi hàn xương cảnh trình độ này hơi thở thành xương đối với người bình thường cùng nhất phẩm võ giả khó mà chịu đựng người bình thường thậm chí đợi thời gian dài có thể sẽ bị đông cứng chết dưới nước chín m đến dưới nước hai mươi chín m có thể nói chi băng p h á c h cảnh ba mươi m đến năm mươi chín m có thể nói chi tuyết ngưng cảnh sáu mươi m đến tám mươi chín m có thể nói là huyền băng cảnh mà chín mươi m đến chín mươi chín m có thể nói là cực hàng cảnh huyền băng cảnh liền có thể đem võ giả tư duy t h ầ n h ồ n đều đông cứng cho dù là võ đạo dương thần nếu là lâu dài ở đấy cảnh cũng sẽ bị băng phong từ đó mất đi vi năng cực h à n cảnh cũng gọi tuyệt đối lạnh vô cùng cho dù là ngũ đại trang chủ đều chưa từng đột phá đến cấp độ này tôi chết thời khắc này nạp tinh túi đã có chút nâng lên bên trong tôi binh thủy tinh mạnh mẽ đâm tới muốn đột phá nhưng bị nạp tinh túi khắc chế chỉ có thể lực bất tòng tâm 40 m é t đến 50 m é t cái khu vực này ở giữa nơi đây tuyết ngưng cảnh tôi binh thủy tinh có chút tinh thuận băng phách cảnh cùng hàn sương cảnh tôi binh thủy tinh tôi chết ngược lại là cảm thấy giá trị không lớn nếu là mình quá nhiều bắt chỉ sợ những võ giả khác muốn tại cửa thứ hai thối binh hồ gây kích chầm xa đôi này toàn bộ chú kiếm sơn trăng có chỗ ảnh hưởng tôi chết vì nhìn trung chú kiếm sơn trang mặt mũi ngược lại là có thể thu tay lại nhưng ở tuyết ngưng cảnh cấp độ này tôi chết liền không cố được nhiều như vậy đều là tiền a tôi mỗi đến rồi tôi chết ý thức câu thông tạo hóa thiên đ ỉ n h quả quyết tại lục đại tiên thiếu đổi lại một thân thủy hành trang bị các loại thủy hành từ đầu ra chỉ tại tự thân nhất là kia luyện hỏa lô có khu l ạ n h giữ ấm ngũ phẩm từ đầu luyện hỏa lô vốn là t ứ phẩm nhưng là thiết tượng lao tổ sử dụng tri vật chỉ bất quá tạm thời bị phong ấn bộ phận uy năng tôi chết trải qua hơn một tháng bảo huyết rèn luyện thành công đem luyện hỏa lô cùng g ã chú chú ý giải khai một tầng phong ấn tôi ă n lên g t ngũ phẩm chết i h y mừng thầm trong lòng cảm thấy cái này thối binh hồ thật là hắn động thiên phúc điện ngay tại tôi chết làm không biết mệnh thời điểm một người lặng lẽ lặn xuống cũng đã rơi vào tuyết ngưng cảnh cái này chiều sâu là t ô chết tần thiên tại l ệ n h trong hồ nhìn thấy tô chết như là một đầu g a o long ở trong nước đạp lưu mà đi con ngươi trường lớn mặt lộ vẻ trấn kinh c h i s ắ c làm sao có thể cái thằng này thủy tính tốt như vậy cái này tuyết ngưng cảnh tốc độ của ta cùng lực lượng giảm mạnh ta còn là tứ phẩm định phong xem cái này tô chết khí t ứ c bất quá là tứ phẩm trung đoạn tả hữu hán hán có thể nào so ta còn thành thạo điêu luyện t ầ n thiên trận mắt hốc mồm thậm chí tại d ư ớ i khiếp sợ hém i ệ n g một ngụm thấu xương nước hồ dấp vào cơ hồ đem tần thiên phế phủ cho tổn thương do giá rét này làm người không thể tin được tần thiên chỗ tần gia chính là chú kiếm sơn thành bên trong ngũ môn bảy nhìn đến một trong đó tần gia có thiên tiêu b á i nhập binh hiên trang trang chủ môn hạ lịch luyện tám năm b á i là chân truyền danh sách tần chân truyền tại chú kiếm sơn trang nhiều năm tự nhiên hiểu được cái này thối binh hồ chính là chú kiếm sơn trang trung linh tạo hóa c h i đ i ệ n dĩ vãng chú kiếm sơn trang thu đồ đại điện cửa thứ nhất khảo hạch nhiều lần khác biệt nhưng cửa thứ hai nhưng đều là thối binh hồ khảo hạch cái này cũng cho ngũ môn bảy nhìn đệ tử một chút có thể thao tác không gian tỷ như sớm tu hành thủy hành hỏa hành võ học đeo chống lệnh võ đạo binh khí trở chú kiếm sơn trang cao tầng tự nhiên sẽ hiểu loại này uy t ă n g ẩ m lại làm mở một con mắt nhắm một con mắt cái này tần thiên chính là như thế sớm tu hỏa hành võ học cùng thủy hành võ học lại mang theo tần gia trọng kim có được ích thủy châu lúc này mới có thể có lòng tin tại tuyết ngưng cảnh bắt lấy tôi b i n h thủy tinh nhưng tần thiên tuyệt đối không ngờ rằng cái này t ô i chết bất quá là xa xôi địa phương tới nông dân nhưng ở thối binh hồ tuyết ngưng cảnh lại so với hắn còn muốn thành thạo điêu luyện cựa thứ nhất áp thiết thông đạo mặc dù giật mình nhưng cũng có thể lý giải dù sao kẻ này mặc dù xuất thân hàn vi nhưng sư tòng ngọc thân trang chủ ngọc thân trang chủ lại là có tiếng nhất lực phá vạn pháp mạnh nhân tô chết nếu là trời sinh thần lực biểu hiện như thế ngược lại cũng không trở thành khó có thể tin nói cho cùng cũng là có v ậ n khí thành phần nhưng cái này thối binh hồ lại có chút vượt qua lẽ thường a tần thiên đầu góc khôi phục tỉnh táo trong đôi mắt âm độc chi q u a n g chạy xuôi bắt đầu suy tư ngọc thân trang chủ làm người cao ngạo cho dù là truyền thụ tô chết võ đạo nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cố ý như là ngũ môn bảy n h ì n g a tộc cho nhà mình đệ tử gian lận điểm này tần thiên trong lòng tự nhiên sẽ hiểu hồ, lấy thần ô c ế t thực lực, tại cảnh cùng bang phép cảnh, bắt tôi binh thủy tinh, tự thành t Hàn cảnh phép cảnh, binh nhiên không h lực, cùng Sương băng vấn đề.、Thần、thiên như vậy tinh tế suy nghĩ c h ậ n cảm thấy sự t ì n h ra khắc thường tất có yêu thối binh hồ chống lạnh lặn xuống tuy không phải thiên phú nhưng lại bị chú kiếm sơn tràn g cao tầng xem trọng cái thằng này đã tại cửa thứ nhất để lại tần mô danh tiếng đang còn muốn cửa thứ hai lại lần nữa nổ đến thứ nhất ta tần mỗ để ngươi vĩnh viễn táng thân thối binh hồ thần thiên neo mắt lại khoe miệng cười lạnh sắc ý đột thời tôi chết một bên bắt tuyết ngưng thủy tinh một bên tiếp tục lặn xuống vượt qua năm mươi mét về sau dù là tô chết cũng bắt đầu cảm nhận được một chút áp lực kia hàn ý không những đối với nhục thân tứ chi có c h ứ n g n g ạ i thậm chí liền ngay cả nội k ì n h trong cơ thể vận chuyển cũng bắt đầu ngưng trệ l ử a to tô chết nín thở ngưng thần dồn khí đan đ i ể n đan đ i ể n tử phụ bên trong kia nam đạo nội kình bắt đầu lấy đặc thù vận chuyển chi pháp diễn hóa thành ngũ linh vũ hỏa theo ngũ linh vũ hỏa ngưng tụ thể nội hàn ý dần dần bị b ớ c l u i dù là nhục thân cũng bị xua tán đi không ít cứng ngắc cảm giác lao tổ thật là thần nhân a phương pháp này quả nhiên đối thối binh hồ chống lạnh lặn xuống có lợi lao tổ dù sao cũng là chú kiếm sơn trang ngàn năm trước đệ tử đối thối binh hồ cũng có bố của ca tô chết trong lòng c ư ờ i t h ầ m trong lòng núi thở lão tổ tông uy vũ k i ê u tần thiên đi theo tô chết đằng sau mặt lộ v ẻ sát ý thối binh hồ bên trong thường có đệ tử phán đoán không tốt tự thân tình huống h a n g quá hóa dở lòng tham lặn xuống từ đó ngã xuống đồng thời thối binh hồ có lệnh vô cùng chi ý cho dù là thất phẩm võ đạo dương thần cường giả đều khó mà dùng dương thần nhìn trộm trong hồ tình huống thần thiên nhận định cái này thối binh hồ chính là tô chết táng thân việt hảo chỗ dù sao nếu là tại địa phương khác tô chết có ngọc thân trang chủ che ch tần tiên h muốn g i ế t tô chiết độ khó kia chi cao cao hơn và trượng giờ phút này tần tiên h theo tô chiết lặn xuống đến năm mươi m trở xuống khu vực thân thể đã đạt đến cực hạ hai mắt mũi miệng bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi nhưng máu tươi vừa mới xuất ra liền biến thành máu băng rốt cục chậm lại tần tiên h nhìn tô chiết tốc độ trở nên chậm coi là tô chiết đạt đến cực hạ trong lòng mừng t h ầ m cưỡng đề m ộ t hơi thể nội vận chuyển dấu kín khí tức v õ học tới gần tô chiết dầm dầm tô chiết vừa mới động tắc có chút đình trệ ba cái hô hấp về sau làn da bắt đầu trở nên xích hỏng thả người k h a động lại lặn xuống mấy mét không bị ảnh hưởng chút nào cái gì thần tiên h theo ở phía sau như bị xét đánh cả n g ư ờ i tựa như h ò a đá hán hán làm sao còn có thể lặn xuống cái thằng này tu công pháp gì lại so ta tần ra g i a t r u y ề n đặc biệt nhằm vào thối binh hồ hàn ý võ học còn muốn tinh thâm thần tiên h trong lòng g ầ m thét mặc dù không thể tin nhưng sự thật bày ở con mắt không phải do hắn không tin liên tiếp không ngừng đạ kích để tần h tiên h tâm tính gần như điên dại không không t ầ n m ỗ tương lai nhất định trở thành sự thật truyền danh sách tuyệt đối sẽ không bại bởi xã này giã thất phu tần tiên con mắt bắt đầu trở nên xích hồng sinh mạch sâu đồng giống như điên dại tâm ma sinh sôi đã có điên c u ồ n g chi ý t h i ê u đốt võ giả tinh huyết lao tử l i ề u mạng với ngươi thần tiên trong lòng một cái ý niệm trong đầu trợt lóe lên tần g i a có bí pháp nhưng ngắn ngủi t h i ê u đốt võ giả tinh huyết tăng lên trên diện rộng thực lực nhưng phương pháp này đ ã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm qua đi nguyên khí đại thương thậm chí có thể sẽ nguy hại võ đạo căn cơ nhưng thần tiên không cố được nhiều như vậy trong lòng của hắn ôm lấy một tia hy vọng nhanh chóng tiếp cận t ố c h ế t phía sau đánh lén chém giết nếu là chấp nhất tại cầm tuyết ngưng thủy tinh dù là bất tử võ đạo căn cơ cũng muốn đại thương nhưng tô chết trong tay có không ít tuyết n g ư n g thủy tinh chỉ cần tần thiên nhanh chóng chém giết sau đó cướp đi tô chết tuyết n g ư n g thủy tinh sau đó cấp tốc trồi lên mặt hồ t h i ê u đốt tinh huyết đối với võ giả thân thể tuy có tổn thương nhưng đại thể còn tại khả không phạm vi trong máy mắt tô chết đã lặn xuống đến năm mươi chín mét tô chết ánh mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm một con hàn ý tinh thuần vô cùng tuyết n g ư n g thủy tinh nhìn không có chút nào chú ý tới tia tần thiên hướng về hắn tới gần chương chín mươi bảy tính người người người hằng tính chi chương chín mươi bảy tính người người, người hằng tính chi hắn không có phát hiện hắn không có phát hiện tần thiên nhục thân bởi vì cực hạn rét lạnh đã bắt đầu dần dần trở nên t ử thanh sắc nhục thân bắt đầu hoại tử nếu là dừng lại thêm số giới nhục thân sẽ tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương nhưng tần thiên không để ý tới nhiều như vậy trong lòng của hắn chỉ có chém giết tô chiết một cái ý niệm như vậy hai người khoảng cách ba m hai m một m é tô t chiết bắt l ấ y tuyết ngưng cảnh là tinh thuần nhất tôi binh thủy tinh để vào nạp tinh túi sau đó tô chiết đột nhiên quay đầu nhìn về phía tần thiên lộ buộc hán hắn phát hiện t ầ n thiên quá sợ hãi mặc dù năm mươi chín m lạnh hồ chiều sâu tia sáng gần như không ảm đạm vô cùng nhưng thần thiên vẫn như cũ có thể nhìn thấy t ô chết kia một đôi con người sáng n g ờ i kìa con người bên trong tựa hồ mang theo nồng đập ý chào phúng chào phúng thần thiên đọc h i ể u t ô chết ánh mắt trong lòng cơn giận dữ càng l à xoạt xoạt xoạt dâng lên ánh mắt này hào hào ghê thởm từ trước chỉ có ta công tử nhà họ tần như vậy nhìn người khác chưa từng có người như vậy nhìn ta cho bản công tử chết thần thiên trong lòng tức giận đột nhiên ra tay đối t ô chết đánh lén t ô chết mắt thấy t ầ n thiên đánh lén lại căn bản không có, có động t á gì tôi chết ở trong nước khẽ lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cái loại cảm giác này rơi vào tần thiên trong mắt có chút khóc đủ thuận tiện giống như cảm thấy tần thiên là một cái từ đầu đến đôi thiểu năng rầm rầm ngay lúc này quanh mình dòng nước điên cuồng k h u ấ y động lưu động một con cự ngoan giống như quỷ mị xuất hiện sau l ư n g tần thiên tiêu cự ngoan vẹn vẹn một cái đầu liền có xe ngựa lớn nhỏ mở ra huyết bùn đại khẩu t r u n g quanh hàn lưu che già măng mọc điên cuồng tôn hướng cự n o a n trong miệng tiêu miệng lớn thuận tiện giống như đông hải quy cư nuốt hết nước biển vô cùng vô tận tần thiên đánh lén t ô chết i nhưng chỗ nào có thể đến gần t ô chết i một điểm cự ngoan phun ra nuốt vào phía dưới tần thiên bị dòng nước dẫn dắt trơ mắt nhìn xem cách t ô chết i càng ngày càng xa làm sao lại xuất hiện yêu thú không không có khả năng thối binh hồ khảo nghiệm chú tâm trang sớm đã ở đây khu vực bày ra l i n h lưới trong hồ yêu thú như thế nào tới gần tần thiên chừng to mắt tràn đầy tơ máu không dám tin nhưng t ô chết i ở chú định sẽ không cho hắn đáp án giáp băng giọt nước truyền âm xương cốt nghiền nát thanh âm thanh thúy vô cùng tần thiên toàn bộ thân hình bị cự ngoan nuốt vào trong miệng ngạnh sinh tán đức chỉ còn lại một cái đầu lâu trong hồ phiêu đãng thối binh hồ chi thủy chính là trung linh tạo hóa chi linh vì vậy có chút thần dị người thi thể rơi vào trong đó chìm vào đáy hồ tốc độ c h ậ m chạm nhưng cũng sẽ không có thi thể thu nạp đại lượng nước hồ từ đó nổi lên mặt nước k i a thối binh hồ thuận tiện giống như một t r ư ơ n g vực sâu miệng lớn dần dần nuốt hết hết thảy ô ô ô cự ngoan tới gần t ô c h ế t túi đầu xuống không ngừng cỏ tô chết đầu thượng như một đầu chó l u n g l a y cái đuôi lộ ra ý lấy lòng tia nhỏ biểu lộ h í mắt lại thuận tiện tựa như nói nhanh cái ta nhanh cái ta tốt tốt biết ngươi tài giỏi tôi chết dở khóc dở cười sờ lên cự ngoan đầu thông qua tinh thần kết nối khen ngợi cự ngoan cự ngoan há mồm phun một cái lại là phun ra hai vật tôi chết n â n ở trong tay nhìn qua tên diễm hổ kiếm phẩm chất ngũ phẩm bảo binh giới thiệu ngũ phẩm yêu thú diễm hổ chi c ổ sống vì rèn đúc chủ tài hỏa hành binh khí nội kinh độ nhập trong đó nhưng thôi phát kiếm này nhiệt độ trang bị điều kiện tần ra nào đó một võ học đại viên mãn trang bị từ đầu căn cốt thiên phú đập ra hỏa hành thiên phú đập ra ngự hỏa tri năng ngũ phẩm khống chế hỏa diễm chi lực tăng lên chống lạnh tri năng ngũ phẩm tăng lên chống cự rét lạnh đặc thù thu hoạch được tần thiên võ học ký ức tên ích thủy châu phẩm chất ngũ phẩm đỉnh phong bảo bình giới thiệu đông hải trăm năm bảo con trai ẩn chứa chi châu cầm chi chống lệnh tránh nước thi triển thủy hành võ đạo uy năng tăng lên trang bị điều kiện thủy hành thiên phú kỳ cao trang bị từ đầu căn cốt thiên phú dập ra thủy hành võ đạo thiên phú gia tăng tích nước mà đi lục phẩm thủy tính tăng nhiều hàn thủy bắt s ô n đặc thù thu hoạch được không hai kiện bảo vật tin tức lập tức hiện lên ở tạo hóa tiên đỉnh phía trên hai kiện chống lệnh hoặc là thủy hành bảo vật ha ha cái này tần thiên chuẩn bị còn có chút đầy đủ a đáng tiếc vật này về tô m ẫ cái này hích thủy châu coi là thật thần dị ngũ phẩm đ ỉ n h phong lại có được một đạo lục phẩm từ đầu tô chết trong lòng âm thầm ngạc nhiên k i a diễm hổ kiếm cần tần ra v õ học đại viên mãn tô chết tạm thời không có học không cách nào trang bị nhưng hích thủy châu hoàn toàn có thể trang bị hích thủy châu trang bị yêu cầu chính là thủy tính kỳ cao nếu bàn về thủy tính tô chết kia một thân thủy hành trang bị tại tứ phẩm cảnh nếu là tự nhận thứ hai cái kia thiên hạ còn có người nào dám can đảm xếp số một lục đại t i ê n khiếu thạch giới yêu lân nội giáp ngũ phẩm h ủ diện huyện sa mặt nạ tứ phẩm đình phong luyện hòa lô ngũ phẩm linh vi bảo s ư ơ n g s á c thất phẩm khảm nước quyền sáo ngũ phẩm ích thủy châu ngũ phẩm đình phong lục thân giả gần như toàn ngũ phẩm trở lên lại tất cả đều đối thối binh hồ cửa này có trợ rút tô chiết trang bị bên trên í c h thủy châu về sau căn cốt thiên phú lại lần nữa có chỗ tăng lên tiếp cận với trung đẳng long tư thiên cốt nhưng thủy tính cùng chống lệnh năng lực lại lần nữa tăng lên một cái cự đại cấp bậc bằng vào ta thực lực trước mắt lặn xuống năm mươi chín m đã là cực hạn đây cũng là tuyết ngưng cảnh cực hạn cái này tần thiên tuy không ta có tạo hóa tiên đỉnh học nơi tay nhưng hắn dù sao cũng là tứ phẩm đình phong võ giả cầm trong tay diễm hổ kiếm cùng đích thủy châu cứ việc có chút miễn cưỡng nhưng cũng có thể ngắn ngủi tại tuyết ngưng cảnh cực hạn lưu lại nhưng dưới mắt trang bị bên trên đích thủy châu ngược lại là có thể thử một chút huyền băng cảnh tô chết trong lòng quyết định bước vào huyền băng cảnh thử một chút cùng một kiện võ đạo binh khí rơi vào tô chết trong tay có thể chứa chuẩn bị nhập tạo hóa t i ê n đ ỉ n h t i ê n thiếu nó binh khí huy năng bị kích phát đến cực hạn nếu là võ giả tầm thưởng chỉ có thể cầm trong tay hoặc là đeo binh khí hiệu quả tự nhiên không tốt mà cái này t h i binh hồ mặc dù có chút hàn ý kinh khủng nhưng đối với v õ giả nhục thân c không phá thì không xây được chính là đạo lý này võ giả nhục thân thiên truy bất luyện như là rèn đúc lần lượt gõ mới có thể leo lên đ ỉ n h phong tô chết tiếp tục lặn xuống sáu mươi m l ệ n h tô chết lập hàn ý thấu xương thể nội hình như có băng lưu thoáng động như vạn năm huyền băng c h i tức lãnh triệt nội tâm tứ chi dần dần c ư ờ n g huyết mạch như ngưng xương mỗi một tấc da thịt đều cảm giác lạnh sầm như chỗ cực địa chi u yên hai con ngươi chỗ xem đều như băng ngục h à n khí bôn phía quanh mình giống như thành băng hàn tuyệt địa thối binh hồ thân dị như thế giá lạnh sớm đã vượt qua băng thiên tuyết đ ị a nước hổ lại không phải kết băng miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy hơi thời gian nhưng không thể mỏi mòn chờ đợi t ô chết trong lòng thầm nghĩ thể nội năm đạo nội k ì n h hóa thành lửa to kiệt lực khu lệnh đột phá đến huyền băng cảnh đã là tô chết mức cực hạn phải biết cho dù là ngũ đại trang chủ cấp độ mặc dù chui vào chiều sâu so t ô chết sâu nhưng đại khái là vẫn tại huyền băng cảnh cấp độ bất quá t ô chết muốn tại huyền băng cảnh bắt lấy huyền băng thủy tinh đó chẳng khác nào người xin ó i n ộ bất quá tôi m u còn có ước điểm điểm chuẩn bị ở sau cự ngoan ra vì chủ nhân ta bắt huyền băng thủy tinh tô chết trong lòng c ư ờ i t h ầ m tạo hóa tiên đỉnh thần thông r a kêu t h ấ t phẩm linh q u y bảo xương sắc quang mang tiêu tán khí linh cự ngoan nhảy lên mà ra chương chín mươi tám tô mỗ diễn ký ô lai chương chín mươi tám tô mỗ diễn ký ô lai cự ngoan tuy là khí linh nhưng tạo hóa tiên đỉnh có chút thần dị cái này khí linh có thể tại hư thể cùng thực thể ở giữa chuyển hóa vì vậy mới có thể đem tần thiên một ngụm c ă n chết đồng thời cự ngoan ở trong nước thực lực cực kỳ cường hãn bình thường ngũ phẩm võ giả đều không phải là nó đối thủ trong nước sinh linh thủy tính tự nhiên không tầm thưởng lại là khí linh đôi giá lạnh sức chống cự càng mạnh sáu mươi m huyền băng cảnh cự ngoan nhìn chằm chằm một đạo huyền băng thủy tinh thân thể cao lớn có chút linh hoạt thật dài cổ đ ố n g nhiên r ố i ra như là trong đêm tối đánh một cái thiểu điện trong nháy mắt đem một đạo huyền băng thủy tinh nuốt vào trong miệng sau đó nhanh chóng bơi tới tô chết trước mặt như là hiến vật quý phun gia ngoan lạc tô chết vẫn như cũ cho cự ngoan cung cấp cảm xúc giá trị cũng không có cái gì tính thực chất biểu thị không thể không nói tô chết như làm lóc bản tuyệt đối là một cái họa bánh nướng tuyệt đại nhà tư bản đem huyền băng thủy tinh để vào đến nạp tinh trong túi tô chết nhìn thoáng qua yếu ớt đ á n hồ k h o ả n một phần nhỏ v n giả chưa lên mặt nước nhưng không có gì bất ngờ xảy ra cái này một phần nhỏ vó giả vô cùng có khả năng đợi này đều phải để lại tại thối binh hồ đối thực lực bản thân nhận biết không đủ tham công liều lĩnh cuối cùng nga xuống võ đạo gian nan muốn trèo lên đỉnh cao nhất cựu tử nhất sinh thần thiên cùng tôi chết cũng không có đi lên a đại trang chủ h i ê n viên giật chính những m ả y thì thảo nói chẳng lẽ lại lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng hai người trẻ tuổi n n g tính chết tại thối binh hồ chú tâm trang l âu tử chân biến sắc ám đạo không tốt ngọc thân trang chủ lại là khe cười một tiếng lắc đầu nói người khác lao nương không biết được nhưng láo nương vậy đệ tử rất sợ chết coi như những người khác chết hết xong cái thằng này đều có thể bình yên vô sự ngọc thân trang chủ đối tô chết ngược lại là vô cùng có lòng tin dù sao tại lư huyện thời điểm mang theo tô chết ngự không phi hành tô chết đều sợ chết được gấp mà tại nhạn đãng sơn một trận chiến cũng là tô chết nhìn tôn thiết tâm mọi người lâm vào nguy cơ cân nhắc liên tục cảm thấy thực lực của mình có thể bình định hết thảy lúc này mới xuất thủ một câu khái quát tô chết tính tình lá cây đến rơi xuống đều sợ nện đầu c h ờ một chút hiên viên giật chính trầm ngâm một lát mở miệng nói ra rầm rầm vừa dứt lời mặt nước ngập trời quét sạch tô chết như là một đầu dao long từ thối binh hồi nhảy lên mà ra thật đáng sợ thật đáng sợ tô chết vừa lên bờ sắp mặt tím lại vờ môi trắng bệnh ánh mắt vạn phần hoảng sợ chưa tình hồn ngọc thân trang chủ thân ảnh loại lên xuất hiện tại tô chết bên người một tay điểm tại tô chết t â m cung trái tim hùng hậu chất khí độ nhập tô chết thể nội vì tô chết xua tan hàn ý thật đáng sợ tô chết có vẻ hơi chưa tình hồn vẫn như cũ tự lẩm bẩm ngọc thân trang chủ n h ư mày trong lòng tầm h nghĩ tô chết mặc dù sợ chết nhưng t u y ệ t không nhắc gan thối binh hồ lặn xuống bất quá là khảo nghiệm nếu như năng lực không được kịp thời rời khỏi chính là tô chết hắn như thế nào như thế sống sót sau hai nạn thái độ hiên viên giật chính t r ờ trang chủ cũng cảm giác không thích hợp bình yên trang trang chủ lệnh hồ duệ phong trong lòng cảm giác nặng n ề sau đó mở miệng hỏi tô chiết thần tiên đâu các ngươi tại đáy hồ có phải hay không nhìn thấy cái gì kinh khủng chi vật nghe được lệnh hồ duệ phong dùng lời ngần ấy ngũ đ ạ i trang chủ nhau nhau sắc mặt nghiêm túc có chút khẩn trương nhìn xem tô chiết chú kiếm sân trang lớn nhất bị bí chính là thối binh hồ chẳng lẽ chẳng lẽ cùng huyền vận tiên binh có quan hệ tô chiết nghe được lệnh hồ duệ phong tan giã vô thần con người dần dần bắt đầu có tiêu điểm sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng bị trắng đối ngọc thân trang chủ hô sư tôn sư tôn đáy hồ có đại khủng bố ta cùng tần thiên minh dưới đường đi lặn đến năm mươi chín mét tuyết ngưng cảnh kết quả kết quả đ á y h ồ đột nhiên thoát ra một đầu cưng oan k i a cưng oan thể lớn vô cùng nó khí tức ta không biết gì cảnh giới nhưng không hề yếu sư tôn vẹn vẹn một ngụm liền đem tần tiên huynh c a n chết chỉ còn lại một cái đầu lâu tô chết nói nói thân thể run rẩy mấy phần lộ ra lòng còn sợ hãi cái gì cưng oan là trong hồ yêu thú chú tâm trang âu tử chân sắc mặt đ ạ i biến không đúng âu trang chủ ngươi không phải đã buông xuống linh lưới a trong hồ tuy có yêu thú ẩn hiện lại số lượng không ít nhưng tại sao có thể có yêu thú đột phá linh lưới hiên viên giật chính cũng là biến sắc thật lâu ổn định tâm thần phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía âu tử chân âu tử chân trầm âm sau đó lắc đầu k ê u linh lưới nhiều nhất khoảng cách cũng bất quá là đáy hồ sáu mươi m nếu như có yêu thú từ sáu mươi m đuôi nhập rơi vào linh trong lưới đến năm mươi chín m chỗ một ngụm nuốt tần thiên sắc xuất tuy thấp nhưng cũng có khả năng lời vừa nói ra đám người hiểu rõ có người, ám đạo tần thiên không may, có người bóp cổ tay thở dài có người cười trên nôi đau của người khác đương nhiên cười trên nôi đau của người khác người lấy l ư huyện vó giả cùng trước đó tại hát thiết thông đạo bị tần tiên hố một đợt người t ô chết trong lòng cười thầm hắn lẹn vào đến sáu mươi mét huyền băng cảnh tự nhiên có thể nhìn thấy kia linh lưới bao phủ cực hạ vì vậy t ô chết lần này ngôn ngữ chính là trong bụng đánh vô số lần nghị săn trong đầu bảo đảm vạn vô nhất thất không có chỗ sơ xuất lúc này mới nói ra chân chính có thể lừa gạt thiên hạ hoang ngôn chính là chín phần thật một phần giả t ô chết lần này ngôn luận duy nhất giả chỗ chính là tiếc cực đoan cũng không phải thối binh hồ bên trong yêu thú mà là t ô chết thả ra đi xem một chút hiên viên giật chính đối một vị lục phẩm trưởng lao gia hiệu tuân trang chủ mệnh lục phẩm trưởng lão thả người nhảy lên nhảy vào thối binh hồ bên trong sau nửa cách giờ từng cỗ thi thể nổ vang mặt nước tổng cộng m ộ ư ơ i bộ thi thể cái này m ộ ư ơ i bộ thi thể chính là tại thối binh hồ trong khảo hạch tham công liều lĩnh chết trong hồ v õ giả thối binh hồ nước hồ đặc thù rơi vào trong đó chi vật hạ xuống tốc độ chậm chạp nhưng lại tuyệt khó nổi lên chú kiếm sân trang đối thối binh hồ xưa nay tương truyền tám trăm l h tôi binh giới cựu cựu hàn nằm sâu lông ngông khó hiện lên hoa lao tất chìm xuống tám trăm chỉ là thối binh hồ trong đó thủy vực chừng tám trăm l i n m lại nước hồ lưu động đông thông biệt cả hạ thông chú kiếm sơn thành sông hộ thành cựu cựu chính là chi thối binh hồ chiều sâu tương truyền vì chín mươi chín m nhưng lại không người đạt tới dưới đáy qua lông n g ô n g khó hiện lên hoa lao tất c h i m xuống chính là chỉ thối binh hồ nghiêng nuốt hết thể đặc tính vì vậy cái này lục phẩm trưởng lão h i ệ n nhiên là tinh thông thủy tính hạng người khí huyết cường đại nhục thân kinh khủng một đường tung hoành đến sáu mươi m chỗ đem khu vực này tất cả thi thể vớt ra t i tần thiên mặc dù vẹn vẹn còn lại một cái đầu lâu nhưng trong thời gian ngắn bất quá là chìm đến sáu mươi m chỗ lục phẩm trưởng lão trong tay dẫn theo tần thiên đầu lâu hai tay dơ cao hiện lên cho ngũ đại trang chủ ai xem nó vết thương hút nhục tách rời máu t u ô n ra như suối lại bị băng pha n g da thịt vỡ tan cao thấp không đều vô cùng thế thảm tôi chết nói không s a i vì dùa loại cắn b ớ t còn sót lại này đầu binh hiên trang chủ lệnh hồ duệ phong nhìn thoáng qua vết thương thở dài một tiếng hàn chấp trưởng chú kiếm sơn trang binh hiên trang cùng ngọc thân trang chủ s e n t i m e n khắc khí trưởng binh phạt ngoại trừ cùng võ đạo tông môn tránh phong bên ngoài cũng thỉnh thoảng cùng yêu thú liên hệ dù sao chú kiếm sơn trang còn có chút an tài nguyên tế thế trang cùng chú tâm trang yêu thú tuy khủng bố nhưng toàn thân là bảo nhưng lệ dược có thể nhập b in h thân là đạo này chuyên gia một lời đã nói ra xem như nhận đồng tô chết lời nói lại không người hoài nghi chỉ bất quá lệnh hồ duệ phong trong lòng suy nghĩ càng nhiều thông qua lý thiện vận tô chết đã xem tần gia hại chân truyền danh sách mạc giã tin tức truyền lại cho ngũ đại trang chủ dưới mắt tán binh bất động bất quá là sợ đánh c ỏ động dán thôi thần gia chú định khó tổn mà lệnh hồ duệ phong chỗ thu một chân truyền danh sách chính là người tần gia hắn vốn định bảo trụ tần gia thiên tài huyết mạch nhưng tần thiên cái chết chú định hắn khó mà tròn tâm nguyện lệnh hồ duệ phong hít sâu một hơi điều dưỡng khí chi pháp thúc đến cực hạn thế gian an đắt song t o à n pháp thần gia thông đồng với địch phản tông tội không thể xá một mặt là tần gia giao t ỉ n h một mặt khác thì là tông môn tồn vong cái gì nhẹ cái gì nặng lệnh hồ duệ phong vẫn là tự hiểu rõ thần minh thần minh t ô chết một tiếng rên rỉ đánh gây đám người trầm tư nhưng gặp t ô chết hai mắt xích hồng hình như có l ử a giận muốn phun đẻ xuống cất tiếng đau b u ồ n thanh em nghẹn à o thân dung động như thu diệp đôi môi n ế c tựa như muốn ngăn bi thống chi tiết mọi người thấy t ô chết đau buồn muốn chết như vậy thái độ cho dù là ý chí sắt đá hạng người cũng nao n a u đọc dung thần minh người ta tuy có không hợp nhưng cùng chung trí hướng tiêu cự ngoan một k ích tô mỗ kinh hãi lo lắng tính mạng trốn chi quá nhanh cự ngoan nuốt người mà v n g ngã tần minh n g ư ơ i là vì tô mỗ mà chết ta tô mỗ thẹn với ngươi tô chết đấm ngược d ầ m chân lông mày phong n h i ễ u lên như l ũ n g vạn trọng mây đen trong mắt đau xót như đầm sâu chi thủy rét lạnh nội tâm đau nhức quá đau kẻ này ngược lại là cái tính tình thật người nói không giả nếu không phải tần thiên tiêu cự ngoan một ích tô chết làm sao có thể làm bệnh vô luận nói như thế nào mặc kệ tần thiên nguyện ý hay không trung quy là cứu được tô chết một mạng đại trang chủ hiên viên giật chính nhìn thấy tô chết như thế chân tình m ộ c lộ không khỏi âm thầm gật đầu hắn có nho ra phong phạm làm người khiêm tốn thiện lương nhìn thấy tô chết như thế c h ậ t cảm thấy kẻ này chẳng những thiên phú tuyệt hảo tâm tính cũng có thể có thể tạo hóa không đến mức vì tư lợi rơi vào ma đạo tông môn bồi dưỡng thiên tài không phải sợ thiên tài kiên đạo mà là sợ thiên tài ăn cây táo rào cây sung hao phí đại lượng tâm tư cùng tài nguyên lại nuôi ra một đầu bạch nhãn lang đây là tông môn lớn hại vừa nghĩ đến đây hiên viên g ậ t chính nhìn tô chết ánh mắt cũng lưu hỏa mấy phần chương chín mươi chín thẳng vào chân truyền danh sách chương chín mươi chín thẳng vào chân truyền danh sách t ô chết nhìn như bi thống kỳ thực nội tâm mừng thầm nhưng trước mọi người không dám rủ hào vui mừng duy lấy bi thống che mặt t ô chết đến lúc này là vì tẩy thoát hiểm nghi thứ hai thì là vì ở trước mặt mọi người lưu lại cái ấn tượng tốt dù sao t ô chết kiếp trước đọc thuộc lòng diễn viên bản thân tu dưỡng diễn kỹ cái này một khối hắn tự nhận không kém a i ngọc thân sắc mặt c ổ quái nhìn xem đây hết thảy nàng luôn cảm thấy t ô chết là lạ nhưng chính là nói không rõ ràng tất quả thật mệnh số tôi chớ có như thế bị thương hiên viên giật chính chấn an tô chiết lan can ra hiệu tô chiết nhẹ gật đầu nhắm mắt lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí đã khảo hạch này cửa thứ hai đã qua chết người thi thể đưa về nguyên quán những người còn lại ngay cả qua hai con người về đúc kiếm quảng trường lấy ra nạp tinh trong túi thủy tinh phán định thành tích căn cứ thành tích buộc trang chủ tuyên bố lần khảo hạch này nhập tông danh sách hiên viên giật chính mắt thấy cửa thứ hai thối binh hồ khảo hạch kết thúc hạ lệnh tuyên bố ngũ lại trang chủ chú kiếm sơn trang vây xem đệ tử tất cả trường lão khảo hạch vó giả r i ê n phần mình thi triển thủ đoạn hướng về chú kiếm sơn trang quảng trường mà đi đúc kiếm quảng trường. n g ư lần g ư i này h ô n k tôi chết giả, nhao lấy được thủy tinh rất nhiều xương lạnh thủy tinh bốn đạo tuyết ngưng thủy tinh trọn vẹn năm đạo băng phách thủy tinh cũng có một đạo dù sao tại tuyết ngưng cảnh chiều sâu tôi chết dừng lại lâu thời gian dài nhất sư tôn từng cho ta ám chỉ chú kiếm sơn trang thu đồ đại điện càng là lóa mắt càng tốt cái này thối binh hồ càng là chú kiếm sơn trang rất nhiều trang chủ coi trọng c h i đ i ệ n tình huống như vậy dưới nếu là dấu r ố t quả thực không công an tôi chết vốn định âm thầm dấu r ố t nhưng trong lòng âm thầm phân tích cuối cùng quyết định dấu r ố t kế hoạch như vậy coi như thôi lập tức tôi chết trong vòng k ì n h phong bế nạp tinh trong túi thủy tinh đi vào một cái bàn trước đưa tay dưng lên loảng x o ả n bang chọn vẹn m ộ ư ơ i đạo thủy tinh rơi trên bàn m ư ơ i cái tinh xảo vô cùng trong suất bốc bê lập tức hấp dẫn anh mắt mọi người một mươi đạo. đạo lần khảo hạch này võ giả đều là lấy một đạo kia trong ố i binh bên hồ t đó năm đạo tuyết ngưng thủy tinh còn có thực phẩm tuyết ngưng thủy tinh càng có một đạo là huyền băng thủy tinh ghi chép trưởng lao thấy rõ mười đạo thủy tinh sắc mặt bỗng nhiên đại biến đợi nhìn thấy kia cuối cùng một đạo thủy tinh nguyên bản tiên phong đạo cốt khí định thần nhàn bộ g á n g đã bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa khàn cả giọng khó có thể tin mỗi một cái cấp độ thủy tinh tỉ như hàn xương cảnh chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm bốn cấp độ tô chết lặn xuống năm mươi chín m chính là tuyết ngưng cảnh cực hạ chỗ bắt lấy thủy tinh tự nhiên là cực phẩm cấp độ nhưng cái này còn không phải nhất làm cho chú kiếm sơn trang võ giả kinh ngạc tuyệt đối không ngờ rằng tô chết lại còn có một đạo huyền băng thủy tinh mặc dù cái này vẹn vẹn hạ phẩm huyền băng thủy tinh kia phải biết cho dù là ngũ đại trang chủ, cũng bất quá nhiều nhất có thể lặn xuống huyền băng cảnh thôi trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ nhìn về phía t ô chết ánh mắt có chút kinh hãi cùng không thể tin khởi bẩm chư vị trang chủ kia cự ngoan tập kích tần h ì n h dòng nước chảy xiết bất ngờ không đề phòng ta bị cuốn vào sáu mươi mét huyền băng cảnh đồng thời một đạo huyền băng thủy tinh bị cự ngoan khí tức chỗ áp bách xứng sở tại nguyên chỗ ta khẩn yếu con đầu bắt đạo này huyền băng thủy tinh sau đó đào tẩu t ô chết đối với cái này sớm có đối sách chắp tay hành lễ ánh mắt chân thành tha thiết ngũ đại trang chủ cũng ngây mẩn cả người nghe t ô chết lời ấy ngược lại là có lý có cứ c h ỉ bất quá cái này cũng vận khí quá tốt rồi một điểm lấy tô chết năng lực bắt huyền băng thủy tinh thực sự không thể nào nói nổi vì vậy tô chết đem đây hết t h ể nhân quả hướng tiêu trong hồ cự ngoan q u á i vật trên thân đầy cũng là hợp lý như thế ngược lại là trùng hợp Hiên viên giật chính cười cười. 60 mét, Huyền băng cảnh. chết nhục thân cường độ, có thể、so、với ngũ phẩm, nếu là thủy tính mạnh, chui vào chỗ sâu tuyết ngưng cảnh, cũng là hợp viên giật cười cười. với Ngoài ý muốn rơi vào mét, huyền băng cường ngũ nếu ngưng cũng muốn vào mét. tô tuyết có sâu Lấy là là lý. độ, so ý thủy hành võ đạo thiên phú cực mạnh ngọc thân yên lặng thanh âm có chút kích động thì thảo nói nàng liên tưởng đến tô chết tu giao l o n g pháp tinh tiến tốc độ cực nhanh giao l o n g pháp giải cứu yếu điểm v ì hai một là lực c u n g nhanh hợp lực lượng nhục thân cực kỳ mấu chốt thứ hai thì là thủy hành ngộ tính thiên phú muốn cực cao nghĩ như thế tô chết kia giao l o n g pháp tu hành tốc độ cố nhiên kinh khủng nhưng nghĩ kỹ lại ngược lại là giải thích được tô chết nhục thân mạnh lực lượng lớn căn cốt tốt tăng thêm thủy hành võ đạo thiên phú kỳ cao lúc này mới sáng tạo ra tô chết tôn này k h á i thai thủy hành thiên phú kỳ cao chú tâm trang chủ tế thế trang chủ binh hiên trang chủ nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc hình như có kinh hỷ hình như có trờ m o n g kẻ này khí vận lịch thiên a hạ phẩm huyền băng thủy tinh vận này dù là rất nhiều suy ế u đệ tử cũng chưa từng đạt được a khí vận chẳng lẽ vẹn vẹn khí vận a hắn vốn có chui vào năm mươi chín m tuyết ngưng cảnh cực hạn thực lực cái gọi là khí vận bất quá là cường giả khiêm tốn ngữ điệu thôi tô chiết thu đồ đại điện thứ nhất tên đến thực u y tuyệt đối có thể thẳng vào suy ế u trong vòng ba năm tất thành thân chuyển chúng chú kiếm sơn trang đệ tử trưởng lão cũng nhao nhao cảm khái bọn hắn nhìn về phía t ô chết tựa hồ thấy được một ngôi sao đang mới nổi chắc chắn vang vọng chú kiếm sơn trang c h â n truyền danh sách mọi người cũng không nghi ngờ chỉ cần cho t ô chết đầy đủ thời gian t ô chết xác thực bất p h ả m lần khảo hạch này thứ nhất đương thẳng thành suy ế u hiên viên giật chính tổng hợp t ô chết thực lực biểu hiện còn vô ý tính đối t ô chết cũng là rất là tán thưởng sau đó gật đầu nói thẳng vào suy ế u thẳng thành suy ế u cũng chính là trực tiếp trở thành suy ế u đệ tử chú kiếm sơn trang đệ tử thông qua khảo hạch tức là nội môn đệ tử nội môn đệ tử chia làm su yếu đệ tử cùng thường dung đệ tử mà tại trên của h ắ n chính là chân truyền đệ tử nhưng chân truyền đệ tử cũng nghiêm túc t r u y ề n danh sách cái gọi là danh sách chính là chỉ chú kiếm sơn trang ngũ đại trang chủ tổng cộng thu đổ mười tên chân truyền mười tên chân truyền tức là chân truyền danh sách tôi chết sớm làm xong bài tập biết được s u yếu đệ tử đ ã n h ngộ so với thường dung đệ tử tốt hơn không biết bao nhiêu lần nghe được h i ê n viên giật chính nói như vậy tôi chết sắc mặt bình tĩnh từng ấy năm tới nay như vậy thẳng vào xu yếu xem như kỳ chức thu đồ đại điện thành tích tốt nhất chỉ có đại điện hám nhất cũng chính là chân long khôi thủ mới có thể có thể có vinh hạnh đặc biệt này nếu là nào đó một giới thu đồ đại đ i đ ạ thực lực tổng hợp không mạnh dù là đoạt được chân long khôi thủ cũng có khả năng không đạt được thẳng vào s u yếu cấp độ nhiều nhất chính là tại thường dung đệ tử cấp độ thụ chú kiếm sơn trang cường đại trưởng lão nhiều một ít chú ý ngày sau tấn thăng s u yếu đệ tử thời gian sẽ ngắn một điểm toa chấn đường phủ một phủ dưới chướng mười tám huyện thành trong đó nhiều ít thiên kiêu nhiều ít anh tài tựa như cùng trong nước cá lấy được đều bị chú kiếm sơn trắng vớt vì chú kiếm sơn trang đặt vào màu mới bảo trì sức sống cái gọi là chú kiếm lao tổ thật giải sách kiếm được anh hùng bạc hết đầu học thành võ đạo nghệ hàng cùng tông m ô n nhà không ngoại như vậy đồng thời bởi vậy có thể thấy được có thể tại thu đồ đại đ i ể n bên trên thẳng vào suy ế u đã là dòng phượng trong loài người hừ nói như vậy lao nương liền không vui ngàn dặm chọn một căn cốt liền có suy ế u chi tư đồ nhi ta căn cốt viễn siêu ngàn dặm chọn một thẳng vào suy ế u không khỏi quá mức nhân t à i không được trọng dụng ngọc thân trang chủ nghe được h i ê n viên giật chính c h i ngôn lại đột nhiên nhữ mày hừ lạnh một tiếng h i ê n viên giật chính bị ngọc thân như thế bất kính có chút nhữ mày nhưng hắn biết được ngọc thân bản tính nhẫn mại tính tính nói kiêm ngọc thân sư muội coi là làm như thế nào ngọc thân trang chủ đứng dậy hất lên trường bảo đơn giản thẳng vào chân truyền danh sách thẳng vào chân truyền danh sách đám người xôn xao chú kiếm sơn trang mở ra thu đồ đại đ i ể n đến nay chưa hề có như thế khơi dòng cái này ngọc thân chẳng lẽ đến rồi chương một trăm gân quất cùng văn g lên thiên quất long âm chương một trăm gân quất cùng văn g lên thiên quất long âm dù là cái khác trang chủ cũng bị ngọc thân phách lực này và khí khái s ở kinh giật mình nửa ngày nói không nên lời m ộ t câu thẳng vào chân truyền này nương môn miệng thật đúng là dám nói a không thể không thể chú kiếm sơn trang thu đồ đến nay chưa hề có như thế khơi d ò n quy định không thể trái tiền lệ không thể mở h i ê n viên giật chính lấy lại tinh thần đầu lắc phải cùng chống lúc lắc giống như h i ê n viên giật chính làm người tương đối trung dung tuân thủ nghiêm ngặt quân tử nguyên tắc nhưng kế thừa có thừa tiến thủ không đủ thẳng vào chân truyền chưa bao giờ có h i ê n viên giật chính n g h e xong vô ý thức liền định bác bỏ ừ n đồ nhi ta chi tư mọi người đều biết căn cốt cải dịch chi thể tuyên cổ hiếm thấy lại thủy hành thiên phú kinh thế hai tục tượng đạo nội tính càng là không phải p h ạ m như thế mỹ ngọc chẳng lẽ còn muốn câu nghệ tại đổ bỏ quy định ngọc thân quay đầu một đôi mắt rồng mắt phượng gác gao trừng mắt hiến viên giật chính trong con ngươi lửa tựa như như có thực chất nếu không h i ê n viên sư m i n h người ta vượt qua một trận kẻ thắng làm v u a kẻ thua làm giặc lấy quyết đ ổ nhi ta chính quả như thế nào vâng ngọc thân nhục thân khí huyết đại phóng võ đạo dương thần khủng long gầm thét h i ê n viên giật chính tức g i ậ n tới mức run dày chỉ vào ngọc thân run run dày dày nói làm càn làm càn sư muội ngươi như thế thô bỉ bây giờ rất nhiều đệ tử đều tại chẳng phải là nhục trang chủ mặt mũi hiến viên giật chính tương đối cứng nhắc ngày bình thường cũng coi là rất có phong thái nho nhã nhưng gặp được ngọc thân trang chủ chợt cảm thấy tâm c ắ t lửa xoạ t xoạ t xoạ thiếu t đốt một thân khí khái khoảnh khắc p h á phòng mặt mũi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền lão nương đều bị người gọi thu la đồng mỗ còn tại hồ mặt mũi ai dám ngai lão nương đầu lưới đến đứng ra lão nương không đem ngươi cựu tộc giết sạch s a n h xanh lão nương liền không làm người trang chủ này ngọc thân cười nạo một tiếng lặng lẽ đảo qua toàn trường ánh mắt rào qua chỗ tất cả mọi người cúi thất đầu không dám cùng chi đối mặt làm tốt lắm tô chết trong lòng âm thầm cho cái này tiện nghi sư tôn dựng thẳng lên một cái hắn nhớ tới lúc trước lý thiện vẫn đánh giá ngọc thân trang chủ đối ngoại tu la đối nội bồ tát cực kỳ bao che khuyết điểm ngắn ngủi mười hai cái chữ hình dung quá mức chuẩn xác t ô chết xem như t h ấ y được về phần ngọc thân trang chủ kia hổ làng c h i tử t ô chết lại toàn vẹn không thèm để ý phải biết tại lưu huyện thời điểm ngọc thân trang chủ thế nhưng là tuyên bố phụ mẫu đều giết tuyệt thế mạnh nhân tên h i viên giật chính có chút thống khổ che đầu nhà mình sư muội lại, lại bắt đầu nổi điên t ư đạo nộ tính vi phạm t ô chết nguyên nhân đúc loại nào binh khí chú tâm trang âu tự chân đối ngọc thân nổi điên không cảm thấy kinh ngạc nghe được ngọc thân lời nói ngược lại là nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn về phía tô chiết mở miệng hỏi tô chiết hành lễ cung kính trả lời khởi bẩm chú tâm trang chủ đệ tử tại lưu huyện nhưng rèn tứ phẩm bà binh nếu là vật liệu phù hợp hoặc còn có thể có chỗ tăng lên tô chiết lời này ngược lại là đúng trọng tâm tại lưu huyện rèn đúc tứ phẩm bà binh chính là bởi vì lưu huyện đại bộ phận vật liệu nhiều nhất tam phẩm tô chiết thông qua tam linh hợp nhất chủ y t r u pháp tăng thêm bảo huyết cùng huyết luyện tri pháp ngạnh sinh rèn đúc ra tứ phẩm bà binh như chú kiếm sơn trang cho hắn cung cấp binh tượng vật liệu phẩm chất cực cao ngũ phẩm bà binh tô chiết tứ phẩm b ả o binh vẫn là tại l ư ơ huyện tri địa âu tử chân khuôn mặt có chút động ánh mắt lưu quang p h u n g trào chú tâm trang chân truyền danh sách mặc g i ã đã có thể rèn đúc lục phẩm b ả o binh có thể nói bất thế c h i t à i nhưng mặc g i ã so với tô chiết lớn hơn một ư ơ i tuổi cho tô chiết thời gian m ộ ư ơ i năm tuyệt đối không kém mặc g i ã đáng tiếc kẻ này sinh không gặp thời quá mức non nớt cánh chim không gió lúc không ta đ ợ i a bất quá như thế tượng đạo kỳ tải nếu là bày ra chi lấy tốt kết một tiện duyên cũng có chỗ tốt đáng chết như thế tượng đạo mỹ ngọc sao hết lần này tới lần khác bị ngọc thân cho nhặt n h ạ n chỗ tốt rồi t đáng tiếc hết lần này tới lần khác là ngọc thân đồ đệ chú tâm trang chủ hô tử chân tâm tư lưu chuyển ám đạo đáng tiếc ngọc thân lấy dao long pháp bố cục đường phủ thời gian đã lâu dưới mắt da tô chết như thế một cái kỳ tài lại bị ngọc thân lung lạc âu tử chân đau lòng vô cùng tượng đạo chính là đại đạo như thế mỹ ngọc rơi vào ngọc thân những cái này vũ phu trong tay chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng nhưng âu tử t r â n đau lòng uy tâm đau nhức nhưng cũng không dám nhận mặt cướp đoạt ngọc thân c h i đồ chỉ có thể ổn định tâm thần ngày sau lại mưu chú tâm trang đồng ý tốt chết thẳng vào chân truyền âu tử t r â n hít sâu m ộ t hơi đột nhiên nói ra một câu lời vừa nói ra cái khác trang chủ s ư n g sở âu sư đệ ngươi hiên viên giật chính quay đầu nhìn xem âu tử t r â n hiển nhiên không ngờ rằng âu tử t r â n thế mà phản chiến ha ha ha đà tạ âu sư minh tiểu m u i ngay sau tới cửa tự mình nói lời cằm tạ người ta nâng ly ngọc thân cười ha ha có chút đắc ý âu tử chân sắc mặt cứng n vội vàng khoác tay không cần không cần không dám không dám nói đùa ngọc thân tới cửa còn nói lời cảm tạ nếu là uống say chỉ sợ toàn bộ chú tâm trang đều muốn bị nó phá hủy ngũ đại trang chủ đ ấ u pháp đám người không dám lên tiếng chỉ có thể yên lặng nhìn xem nhưng dưới mắt ngũ đại trang chủ đã có hai vị ủng hộ t ô chiết thẳng vào thân truyền danh sách thế cục trong nháy mắt biến hóa trong lòng mọi người không khỏi có chút chờ mong chẳng lẽ lại cái này t ô chiết còn chưa bái nhập chú kiếm sơn trang liền muốn sáng tạo chú kiếm sơn trang lịch sử ngọc thân lại đem ánh mắt nhìn về phía tế thế trang chủ tô hòa dương cùng b i n h hiên trang chủ lệnh hồ duệ phong lệnh hồ duệ phong tránh ra bên cạnh ánh mắt t r ầ m mặc không nói ngược lại là kia tô hòa dương nhìn về phía tô chiết ánh mắt có chút m i ề n ngẫm thật lâu tô hòa dương cười nói tô chiết nghe nói ngươi là căn cốt cải dịch chi thể ngọc thân sư mội đi l ư u huyện ngươi vậy căn cốt chính là hạ đẳng vạn người không được một bây giờ cửa hải cuối năm tháng o qua một cái về khoảng cách lần sư mội đi l ư ơ huyện cũng có hơn một tháng ngươi cái này căn cốt nhưng có tăng lên căn cốt cải dịch chi thể từ trước h u ề n diệu lịch sử ghi chép chỉ có đại càng cao tổ có này thần dị thể chất tô chết người chưa tới chú kiếm sân trang nhưng tên tuổi sớm đã chuyển khắp không ít người biết được tô chết cái này căn cốt cải dịch chi thể nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía tô chết rất là tò mò võ đạo chú căn cốt việc này tô chết từ không ngoài ý muốn lập tức tô chết hít sâu một hơi dồn khí đ ă n g điển đột nhiên quát tô mũ căn cốt có chút tiến bộ chư vị trang chủ lại nghe lo ngâm lời nói rơi xuống tô chết thôi động nội tình quanh mình võ xương cùng nhau mà động lục đại thú chi tướng cùng nhau mà động đồng thời trừ hình rồng bên ngoài hình ý mười một hình bộc phát từng sợi chân ý đồng đều đạt bên ngoài ba hợp c h i cảnh tạch tạch tạch võ xương vận chuyển ở giữa thể nội hổ báo lôi âm không ngừng vang vọng đến cuối cùng kia gân cốt cùng vang lên vậy mà biến thành ngập trời tiếng long âm giống t ô chết gân cốt bộc phát ra tiếng long âm tiếng như lôi đỉnh tiếng vang c h ấ n thiên t ô chết từng hướng ngọc thân trang chủ hỏi qua cái gọi là căn cốt tư chất vạn người không được một phía trên chính là long tư thiên cốt một khi căn cốt đạt tới long tư thiên cốt liền có xương rồng cùng vang lên dị tượng chính là chỉ long tư thiên cốt thiên tài Thôi lòng ngâm vang lên, thể nội lục thể t thể là n h l o n g âm. Hạ đẳng long tư thiên cốt đạo dương số, 2, 4, 6, 7, âm số. kẻ này căn cốt đã đặt long tư thiên cốt tế thế trang chủ tô hỏa dương kinh hãi mở miệng quát thoại âm rơi xuống ngọc thân trang chủ cùng h i ê n viên giật chính chợt cảm thấy khí huyết quần quận hai người gân cốt thụ tô chết kích thích vậy mà cũng bắt đầu bộc phát ra l o n g âm chỉ một thoáng giữa sân ba loại tiếng l o n g âm liên tiếp giống tô chết thể nội tiếng l o n g âm một tiếng so một tiếng cao vút tô chết ngọc thân h i ê n viên giật chính gân cốt cùng vang lên đồng đều bộc phát ba đạo tiếng l o n g âm nhưng tô chết cuối cùng một đạo tiếng l o n g âm lại như chân long xuất thế che đậy hết thể sinh linh đem ngọc thân cùng hiến viên giật chính tiếng lòng âm xinh xinh vào trên giống cuối cùng một đạo lòng âm nói nói vô số người mà nghĩ n a o n a o che lỗ thai tô chết vận khí về t ử phủ đan điền chậm rãi thu nạp nội tình thiếu niên dáng người đứng ảo nghễ thiên địa xương rồng trường tồn phong thần như ngọc có chút tiến bộ có chút tiến bộ hạnh dòm sư tôn lời nói kia long tư thiên quốc một tiếng phong thái tô mỗ hổ thẹn tô chết khiêm tốn cười một tiếng tế thế trang chủ tô hòa dương sắc mặt cực kỳ cổ quái hơn một tháng trước căn cốt chính là hạ đẳng vạn người không được một trong khoảng thời gian ngắn bước vào long tư thiên q ố c cái này cũng gọi có chút tiến bộ chương một trăm linh một tô thiếu gia liên nhập trang tư cách đều không chương một trăm linh một tô thiếu gia liên nhập trang tư cách đều không ngọc thân trang chủ cùng hiên viên giật chính thu liễm căn cốt khí tức cùng là long tư thiên cốt trời sinh chính là võ đạo thiên t i ê u tự có mình nạo g khí tô chết thôi động căn cốt gân cốt ma sát buộc phát long tư thiên cốt tiếng long âm cũng đánh ngọc thân trang chủ cùng hiên viên giật chính hai người long tư thiên cốt không cam lòng yếu thế buộc phát ra huy năng muốn cùng t ô chết s o độ cao nhưng đây là căn cốt chi tranh lại không phải võ đạo chi tranh không quan hệ tu vi mới đám người nghe được rõ ràng ba người xương rồng cùng văng lên đều vì ba tiếng nhưng t ô chết tiếng long âm càng thêm to rõ ẩn ẩn tiếng vọng ra tiếng thứ tư ý vị này dù là đều vì hạ đẳng long tư thiên cốt nhưng tô chiết căn cốt còn muốn so ngọc thân trang chủ cùng hiên viên giật chính tốt hơn một tuyến tiểu từ này lại như vậy thời gian ngắn căn cốt thậm chí trở nên so láo nương còn tốt dù là ngọc thân trang chủ trong lòng có chuẩn bị nhìn về phía tô chiết ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một t i a mừng rỡ lúc trước từ lý thiện vận trong miệng ngọc thân trang chủ tuy biết hiểu tô chiết căn cốt tăng lên tốc độ cực nhanh nhưng khi ngọc thân trang chủ bản thân thực địa cảm nhận được vẫn như cũng bị cái này tốc độ khủng khiếp rung động ba đạo long hạ đẳng long tư thiên nhưng nó tiếng long âm to rõ lực áp ta cùng ngọc thân sư mỗi một bậc kẻ này vẫn là căn cốt cải dịch chi thể căn cốt thiên phú còn có thể tăng lên chẳng phải là nói không được bao lâu liền có thể thành tựu trung đ ẳ n g lòng tư thiên cốt hiên viên giật chính lông mi vậy một cái nhìn xem tô chết ánh mắt có chút c h ấ n kinh đồng thời trong lòng còn có vẻ vui mừng chú kiếm sơn trang vạn người không được một chi tư liền có cơ hội trở thành chân truyền danh sách long tư thiên cốt cho dù là ngũ đại trang chủ bên trong cũng chỉ có ngọc thân trang chủ cùng đại trang chủ hiên viên giật chính tô chiết đã là chú kiếm sơn trang căn cốt đệ nhất nhân hiên viên giật chính còn chưa nói cái gì tế thế trang chủ tô hòa dương lập tức cất cao giọng nói tôi chết thẳng vào chân truyền tế thế trang đồng ý ngọc thân chú tâm trang l âu tử c h â n tế thế trang tô hòa dương ngũ đại trang chủ đồng ý người đã có thứ ba còn lại đại trang chủ h i ê n viên giật chính cùng bình h i ê n trang lệnh hồ d u y phong mặc dù chưa từng mở miệng ủng hộ nhưng cũng chỉ giữ trầm mặc xem như ngầm thừa nhận long tư thiên cốt không có gì ngoài đại trang chủ cùng ngọc thân trang chủ bên ngoài lại còn có long tư thiên cốt cấp thiên tài chú kiếm sơn trang đệ tử một mảnh xôn xao nhìn xem t ô chết ánh mắt bách vị tạp trần hoặc hâm mộ hoặc ghen g é t hoặc sùng bái hoặc kích đậu chúng sinh môn màu ánh mắt khác nhau đã như vậy tiên tô chết thẳng vào chân truyền danh sách việc này đã định thẳng vào chân truyền danh sách đây là phá lệ vì vậy chân truyền thụ ấn đại điển chỉ hoãn ba tháng lại cử hành đi hiên viên giật chính trầm ngâm một lát sau đó gật đầu nói ngọc thân trang chủ nguyên bản đối hiên viên giật chính có thể nói là nói lời ác độc nhưng nghe đến hiên viên giật chính như vậy ngôn ngữ không khỏi nhoẹn miệng cười nói ngược lại tính người tức h thời t h ụ ấn đại điển chính là bãi nhập chân truyền danh sách cử hành đại lễ cũng nghiêm túc truyền đại điển danh k ô n g chính t ấ t ngôn không thuận chỉ có thông qua thụ ấn đại điển mới có thể tính danh phủ kỳ thực danh chính ngôn thuận vạn người tin phục chân truyền danh sách nhưng ngọc thân trang chủ lại biết được nội tình thu ấn đại điện nhìn như là chân truyền thụ ấn nhưng trong đó lại có khảo nghiệm nếu là thực lực không đủ chỉ sợ khó mà thành công bái là chân truyền t ô chết mặc dù kinh diễm nhưng dù sao mới vào chú kiếm sân trang căn cơ bất ổn vội vàng tổ chức thụ ấn đại điện nó kết quả chỉ sợ khó mà s o n g toàn Hiên viên giật chính, đây là toàn tô chết chân danh sách tuổi, lại chậm chế thủ thời kho viên giật tuổi, lại đại điện thời gian. tên toàn truyền ấn Trong tô đây là h i ê n viên giật chính đối với mình ra sư muội một hồi trở mặt một hồi khuôn mặt tươi cười đã là có chút quen thuộc k h o á t tay á o ra hiệu ngọc thân không cần để ý ngũ đại trang chủ ngắn ngủi thương nghị vài câu liền đối với tô chiết chân truyền sự tình chấm âu tử chân nhìn về phía tô chiết yếu ớt bật hơi lẩm bẩm nói chân truyền danh sách có mười n à y số chính là cố định mặc dạ sau khi chết chân truyền danh sách ngược lại là chống đi một người lại bị kẻ này bổ sung âu tử chân ánh mắt có chút t ạ m đạm giống như nhớ tới chu tâm trang chân truyền cái chết trong lòng thổn thức và phần khó mà tự kiềm chế hiến viên giật chính đứng vậy đối tô chiết khé cất cao giọng nói trải qua thi kế 29 n g ư ờ i 28 người nhưng vì thường dung đệ tử lưu huyện thiết tượng bang tô chiết căn cốt rất tốt thiên phú phi phạm lại tượng đạo tạo nghệ rất sâu đương bái là chân truyền danh sách thứ m ộ ư ơ i lần này chú kiếm sơn trang thu đồ đại điện tổng cộng có 29 n g ư ờ i thông qua khảo hạch trong đó 28 người vì thường dung đệ tử ngay cả thẳng vào suy ế u đều chưa từng có mà tô chiết thì là độc nhất ngăn trực tiếp bái là chân truyền danh sách đệ tử bái tạ chư vị trang chủ tô chiết cùng một đám chú kiếm sơn trang tân tấn đệ tử cùng nhau hành lễ chú kiếm sơn trang thu đồ đại điện như vậy kết thúc t ô chiết long tư thiên cốt nhanh đi thông chi lưu ra cái này t ô chiết một tiếng hót lên làm kinh người thẳng vào chân truyền danh sách xưa nay chưa từng có không ít chú kiếm sơn trang bên trong võ giả tới chú kiếm sơn thành bên trong danh môn vọng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ đương nhiên sẽ không quên đem tình báo này chuyển ra chú kiếm sơn trang tần gia thiên tiêu lân vũ bảng thứ nhất thượng đẳng vạn người không được một căn cốt thiên tài tần thiên chết tại thối binh hồ cửa này mà nguyên bản lân vũ bảng thứ m ư ơ i lư huyện t ố chiết lại nhảy lên hái được thu đồ đại điện chân long chức thủ khoa đồng thời đột phá lịch、sử. thẳng vào chân truyền bắt đầu l ầ u bảy l ầ u bảy trưởng quỹ ngay tại lo lắng chờ đợi tin tức bọn hắn từng vì chú kiếm sơn trang những ngày tiên h tiêu cung cấp dừng chân đồng thời nếu là tại nó trong lâu dừng chân tiên h tiêu lấy được thành tích tốt đ ố i b ắ t đầu l ầ u bảy trưởng quỹ tạo hóa vô tận chẳng những có thể thu hoạch được chú kiếm sơn trang ban cho tạo hóa đồng thời còn có thể danh tiếng vang xa thiên từ u lâu phạm gia võ giả bãi nhập chú kiếm sơn trang đứng hàng hai mươi tám tên thiên từ lâu lư gia võ giả bãi nhập chú kiếm sơn trang đứng hàng hai mươi tên thiên từ lâu mười tám huyện tri lâm xuyên huyện võ giả b á i nhập chú kiếm sơn trang đứng hàng thứ mười tám tên chú kiếm sơn trang gã sai vặt thua chiên gót trống không ngừng buôn tẩu bắt đầu ở sơn thành bên trong rộng mà báo cho lần khảo hạch này thành tích ta thiên tuyển thu nạp rất nhiều vọng tộc con em thế ra lần khảo hạch này nhất định l ư ợ c gáp thiên su lâu thiên tuyển lâu chủ nghe được liên tiếp không ngừng tin vui chuyển đến không khỏi cười ha ha bắt đầu lầu bảy những năm này thiên tuyển lâu chủ tận sức tại tận sức tại phát triển kết giao không ít cường đại võ giả dự định mượn một cơ hội này khai hỏa chưa bài nhất cử trấn áp còn lại lầu sáu đến tận đây một nhà độc đại ai chẳng lẽ lại ta thiên su lâu năm nay ngay cả một cái đều không có a thiên su lâu tay phải tâm tràn đầy mồ hôi mặt lộ v ẻ bất an thì thảo nói trường quỹ chớ có u ấ t ruột cố nhiên đại bộ phận thiên tài bị cái khác lâu sợ chứng cứ nhưng chúng ta có tô chết tô thiếu ra lấy tiểu nhân nhìn kẻ này nhất định có thể hái thứ tự tốt thu hoạch được một cái thành tích tốt gã sai vật vũ nhị trấn an thiên su lâu chủ nói vũ nhị ánh mắt kiên định dù sao hắn từng phụng dưỡng qua tô chết biết được tô chết võ đạo tri tâm cực kỳ kiên cố cái này ba ngày đến nay chưa hề ra ngoài một lòng luyện võ vũ nhị qua nhiều năm như vậy cũng được chứng kiến không ít v õ giả nhưng như tô chiết như vậy lại là phần độc nhất ừ m chỉ hy vọng như thế thiên su lâu chủ nhẹ gật đầu yếu ớt thở dài tiêu tô chiết đứng hàng lân vũ bảng thứ một ư ơ i hai cái thứ tự tốt độ khó cũng không lớn dưới mắt tình huống chỉ có thể lặng chờ hồi âm thiên su lâu l ư ơ huyện viên bá bá i nhập chú kiếm sân trang đứng hàng thứ một ư ơ i sáu tên thiên su lâu l ư ơ huyện dư ý tiêu tầm hoan bái nhập chú kiếm sân trang đứng hàng hạng chín cùng hạng m ư ơ i không bao lâu tin tức lại lần nữa chuyển đến l ư huyện thiên tài tổng cộng tới bốn người liên tục ba người b á nhập chú kiếm sân trang thiên su lâu lần này không tệ a thiên su lâu bên trong không ít người cảm k h á i thiên su lâu chủ hòa vũ nhị liếc nhau không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng chơi phù hộ ta thiên su lâu a kia viên ba chính là giáp cấp tốt nhất căn cốt bái nhập chú kiếm sơn trang ngược lại cũng hợp tình hợp lý nhưng dư ý cùng tiêu tầm h o a n căn cốt bên trên kém một bậc thành tích như thế nào tốt như vậy thiên su lâu chủ tâm bên trong vui vẻ nhưng cũng cất nghĩ hoặc không khỏi nhữ mày thì thảo không biết kia tô thiếu ra có thể được cái gì thứ tự nếu như có thể vào ba vị trí đầu chúng ta thiên su lâu cũng coi là mở ra năm tiền lệ vũ nhịn h ì n viên b á b ọ n người cũng lấy thành tích tốt trong lòng đối tô c h í c h thành tích cũng là càng phát ra hiếu kỳ trong mơ hồ để vũ nhị cảm thấy có lẽ dư ý cùng tiêu tầm hoan có thể bái nhập chú kiếm sơn trang hẳn là cùng tô c h í c h có quan hệ ta thiên tuyển có tần thiên tại lấy được chân long khôi thủ vẫn như cũ năng lực ép thiên su lâu một bậc thiên tuyển lâu chủ đối lưu huyện ba tên võ giả bái nhập chú kiếm sơn trang sự tình cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không trở thành hoàng hồn dù sao thần thiên thành tích chưa thông báo mà tới có cái này một chương v ư ơ n bài thiên t u y lâu chủ liền ổn thỏa điếu ngư đài chân long chức thủ khoa nắm vững thắng lợi thời gian từ từ trôi qua tiêu bái nhập chú kiếm sơn trang hai mươi chín tên thiên tiêu từ sau đến trước đã đều nổi lên mặt nước trong n g á y mắt liền chỉ còn lại chân long khôi thủ hoa rơi vào nhà nào cũng không thông báo thiên su lâu chủ hòa gã sai vật vũ nhị liết nhau sắp mặt xanh xám lại khó coi chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại tô thiếu ra ngay cả bái nhập chú kiếm sơn trang tư cách đều không có chương một trăm linh hai gã sai vật vũ nhị kỳ ngộ tạ o hóa chương một trăm linh hai gã sai vật vũ nhị kỳ ngộ tạ hóa ngay tại sơn thành lầu bảy tâm tình mọi người thấp p h ỏ n thời điểm lần này thu đồ đại điện kết thúc long tư thiên q u ố c l ư ơ huyện tô chiết hai chân long chức thủ khoa trải qua ngũ đại trang chủ mà định ra ban thưởng nó chân truyền chi vị danh sách vì mười cái chân truyền đại điện trì hoán cử hành chú kiếm sơn trang bên trong chuyến đến không còn linh to lớn thanh âm thanh âm quanh quẩn kéo dài không ngừng không ngừng tiếng vọng sau đó chính là chín đạo tiếng trung vang lên chín đạo tiếng trung mang ý nghĩa chú kiếm sơn trang tái xuất chân truyền kim trung ngọc khánh tô chiết chân long khôi thủ thẳng vào chân truyền lại là tô chiết hắn không phải lân vũ bảng thứ mười a sau thành chân long khôi thủ Thẳng vào chân chuyển, đây là mở vạn tin h g tức n chuyển ra toàn bộ chú kiếm sơn thành bên trong một mảnh xôn xao vô số người không dám tin tin tức này một thất nghịch tập hát mã triệt để phá vỡ đám người nhận biết thiên su lâu chủ hòa vũ nhị hai mặt nhìn nhau tựa hồ đang hoài nghi mình lỗ thay có nghe lầm hay không vũ nhị người đánh ta một bạt thay thiên su lâu chủ hít sâu mở hơi hắn hoài nghi mình đang nằm mơ ba vũ nhị sử xuất lực khí toàn thân một bàn tay hô tại thiên su lâu chủ trên mặt dùng sức phía dưới để thiên su lâu chủ gương mặt trong khoảnh khắc liền bắt đầu hiện ra năm cái rõ ràng giấu nón g tay đồng thời còn chuyển đến đau rát đau nhức cảm giác n g ư ơ i n g ư ơ i sao đến như vậy dùng sức thiên su lâu chủ b ụ n g mặt c a m tức nhìn vũ nhị không phải nằm mơ trưởng q u ỹ r a tay này a đau rát chúng ta phát trưởng q u ỹ chân long khôi thủ là xuất từ chúng ta lâu vũ nhị mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối thiên su lâu chủ mở miệng hô thiên su lâu chủ cắn răng cũng không có truy cứu vũ nhị cái này đi quá giới hạn chi tội dù sao vừa rồi mình giật mình phía dưới mình yêu cầu vũ nhị làm như vậy nghĩ lại thiên su lâu chủ ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên hưng phấn lên chân long khôi thủ tô thiếu ra quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người còn lại lầu sáu làm sao có thể tới ta thiên su lâu có thể so sánh lần này chú kiếm sơn trang ban thưởng tuyệt đối sẽ không ít tương lai mấy năm ta thiên su lâu danh vọng bên trên cũng nhất định có thể lực gáp cái khác lâu một bớt thiên su lâu chủ triển vọng tương lai tiểu ý hiệp như hòa cười đến thở không ra hơi bởi vì động tác biên độ quá lớn thậm chí còn khiên động vết thương đau đến cái thằng này nhai răng t r ậ n mắt không ngừng run r u dày nhanh nhanh đi đem tô thiếu ra ở qua sư phòng quét sạch sẽ một lần nữa treo b i ể n hành nghề chân long khôi thủ sư phòng giá cả nâng lên ngày bình thường gấp trăm lần thiên su lâu chủ giống như nghĩ tới điều gì vội vàng đối vũ nhị hạ lệnh hàng năm muốn bái nhập chú kiếm sơn trang người thực không phải số ít dù là không phải thu đồ đại điện thời kỳ nhưng cũng có người nhìn có thể hấp thụ một chút kỳ trước thành tích ưu dị người một tia khí vận vì vậy tia năm đó đoạt được thứ tự tốt khảo hạch vó giả từng ở lại qua sư phòng cũng sẽ cung không đủ cầu giá cả nước lên thì thuyền lên vũ nhị ngươi từng phục thị qua tô thiếu gia một hồi đi phòng thu chi lĩnh chút tiền thưởng sân khấu lao trưởng quỹ t u ổ i tác đã cao ngươi cũng nên bước lên trọng trách thiên su lâu chủ thật sâu nhìn về phía vũ nhị nói một cách đầy ý vị sâu xa nói được rồi vũ nhị trong lòng vui mừng lộ ra kia miệng đầy rõ ràng răng thiên su lâu chủ biết được vũ nhị là cái gã sai vặt nhưng trong ba ngày này vũ nhị đối tô chết phục thị có thể nói là cẩn thận tô chết đã từng tán dương qua vũ nhị thiên su lâu chủ không biết kia tô chết tô thiếu gia cùng vũ nhị giao tỉnh đến cùng ở đâu một bước nhưng bất kể nói thế nào làm nhiều một điểm tổng không đến mức nhiều sai nâng đỡ vũ nhị tổng không đến mức bị tô thiếu gia c h t ộ i cái gì chân lòng khôi thủ chính là tô chết t i u tần thiên đâu thiên tuyển lâu chủ nghe được tin tức sắp mặt tái đi bắt lấy hạ nhân hỏi trưởng quỹ ta mua được tin tức t i u tần thiếu gia tại thối binh hồ bên trong vận khí không tốt bị một tôn cường đại yêu thú cho sinh sinh cắn chết chỉ còn lại một cái đầu l â u cắn chết còn lại cái đầu sọ thiên tuyển lâu chủ cả người tựa như đã mất đi toàn bộ khí lực ngã quỵ trên đế một ngọc c thân trang trụ cột đệ tử đem tô chết đưa đến một chỗ viện lạc mở miệng nói ra người này tên là nguyên lãng thân mang võ giả trang phục t u ổ ngọc thân trang đệ tử lấy tu nhục thân làm chủ đều làm anh nhân chi lưu nghe nói ngũ đại trang chủ các thu hai tên chân truyền hết thể chân chuyển danh sách vì mười cái này mười cái chân truyền danh sách chính là định số không thể sửa đổi trừ phi có chân truyền đệ tử vất lạc ngọc thân trang chủ dưới chương có hai đại chân truyền đệ tử lần này tô chết có thể thẳng vào chân truyền nguyên nhân cũng là cực kỳ phức tạp nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chú tâm trang xếp hạng thứ hai chân truyền danh sách mặc giã tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ngã xuống chết tại n g o ạ i giới mười cái chân truyền danh sách ngược lại là chống ra một cái nếu không tô chết muốn thẳng vào chân truyền độ khó kia nhưng lại muốn khó hơn mấy phần tiểu sư đệ k h á c h khí thẳng vào chân truyền mở vạn cổ tiền lệ tiểu sư đệ tương lai đều có thể a cái này nguyên l ã n nhìn tốt c h ế t thái độ khiêm tốn trên chán không có chút nào kiệt ngạo chi khí mỉm cười trong lòng không khỏi sinh ra một tia hào cảm nguyên lãng tu vi đã đạt ngũ phẩm đình phong vẹn vẹn t r ê n lệch một bước liền có thể bước vào lục phẩm chân khí cảnh ngọc thân trang đệ tử có chút đặc thù ngọc thân trang chủ cùng giới chướng hai tên chân truyền đều là tu hành của nhân không phải đang bế quan chính là đi ra ngoài lịch luyện lấy chiến tôi võ đạo cái này cũng đưa đến ngọc thân trang đệ tử số lượng thưa thớt nguyên lãng cùng loại ngọc thân trang chủ giới chướng đại c ò ra cái này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ cũng đều rơi vào nó trên thân n g u lãng tại chú kiếm sơn trang bên trong chờ đợi gần hai mươi năm cái gì thiên tài đệ tử chưa từng đạt qua cái gọi là thiên tài tự có ngâm ngen dù l à mặt ngoài không nói nói nhưng cuối cùng khó mà che giấu nó trong lòng kia kiệt ngạo chi khí ngược lại là cái này t ô chết lộ ra đặc thù nguyên lãng cười cười nhìn chằm chằm t ô chết một chút sau đó gật đầu nói sư đệ ngươi cái này tính tỉnh ngược lại là vô cùng tốt cùng hai vị kia chân chuyển sư minh khác biệt không phải gây c h u y ệ n người tô chết mới tới ngọc thân trang tự nhiên không biết mình hai vị kia chân chuyển sư minh tục danh cùng tính cách nhưng hắn xưa nay khéo đưa đ ẩ y nghe được nguyên lãng trong lời nói thâm ý lập tức nói sư đệ xuất thân hà vi đến sư tôn chỉ điểm mới có như thế cơ duyên dưới mắt đây hết thể tạo hóa bất quá là vật khí vạn vạn không dám sinh sôi kiệt ngạo c h i tâm chỉ có võ đạo cùng tượng đạo chính là sư đệ sở cầu an tĩnh như thế tiểu viện không bị quấy dày quả thật trong lòng vui vẻ cũng đ a tạ sư huynh trông nom nguyên lãng rất là hài lòng sau đó như có điều suy nghĩ nói sư đệ mặc dù thẳng vào chân truyền nhưng không biết sư đệ phải trang biết được cái này chân truyền danh sách lại không phải trên danh nghĩa thừa nhận là đủ t h ằ n g muốn ổn thỏa chân truyền danh sách tri vị cần vượt qua chân truyền đại điển cái này chân truyền đại điển nếu không có dồi dào vũ lực nhưng cũng không phải là vinh quang thời điểm có thể là mất hết thể diện thái độ đến lúc đó chỉ sợ sư đệ sẽ trở thành rất nhiều su yếu thiên tiêu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thậm chí là trong mắt bọn họ có thể tiến thêm một bước bàn đạp dẫm lên ngươi trèo lên trên a tô chết lông mày k h ẽ động hắn nghe ra được vị này nguyên lãng sư huynh là tại dùng lời điểm chính mình sư đệ ngu dốt còn xin sư huynh nói thẳng ấn mở mây mù tô chết không tiêu không gấp con mắt nhìn thẳng nguyên lãng thái độ chân thành mới vào chú kiếm sơn trang đối rất nhiều sự tình tô chết còn không rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc chương một trăm linh ba chân truyền thủ ấn khiêu chiến cùng kỳ ngộ chương một trăm linh ba c h â nguyên t n ấn, lãng n giải thích nói kia hai cái tỷ nữ nhìn thấy tô chiết nao nao tựa hồ cũng không nghĩ tới ngày gần đây danh tiếng vang xa thẳng vào chân truyền thiên tiêu tri tử vậy mà như vậy tuổi trẻ cùng tuấn lãng hai nữ lẫn nhau gương mặt từng đỏ sau đó chỉnh đốn trang phục hành lễ cùng nhau nói gặp qua tô chân truyền tô chết sống lâu như vậy còn thật sự không có thử qua bị người phục thị tư vị lại nhìn minh nguyệt cùng thải hà tuổi trẻ mỹ mạo đoan trang tú lệ đều có đặc điểm giống như hai đoá x i n h đẹp động lòng người mẫu đơn nở rộ không khỏi có chút xấu hổ khu khu không cần khách khí như vậy gọi ta tô chết cũng được nguyên lãng khoát tay áo thanh â m hơi uy nghiêm quát đã gặp qua tô chân truyền còn không lui xuống cái này hoàng nghị viện công việc mà nếu là làm không tốt các ngươi phải bị tội gì lời vừa nói ra hai nữ vội vàng túi đầu bội tội sau đó vội vàng mà đi bắt đầu thu thập phòng nguyên lãng cùng t ô chết hai người ngồi xuống đ ệ n h viện băng ghế đá nguyên lãng cười nói chủ tớ có khác chú kiếm sân trang truyền thừa hơn một n g h n sáu trăm n ă m tôn t i không thể phế sư đệ mới như vậy ngôn ngữ cũng không nên lại nói nói nếu là rơi vào những đồng môn khác trong thay sợ bị người cười n ạ o trải qua nguyên lãng giải thích tô chết cũng minh bạch cái này cái gọi là tạp dịch đệ tử là chuyện gì xảy ra cái gọi là tạp dịch đệ tử chính là chưa thông qua thu đồ đại điện bãi nhập nội môn đệ tử cũng chính là cái gọi là ngoại môn ngoại môn chia làm hắc kỵ cùng tạp dịch đệ tử hai đại trận doanh hắc kỵ bình thường tới nói chính là thực lực cao siêu nhưng tuổi tác đã lớn tiềm lực có hạn thông qua tông môn bồi dưỡng hoặc là nội môn đệ tử tiến cử mà tới tỉ như nếu là dư ý thành công bái nhập chú kiếm sơn trang nội môn dù là vẹn vẹn một cái thường dung đệ tử vương sơn chưa từng bỏ mình liền có thể nhờ vào đó cơ duyên trở thành hắc kỵ cầu được một môn bảo công đương nhiên hắc kỵ số lượng khổng lồ nó không ít hoạch tâm tướng lĩnh cũng là từ trong môn cường giả trực tiếp trừng ư khống ngoại trừ hắc kỵ bên ngoài chính là tạp dịch đệ tử không có cơ duyên tham gia thu đồ đại điện thảo hạch hay là khảo hạch thất bại tạp dịch đệ tử tu hành tài nguyên thu hoạch cực kỳ gian nan cần tại chú kiếm sơn trang bên trong xử lý các loại đê t i ệ n nghề tỉ như trồng linh điền nuôi nấng yêu thú trở nhưng tạp dịch đệ tử chỗ tốt cũng có nếu là có thể đi theo đến có thiên phú nội môn đệ tử thụ nó thưởng thức nhất phi trùng thiên ví dụ nhiều không k ể x i ế t minh nguyệt thải hà có thể bị nguyên lãng chọn lựa ra phục thị tô chiết lấy tô chiết tiềm lực đây không thể nghi ngờ là minh nguyệt thải hà phúc phận vì vậy nguyên lãng mới có thể nhắc nhở tô c h ế t phải chú ý ở giữa phân tức sư đệ đi khắp tô c h ế t gật đầu hắn đôi cái này cái gọi là địa vị giai cấp chú ũ n g là k ô n g quá kiếm sân trang lấy võ đạo vì bản không ít đại tử vậy ở xu yếu đại tử nhiều năm muốn thành chân truyền đối với bọn hắn mà nói sư đệ chân truyền thụ ấn đại điện c ũ nguyên là cười cười, m lãng. lãng mặt có lộ vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng nói có thể nói như vậy chân truyền thụ ấn đại điện cần từ chủ phong dưới núi lịch chín nghìn chín trăm đạo bệ đá đặt chân chủ phong trong điện ở đây quá trình bên trong chú kiếm sơn trang đệ tử nếu như lối chân truyền người khưu phục đều có thể xuất thủ một khi đánh bại chân truyền kiếm người chiến thắng mặc dù không đến mức liền trở thành chân truyền đệ tử nhưng cũng sẽ tại ngũ đại trang chủ trong lòng nhiều chút phân lượng đối đánh giá chân truyền có lợi nguyên lãng đơn giản giải thích cái này chân truyền thụ ấn đại điện về sau tôi chết giật mình chú kiếm sơn trang bên trong nội môn đệ tử phân s u yếu cùng tập dung h à i c ắ t nhiều ít nói ít mấy ngàn người dù sao ngoại trừ hàng năm thu đồ đại điện bên ngoài còn có không ít đệ tử chính là từ tạp dịch đệ tử thăng lên tới mà tới được chân truyền đại điện tôi chết phải đối mặt chính là chân truyền phía dưới các đệ tử nghĩ đến đây dù là tôi chết tầm lớn cũng không khỏi hít một hơi len khí đại trang chủ lời nói ba tháng về sau chính là ta chân truyền đại điện vẹn vẹn ba tháng q u a n cảnh như đều là như nguyên sư h i n h mạnh như vậy người xuất thủ vậy ta ha có thể đi đến chủ phong chủ điện nguyên lãng thực lực so với chân truyền cũng không yếu bao nhiêu gần lục phẩm tu vi nếu là cơ duyên đủ một bước đem nội kình luyện giả làm thật hóa làm chân khí liền đặt chân lục phẩm còn lại mấy đại trang chủ dưới trướng t h như nguyên lãng loại này đỉnh cấp suy yếu đệ tử tự nhiên chỉ nhiều không ít dù sao ngọc thân trang chủ thu đ ầ u cực kỳ nghiêm ngặt người bình thường chỗ nào vào ngọc thân trang chủ pháp nhãn lấy tô chết thực lực trước mắt át chủ bài có ước điểm, điểm nhiều nếu là bình thường ngũ phẩm b á giả h ắ n cũng không sợ nhưng đối mặt nguyên lãng loại này ngũ phẩm đình phong kẹo chết vào tay hay tô chết cũng không biết trừ phi để tô chết đánh lén mà loại cao thủ này lại không chỉ một người ba tháng đây không thể nghi ngờ là có chút khó khăn ta ngọc thân trang đệ tử nhân số tuy ít nhưng cùng chung mối thủ đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ sư đệ nhưng lấy một địch nội môn cái này một phần quyết đoán cùng chuẩn bị sư đệ còn muốn trong lòng hiểu rõ nguyên lãng k h ẽ cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói bổ sung dĩ vang chân truyền đệ tử cái nào không phải tại khu trong nội môn sờ soạn lần mò mấy năm thậm chí hơn mười năm có lẽ trợn có tương hỗ bất mãn người nhưng đại khái là cũng đều là đồng môn lẫn nhau hôn cái quần mặt đến chân truyền thụ ấn đại đ i ệ n xem ở ngày xưa tình cảm bên trên nhiều nhất cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu dù sao hoan gia nên giải không n ê n kết nhưng hết lần này tới lần khác sư đệ ngươi căn cơ quá mức nông cạn con đường này chỉ có ba tháng khó mà kinh doanh nguyên lãng điểm một cái bàn đá đánh trúng trong đó yếu hại quan hệ t ô chết gật đầu rất tán thành bất quá nơi đây cũng có một tia hy vọng nguyên lãng lời nói xoay chuyển sư đệ xin lắng t h a n h e t ô chết lập tức đuổi theo kịp chú kiếm sân trang cổ vũ đệ tử ma luyện võ đạo không thể có e sợ chiến tri chi tâm nhưng lại tuyệt sẽ không để đệ tử chịu chết chân truyền thụ ấn đại điện không thể có siêu chân truyền người nhất phẩm đại cảnh giới võ giả xuất thủ nói cách khác ba tháng q u a n cảnh sư đệ tu vi nếu là tại tứ phẩm cảnh không ngừng rèn luyện nện vững chắc căn cơ lấy sư đệ võ đạo thực lực chỉ cần đối phó tứ phẩm cảnh nội môn đệ tử tứ phẩm đệ tử số lượng mặc dù cũng không ít nhưng cuối cùng cũng có thông quan hy vọng nguyên l ã n chỉ ra mấu chốt t ô chết mừng tỉnh đại ngộ siêu nhất phẩm lớn cảnh võ giả không thể ra tay với mình nói cách khác sau ba tháng nếu là tô chết tại tứ phẩm đ ỉ n h phong k i a đối mặt định nhân cũng chỉ có tứ phẩm cảnh nhưng nếu là đột phá đến ngũ phẩm cảnh vậy liền muốn đối mặt ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ giả hai độ khó đồ đần cũng biết làm sao tuyển tô chết phun ra một ngụm trọc khí người trong nhà biết được chuyện nhà mình ba tháng nếu là tô chết vẹn vẹn bước vào tứ phẩm đ ỉ n h phong đây không thể nghi ngờ là muốn lãng phí tô chết đại lượng thời gian cái khác còn không nói tô chết tu vi võ đạo vốn có tứ phẩm trung đoạn mà trải qua hát thiết khôi lỗi cùng thối binh hồ hai quan về sau tô chết cảm giác cảnh giới hàng rào có chỗ bưng lỏng nghĩ đến không được bao lâu l i、e、đối thường b c đ nhân mà nói tránh lẽ mũi nhọn có lẽ mới là vương đạo nhưng đối ta mà nói bước vào ngũ phẩm về sau khó khăn không nhất định so với ở tứ phẩm lớn tô chết i tâm tư phát tán suy nghĩ phun g trào từ mở ra thứ sáu tiên t h i ế u lên liền cần tô chết bước vào tứ phẩm cảnh làm quan trọng cầu mà muốn mở ra thứ bảy tiên t h i ế u thì cần muốn tô chết bước vào ngũ phẩm cảnh lại thêm rất nhiều tài nguyên mới có thể mở ra nhưng những bí mật này tô chết không tiện đối nguyên lãng nói rõ nếu không phải nguyên sư huynh giải hoặc sư đệ còn không biết được cái này chân truyền thụ ấn đại điện còn có nhiều như vậy môn đạo à. thường nói nghe người ta khuyên a n cơm no có người dẫn đường t ạ m biệt nguyên sư huynh thật là ta quý nhân a tô chết cũng không cự tuyệt nguyên lãng hảo ý ngược lại là trên mặt chất đầy chân thành tiêu dùng biết nghe lời phải chắp tay cảm ơn p lúc đến ta kia lưu huyện sư tôn đặc địa lặng lẽ ban cho ta mệnh ta như gặp được quý nhân cũng có thể một biểu ý cam kích dưới mắt tiểu đệ xem xét cho nguyên sư minh thích hợp nhất nguyên lãng trong tay cầm dạ minh châu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tính chất thượng thựa sắc mặt giật mình vội vàng từ chối sư đệ cái này vạn vạn không được vạn vạn nhưng mình tay thật giống như bị một ngọn núi chặn lại lại không nhúc ních tí nào tiểu sư đệ này thật là lớn khí lửa ca nguyên lãng thầm nghĩ trong lòng ngẩng đầu một cái lại đối mặt tô chết kia sáng tỏ mà ánh mắt chân thành nguyên lãng trong lòng run lên thế nhân đ ư u biết tô chết đến từ đường p h ụ xa xôi nhất lưu huyện lưu huyện địa l ệ n h lạc hậu xa không thể so với cái khác m ộ ư ơ i bảy huyện cái này đông hải dạ minh châu ở trong mắt nguyên lãng bất quá là một chút khó được nhưng ở tô chết chỗ lư huyện bên trong tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo dùng đầu ngón chân nghĩ nguyên lãng cũng biết như thế bảo vật t ô chết tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai nghĩ tới đây nguyên lãng nhìn t ô chết ánh mắt trở nên càng thêm lũ cùng chương một trăm lẻ bốn thật sự là một con thiết công kê chương một trăm lẻ bốn thật sự là một con thiết công kê như thế sư huynh ta liền từ chối thì bất kính nguyên lãng mỉm cười nhận lấy vật này nhưng nguyên lãng cũng không phải không biết sâu cả người sau đó trầm ngâm nói vi huynh tại chú kiếm sân trang ngược lại cũng có chút nhân mạch sau ba tháng vi huynh tất nhiên v ì sư đ ệ ra một phần lực t ô chết cười một tiếng ôm quyền hành lễ tạ sư h u n h nguyên lãng khoác tay áo nhẹ lướt đi sau đó nguyên lãng phái người liền đem chân truyền phục lệ cho tô chết đưa tới chân truyền danh sách một tháng nhưng nhận lấy năm lượng tinh kim mà tô chết vì tứ phẩm nhưng phải tứ phẩm tráng kình đan ba mươi mai tứ phẩm vận kình tán mười phần những tư nguyên này là tô chết tại lưu huyện căn bản không có khả năng hưởng thụ được ban đêm minh n g u y ệ t thải hà đem hoàng nghị viện thu thập sạch sẽ đến đây gọi tô chết tô chân truyền đã cua h ả o dược tám vận kình tán đã đặt vào trong đó còn xin tô chân truyền tắm rửa tô chết gật đầu tại hai nữ phục thị dưới rút đi quần áo chân truyền danh sách đãi nộ cực cao cái này vận kình tán cũng là phẩm chất cực cao cho dù là tắm thuốc phát ra mùi cũng làm cho minh n g u y ệ t thải hà mặt đỏ tới mang h a i khó mà tự kiểm chế đứng tại tắm thuốc cạnh thùng gỗ một bên hai tấm khuôn mặt nhỏ nhắn thuận tiện giống như hai viên táo đỏ t ô chết làm thuốc tắm trong thùng gỗ không khỏi thư xứng đến ừ một tiếng tôi trân c h u y ể n ngài cần chúng ta làm những gì a minh n g u y ệ t cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm khí mở miệng đối t ô chết dò hỏi t ô chết quét minh n g u y ệ t cùng thải hà một chút hắn tập v õ đến nay ngược lại là không có trạm qua nữ xác đây cũng không phải là là t ô chết trong lòng ghét nữ trên thực tế hắn có đôi khi cũng sẽ muốn trộm tìm nhất thời hàm v i nhưng võ giả nguyên dương chính là tinh khí gốc dễ nếu là sớm mất nguyên dương thế tất sẽ đối với võ đạo c h i lộ sinh ra trở ngại đồng thời mới nguyên lãng đã từng đối với hắn nhắc tới những thứ này phục thị người tạp dịch đệ tử tạp dịch đệ tử có chút ti tiện vì vậy không ít người nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn leo lên trên một khi tô chết vì bản thân c h i d ụ kia có chút lòng tham không đủ tạp dịch đệ tử lấy chân t r u y ề n thanh danh làm áp chế muốn cầu được một chút chỗ tốt mỹ nhân kế từ xưa đến nay đều là tuyệt hảo dương mưu một khi hám sâu trong đó chân chuyển đệ tử su yếu đệ tử thường, thường muốn hao phí đại lượng tiền tài lấy ngăn chặn tạm dịch đệ tử miệng phong ngừa việc này lưu truyền đến chú kiếm sơn tràng cao tầng tôi chết nhiều hứng thú do xét minh nguyệt thải hà sau đó cười nói là bạch chơi sao trước đó tuyên bố tô mốt nhưng không có nhà tài giúp đỡ hai người các ngươi tu hành như vẹn vẹn luận tình cảm tô mỗ ngược lại là có thể nỗ lực thực tình lời vừa nói ra minh nguyệt thải hà sắc mặt tái xanh tôi chân truyền còn xin tự trọng thải hà cắn răng sau đó phun ra một câu bầu không khí lập tức có vẻ hơi trở nên tế nhị tôi chết cũng cảm thấy không thú vị khoát tay nào nói lui ra đi tô mỗ tắm rửa không thích người khác ở đây minh n g u y ệ t thải hà lui ra thật sự là một con thiết công kê minh n g u y ệ t rời đi sưng ơ p h ò n g âm thầm quát mắng vốn cho rằng là bàng thượng một cây đại thụ chưa từng nghĩ cây này lại ngay cả một điểm b à n cho đều không muốn lưu lại thải hà thở dài một tiếng đánh gây minh n g u y ệ t p h à n n à n chớ có nói như vậy chúng ta chỉ cần đem tô chân t r u y ề n mỗi tiếng nói cử động bẩm báo cho tần chân t r u y ề n cũng có thể thu hoạch được một bút không ít thù lao cái này tô chân t r u y ề n ta xem ra cũng không phải dễ sống chung người chúng ta tốt nhất vẫn là thủ chút quy củ đi thần chân chuyển là danh sách thứ chín binh hiên trang chủ giới t ư ớ n g tần vũ tôi chết, tô chết nhìn hai nữ rời đi sắc mặt tức giận liền đem nội tình vận chuyển tới hai lô thai phía trên muốn nghe một chút cái này hai nữ sẽ nói cái gì kết quả không có gì bất ngờ xảy ra để tôi chết lại lấy được một chút tin tức tân vũ cái này minh nguyệt thải hà là hắn an bài người đó cùng nguyên sư minh có quan hệ hay không đâu tôi chết trong lòng không khỏi hiện hiện một cái ý niệm trong đầu bất quá càng nghĩ tôi chết cũng khó nghĩ thông s u ố t thấu chuyện này dứt khoát không đi lại nghĩ ngày sau lưu cái tâm nhãn là được tôi chết ăn vào một viên tráng kinh đan bắt đầu tu hành chỉ có thực lực mới là duy nhất bảo hộ như nhập ngũ phẩm nhưng mở ra thứ bảy tiên khiếu đến lúc đó tô chết năng lực tự vệ cũng sẽ thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt một đêm tu hành ngày kế tiếp nguyên lãng lại lần nữa tới chơi chúc mừng sư đệ chúc mừng sư đệ những ngày qua chú kiếm sơn thành bên trong ngũ môn bảy n h ị n sơn thành bên trong hà môn đều đưa tới chân truyền hạ lễ vi huynh tất cả đều cho người đưa tới nguyên lãng cởi đố i tô chết c h ú c tô chết đục lỗ nhìn lên liền thấy được nguyên lãng sau lưng trưng bày rất nhiều bảo dương sơn thành hà môn chính là phụ thuộc chú kiếm sơn trang mà sống vì vậy một khi có người trở thành xu h ế u đệ tử những ngày hà môn không tránh khỏi đưa lên hạ lễ hiện ra kết giao chi ý cũng tại sơn thành bên trong thiết hạ yến hội để tới thiên tài kết giao đầy coi như là phong hiểm đầu tư dù sao võ giả biến số nhiều tương lai ai cũng không biết suy yếu đệ tử bên trong có ai sẽ nhất phi trùng t i ê n chớ đừng nói chi là tô c h ế t cái này đánh vỡ lịch sử thẳng vào chân truyền m á n h nhân mặc dù dưới mắt còn có ba tháng về sau chân truyền thụ ấn đại điện không giải quyết được nhưng tô c h ế t dù là đại điện thất bại tự thân tiềm lực cũng không thể khinh thường sư minh cái này hào môn miệu như thế nếu là dự tiệc một tới hai đi khó tránh khỏi chậm trễ thời gian sư đ ệ nhưng còn có chân truyền thụ ấn đại điện còn không có cử hành t ô chết nói một tiếng tạ sau đó đối nguyên lãng mặt lộ vẻ khó xử nói nguyên lãng có chút kinh ngạc nhìn t ô chết một chút không khỏi trong lòng thấm khen tiểu sư đ ệ này tuổi nhỏ thanh danh lại vô cùng trầm ổn không có trầm mê ở a dua l i n h hót ngược lại là thiết thực p h ầ n n à y tâm tính ngược lại là cực kỳ khó được c h ắ c không được có thể thẳng vào chân truyền nguyên lãng trong lòng cảm khái không khỏi cảm thấy nhà mình sư tôn ánh mắt độc á c cực kỳ đưa tới cửa đồ vật không cần thì phí về phần cái này dự tiệc hừ nguyên lãng hử lạnh một tiếng ngươi là sư tôn chân truyền đệ tử há lại người khác hô chi tức đến vung chi liền đi hạng người cái này cũng là sư tôn y tứ tô chết hiểu rõ vội nói minh bạch minh bạch cái này tiện nghi không chiếm thị phí ra sơn thành hào môn đưa tới chi lễ rực rỡ môn u m à u chỉ là tinh kim liền có năm mươi lượng c h i cự tô chết c ắ t kim loại khóa vàng trong đó ẩn chứa tinh kim chừng hai mươi lượng thăng thêm hải yến đường võ giả q u ả tạo cũng có mười lượng ngươi tài phú đã đạt tới tám mươi lượng tinh kim đồng thời sơn thành phong k h o n g còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo tô chết cũng ủy thác n g u y lãng đem đổi thành tiền tài thứ bảy t i ê n thiếu đặt chân ngũ phẩm cảnh tinh kim một trăm l ư ợ n g vẫn thạch chi tâm một trăm cân bảo ngân một nà lượng bảo đồng chi tâm một trăm năm mươi cân bảo tích chi tâm hai trăm cân ngũ phẩm yêu thú nhục thân một bộ gánh nặng đường xa dưới mắt ta còn có hải y ế n đường tình báo ban thưởng chưa thu được lý thiện vận đông hải giả minh châu cùng sơn thành hào môn tặng c h â n bảo những n à y chưa tới sổ việc cấp bách vẫn là trong ba tháng đột phá đến ngũ phẩm mở ra t h i ê n thiếu tôi chiết kiểm kê mình tài phú thầm nghĩ trong lòng minh nguyệt thải hà nhìn t ô chiết trắng trận thu lấy sơn thành hào môn đưa tới hạ lễ hai người đỏ mắt cực kỳ nhưng hết lần này tới lần khác t ô chết nửa chút không có cho các nàng chia lại ý tứ nhưng rõ ràng trong lòng tức giận nhưng lại không dám nhận lấy t ô chết mặt phát ra tới thời gian một dài nóng tinh tràn đầy cực kỳ thời gian nhoáng một cái lại là bảy ngày quá khứ hô hô hô tháng riêng liền đi tới ngọn n g u ồ n thời tiết vẫn như cũ rét lạnh nhưng t ô chết tại hoàng nghị đường bên trong trần trung thăng diễn luyện tam linh hợp nhất chủ y châu luyện lực xương luyện xương gián luyện gân cái này ba môn phản công kết hợp với nhau lại có kiểu khác thể n ộ cái này đem t ô chết cơ sở n g h vững chắc đến t ự c h ạ n mồ hôi không ngừng bốc hơi hóa thành đạo đạo s ư ơ n g trắng bởi vậy có thể thấy được tô chiết khí huyết là cường đại cớ nào lại lấy truy pháp đem hình ý mười một hình tu hành một lần một chiêu một thức diễn luyện cực chậm cơ bắp như dòng có sừng quay quanh đường cong kiên cường mà rõ ràng mỗi một khối đều giống như ẩn chứa vô tận lực lượng hai vai rộng lớn như thuẫn nhưng kiêng thiên quân chi trọng p h ầ n bụng chặt chẽ tám khối cơ bụng giống như đã rắn đ ú c thành mồ hôi thuận đường cong trở xuống tăng thêm mấy phần dương c ơ vẻ đẹp minh nguyệt cùng thải hà hai vị thị nữ cố nhiên nối tô chiết kia keo kiệt thái độ không thích nhưng nhìn thấy võ giả luyện võ thời điểm phong thái lại nh tôi chết mười một hình không ngờ phát hiện cuối cùng một hình hình rồng làm thế nào cũng tu không thành nội kinh lớn mạnh đã bước vào t ứ phẩm c a o đoạn duy chỉ có cái này hình rồng nhưng như cũ không thành bên ngoài ba hợp c h i cảnh tôi chết k h ẽ thở dài một tiếng đem dã chú chủ ý cùng sao trời truy thu hồi tôi chết mặc vào chú kiếm sơn trang phân phát võ giả trang phục những ngày qua tôi chết cần luyện võ học đem nội kinh hao hết lại lấy bảo huyết đang dược khôi phục tinh tiến tốc độ ngược lại là cực nhanh đến t ứ phẩm cảnh về sau cái này bảo huyết hiệu quả tựa hồ càng ngày càng thấp tôi chết trong lòng thầm nghĩ tiểu sư đệ sư tôn gọi ngươi tìm đến Nguyên lãng gó cửa, cho tô chết a tô, tô, tô m sư đệ ế n n t h ô cái này liền theo sư huynh tiền đến bãi kiến sư tôn tôi chết chắp tay nói chú kiếm sơn mạch nhiều sân phong trong đó cao nhất năm tòa sân phòng chính là ngũ đại trang chủ chỗ thống ngự tô chết ở hoàng nghị viện chính là tới gần ngọc thân phong trước sau cách xa nhau bất quá vài dòng điện lấy tô chết cùng nguyên lãng cấp trình dù là sẽ không ngự không phi hành tốc độ cũng không chậm tô chết trên đường thấy được không ít tạp dịch đệ tử tại ngọc thân phong phía dưới lao động trẻ tuổi đưa nước vận chuyển vật tư trồng linh thực mỗi người đều có chút bận rộn những n à y tạp dịch đệ tử cùng loại l ư ơ huyện thiết tượng bang học độ a tô chết không khỏi sinh lòng cảm khái nhưng tô chết biết được từ cấp độ đi lên nói tạp dịch đệ tử nó phía sau ẩn chứa lực lượng nhưng còn xa không phải thiết tượng bang học đồ có thể so bì những cái kia tạp dịch đệ tử đại bộ phận đều là thu đồ đại điện lập lại chưa từng thông qua đệ tử bọn hắn lòng có thiên nga không n g u y ệ n ý một lần k h ả o hạch liền tuyệt võ đạo con đường tu hành vì vậy không thành được nội môn thường dung đệ tử liền bán lao lực cam tâm làm tạp dịch đệ tử để có thể đạt được cơ hội bay lên chú kiếm sân trang cổ vũ võ giả đệ tử cạnh tranh vì vậy muốn tăng lên đệ tử địa vị phương thức đơn giản nhất chính là khiêu chiến địa vị cao đệ tử nếu là chiến thắng liền có cơ hội thu hoạch được trong sơn trang trưởng lao tán thành thậm chí từ tạp dịch đệ tử tăng lên tới thường dung đệ tử thường dung đệ tử tăng lên tới suy ế u đệ tử như vậy nhớ tới tô chết đến chú kiếm sơn trang thời gian ngắn căn cơ cạn chân truyền thụ ấn đại điện cũng là không ít suy ế u đệ tử trong mắt cơ hội ngọc thân phong xuyên qua kiến trúc thành đàn đ ị a đường trong đó không ít đệ tử nhìn thấy n g u y ễ n lãng nhao nhao hành lễ đây đều là bái nhập ngọc thân phong suy ế u đệ tử cùng thường dung đệ tử nhưng cũng không phải là ngọc thân trang chủ chân truyền mà là cùng nguyên lãng chính là ký danh đệ tử nguyên lãng tuy là ký danh đệ tử lại là ký danh đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại đồng thời. ngọc thân trang chủ tính cách có thiếu nếu là luận giết người tiêu ngọc thân trang chủ là hoàn toàn xứng đáng chuyên gia nhưng nếu là luận năng lực quản lý tiêu ngọc thân trang chủ liền hai mắt đen t u i những năm này may mắn mà có nguyên lãng lo liệu toàn bộ ngọc thân trang khiến cái này quái vật khổng lồ có thể vận chuyển đây cũng là chân truyền tiểu sư đệ ngược lại là tuấn tú lịch sử a quá trẻ tuổi không tới ba tháng thu ấn đại điện chỉ sợ là chịu lấy làm đục cây có mọc t h à n h rừng gió vẫn thổi bật dễ tiểu sư đệ quá mức kinh diễm chỉ sợ không ít người lại bởi vậy mà ghi lại tiểu sư đệ ngọc thân trang chúng đệ tử nghị luận ẩm ĩ những âm thanh này đều rơi vào nguyên lãng cùng tô chết trong t hai sư đệ tô chết gặp qua chư vị sư huynh tô chết ngược lại là lơ đễm ngược lại là thi lễ một cái trang diện này ngược lại để tô chết nhớ tới lúc trước hắn mới vào tượng tâm đường thời điểm những sư huynh đệ này trên bản chất vẫn là vì hắn thụ ấn đại điện mà lo lắng nhiều nhất cũng chính là ngôn ngữ rõ ràng một chút đều nhàn rỗi làm gì còn không đi lợi công nguyên lãng hét lớn một tiếng không giận tự uy nguyên lãng tại ký danh đệ tử bên trong uy vọng cực cao hắn vừa quát phía dưới rất nhiều ký danh đệ tử không còn dám vây xem tô chiết tiểu sư đệ có r ả n h đến tìm ta người ta nâng ly một phen tiểu sư đệ ta ngốc già này ngươi mấy năm võ đạo c h i lộ bên trên nếu có không hiểu ta tất nhiên giải hoặc chúng ký danh đệ tử đối tô chiết ôm lấy thiện ý để lại một câu nói liền làm con khỉ t á n xuyên qua ngọc thân trang đại điện một đường tiến lên đi tới ngọc thân trang đại điện phía sau núi phía sau núi c h i đ ị a rất có não bên trong lấy tỉnh y tỉnh mịch, tính ý tứ tính mịch ưu tĩnh suối nước dốc rách lại có ruộng đồng nguyên lãng mang theo tô c h ế t một đường đi vào rừng hoa đảo bên trong sư tôn tiểu sư đệ đến rồi nguyên lãng cung kính hành lễ thời khắc này ngọc thân trang chủ đang l u y ệ n công ngọc thân đứng thẳng trong tay truy pháp uy mang p h ư n bán nay truy vung lên lực lớn vô cùng phong vân điều động sơn hà sợ hãi nàng diễn luyện võ đạo một chiêu một thức cực kỳ chậm chạp tựa như một cái minh nộ g võ đạo cực hạn trí tuệ lao giả chậm dại đánh lấy thái cực quyền nhưng toàn bộ thân thể cùng thiên địa hợp nhất t ô chết i chỗ đứng chỗ đứng t r ậ n mắt hốc mồm nhưng gặp ngọc thân trang chủ diễn hóa truy pháp như có vô cùng vô tận q u n phong sắt khí từ nó trong tay diễn hóa mà ra q u n phong t i ê cực kỳ khủng bố t ô chết thậm chí cảm giác đứng không vững bước chân phủ phiếm cho dù là s ử xuất thiên cân truy vẫn như cũng là khó mà chống đỡ được thân như là khô trong gió trôi nổi theo gió trục lưu khí này lực chỉ sợ cao tới mấy trăm vạn cân cứ việc tại nhạn đáng sơn trong trận chiến ấy t ô chết đã cảm nhận được ngọc thân trang chủ kinh khủng tia chiến lực không phải người quá thay nhưng lại lần nữa nhìn thấy ngọc thân diện hóa truy pháp bên trong lần chứa lựa đạo t ô chết vẫn như cũ cảm giác tâm kinh đạm hàn loại cảm giác này thuận tiện giống như một phạm nhân tại đối mặt tiên địa chi lực chật cảm thấy mình nhỏ bé giống chốc lát man long thú lực hư ảnh hiển hóa t ô chết nhãn tình sáng lên ngọc thân trang chủ c h i thân dường như hóa thành man long kia hư ảnh lân giáp như mực chiếu sáng r ạ n g rỡ hai mắt hình như có l u y diễm b á khí tung hành ngọc thân khí thế như hồng sắc ý nghiêm nghị mỗi một động đều mang theo vô tận uy thế phảng phất có thể chấn sát thiên hạ các loại tạ ác nó uy như ngục làm cho người nhìn mà phát k hiếp không dám nhìn thẳng t ô chết hình như có minh ngộ nhìn xem ngọc thân diễn luyện võ đạo trong óc suy nghĩ dần dần trong suốt thật lâu ngọc thân trang chủ chậm rãi vận khí thu thế mười một hình đều vào bên ngoài ba hợp tri cảnh nhưng ở hóa dông hình lại kẹp lại rồi ngọc thân trang chủ khẽ cười một tiếng quay đầu đối tô chết dò hỏi sư tôn mắt sáng như n ư ớ c nhìn rõ mọi việc thực sự là một chút đều không thể gạt được sư tôn a tô chết tiến lên đối ngọc thân hành lễ nói ngọc thân trang chủ cười ha h a n h ó n chân lên vô vô tô chết b ả vai kia non nớt bút bê trên mặt lại có một loại mặt múi hiền lành cảm giác tiểu từ ngươi ngược lại là bảo trì bình thản l ã o nương ta cố ý phơi ngươi mấy ngày lấy tuổi tác của ngươi lao nương còn tưởng rằng sẽ phập phồng không yên nhưng chưa từng nghĩ một chút oán trách đều không có tô chết gật đầu chân thành tha thiết nói sư tôn thụ đạo chính là thiên ân đệ tử sao dám có đ oán nếu không phải sư tôn chỉ sợ đệ tử còn an phận tại lưu huyện một góc há có thể trở thành sự thật truyền danh sách ngọc thân hình như có thâm ý đánh giá tô chết một chút vừa rồi xem lão nương luyện võ lại lĩnh ngộ được cái gì tô chết hơi trầm â m trong ó c không khỏi hiện ra ngọc thân trang chủ thân ảnh đồng thời trước đó ngọc thân trang chủ tặng cho cho linh quy bảo xương s á c ghi chép ngọc thân trang chủ k i ê một sợi man n ư u dương thần chân lý võ đạo cũng diễn hóa tại trong thức hải tô chết tinh tế thể ngộ dị vãng kia không thông suốt chỗ giờ phút này dần dần rõ ràng lập tức tô chết trầm giọng nói. dòng ý dẫn dắt ra hình hóa rồng đơn giản tạm chữ lại nói ra tô chết thật lâu không thể đem hình r ồ n g tu đến bên ngoài ba hợp cảnh giới chân ý dựa theo ngày xưa tại lưu huyện bên trong tu hành lĩnh n g ộ hình r ồ n g chính là da hình dung hợp trên cơ sở lại lần nữa tăng lên một cái độ cao mười một hình phân biệt cho hình r ồ n g tư thái nhưng nó lại thiếu một cái xưng rồng xuyên qua hình rồng mà cái này xưng rồng chính là cái gọi là r ồ n g ý tô chết chính là thiếu đi r ồ n g ý nghe nói như thế ngọc thân trang chủ mặt lộ vẻ dĩ sắc mà đứng ở một bên n g lãng lại là nghẹn họng nhìn chân chối sắc mặt hãi nhiên thẩm nghĩ trong lòng hồi tưởng lại mình vì lĩnh nộ g được tầng này quan sát ngọc thân trang chủ luyện võ hơn mười lần hao phí thời gian ba năm cuối cùng được thông thấu nguyên lãng không khỏi cảm thấy cùng tô chết tranh lệch thật lớn có thể thẳng vào chân truyền đánh vỡ lịch sử người cũng không phải là chỉ là hư danh. Cái không danh. gọi phải hư là thiên tài, bất quá là là thương i tài, ngồi đáy giếng, tiên chi phiến diện. ê n nhìn bất hết thấy tô chết là quá h đáy địa c minh Long Trấn Sát, Man ngọc thân trang chủ gật đầu khen trình đốn trang phục từ đó lấy ra một bản cổ tịch thượng thư man long chấn sát chủ y t ô chết tiếp nhận hình ý mười hai bất quá là phương pháp này tàn thiên phương pháp này mới là hoàn chỉnh lúc trước ngươi chưa từng nhập bãi kiếm s ơ n trang tính không được đệ tử chính thức phương pháp này chính là tăng ngọc thân trang lập thân gốc dễ không thể khinh t r u y ề n suy ế u đệ tử cần trong trang phục dịch ba năm nguyên nguyên sư m i n h lúc trước chính là như thế ngọc thân trang chủ nhìn lướt qua nguyên lãng mở miệng đối tô c h ế t giải thích nói ngô huynh đần n ộ n thời gian ba năm mới đưa m ộ ư ơ i một hình tu đến bên ngoài ba hợp thông môn q u ý củ ngược lại là hợp lý nguyên lãng xấu hổ có chút xấu hổ nói trải qua ngọc thân trang chủ giải thích tô c h ế t cũng coi là minh bạch bản này man lòng chấn sát chủ y lợi hại phương pháp này mặc dù vẫn như c ũ là linh công chi lưu nhưng nó q u năng lại là linh công bên trong ư ờ i nổi bật có thể so với một chút người công c h â người truyền n nhưng thụ phương pháp này suy ế u người cần thảo hạch ba năm mới có thể xét trao tạo vì vậy lúc trước ngọc thân kiệt lực để tô chết biểu hiện mình thậm chí không tiếp đối liên viên giật chính độ võ lúc này mới dành tới một cái thẳng vào chân t r u y ề n cơ hội trong đó bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì chú kiếm sơn trang l á o tổ trì huấn ngọc thân mặc dù bá đạo nhưng đối tông môn của huấn cũng không thể không tuân thủ dưới mắt tô chết mở lịch sử thẳng vào chân chuyển ngọc thân chuyển thụ tô chết phương pháp này người khác cũng không trở thành bắt lấy ngọc thân thành này trôi một bức sai từng bức sai một cơ thuận đầy bản gương tô chết trong lòng cảm、khái. hoa hạ cổ đại quân quyền thần thụ khống chế tầng dưới chót tư tưởng mà võ đạo tông môn thì là lấy công pháp làm khống chế giai cấp thủ đoạn cho dù ngươi lại người t i ê n tỷ như vương sơn trí lưu vì lương huyện nổi danh thiên tài t à i tỉnh cao tuyệt thì tính sao một môn bảo công khổ tìm cũng được nhu đồ tính toán cuối cùng khó mà đặt chân tứ p h ầ n cảnh nguyên lãng ngươi lùi ra sau ngay tại tô chết suy nghĩ thời điểm ngọc thân trang chủ hất lên trường bảo đối nguyên lắm nói nguyên lãng hành lễ tạo lui kia tần ra sự tỉnh đã điều tra do xác minh ám hại thứ hai chân chuyển mặt g ã việc này người công lao không nhỏ nghe nói ngươi hướng lý t h i ệ t vận cầu võ đạo binh khí làm bàn thưởng lao nương ta chỗ này có một thanh ngày xưa sử dụng trọng truy chính là lục phẩm b ả o binh đầy đủ ngươi sử dụng ngọc thân trang chủ như vậy đối tô chết nói nói lục phẩm b ả o binh tô chết trong lòng vui mừng như vẹn vẹn lục phẩm b ả o binh ngược lại cũng không trở thành để tô chết như vậy vui vẻ mấu chốt là ngọc thân trang chủ đã từng sử dụng c h i vật điều này đại biểu tô chết có thể lợi dụng tạo hóa tiến đình thu hoạch mang m u chấn sát chủ ý tu hành ký ức từ đó ấn chứng với nhau thăng lên mình võ đạo tu hành tốc độ đa tạ sư tôn t i ê mạt giã thân là chân truyền như thế nào bị phục、sát? t ô chết nói lời cảm t ạ về sau lại đưa ra trong lòng một nỗi nghi hoặc tương đối linh minh tạo hóa t ô chết lo lắng hơn nhưng vẫn là chân truyền bị giết sự tình phải biết t ô chết hiện tại cũng là chân truyền nếu là mình cũng tao nộ mạc giã như vậy sự tình t ô chết suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ người ngọc thân trang chủ có chút kinh ngạc bất đắc dĩ lắc đầu chân truyền bên trong luận sợ chết người làm thuộc thứ nhất t ô chết sờ lên cái mũi từ chối cho ý kiến chân truyền đệ tử mỗi nửa năm sẽ chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ dù là chính là chúng ta trang chủ cũng cần vì tông môn chinh chiến tức đoạt võ đạo tu hành tài nguyên suy ế u đệ tử thường dung đệ tử tần suất thì là càng tốt hơn kiếm mặt giã vốn là chú tâm trang c h â n truyền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại gặp đến truy mệnh ti ám sát cuối cùng bị mấy lục phẩm cao thủ vây công từ đó bỏ mình tần ra có chúng ta mật thám trước đó cũng không có hoài nghi đến tần ra từ ngươi báo tin về sau mật thám thu thập chứng cứ dưới mắt xem như xác nhận ngọc thân biết rõ tô chết bản tính vốn là như vậy sợ chết cũng không có truy đến cùng mở miệng giải thích một phen thông môn nhiệm vụ truy mệnh ti mật thám tô chết â m thầm ghi lại mấy cái này từ mấu chốt chú kiếm sân thành ngũ môn bảy n h ì n nhìn như phong quang vô hạn trên thực tế đều tại chú kiếm sơn trang trong k h ô n g chế tần gia mật thám có thể thấy rõ như thế bí ẩn sự t ì n h chỉ sợ địa vị không thấp nghĩ tới đây tôi chết đối chú kiếm sơn trang thủ đoạn cũng ẩn ẩn cảm giác e ngại trải qua chư vị trang chủ thương nghị cái này tần gia ư u ác tính là hẳn là trừ bỏ nhiệm vụ này rơi vào ta ngọc thân trang bên trong bất quá chỉ là tần gia cũng là không cần phải nương độc thủ đợi ngươi hai cái chân chuyển sư minh trở về từ bọn hắn dẫn đầu xuất lính hắc kỵ tập kích tần gia cái này hạ hiến đường như thế mưu đồ ta chú kiếm sơn trang lần này lao nương đi chập l o n g phủ sẽ ở ngươi chân truyền thụ ấn đại điện trước đó gấp trở về đợi ngươi hai cái chân truyền sư huynh trở về liên quan tới võ đạo sự tỉnh có thể hướng bọn hắn tỉnh giáo ngọc thân trang l ã o nương từ trước đến nay thả r ô n g con đường võ đạo sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân ngươi thường ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài có thể đi chú tâm trang t ậ p được rèn đúc chi thuật ngọc thân trang chủ lời nói thâm t h í a l ã o nương tính t ì n h giã cái này tượng đạo t h ự c khó ổn định lại tâm thần nhưng ngươi khác biệt võ đạo tượng đạo đối với người khác mà nói sẽ phân tâm mà loạn nhưng đối thiên phú của ngươi lại là hỗ trợ lẫn nhau tượng đạo sự t ì n h khả năng liên quan tới một cái truyền thuyết ngươi bây giờ cấp độ quá nhỏ bé nhiều lời vô ích chú tâm trang âu tử chân sư h u n h thiếu lao nương một cái nhân tình ngươi tuy không phải chú tâm trang đệ tử nhưng hắn sẽ không thắng tư tô chết gật đầu biết nghe lời phải đệ tử ổn thỏa thong mệnh tiến về chú tâm trang ma luyện tượng đạo từ khi tô chết biết được truy mệnh ti ám sát thứ hai chân c h u y ể n m ặ t giã đánh chết tô chết cũng sẽ không rời đi chú kiếm sơn trang võ đạo một đoạn nhất trọng tiên tô chết trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm không có ngọc thân thực lực như vậy hắn nhưng sẽ không dễ dàng phóng ra chú kiếm sơn trang một bước về phần mới ngọc thân lời nói cái gọi là truyền thuyết tô chết trong lòng mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều lấy ngọc thân trang chủ tu vi cùng thực lực đã không nguyện ý nói cho t ô chết i kia t ô chết i cho dù là hỏi nhiều cũng vô dụng lui ra đi đừng bay dày lao nương luyện võ ngọc thân trang chủ khoát tay áo t ô chết i cáo lui t ô chết i sau khi trở về bắt đầu tay tu hành man long chấn sát chủ y t ô chết i vốn là có m ộ ư ơ i một hình cơ sở tu luyện phương pháp này càng lại như cá g ặ p nước ngày xưa không thông chỗ lần này đều có chỗ minh ngộ hình rồng bên ngoài ba hợp cảnh giới có chỗ triển vào ngày kế tiếp t ô chết xuất hiện tại chú tâm trang bên ngoài nhìn xem thối binh hồ tô chiết lại một lần cảm nhận được trong thức h ả i tạo hóa tiên đỉnh bước lên cước ép ổn định tâm thần dồn khí đ ă n g điển cất cao giọng nói tân tấn đệ t ử tô chiết phụng sư chi mệnh đến đây b à i phòng chú tâm trang thối linh cốc trong cốc có một gian nhà chính bên trong bầy biện ngược lại là cực kỳ ngắn gọn đại sảnh nam b ắ c thông thấu trên vách tường treo một bức lỏng h ạ c duyên n h i ê n tả hữu bầy biện hoa lan chính giữa trưng bày một cái gỗ lim bàn bông hai bên trưng bày hai thanh ghế mảnh một người mặc khắc quẻ láo giả dâu tóc mặt trắng ngay tại chăm chú tù bồ hoa lan sư tôn ngài ngày xuất quan âu tử chân sài bước hướng về đại sành m ạ tới lão giả đôi mắt có chút nhất q u á t mắng một tiếng nói đều sống một cái giáp sao còn l ô mãng như thế âu tử chân bị lão giả gian dạy không chút nào không giận không b u ồ n ngược lại là sờ lấy cái hót hoàn toàn không có ngũ đại trang chủ ra đỡ cười hỏi chúc mừng sư tôn tu vi tiến thêm một bước tinh khí thần phản phát quy chân nghĩ đến là tìm được cựu phẩm cảnh ngưỡng cửa cựu phẩm lão giả ánh mắt lộ ra một t i ê mê mang sau đó lẩm bẩm nói một giáp vì sáu mươi năm lục giáp vì một vận bát phẩm thọ tam giáp khó thoát bốn giáp cựu phẩm thọ lục giáp tức một vận số、lượng. lao phu dưới mắt sống ba trăm năm mươi sáu tuổi khoảng cách một vận đại nạn không khác nhau lắm hơn phân nửa cái chân đều vào c o n tài muốn ở thiên địa tranh thọ nói nghe thì dễ lao giả ngôn ngữ vẫn bình tĩnh nhưng con ngươi bên trong lại là đục ngầu h m đạo tựa hồ cũng ẩn chứa một vòng tuyệt vọng võ đạo tranh hùng lại nhìn những thiên tài kia như rồng như hổ đột nhiên tăng mạnh nhưng giai đoạn trước mặc dù vũ dũng một khi thiên phú hao hết ngày qua ngày võ đạo khó được tiến thêm đi vào lúc tuổi già càng là khí huyết suy bại tu vi rút lui chiến lược giảm mạnh loại đau khổ này không đủ cùng ngoại nhân nói quá thay lao giả này cũng coi là đúc kiếm chính thống danh môn chính phái không ít thọ nguyên gần võ giả lúc còn trẻ giúp đỡ chính nghĩa chẳng yêu t r ừ ma đến lúc tuổi già lại bắt đầu bị tà thần mê hoặc rơi vào ma đạo trở thành võ đạo thọ n ô vì duyên thọ dùng bất cứ thủ đoạn nào một năm sau mặc dạ nếu là có thể thắng hại đến đường cũng có thể có thể vì lao phu dành một chút thọ nguyên còn sót lại tại thế hiện tại không còn kịp rồi mặc dù thấy rõ cựu phẩm con đường nhưng thời gian không còn kịp rồi lao giả lắc đầu tu bổ hoa lan chỉ bất quá kia g i à mua tay lại run nhẹ nhẹ tới kịp tới kịp vài ngày trước thu đồ đại điện bên trên ra một mầm mông tốt người này căn cốt chính là long tư thiên cốt nộ tính cẳng là không phải phàm năm nay mười bảy tuổi mụ nhưng rèn tứ phẩm bà m i n h đáng tiếc kẻ này thẳng vào chân truyền lại bị chu ngọc ảnh sư muội sớm thu nhập dưới trướng âu tử chân nhãn tình sáng lên đối lao giả nâng lên t ô t c h ế t long tư thiên cốt tuổi mụ mười bảy tứ phẩm bà m i n h lao giả thân hình dừng lại tu bổ hoa lan tay cũng không khỏi có chút đình trệ tân tấn đệ tử tốt c h ế t phụng sư chi mệnh đến đây bài phòng thanh âm k i ê m tốn ôn hòa lại là chuyển ra ngàn dặm hã tới sư tôn cần phải thấy một lần âu tử chân nghe được tô chết thanh âm hướng lao giả hỏi thăm chương một trăm linh bảy không thấy kẻ này xuất thế quá muộn chương một trăm linh bảy không thấy kẻ này xuất thế quá muộn không thấy kẻ này xuất thế quá muộn tạo hóa chơi ngươi còn lại thời gian lão hủ liền muốn an độ quãng đời còn lại lao giả do dự một chút thở dài một hơi lắc đầu âu tử chân còn muốn lại khuyên nhưng lại bị lao giả một đạo ánh mắt sắc bén cho ngăn lại m ặ c ra bỏ mình tuyệt lao giả hy vọng tức đệ tử cáo lui âu tử chân bất đắc gì thở dài nói tô chết xuất thế quá muộn lấy tô chết tượng đạo thiên phú có lẽ không kém gì mặc g i ã làm sao thời gian một năm tô chết lại làm sao có thể sánh vai h ả i hiến đường dốc lòng bồi dưỡng tượng đạo thiên tài thế gian duyên phận đã thành số âu tử chân không người đi ra ngoài sau khi ra cửa đem cửa nhẹ nhàng cài đóng sư m g ộ i năm đó vì cứu mặc g i ã huyết đổ một thành nhân tình này ta ngược lại thật ra không thể không còn đáng tiếc kẻ này thời vận không đủ dưới mắt sư tôn tuyệt võ đạo c h i tâm không muốn gặp kẻ này âu tử chân yếu ớt cảm khái trường bao hất lên biến mất tại thối linh cốc bên trong chú tâm trang ẩm ẩm Đại một ô tô tôn không n Nguyên chúng ta trang, vốn là giao hảo, sư tôn có mệnh, để ngu minh lãnh đến. mở đạm mời mô ra. lai A. Hai ta giao là là thiết tắc thể tô Tô theo sư sư sư sư đệ để đệ. đệ, hảo, có cái làn da ngâm đen dáng người hán tử cao lớn lộ ra hai tay từ bên trong cửa mà ra nhìn thấy t ố chiết chắp tay hành lễ t ô chết i tại tới thời điểm đã từ nguyên lãng trong miệng đôi chú tâm trang có hiểu biết cái này đen nhánh t r ắ n g hán tên là thiết hạo địa vị không tầm thường chính là chú tâm trang trân truyền danh sách thứ bảy hái m ư ơ i năm năm chức thu đồ đại điện chân long khôi thủ thẳng vào s u yếu sau đó nhịn năm năm chân truyền thụ ấn trên đại điện khuất n ụ quần hùng b á i nhập chân truyền danh sách thứ bảy chú tâm trang bên trong thiết hạ o địa vị gần với chết tại truy mệnh ti trong tay mạt giã sau lưng thiết h ạ o thì là đi theo không ít chú tâm trang suy ế u đệ tử cùng thường d u n g đệ tử bọn hắn từng cái dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vị này ngày gần đây thanh danh đại chấn thẳng vào chân truyền đệ tử thu đồ đại điện hàng năm đều có chân long khôi thủ nhưng thẳng vào chân truyền chân long khôi thủ cũng chỉ có tô chết một người cây to đón g chú tâm trang không ít đệ tử cũng hiểu biết tô chết tại thu đồ đại điện bên trên kinh người chiến tích dưới mắt nhìn thấy chân nhân trong l đây cũng là thứ mười danh sách tô chết ta hào hào tuổi trẻ a túi ra ngược lại là cực kỳ tốt chú tâm trang đệ tử bí mật nghị luận t h u ầ n thức không thôi bởi vì tô chết còn quá trẻ không đủ nhựa quán lại trở thành sự thật truyền c h â n truyền danh sách dù là tuổi nhỏ như lý thiện vận cũng lớn tô chết không ít như là thiết hạo chi lưu càng là vượt qua trưng trạc tô chết gặp qua thiết sư h u n h gặp qua chú tâm trang trư vị sư h u n h tô chết vẫn như cũ khiêm tốn t u t t u t đến sư tôn đã ở trong trang đi theo ta thiết hạo nhẹ gật đầu cũng không nói nhảm phía trước dẫn đường hai người tại chú tâm trang đệ tử trên trúc dưới hướng trong đó đi đến trong trang lô hỏa h ư n g hực chiếu sáng chân trời không ít võ đạo binh tượng đổ mồ hôi như mưa truy âm thanh trấn tiên binh khí r a lỏ hàn mang lấp lánh trang như sắt thép thành lũy truyền thừa trăm ngàn năm kỹ năng nghệ v ì võ giả rèn đúc thần binh lợi khí thành tựu vô số truyền kỳ chính là đường p h ụ sáng trói chi điện nghe nói chú tâm trang đệ tử nhận lấy tông môn nhiệm vụ đa số rèn đúc võ đạo binh khí ngọc thân trang đệ tử thì là ra ngoài sát phạt tô m ẫ mặc dù là ngọc thân trang đệ tử nhưng cũng là một cái thợ rèn a chém chém giết riết thực sự không th ngược lại là rèn sắt mới là nghề chính a tô chiết hô hấp lấy trong đó khói lửa chợt cảm thấy tâm thần thanh thản từng cái lộ chân lông đều mở ra trong lòng nhất thể hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc chú tâm trang theo tô chiết chính là một cái đại hảo tượng tâm đường theo chú tâm phong xây lên ngọn núi này đổ xuất c h i địa đều có rèn đúc đài xâm nhập trong đó một cái lao giả dáng người thon dài tứ phương đánh mặt to tứ chi tinh tế hữu lực eo nhỏ rộng bảng tự vận hình chính là chú tâm trang âu từ chân viên tý phong yêu tô chiết trong lòng thầm nghĩ ngọc thân trang rèn luyện thân thể đệ tử tu hình rồng chú tâm trang tô chiết trước khi đến cũng có chấu nghe thấy tu chính là vợ hình linh công bất phảm càng là tu được tinh thâm đối gân cốt cải biến cũng càng lớn như âu tử chân như vậy đã đem viên tý phong yêu thú chi tướng tu đến cực kỳ cao thâm tình trạng không kém trời sinh vận loại thú chi tướng đệ tử tô chiết b á i kiến chú tâm trang chủ tô chiết k h ô n g mình hành lễ cấp bậc lễ nghĩa c h ú toàn ngọc thân sư muội ngày xưa cứu được mạc giã một mạng phần ân tình này lao phu nhớ kỹ vì vậy kia thu đồ đại điện bên trên lao phu mới có thể vì ngươi nói chuyện tương truyền ngươi là rèn đúc kỳ tài chuyển cho ngươi chú tâm trang tượng đạo chi pháp cũng là không phải không thể âu tử chân meo mắt lại cao giọng nói nhưng ngươi tuy là long tư thiên cốt tượng đạo thiên phú nhưng lại chưa triển lộ là ngựa chết hay là lửa chết lại để lao phu trường trường nhãn nếu là một cái công tử bột lao phu cũng lười lãng phí thời gian theo âu tử chân lời nói vừa mới rơi xuống vê anh một đạo ngột ngạt thanh âm ẩm vang vang lên kinh phong gào thét kéo theo quanh mình c u ộ n c u ộ n chọc lãng cuốn tới cào đến tô chết ra mặt đau nhức tô chết ngầm đầu lại nhìn thấy một thanh rèn đúc trọng t u y mang theo lôi đỉnh chi lực hướng về hắn mặt mà tới tô chết không dám kinh thường một cách này nếu là bình thường tứ phẩm võ giả tới đón chỉ sợ đầu lâu tại chỗ nổ tung hô tô chết phun ra một ngụm trọc khí hai tay quét ngang gân cốt buộc phát ra ba đạo tiếng long ngâm đường cánh tay lang hình phía dưới hai tay cơ bắp không ngừng ngưng kết phồng lên xíu hai mươi vạn cân chi lực bộc phát ẩm k i a rèn đúc trọng truy rơi vào trong tay lại phát ra một tiếng văng trầm cử trọng l ư ợ c khinh bị tô chết vững vàng t i ế p được long tư thiên cốt khí lực không nhỏ ngọc thân trang những cái tia tu g a o long pháp đệ tử tu đến đại viên mãn cũng bất quá được một dao chi lực dù sao năm vạn cân ngươi khí này lực ngược lại là lật ra gấp bốn năm lần a ngược lại là một cái tu hình dòng tài liệu tốt âu tử t r â n khẽ gật đầu mở miệng khen chỉ bất quá ai cũng có thể nghe ra được cái này âu tử t r â n trong giọng nói mang theo một tia vị chua tô chết biểu hiện càng là ưu dị liền càng là để âu tử t r â n tức giận như thế lương tài mỹ ngọc lại bị ngọc thân trang chủ c h ậ n hồ nghĩ tới đây âu tử t r â n chợt cảm thấy tâm phiền ý loạn vung tay lên thiết hạo mang ngươi tô sư đệ tìm cái rèn đúc đài thiết hạo lĩnh mệnh chú tâm trang đệ tử khiêng một dương một dương võ đạo vật liệu mà tới tô sư đệ mời t ngày, ngày xưa lương huyện bị quản chế tại vật liệu miễn cưỡng lấy tam phẩm đỉnh phong vật liệu lấy huyết luyện chi pháp cùng bà huyết cưỡng ép rèn đúc tứ phẩm bà binh dưới mắt cái này chú tâm trang bên trong vật liệu sung túc cũng có thể dòm ngó ta kia tam linh hợp nhất chủ y đến cùng có thể rèn ra mạnh cỡ nào bà binh tô chết trong lòng lăng nhiên âm thầm động viên trong thức hải tạo hóa tiên đỉnh phong trào đem ra chú chủ y luyện h ỏ a lô sao trời truy chợ đều trang bị bên trên đi đem một khối vẫn thạch đặt vào lò luyện bên trong ngũ linh ngũ h ỏ a bắn ra tăng lên h ỏ a diễm tam linh vũ h ỏ a còn dung nhập hai loại hình thú nhìn tới kẻ này coi là thật được thiết tượng lão tổ truyền thừa âu tử chân mặt lộ vẻ dị sắc chú kiếm sơn trang thống ngự đường phủ nó mạng lưới tình báo tự nhiên cũng là cực kỳ bí ẩn mà toàn diện tô chết nổi tiếng bên ngoài thẳng vào chân truyền nó liên quan tới tô chết tình báo liền chỉnh lý thành sách đưa đến ngũ đại trang chủ trên bản năm đó thiết tượng lão tổ rời đi chú kiếm sơn trang cùng l ư huyện trấn áp giã thần chi sự tỉnh cũng không phải cái gì tuyệt mật chỉ bất quá ngàn năm trước sự t ì n h hiện tại chưa có người biết được tôi h nhưng âu tử chân loại này chú kiếm sơn trang thực tế trưởng khống giả một trong tự nhiên rõ ràng nhìn tôi chiết sử chú tâm trang tuyệt kỹ tam linh vũ hỏa ấn chứng với nhau cũng hiểu biết nghe đồn là thật tại tôi chiết ngũ linh vũ hỏa tương trợ phía dưới kia vẫn thạch trong khoảnh khắc thiêu đến đỏ bừng nội kinh lật một cái một trưởng đạo qua sinh hồng vẫn thạch rơi vào sắt c h ê n trên đài n â n truy rơi xuống thiên văn pháp vê anh cự truy ầ m vang rơi xuống đúng như thiên lôi nổ tùng âm thanh trấn khắp nơi cồn phong đ ộ t k h ở i gào thét mà qua như muốn đem thiên địa xé rách tiêu uy thế như nước sông quần c u ộ n lao nhanh không ngừng sóng sau cao hơn sóng trước làm cho người trong lòng r ù n sợ trong cồn phong hình như có mê như rồng v â n dũng như sóng dữ biến ảo khó lường năm loại thú lực h ư ảnh như ẩn như hiện dương nhanh muốn vớt b á khí tung hành c h u y uy cồn phong v â n dũng thú ảnh đan vào một chỗ lựa đạo tinh chuẩn thiên phú đều đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ t cái này quanh mình vô số người kinh uống hít một hơi lãnh khí người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không chú tâm trang đệ tử cái nào không phải thiên truy bách luyện tượng đạo lao thủ bọn hắn bản nhìn tô chết tuổi trẻ có thể rèn cái tứ phẩm b ả o binh cũng coi là kỳ tài ngũ trời t dưới mắt tô chết xuất thủ đám người h ã i nhiên phát hiện kẻ này tượng đạo tạo nghệ vậy mà như thế chi cao không hề yếu chú tâm trang dốc lòng rèn sắt vài chục năm lão binh tượng tô chết mắt điếc hai ngơ năm truy rơi xuống thiên đoán mười đạo bắt đầu dung hợp đ ộ đi vào kình khí văn hóa thành một đạo bảo văn huyết luyện tri pháp bảo huyết rèn luyện tô chết truy pháp lại biến nhỏ xuống bảo huyết lại làm ấy chục truy rơi xuống đinh đình dây đặc rèn đúc thanh âm như là một bài sát phạt c h i khúc không ngừng vang vọng tiểu từ này thật chỉ có tuổi mụ mười bảy a có sắc mặt người trắng bệnh sắc mặt phảng phất giàn nua mấy chục tuổi thì thào phun ra một câu chương một trăm linh tám ngươi rèn sát mấy năm chương một trăm linh tám ngươi rèn sát mấy năm t ô chết phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong mắt biết h a y ngơ trong thức hải chỉ có đạo đạo tượng đạo thanh âm tại ẩm vang rung động thì ra là thế t ô chết con mắt cũng là càng ngày càng sáng tỏ cái này chú tâm trang hơn xa tại tượng tâm đường có lẽ là bởi vì nơi đây hoàn cảnh quá mức quen thuộc nguyên nhân tô chiết trong thức hải kia một đoạn liên quan tới gen đúc thiết tượng lao tổ ký ức giờ phút này bắt đầu khôi phục thông qua trang bị có được ký ức cuối cùng không phải chính tô chiết hắn cần lặp đi lặp lại xác minh thực tiễn mới có thể đem đoạn này ký ức hấp thu luyện hóa lần này gen đúc từ nơi sâu xa kích hoạt lên thiết tượng lao tổ tại chú tâm trang bên trong rèn đúc ký ức tô chiết càng đánh càng là thuật a y mười truy hai mươi truy ba mươi truy tô chiết đổ mồ hơi như mưa tứ phẩm bà binh có người kinh hô cái này rèn ú c tốc độ nghe n ó rèn đúc thanh âm tiểu tử này không có hơn mười năm công lực làm sao có thể khiến cho ra t r ờ i ạ kẻ này long tư thiên cốt ngược lại cũng thôi dù sao chúng ta chú kiếm sơn trang cũng không phải là không có long tư thiên cốt thiên tài nhưng hết lần này tới lần khác căn cốt kỳ cao còn có thể rèn đúc thiên phú cao như thế tuyệt thế đạo này còn có thiên lý a còn có vương pháp a có người lắc đầu có người ngửa mặt lên trời thét dài có người ảm đạm phai m ở long tư thiên cốt chú kiếm sơn trang bên trong có đại trang chủ nhân viên giật chính cùng ngọc thân trang chủ hai người nhưng hai người này lúc còn trẻ đã từng học qua t ư đạo cuối cùng hai người bởi vì các loại nguyên nhân thất bại tan tắc mà quay trở về chú tâm trang bên trong cơ hồ có một cái chung nhận thức nhân lực có khi tận truy cầu võ đạo người khó mà phân tâm tại tượng đạo nhưng hết lần này tới lần khác cái này chung nhận thức tại t ô chết xuất hiện một máy mắt cũng là bị một cái bữa đánh cho hầm vang vỡ nát đinh đinh đinh t ô chết tiếp tục đánh trong tay bảo huyết không cần tiền độ nhập trong đó hai mươi truy ba mươi truy tiểu t ử này cái này bảo huyết sao liên tục không ngừng ta tại tứ phẩm thời kỳ vận dưỡng một g ọ t bảo huyết cần tốn hao một tháng thời gian kẻ này c bốn mươi ộ truy tô chết nội kình dần dần bắt đầu thiếu thốn hai tay càng lạ như là h ó a đá như có vô số cây trầm không ngừng im cánh tay của mình mỗi một ít t ô chết đều đem tự thân khí lực đều phát tiết ra ngoài thống khổ h ế ẩm sưng còn có thể lại tìm đ ố t phá t ô chết m ư ớ t vào một giọt b ả o huyết nỗ lực kiên trì bốn mươi bốn truy v a n h t ô chết rơi xuống bốn mươi lăm truy về sau kia khí phôi b ộ c phát ra từng đợt q u a n mang ngũ phẩm bảo binh đ ỉ n h phong khí phôi phía trên ngưng tụ ra tám đạo bảo văn cùng một đạo hư hảo bảo văn t ô chết không nói lời nào lấy ra huyền băng thủy tinh kia huyền băng thủy tinh búp bê bộ dáng bị t ô chết p h ủ mông một cái h a h a khóc lớn hướng về còn có dư ôn khí phôi không ngừng phun nước bọn phi phi phi khí phôi thụ như thế âm hàn chi thủy trên đó hào quang màu đỏ thắm dần dần dập tắt dần dần thành hình vật này chính là một thanh truy thợ rèn không có dạng vừa đánh bên cạnh giống tô chết tại rèn đúc quá trình bên trong trong lòng còn có tượng đạo cũng không vật khác vì vậy thuận tay cũng liền chế tạo một thanh trọng truy ra ngũ phẩm đỉnh phong b ả o binh đáng tiếc thiên đ o á n pháp tại rèn đúc bảo binh thời điểm cuối cùng kém một chút nếu là thu hoạch được cao thâm hơn rèn đúc pháp ta cũng có thể khiêu chiến lục phẩm bà binh tô chết trong lòng thờ dài thiên đoan pháp có chút thô thiện nếu không phải tô chết bảo huyết liên tục không ngừng tăng thêm huyết luyện tri pháp có thể đem bảo huyết u y năng đều bay hơi ra tuyệt khó có thợ thủ công lấy thiên đoán pháp rèn luyện ra ngũ phẩm đ ỉ n h phong b ả o binh âu trang chủ đệ tử bất tài ngũ phẩm đ ỉ n h phong b ả o binh chưa thể đột phá lục phẩm con xin âu trang chủ chỉ giáo tô chết nhấc lên mới chế tạo trọng truy hai tay nâng quá đỉnh đầu mở miệng đối âu tử chân nói nói nghe được tô chiết không ít chú tâm trang đệ tử n h o nhao nghiêng đầu đi trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu từ túi được tiện nghi còn khoe mẽ đơn giản cũng là tuyệt có thể rèn đ ú c ra ngũ phẩm định phong b ả o binh ở đây đệ tử không có hai mươi năm thấm vào căn bản làm không được đồng thời bọn hắn còn học được chú tâm trang một mình sáng tạo rèn binh thuật t ô chết lấy thiên văn pháp chế tạo ra ngũ phẩm định phong b ả o binh loại thủ đoạn này có thể nói là không thể tưởng tượng ngươi rèn sát mấy năm âu tử chân trầm mặc mở miệng đối t ô chết do hỏi t ô chết nhưng g đầu tinh tế tính toán sau đó mở miệng nói ra tính toán đâu ra đấy không đủ một năm không đủ một năm lời vừa nói ra quanh mình người sắp mặt lập tức khó coi vô cùng trên thực tế t ô chết vẫn là hơi có vẻ bảo thủ Thật hắn không đủ tệ ạ m tháng. h n âu tử chân t c mở miệng khen thanh âm càng là thanh thúy liên đại biểu trong đó tạp chất càng ít nói cách khác t ô chết rèn đúc c h u i này trọng truy cũng coi là đến gần vô hạn tại lục phẩm vật này có thể chống đỡ giá mười lượng tinh kim khấu trừ vật liệu ngươi nhưng phải năm lượng âu tử chân trầm mặc một hồi mở miệng đối tô chết nói đệ tử đeo xấu vốn là trong lòng khó có thể bình an vốn không phải là chú tâm trang đệ tử chỗ này dám chia lãi nhưng cầu trang chủ có thể truyền ta chú tâm trang đoán tạo thuật đệ tử liền cùng có vinh yên trong lòng cảm kích và p ầ n t ô chết mặc dù tham tài nhưng t ô chết biết chắc hiểu bỏ được lợi nhỏ mà đến đại tạo hóa đạo lý lập tức một ngụm từ chối lời này vừa ra chú tâm trang không ít đệ tử sắc mặt dần dần hòa hoan không ít nhìn về phía tô chết ánh mắt lập tức trở nên nu hòa mấy phần nhất là thiết h ạ o không nói lời nào nhìn xem tô chết mặt hốc mắt lập tức có chút thức á c nửa ngày tự lẩm bẩm giống cực kỳ giống m ạ c g i ã sư h i n h không kẻ này so m ạ c g i ã sư h i n h thiên phú cao hơn thiết h ạ o nghĩ đến m ạ c g i ã sư h i n h chợt cảm thấy trong lòng một mảnh bi thương âu tử chân nhìn chằm chằm tô chết một chút sớm ạ i thu đồ đại điện thời điểm âu tử chân liền cảm giác tô chết kẻ này tâm tính cực dài dưới mắt nhìn tô chết không lấy thù lao không khỏi càng là xem tr tổng cộng có ngũ đại trang chủ có thể sừng sững một nghìn sáu trăm năm tự nhiên có nó thu đổ một bộ chuẩn tắc thiên phú tâm tính thiếu một thứ cũng không được nếu là thiên phú cao tuyệt nhưng tâm tính không tốt khó tránh khỏi nuôi hổ thành hoạn phản vệ bản thân ngươi có phần này tâm cũng là khó được âu tử chân bùi mùi thở dài theo âu tử chân tô chết đến từ lưu huyện bực này xa xôi chi địa cái này tinh kim nghĩ đến thưa thất vô cùng tô chết có thể bỏ qua tinh kim chết lãi càng lộ vẻ khó được trên thực tế hắn căn bản không biết được tô chết là thuộc con chuột tinh kim đã góp nhặt đến hơn tám mươi hai bất quá chú tâm trang cũng không nhỏ khí chi địa việc này lan truyền ra ngoài lao phu trên mặt cũng không có hào quang như vậy đi rèn thuật ta tự sẽ truyền cho ngươi cũng coi là hoàn lại lao phu cho ngọc thân sư m ộ i ân tình ngoài ra ngươi còn có thể xách một cái yêu cầu để lao phu xuất thủ vì ngươi rèn đúc một thanh linh bình cũng có thể chỉ bất quá vật liệu muốn chính ngươi chuẩn bị âu tử chân cũng là quý tài càng xem tô chiết càng là thích c h â m ngâm một lát mở miệng đối tô chiết nói thời khắc này âu tử chân cũng cảm giác có chút giật mình hắn phản phất thấy được mình chân truyền đệ từ mặt g ã cũng là như vậy tuổi nhỏ mà thiên phú cao hiểu cấp bậc lễ nghĩa biết tiếng thối tôn trọng sư t r ư ở n g nếu không phải như thế mặc dã như thế nào lại bị kia mắt cao hơn đầu sư già coi trọng nghĩ tới đây âu tử chân trong lòng hiện ra một cỗ tức giận h ả i y ế n đường thật ra đương tiên h đau và quả trường giả ban thưởng không dám tử t ô chết mắt thấy hỏa hầu đến lập tức ôn quyền nhận lời sau đó nói đệ tử mặc dù bất tài nhưng thợ thủ công tâm tính vẫn phải có cái này linh minh đệ tử cuối cùng sẽ có một ngày cần mình rèn ú c nếu là giả tá trang chủ tri thủ cố được bảo vật nhưng khó tránh sinh sôi lòng lười biếng không bằng d ạ n g này đệ tử đối phương mới rèn đ ú c truy khiến cho có chút tật h u tay đệ tử thích hợp vật này a tôi chết lời vừa nói ra ánh mắt nóng rực hình như có chờ mong thông qua tạo hóa tiên đỉnh h ắ n tự nhiên sẽ hiểu chuỗi này rèn đ ú c truy cũng không bình thường ẩn chứa trong đó trước thứ hai chân truyền mạc giã toàn bộ kỹ thuật rèn nghệ chương một trăm linh chín bạch viên tam thập lục c h ụ y chương một trăm linh chín bạch viên tam thập lục c h ụ y tôi chết lời vừa nói ra chú tâm trang đ á n người không khỏi lâm vào trầm ặ c ngươi muốn trôi này rèn nút truy âu tử chân sắc mặt có chút cổ quái rõ âu tử chân hạ lệnh nói thiết hạ đáp ứng âu tử chân sau đó cười nói với tô chiết chú tâm trang đoán tạo thuật tung hoành đường phủ dù là tại dương châu đ ố n phủ bên trong cũng là nội danh trong đó bao hàm toàn diện muốn toàn bộ nắm giữ cũng không phải chuyện dễ âu tử t r â n nói lời này có chút ý vị thâm trường đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực t ô c h ế t đáp ứng. c h ú đúc tâm trang rèn độc lập p hạo ư ờ n n g b ì sư n huynh s đệ tử trở ê Thiết hạo đem tô nén tới một t chỗ bi thương tôi chết yếu ớt thở dài không sao người mất đã mất chân truyền danh sách mười ngươi có thể lấy được chân truyền danh sách chi vị theo một ý nghĩa nào đó mà nói ngươi cũng là chiếm chú tâm trang danh lệch từ một điểm này đi lên nói ngươi cũng coi là nửa cái chú tâm trang đệ tử mặc d a sư minh nghĩ đến ở dưới cựu tuyền cũng sẽ vui mừng đi thiết hạ mặt lộ vẻ sầu não chi sắc tự lẩm bẩm sau đó lắc đầu ổn định tâm thần nói với t ô chết chú tâm trang đoán tạo thuật đã đưa vào trong đó ngươi lại hảo hảo quan sát đi nếu có không hiểu nhưng đến t ì n ta t ô chết mỉm cười gật đầu、Tốt. cao nhất rèn đúc phường giờ phút này rèn đúc trong phường phong tồn l ấ y mấy cái dương lớn tôi chết tưởng rằng võ đạo vật liệu chi lưu cũng không có để ý tới r e n đúc phường sắc chiên trên này đặt vào một bản thật dày sổ nghĩ không ra cái này chú tâm trang d h e n tuật h vậy mà chỉ có như thế một bản tôi chết khé cười một tiếng thầm nghĩ trong lòng hứng thu là trọng kiếm không múi đại xảo bất công chân chính cao minh d h e n tuật h lại há có thể d ù n già tôi chết đem cái này sổ cầm trong tay thượng thư chú tâm trang đoán tạo thuật lật ra một giây sau tôi chết sắp mặt bỗng nhiên xanh xám cái này cái này lại là lại là giới thiệu văn tắt tôi chết cơ h ộ là từ trong hàm răng phun ra một câu hắn triệt để trận tròn mắt chú tâm trang đoán tạo thuật tượng tình phong tồn tại bảo dương bên trong t ô chết trong lòng lần lần có dự cảm không tốt bước nhanh đi đến bảo dương phía trước mở ra bảo dương cứ việc trong lòng có chuẩn bị nhưng t ô chết cũng là không khỏi sắc mặt c h o m nhật ngũ đại bảo dương tổng cộng hai ngàn bản hai ngàn bản a t ô chết mặc dù thích xem sách nhưng nhìn một bản n h à n thư cùng nhìn một bản chuyên nghiệp thư tịch trong đó cảm giác là hoàn toàn khác biệt t ô chết trợt cảm thấy nhức đầu vô cùng trong n h á n mắt hắn mừng tỉnh đại ngộ trong đó bao hàm toàn diện muốn toàn bộ nắm giữ cũng không phải chuyện dễ thì ra là thế lao ra hỏa này đây là cố ý cho tô mộ phòng hở à. tô chết lập tức hiểu được cái này hai ngàn quyển sách tổng cộng ghi chép du n g luyện gen đúc truy pháp vật liệu tạo hình t ô binh tô chết cho dù là đối tượng đạo có hứng thú giờ phút này cũng cảm giác kẻ nhạt vô vị không hắn mệt ra rời bất quá lao tử có hắc tô chết dự định đường con cứu quốc lấy ra kia một thanh thứ hai trần truyền danh sách mạc giã sử dụng trọng truy tên bác lãng chú ý phẩm chất lục phẩm bảo binh giới thiệu áp dụng thâm hại vẫn thiết tạo thành ẩn chứa thủy hành trí lực phụ chi lấy lục phẩm yêu t h ú ô tặc đầu lâu ẩn chứa biển bao trứng bọ ngựa xương nội kinh rót vào trong đó có thể đạt được phản hồi từ đó khôi phục nội k i n h tiêu hao trang bị điều kiện nhưng rèn ngũ phẩm bảo bình trang bị hiệu quả thủy hành tiên phú điệp r a căn cốt nội tính điệp r a tượng đạo nội tính tiên phú điệp r a có thể đạt được từ đầu ô tặc chi lực lục phẩm thủy hành tinh thông năng lực khôi phục tăng lên truy pháp bền bỉ lục phẩm thi triển truy pháp nội k i n h tiêu hao giảm bớt đặc thù thu hoạch được chủ nhân lời trước mặt giã truy pháp ký ức tượng đạo ký ức cái gọi là ô tặc chính là chỉ con mực con mực đầu lâu chỗ có một khối con mực xương tên là biển b à o t r ứ n g bọn g ự a trang bị t ô chết không nói hai lời đem vật này trang bị đến tiên khiếu bên trong chỉ một thoáng mặc d ã ký ức mãnh liệt mà tới cái gọi là rèn thuật không giống với huế y t luyện tri pháp rèn thuật trên bản chất vẫn như cũng là một loại truy pháp chỉ bất quá t ư ợ n g vo kết hợp thủ pháp tương đối là thủ linh công bạch viên tam thập lục chủ ý ở trong mắt t ô chết mặc d ã bắt đầu diễn luyện truy pháp chỉ gặp nó cầm trong tay song truy khí thế như hồng chậm nổi lên tay diễn luyện bạch viên tam thập lục chủ ý, chủ ý ảnh tung bay như linh viên múa bổng Tinh chuẩn vì ô cùng, m vậy tu hành bạch viên tam thập lục chủ y nó yêu quyết liền tại tinh chuẩn tiếp theo chính là linh tính cái này linh tính cũng gọi tượng đạo chi linh tượng đạo chi linh huyễn hoặc khó hiểu nhưng là thật sự tồn tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói tới ngộ tính tương tự hai mắt hai lô thai cái mũi tại gen đúc quá trình bên trong mở ra tượng đạo c h i tâm liền sẽ đem tất cả tâm thần đắm chìm trong đó tại cực hạn trạng thái mỗi một truy rơi xuống đều có thể cảm giác được trong đó kết cấu bên trong biến hóa từ đó điều chỉnh tượng đạo thủ pháp chính như tạo hóa tiên đỉnh bên trong hợp binh phân tử phương diện sắp xếp tổ hợp t ô chết minh nộ cái này tượng võ kết hợp truy p h á p bạch viên tam thập lục chú ý trong lòng lập tức có toàn lĩnh nộ mới bởi vì đã từng tiếp xúc qua tạo hóa tiên đỉnh hợp binh t ô chết đối với cái này nói do ngộ càng thêm k ắ c sâu mặc d ã ký ức quá mức khổng lồ chẳng những ẩn chứa rèn t h u ậ t truy pháp còn ẩn chứa rất nhiều rèn đúc tri thức t ô chết đau đầu mất nước trọn vẹn qua ba ngày mới xem như miễn cưỡng đem nó ký ức đặt vào thất hại luyện truy t ô chết sách truy diễn luyện một lần bạch viên tam thập lục trụ y bên ngoài thân xương trắng b ú c lên khí huyết cuốn cuộn nội k ì n h bành trướng mà tại t ô chết trên bờ vai thì là ngồi huyền băng thủy tinh phi phi phi không ngừng hướng t ô chết nhục thân phun nước bọn diễn luyện võ học nhục thân tựa như vương Dương, nhiệt độ tăng lên lúc này huyền băng thủy tinh có thể giảm xuống nhục thân nhiệt độ tạm i nóng lên lạnh leo ê b vẹn vẹn là, là thời cũng là không cần lo lắng thủy tinh tiêu hao có cái này huyền băng thủy tinh tương trợ luyện võ tốc độ lại tăng lên ba bốn thành t ô chết trong lòng thầm nghĩ lại là bảy ngày quá khứ t ô chết võ đạo thực lực khoảng cách tứ phẩm định p h o n g vẹn vẹn cách xa một bước bảy ngày củng cố mặc g i ã trong trí nhớ mặc dù tính không được dung hội quản thông nhưng ít ra cũng có thể cưỡng ép ghi lại củng cố mấy ngày t ô chết đem linh công truy pháp bạch viên tam thập lục chủ y tu đến bên ngoài ba hợp c h i cảnh hai tay thon dài vòng e o tinh tế cả người nhìn thân thể bên trên càng lộ vẻ tốn lãng chú y pháp hỗ trợ lẫn nhau được bạch viên tam thập lục chủ y tới man lòng thật chấn sát chủ y ấn chứng với nhau ngược lại là khoảng cách man lòng chấn sát chủ y khoảng cách không xa Tô Chết dối cái lưng mệt t cái lục h dối mỏi, lưng âu n lốt búp r n động, đem, viên g đem, trang phong nhập thú chi thu thể. tướng, yêu, Âu t liễm chủ từng nói nói đợi ta nhớ kỹ cái này hai ngàn bản tượng đạo thư tịch liền đi tìm hắn dưới mắt cũng là lúc này rồi sau một c a n h giờ tại thiết hạo dẫn đầu dưới tô chết gặp được âu tử t r â n âu tử t r â n nhìn thấy tô chết không khỏi nhữ m ả y trước kia âu tử t r â n thái độ đối với tô chết xem như tương đối tùy ý sở dĩ dạy bảo tô chết chính là là bởi vì chính mình t i ế u ngọc thân trang chủ một cái nhân tình nhưng kiến thức đến tô chết lấy thiên văn pháp cấm ép rèn đúc ra ngũ phẩm định phong bảo binh về sau âu tử chân đối tô chết i cũng nhiều hơn mấy phần chú ý có lẽ là thấy được mạc giã cái bóng có lẽ là chấn kinh tại tô chết i thiên phú nhưng mà cái này ngắn ngủi mười ngày tô chết i tại độc lập rèn đúc trong phường bế quan chưa hề ra ngoài thiết h ạ o đem tô chết i tình huống hồi báo cho âu tử chân âu tử chân cũng hiểu biết thiết h ạ o nguyện ý cho tô chết i cung cấp trợ rút nếu như cái kia khổng lồ tượng đạo tư liệu có cái gì không h i ể u chỗ đều nhưng tỉnh h giáo thiết h ạ o nhưng hết lần này tới lần khác tô chết chân không bước ra khỏi nhà đóng cửa làm xe tượng đạo trên bản chất là sáng tạo sáng tạo chi đạo đóng cửa làm xe từ không thể làm có lẽ ngươi trầm tư suy nghĩ hơn mười năm còn không bằng đại sư một câu chỉ điểm lão phu từng nói chưa nhớ ký chú tâm trang ngàn năm qua tích lũy tượng đạo tư liệu liền chớ đến tầm lão phu lời này chẳng lẽ l ạ i ngươi nghe không hiểu a âu tử chân ngữ khí dọn điệu có chút nghiêm khắc khởi bẩm âu trang chủ đệ tử mặc dù đ ầ n độn nhưng đã xem đ ú c tâm tượng đạo tư liệu đều ghi t ạ c trong lòng tô chết không tiêu ngạo không tự thi nói rõ sự thật lời này vừa nói ra thiết hạo cùng âu tử chân sắc mặt hơi đổi nhất là âu tử chân phất ống tay háo một cái thừ lạnh một tiếng thiên tài có thiên tài ngạo khí nhưng nếu làm ạ o s ư n g là trang hảo hán việc này liền có chút không thể làm chương một trăm m ư ơ i tượng đạo vấn đáp đạo trời là gì chương một trăm m ư ơ i tượng đạo vấn đáp đạo trời là gì thiết hạ o nhìn thấy âu tử chân sắc mặt biến hóa trong lòng h ã i nhiên hắn đi theo sư tôn âu tử chân cũng có một đoạn thời gian tự nhiên sẽ hiểu nhà mình sư tôn bản tính toát ra thái độ như thế điều này đại biểu âu tử chân đối tô chết bất mãn tô sư đệ lời ấy tuyệt đối không thể đúc tâm tượng đạo tri thức chừng hơn hai ngàn bản dù là mạc dạ sư minh năm đó cũng hao phí tới tận thời gian một năm lúc này mới tính miễn cưỡng như kỹ sau đó ba năm tại trong thực tiễn chứng thực củng cố n g u huynh đ ầ n độn hao phí một năm dưới lúc này mới nhớ kỹ hoảng sợ bất luận cái khác s u y ế u đệ tử trong ba năm có thể nhớ kỹ liền coi như là tượng đạo bất thế thiên tài thiết hạo sợ tô chết chọc dẫn tới âu tử chân theo thiết hạo tô chết tuy không phải chú tâm trang đệ tử nhưng nó thiên phú tâm tính cách đối nhân xử thế gần như hoà n mỹ tới mạc giã quá mức tương tự thiết hạo trong nội tâm đã đem tô chết nhìn thành chú tâm trang một viên âu tử chân truy cầu tượng đạo gần như hà khắc không thích nhất chính là nửa về loạn lớp người tô chết mặt lộ vẻ xấu hổ đầu năm nay nói thật còn sai rồi âu trang chủ thiết hạo sư minh đệ tử chân chưa nói dối tô chết bất đắc dĩ cười khổ nói ừ đã như vậy vậy lao phu lại hỏi ngươi như thế nào tượng đạo gốc dễ tượng đạo căn bản ở chỗ dụng tâm lấy chân thành chi tâm đối đ ạ i mỗi một truy mỗi một lửa mới có thể chế tạo ra thượng thừa c h i vận vì tượng tâm thiên thứ hai trăm năm mươi sáu trang hàng thứ ba lời vừa nói ra âu tử chân cùng thiết hạo đều trận tròn mắt ngay cả ngay cả số trang đi số đều đọc ra được sư đồ hai người lên nhau đều nhìn thấy hai người ánh mắt bên trong trấn kinh tre nhất định là c h e cơ hội là đồng thời thiết hạ o cùng âu tử chân trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu ngắn ngủi m ư ờ i ngày căn bản không có khả năng nhớ kỹ trong đó nội dung chớ đừng nói chi là tinh chuẩn nói ra hai ngàn bản tượng đạo trong tri thức ở vào cái nào một bản cái nào một tờ cái nào một nhóm tuyệt đối là c h e nghĩ tới đây âu tử chân ánh mắt bên trong tăng thêm mấy phần chán ghét t i ế n như gặp n g o a n sắc khó đúc ngươi làm như thế nào n ế m thử lấy khác biệt chi h ò a đ ợ i t r u pháp tìm nó đáng làm chỗ vạn vật đều có dùng không phải vật liệu vấn đề mà là thợ thủ công xử lý tri pháp v đều đều ậ theo vấn đề dần dần tăng nhiều âu tử chân trong mắt đều nhanh rất xuống trong thanh â m ẩn chứa vẻ run dày c h i ý một bên thiết hạo càng là đầu đầy mồ hôi không ngừng đọc qua từng quyển từng quyển thư tịch hắn đang nghiệm chứng t ô chiết trả lời âu tử chân vấn đề vậy cụ thể đến thứ mấy trang thứ mấy đi lần này nói ngữ đến cùng là thật là giả dù là thiết hạo tại chú tâm trang thời gian dài như vậy nhớ kỹ trong đó nội dung liền có thể nơi nào sẽ như vậy nhàm chán đi nhớ kỹ cụ thể vài trang m ấ y hàng nhưng theo thiết hạo đọc qua thiết hạo cái chán mồ hôi cũng bắt đầu nhỏ xuống âu tử chân đặt câu hỏi kết thúc ba người lâm vào một loại quỷ dị trong yên tịnh âu tử chân cùng thiết hạo một già một trẻ hé miệm tựa hồ muốn nói cái gì. nhưng cuối cùng lại lại không biết nên nói cái gì tô h sư đệ chẳng lẽ người lời trước chính là c h ú tâm trang tượng đạo cao nhân thiết hạ o ánh mắt phiêu hốt nửa ngày nói ra một câu cái này tiểu đệ cũng không biết r a tóm lại những nội dung này nhìn liền có thể n h ớ kỹ rất khó a tô chết bất đắc dĩ tuy tiện giật một cái lý do lần này chẳng cảnh không khỏi để tô chết nhớ tới tại tượng tâm đường thời điểm theo mình rèn s ắ t tạo nghệ càng ngày càng cao tượng tâm đường sư huynh đệ cũng sẽ thỉnh thoảng lưu truyền ra mình là thiết tượng lao tổ chuyển thế loại hình lời nói âu tử chân dù sao cũng là chú tâm trang chủ khi sâu m ộ t hơi ổn định tâm thần trong đôi mắt tiêu cự cũng bắt đầu dần dần có chút tập trung l âu tử chân trong óc linh quan g loại lên nhìn xem tô chết hỏi võ có võ đạo tượng có tượng đạo tô chết ngươi cảm thấy đạo trời là gì lời vừa nói ra ngược lại là tô chết ngây n g ẩ n cả người vấn đề này tựa hồ cũng không tại hai ngàn bản tượng đạo trong tư liệu như thế nào thiên đạo tô chết trầm ngâm một lát không khỏi nhớ tới kiếp trước thấy qua một ví dụ sau đó nói thiên đạo đại biểu cho quy tắc quy luật l ư huyện thời điểm đệ tử trong nhà v i lạc n g nhiên bay tới một viên cây táo loại đệ tử vốn không để ý nhưng phơi gió phơi nắng tuế nguyệt biến thiên loại tia tử phá đất mà lên mọc khả quan đệ tử ngẫu nhiên nhìn thấy c h ậ t cảm thấy trong cuộc sống ngạc nhiên sau đó tới nước bón phân ngày ngày như thế nhưng đợi có một ngày hàng xóm đến đây p h ả n nàn này cây quá cao chặn hàng xóm trong sân trồng chi vợ nạp không đủ ánh nắng cứ việc không muốn nhưng không chịu nổi thúc thúc can đụi cuối cùng đem này cây cho cưa tô chết nói nói cố sự này mạch suy nghĩ cũng là càng ngày càng rõ ràng tổng kết bổ sung cây táo chui từ dưới đất lên sinh trưởng đây là người chi cố gắng mệnh ta do ta không do trời thế nhưng thiên t r i đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân t r i đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa khi hắn quá mức tràn đầy chặt ánh nắng xúc động một ít d a n h giới cuối cùng thuận tiện giống bị thiên đạo chỗ chú ý đây là thiên đạo không dung thằng hắn biết được nó vận mệnh khám phá nó hư hảo khống chế nó cảnh lá phương hướng liền có thể siêu thoát tại thiên đạo thiên đạo bên d ư ớ i sinh linh tự có nó vận mệnh vẫn chính là chủ định mệnh chính là sao tranh tô chết nói xong mỉm cười hắn thực sự không biết vì sao âu tự chân tại sao lại đột nhiên n ả y thoát đàm luận đến triết học tính sâu sắc như vậy chủ đề lấy tô chết tầm mắt cùng năng lực tự nhiên khó mà thấm nhuần khắc sâu nhưng không chịu nổi tô chết kiếp trước tin tức bạo tạc cho dù khó có thể lý giải được khắc sâu nhưng lấy ra một chút thông tục dễ hiểu giải thích vẫn là dễ dàng làm được liên quan tới cái gọi là thiên đạo rất nhiều hiến hoặc khó hiểu giải thích thật là khiến người đau đầu nhưng một đoạn này trồng cây lý luận tô chết tự nhận là vẫn là cực dễ hiểu vì vậy mượn hoa hiến p h ậ n liền đem cái này nôn g luận rời ra âu t ử chân sau khi ngay xong rơi vào trầm tư thiết hạo nhìn tô chết có chút kinh ngạc tô chết luận thuật thiên đạo có chút nhẹ nhàng thoải mái em hay nói tựa như đang giảng chuyện nhà nhưng tinh tế thể nộ cái này một thì cố sự nhưng lại cảm thấy đạo lý trong đó chất phác làm cho người suy nghĩ sâu xa thiết hảo có chút thí lặng t ô chết trẻ tuổi như vậy nhưng nó linh n g ộ vậy mà như vậy khiến người tình ngộ vài ngày trước nguyên lãng tìm ngươi ngươi kia ngọc thân trang hai đại chân truyền sư minh hiện đã về tới ngươi đã đã tập được chú tâm trang đoán tạo thuật liền về ngọc thân trang một chuyến đi đợi nhiệm vụ hoàn thành lại đến chú tâm trang âu tử chân ánh mắt sáng rực tựa hồ đang cật lực cẩn tàng một loại nào đó kích động cái gọi là nhiệm vụ âu tử chân cũng không nói rõ nhưng t ô chết đã sớm từ ngọc thân trang chủ trong miệm thấy rõ ngọc thân trang chân truyền dẫn đầu hủy d i ệ t tần ra đệ tử tuân mệnh t ô chết đáp ứng đúng rồi bạch viên tam thập lục chủ y ngươi tu hành m ư ờ i ngày nhưng có thể ngộ âu tử chân đột nhiên mở miệng cười nói n g ư ơ i căn cốt chính là long tư tiên h cốt n ộ tính cũng là cực dai nhưng thời gian quá ngắn nếu có n g h i hoặc lao phu có thể giúp ngươi giải hoặc đây là tượng võ kết hợp chi truy pháp ngươi về ngọc thân trang tuyệt đối không thể lười biếng t ô chết gật đầu sau đó hô hấp thổ nạp vận chuyển bạch viên hô hấp pháp nội kinh tại thể nội du tàu chu thiên lập tức buộc phát ra lốt bốt rụ động t h a nhâm hai tay dần dần dối dài thân thể phát sinh biến hóa viên tý phong yêu tạm thời đệ tử cũng không có không h i ể u chỗ tu hành mười ngày miễn cưỡng vào bên ngoài ba hợp c h i cảnh đệ tử đần độn xấu hổ xấu hổ tô chết i k i ê m tốn trả lời mười ngày bên ngoài ba hợp âu tử chân hô hấp vì đó trì trệ mà kia thiết hạo càng là p h ả n phất giống như gặp quỷ mười ngày tu được viên tý phong yêu thú c h i tướng lại vẫn nói nói cái gì đần độn âu tử chân cùng thiết hạo sắc mặt tái xanh đèn nhánh thật lâu âu tử chân khoát tay háo mau trở lại ngọc thân trăng đi ngươi lại trễ một bước lao phu hận không thể đánh chết ngươi tô chết đệ tử cáo lui đợi tô chết sau khi đi âu tử chân đứng dậy can dặn thiết hảo nói thiết hảo chú tâm trang sự vụ toàn giao cho ngươi vi sư đi cầu kiến ngươi sư r a thiết hảo đáp ứng âu tử chân hồi tưởng lại tô chết mới đối với thiên đạo trình bày không khỏi lẩm bẩm nói thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân tri đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa từ nơi sâu xa tự có số trời huyền vận tiên minh mới có thể siêu thoát tiểu t ử này lời nói vì sao cùng lão tổ lưu lại truyền thuyết lời tiên tri tương tự như vậy chẳng lẽ huy vận tiên minh sự tình chú tâm trang thối linh cốc đường viện ngươi thế nào lại tới chớ không phải vi sư đem chú tâm trang truyền cho ngươi ngươi như vậy nhả rỗi chậm trễ lao hủ làm hoa lan lao giả mặt đen lên nhìn xem âu tử chân âu tử chân nhìn xem hỷ nộ vô thường nhà mình sư tôn trong lòng yếu ớt thở dài năm đó chú tâm trang lão trang chủ giá khiêu tử là cỡ nào hăng hái dưới mắt lại tựa như đối hết t h ể đều không để ý tại cái này trong sân ngồi lợi thọ nguyên sắp hết sư tôn kia thẳng vào chân truyền t ô chiết thiên phú rất cao rất cao âu tử chân hít sâu m ộ t hơi mở miệng nói với giá khửu tử nói xong âu tử chân còn hai tay hư nắm cảm giác trong lòng bàn tay r u lên giá khửu tử chú ý tới âu tử chân tiểu động tác không nguyên do một chút hưng t h ú âu tử chân tuy là hắn đ ồ đệ nhưng cũng sống một giáp toạ c h ấ n chú tâm trang còn có chuyện gì có thể làm cho âu tử chân khẩn trương như vậy chuyện này ngược lại là mới mẻ rồi cao bao nhiêu ba bốn tầng lầu cao như vậy chỉ là một cái long tư thiên cốt chú kiếm sơn trang cũng không phải không có đi ra giá khưu tử hừ lạnh một tiếng không không chỉ là võ đạo căn cốt tượng đạo thiên phú có thể xưng đỉnh cao nhất cho dù là mạc giã tái sinh đơn thuần thiên phú cũng không phải là đối thủ của hắn âu tử chân hai mắt có ánh sáng mở miệng giải thích nghe được mạc giã tên i tuổi giá khưu tử có chút trầm mặc động tác trong tay cũng không khỏi dừng lại âu tử chân bắt đầu giảng thuật tô chết bên trên chu tâm trang về sơ、so、đủ loại lấy thiên văn pháp rèn đúc ngũ phẩm đỉnh phong bà binh mười ngày đối rèn thuật tư liệu đọc ngược như chảy trình bày nó thiên đạo cái nhìn tới lao tổ truyền lại lý niệm không nhu mà hợp đợi âu tử t r â n sau khi nói xong ra khi ưu tử kia tới hoa tay có chút dừng lại sau đó bông u xuống quét âu tử t r â n một chút cười nói tử t r â n a ngươi cảm thấy cái này cho đùa b u ồ n cười a âu tử t r â n k é m chút tức giận đến con q u a đi nhưng nói lời này lại là nhà mình sư tôn âu tử t r â n cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi cơm chế lây trong lòng hỏa khí trầm giọng nói đệ tử không dám lừa gạt sư tôn đệ tử lời ấy câu câu là thật dưới mắt kia tô c h ế t rời đi chú tâm trang lần này ngọc thân trang dẫn đầu muốn hủy diện tần ra đợi tô c h ế t trở về sư tôn nhưng nguyện thấy một lần âu tử chân biết được nhà mình sư tôn bản tính tâm tính kỳ cao dù là lúc trước mặt giã cũng là hao phí mấy năm thời gian chứng minh mình tượng đạo thiên phú cho nên mới bị gia khưu tử coi trọng nhưng tôi chết cái tia thiên phú thật sự là quá mức kinh người âu tử chân không thể không nói lên tiếng lần nữa mời gia khưu tử thấy một lần gia khưu tử trầm ngâm một lát sau đó nói được thôi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lao đầu tử liền coi như là dùng thời gian còn lại vì chú kiếm sơn trang lại tỏa ra nhiệt lượng thừa âu tử chân đại hỷ vội nói đa tạ sư tôn tôi chết tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng gia khưu tử cười cười ánh mắt đục ngầu sau đó thâm thúy giống như xuyên thủng hết thảy lao tổ lời nói liên quan tới thiên đạo c h i ngôn thiên đạo tự có công xiềng theo gia khưu tử cái này cái gọi là công xiềng có lẽ chính là thọ nguyên nghĩ tới đây gia khưu tử trợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị ngọc thân trang sư đệ ngươi đã tới nguyên lãng nhìn thấy t ô chết trở về vừa cười vừa nói ngu đ ệ trước đó vài ngày bế quan lĩnh hội rèn thuật lúc này mới chưa lấy được sư h u n h thông chi vạn hạnh cũng không có bỏ lỡ t ô chết mặt mũi tràn đầy hải này nói ừng ặ p phải liền tốt đến ta vì ngươi dẫn t i ế n ta trang hai vị chân truyền sư h ì n h nguyên lãng phía trước dẫn đường chân truyền danh sách có mười ngũ đại trang chủ mỗi người chia thứ hai đây là định số ngọc thân trang vốn là có hai đại chân truyền về phần ngọc thân trang thứ ba chân truyền t ô c h ế t chính là một cái đặc thù ví dụ chưa thông qua chân truyền thụ ấn đại điện t ô c h ế t cũng không phải mới vừa vào chú kiếm sân trang liên quan tới cái này thập đại chân truyền danh sách tự nhiên cũng biết đến bảy tám phần chân truyền danh sách thứ ba ngọc thân trang đại sư huynh long bá chân truyền danh sách thứ năm ngọc thân trang nhị sư hình tiền và tam giờ phút này ngọc thân trang chủ đã rời đi t ô n g môn tiến về trập long phủ hải yến đường tìm một tìm suối q u ỏ y tô chết cũng là không cần tại trở về ngọc thân trang thời điểm còn muốn hướng sư tôn tỉnh an ha ha ha đây cũng là tiểu sư đệ a liên tiếp thời mở tiếng cười truyền đến tô chết trợt cảm thấy cái này ngọc thân trang không khí không ngừng q u ấ y động phanh phanh phanh sau đó mặt đất khẽ chấn động ngầm đầu một cái tô chết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lại nhìn thấy nơi xa một lớn một nhỏ hai thân ảnh bước nhanh hướng tô chết cùng nguyên lãng mà tới người cao chính là đại sư h i n h long bá thân thể hơi mập chính là nhị sư h i n h tiền và tam gặp tiền vạn tam sư h u n h nhiều lễ thì không bị trách nhớ lấy có người chỗ tốt nguyên lãng nhỏ giọng vì tô chết giới thiệu người cao ngươi gọi trước mặt người khổng lồ này gọi người cao tô chết trợn mắt hốt m ồ m tô chết vốn cũng không thấp tập võ về sau thân cao nhảy lên dài đến một m tám mươi lăm cho dù là tại võ giả bên trong cũng coi là siêu q u ầ n mặt tụy nhưng này long bá sư h i n h nhìn ra vượt qua một trượng tô chết chỉ có thể đến long bá phần eo phía trên tiêu long bá nó người khoác thu á o lông tóc như kích cơ b ắ p cầu lên đúng như dãy núi chập trùng hồng hồn hữu lực hai mắt như bước giống như có thể xuyên thủng vật vật mỗi một cất bước đất dung núi chuyển uy không thể đỡ nó lập như cự nhạc khí thế b ằ n g bạc như viễn cổ chiến thần giáng lâm thế gian mà kia tiền v à t tam thì là hoàn toàn khác biệt thân cao bất quá một m sáu lại tựa như một cái vạc thành tinh bóc đầy bụng p h ệ đâm đầu đi tới thời điểm còn mang theo tiểu dung con mắt hiếp thành hai cái khe hở dây chuyền chiếc nhẫn vòng tay toàn thân đều vì võ đạo binh khí phục trang đẹp đẽ bên hông ngọc đội linh đương trên cổ tay bảo vòng tay lấp lánh thân mang hoa phục trên đó tơ vàng ngân tuyến tiêu liền tường t h ủ y chi đ ổ ngôi động một bước bảo quang một phía giống như tài vận cùng quý khí xen lẫn hai người đi đến tô chết trước mặt tô chết cả buổi cái này mới tỉnh h ồ n lại sư đệ tô chết gặp qua long ba sư h i n h tiền vạn tam sư h i n h tô chết cố nén nội tâm rung động vội vàng thở dài hành lễ t ố t t ố t sư đệ thẳng vào chân truyền quả nhiên danh bất hư truyền đều là người một nhà đa lễ như vậy làm gì long ba kia quạt hương bồ đại thủ trùng điệp đập vào tô chết trên bờ vai mà lấy tô chết một thân đều cảm giác thật giống như bị trọng khí va chạm một bên tiền vạn tam cũng là vẻ mặt tươi cười gật đầu nói quả nhiên tuấn tú lịch sự cái này ngọc thân trang bên trong là thuộc ngươi nhất tuấn dứt lời tiền vạn tàm k i a tay phải năm ngón tay toàn đeo tăng cường nội kính chiết nhẫn sáng ngủ tô chết mắt hướng trong ngực sờ một cái liền lấy ra một chương kim phiếu hướng tô chết trong ngực bịt lại sau đó nói đã là sư minh lần thứ nhất gặp sư đệ cũng không có gì vật quý giá năm ngàn lượng hoàng kim sư đệ ngươi đừng ngại khó coi a năm ngàn lượng hoàng kim tô chết tâm đột nhiên chấn động nhìn xem trong tay kim phiếu có chút giật mình như n g ộ n như chú kiếm sơn trang như vậy có năng lực mình dung luyện tinh kim 5.000 lượng hoàng kim liền tương đương với 500 l ư ợ n g và n g m ư ờ i 50 lượng tinh kim mà tại ngoại giới 5.000 lượng hoàng kim thì đại khái có thể đổi 252 c h â n kim tinh kim công nghệ so vàng mười còn muốn phức tạp 252 c h â n kim chân chính hối bái thành tinh kim chỉ sợ còn ít hơn bên trên không ít tô chết i cực kỳ tiết kiệm tích lũy lâu như vậy t à i phú dưới mắt trong tay cũng bất quá tám mươi lượng tinh kim n là m cái này thổ hào kia giản dị tự nhiên sinh hoạt a đại sư h u n h huy vũ bà khí nhị sư h u n h phú quý bức người sư đệ hôm nay gặp mặt p kim kim lần này g như n mỗi tần ra gặp nạn kia tần thái, vũ chỉ sợ chân chuyển tri vị khó tổn ngọc thân trang một môn bốn chân chuyển khả năng tuy nhỏ nhưng ngươi cũng muốn hào hào tranh một chuyến ta sư minh sư tôn ba người lâu dài không tại ngọc thân trang ngươi xử lý ngọc thân trang có chút vất vả một điểm nhỏ tiền liền làm làm ngươi vất vả tiền đi nguyên lãng vui vẻ ra mặt được không một ngàn lượng hoàng kim vội vàng nói tạng t ô chết thấy cảnh này lập tức minh bạch nguyên lãng câu nói kia thâm ý nhìn thấy tiền sư huynh nhiều lễ thì không bị trách có ngươi chỗ tốt đại sư minh chính làm anh tướng minh nhị sư minh chính là thật thổ hảo gặp ngươi liền phát tiền thật sự là một cái thói quen t a ngày sau muốn bao nhiêu thân cận hai vị này sư h u n h một vị giúp tô mồ đánh nhau một vị thổ hào bằng hữu t ô chết trong lòng thầm nghĩ ngọc thân trang, thật là phúc địa a chương một trăm mười hai thần gia đại đồ sát chương một trăm mười hai thần gia đại đồ sát đại sư huynh long bá nhìn lão nhị xuất thủ cực kỳ ngang t à n g ngược lại cũng không có cái gì lòng n g h i ê tỵ móc méo miệng phục mà nói rằng ta ngược lại thật ra không có nhị sư huynh ngươi như vậy có tiền bất quá tối nay tập kích tần h gia ngươi coi trọng cái gì cứ việc cùng sư huynh sách làm thịt bọn hắn đồ vật c ư ớ tới xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt tô chết xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng sư h u n h cái này bản tính ngược lại là cùng sư tôn tương tự a tiền vạn tam cười nói ngươi đại sư minh cũng không phải là người trung nguyên đến từ hải ngoại đông hải cự nhân tộc thiếu chút trung nguyên lễ nghi trì bang giáo dưỡng tự nhiên cũng mãng một chút tiểu sư đệ thứ lội à. long bã hung hăng trừng tiền vạn tam một chút nổi giận mắng tiểu sư đệ nói ta theo sư tôn ngươi lại nói ta thiếu chút trung nguyên lễ nghi trì bang giáo dưỡng h ả o tiểu tử ngươi đây là tại nói sư tôn không có giáo dưỡng à. ngươi thật đặc biệt nương chính là một n h â n tài tiền vạn tam nghe nói lời này mồ hôi lạnh trên trán đứa ra nhà mình sư tôn tính tỉnh hắn là biết được có thể lúc độc thủ xưa nay không nhiều bức bức thô bỉ nói xấu tiên b ạ n tam một chương mặt béo viết đ ấ y tức giận liên tiếp chính là khó hiểu lời nói cái gì quân cắt câu lấy nghĩa cái gì người hổ loại hình dẫn tới ba người đều cười vang sư huynh đệ ở giữa tràn đầy khoái hoạt không khí tô chết cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít hải ngoại đông hải cự nhân tộc tiếp trước trong truyền thuyết thần thoại liệt tử thang vẫn có chỗ ghi chép hải ngoại đông hải có cự nhân tộc quốc độ tên là long bá quốc bởi vì câu đi trèo trống ngũ đại tiên sởn lẫn rủa từ đó làm tức giận t i ê n đế đại sư huynh cũng gọi long bá không biết là trường hợp còn là nguyên nhân gì tô chết trong lòng thầm nghĩ vào đêm Ngọc trong h â n t a n g vị đệ tử đi đầu. tử l Bá, Tiền Tam, t Vạn Nguyên Lãng, chí hết. Phía sau đi theo đen 200 đó hai í Hết. h p sau vị hắc kỵ đại thống lĩnh tu vi cũng đạt tới ngũ phẩm linh phong tân phủ đen nuốt sang trưng diện tích cực lớn tinh xảo huy hoàng duy nhất có chút ảnh hưởng mỹ cảm chỗ ở chỗ tần phủ trên dưới treo màu trắng đồ trắng để lộ ra một c ô bi thương chi khí tần thiên chính là tần gia tiêu tử ngoại trừ chân chuyển tần vũ bên ngoài có hy vọng tương lai v ẫ n đ ỉ n h chân chuyển danh sách thiên tiêu đáng tiếc cùng tôi chiết giao hảo còn hào phóng đưa tôi chiết một chút bảo vật dưới mắt khoảng cách thu đồ đại điện cũng đi qua hơn một tháng tần thiên đã sớm qua đồ bảy nhưng tần phủ trên dưới vẫn như cũ chưa rút lui lên đường đại sư huynh t ầ n gia tại sơn thành bên trong cắm rễ đã sâu lần này ta ngọc thân trang dẫn đầu thủy diện tần gia gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng chỉ trệ sinh bi nếu là dây dưa lâu chỉ sợ tần g i a phát giác được dấu vết để lại nhưng có cái gì cao minh chiến thuật nguyên lãng tâm tư kỳ náo mở miệng đối long bá dò hỏi chiến thuật đương nhiên là có á ta cũng không phải cái gì lỗ mãng người long ba t r ậ n nhìn nguyên lãng một chút nhai răng cười một tiếng d ơ lên trong tay trọng truy sau đó nói ta làm tiên phong trực tiếp giết vào tiền i a lão nhị đi theo ta đằng sau suốt một trăm hắc kỵ chính diện tập sát tần g i a nguyên lãng ngươi cùng tôi c h ế t suốt một trăm hắc kỵ vây khốn tần ra phàm là có người đào thoát giết chết bất luận tội cái này chiến thuật không tệ a ta quả nhiên là túc trí đ a m n g u a cái này long bá lời vừa nói ra đám người đi lặng cái này mẹ nó tính kế hoạch gì đây không phải cái dung của thất phú a đại lực xuất kỳ tích khu khu đại sư huynh thật là minh tướng nguyên lãng nắm lỗ m ú i trái lương tâm nói chư vị huynh đệ vất vả sau trận chiến này mỗi người thường trăm lượng hoàng kim nếu là có giết địch công hơn người tiền mỗi người còn có trọng thưởng tiền vạn tam thì là mỉm cười giống như phật đà bước âm thành tuyến chuyển vào trong thai mọi người lần này tổng cộng xuất động hai trăm năm mươi b ố người dù là mỗi người trăm hoàng kim đó chính là hai vạn năm n g à n bốn trăm l ư ợ n g một câu ném ra hơn hai n g à n cân hoàng kim tô chết đôi tiền vạn tam ngang t à n g đổi mới hoàn toàn mới nhận biết nhị sư minh chính là chú kiếm sơn thành ngũ môn bảy n h ì n tiền ra tương lai giá chủ tiền ra ngược lại không cái khác đặc điểm duy chỉ có nhiều tiền nó dưới trướng sản nghiệp đông đảo trọng yếu nhất thì là tiền trang đường phủ bên trong tiền trang một gánh tiền ra độc chiếm tám đấu nguyên lãng nhìn tô chết giật mình nhỏ giọng giải thích nói tiền trang tiền ra tiền trang thật đúng là giản dị tự nhiên danh tự a tô chết không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở l ư ơ huyện giống như có thấy qua tiền trang lúc ấy tô chết còn kỳ quái cái khác tiền trang còn có cái danh tự tỉ như là hợp thành phong tiền trang chi lưu sao nhà này tiền trang đơn giản như vậy thuần túy bất quá tại l ư ơ huyện thời điểm tô chết bình thường đều là mang theo vàng bạc chi vật mặc dù cũng từng thu được một chút kim phiếu ngân phiếu nhưng bởi vì tô chết những kim phiếu này ngân phiếu đều là người hảo tâm tặng cho nếu là đi h ồ i đoái thành vàng bạc sợ chọc phiến phức liền cũng không có đặt chân qua tiền trang n g u y lãng bảo vệ tô chết phàm là có sai lầm lao tử gò nát người sừng cốt long ba liếm môi một cái tia trung đồng lớn nhỏ trong mắt hiện ra một vòng huyết sắc rõ nguyên lãng gật đầu giết long bá khẽ nhả một tiếng vê anh trong nháy mắt tô chết nghe được đất bằng bên trong một tiếng sét nổ vang long bá như là một đầu c n g long l a n g không nhảy lên mấy c h ụ c trượng cầm trong tay màu đen trọng truy giống như đạn pháo xuất kích trực tiếp vọt tới tần gia đại môn long bá chi truy ngược lại là cực kỳ phù hợp long bá khí chất cả truy chừng hơn hai mét truy mặt còn rèn đúc lấy đạo đạo gai nhọn nhìn thuận tiện giống như trọng truy cùng lang nha đồng hôn hợp thể ẩm ẩm nhưng gặp tần gia kia màu son dày đặc đại môn t ạ hôm nay g ngọc thân giống ư trang c tuân lệnh thủy diện tần g ra từ đó về sau tần ra không võ long bá nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ tần ra vì thế mà chấn động long bá quá mãng một kích này xuất thủ tần ra toàn bộ chấn động ba ba bá, bá từng đạo bóng người đằng không mà lên thu vi đều có ngũ phẩm mà liền tại long bá đặt chân tần ra trong nháy mắt trong đó một x u lĩnh hắc trưởng o n g đó. lão cái chan tràn đầy mồ hôi vê anh trưởng lão này nói chưa nói xong long bám một cái búa hoành ra chân khí trong cơ thể thấu thể mà phát trong vòng mấy trượng bùi bặm chấn đậu vô hình khí lãng hướng về phía trước quét sạch trăm mét một con man long hư ảnh hiện hiện ở sau lưng hắn long bá hai tay trực tiếp tăng vọt một vòng kêu mặc trường bảo chuyển đến tt sẽ rách rùng động thanh â m ẩm phốc phốc phốc phốc mấy tần da cao thủ bị một truy này chi lực trực tiếp đánh nát máu tươi tuân ra máu chảy ổ ạt long chân truyền ngươi cái này còn có nói đạo lý hay không nói xấu ta tần da mưu phản đi lên liền đánh giết có người gầm thét đạo lý long bá hư lạnh dơ cao cự truy ngươi lại nhìn ta cái này truy giống hay không đạo lý cự truy rơi xuống huyết mục văng tung tóe mãnh tôi chết đuối long ba đánh giá duy có một chữ cái này long ba xuất thủ ngược lại là đơn giản dứt khoát không có một chút k ỹ xảo tất cả đều là đại khai đại hợp ma lực quanh mình năm mươi mét huyết vụ tràn ngập tựa như địa ngục chú kiếm sơn trang muốn diện ta tần ra trốn mau chân c h u y ể n xuất hắc kỹ đột kích chúng ta ngăn không được ngăn không được ca thần ra như là bị ném vào pháo đốt ổ kiến lập tức nổ tung vô số tần ra võ giả bắt đầu tìm cơ hội phá vây tôi c h ế c cầm trong tay song truy thể như dao long chân đạp tăng bước như quần phong quét sạch qua trong dây lát biến mất tại nguyên chỗ đợi tôi chết hiện thân lần nữa quanh mình hơn mười tên v õ giả tu vi đều có tứ phẩm cảnh toàn thân xương cốt vỡ vụn ẩm vàng ngã xuống đất bùi đất tung bay nguyên lãng cũng tại trận giết tần gia v õ giả nhưng hắn thụ long bá nhờ vả tự nhiên muốn đối người tiểu sư đệ này có chỗ chiếu cố lưu tâm thần chú ý tô chiết nhìn thấy tô chiết biểu hiện như thế nguyên lãng có chút biểu mày quả nhiên thẳng vào chân truyền đều không đơn giản lấy tiểu sư đệ năng lực hai tháng về sau chân truyền thụ ấn đại điển chỉ cần không đặt chân ngũ phẩm đương không việc gì nguyên lãng cảm thụ tô chiết phong thái trong lòng không khỏi có chút tàn đạo h ắ n nguyên lãng mặc dù tư chất không tệ nhưng so với chân truyền cuối cùng vẫn là kém một chút nếu có tô chết thiên phú như vậy dù là để hắn làm chú kiếm sơn trang đại trang chủ hắn cũng nguyện ý à. đang lúc nguyên lãng cảm khái thời điểm tô chết đột nhiên túi người ừ n địch tập có thích khách dám tiến đánh lén nguyên lãng trong lòng giật mình coi là tô chết tao nộ đánh lén nhưng lại nhìn thấy làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn nhưng gặp tô chết xoay người thân thể bắt đầu ở trên thi thể lục lọi ra vàng bạc võ đạo binh khí những vật này tô chết mò được cực kỳ chăm chú một bên sơ thi một bên tự làm bầm đại sư h u n h cái này cũng quá lãng phí hơi một tí đem người đánh nổ thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói a nguyên lãng sắc mặt xanh xám có chút như g i đầu hắn đột nhiên cảm thấy t ô chết có chút ném ngọc thân tràng chân truyền mặt mũi chương một trăm mười ba thần gia gia chủ chương một trăm mười ba thần gia gia chủ tân phủ trước đó một mảnh cảnh tượng thế thảm hắc kỵ tướng sĩ như ác quỷ lâm thế trong tay binh khí h ẳ n mang lấp lánh dù cho là tần phủ võ giả liều chết chống cự lại nan địch hắc kỵ chi v i đao quang kiếm ảnh bên trong huyết mục văng tung t ó một hắc kỵ vung đao đao đao kia như đoạt mệnh chi liêm trong n g á y mắt đem một tần phủ võ giả chặn ngang chặn đ ứ t tạm phủ rơi lấy đất ô ô ô tiếng kêu thảm thiết tiếng la khóc sen lẫn vang lên giống như trong địa ngục vang lên từ khúc nghe được người sợ hãi tê cả ra đầu một tần phủ láo giả trợn mắt tròn xoe cầm kiếm đâm tới lại bị hắc kỵ tướng sĩ lấy trường thương xuyên qua lồng ngực mùi thương lộ ra phía sau lưng mẫu thuận cán thương cốt cốt chảy xuống hắc kỵ móng ngựa bước qua chân cụt tay đứt nằm ngang ở đạo ở giữa tần phủ bên trong ánh lửa ngốc trời ngày xưa phồn vinh phụ đệ đã thành nhân gian luyện ngục sát phạt chi khí tr tiêu tiền vạn tam tay trái tay phải đều cầm hai thanh truy nhỏ tiêu truy nhỏ kim quang lòng lánh chính là tinh kim ngưng luyện đến cực hạn vật liệu chỗ tạo trên đó còn khảm nạm lấy rất nhiều linh phẩm bảo thạch ngũ quang thập sắc hiển thị do quý khí chiến truy nhưng vân c á n giải cùng ngắn trôi long ba sử dụng chi truy tại c á n giải trọng truy bên trong cũng thuộc về to lớn tiền vạn tam sử dụng hai thanh truy nhỏ ngược lại là tiểu xào không ít nhưng lực phá hoại vẫn như cũ k i n h người tần phủ bên trong không ít ra thần tư binh người mặc trọng giáp bao trùm toàn thân nhưng ở tiền vạn tam song truy phía dưới thế như t r ẻ tre một truy phía dưới tuy là trọng giáp cũng là vỡ nát tiền vạn tam mặc dù tới long bá sư xuất đồng môn tu ngọc thân trang công pháp nhưng võ giả tùy tâm cho dù là cùng một loại võ học thi triển đi ra cũng có c h a n h l ệ n h tiền vạn tam không long bá như vậy dũng manh vô địch nhưng chân khí thôi động phía dưới trên tay chiếc nhẫn tỏa hào quan g rực rỡ một phần nội k ì n h có thể hóa thành m ộ ư ơ i thành ngược lại là dùng ít sức cực kỳ tiền ra tuy là sơn thành ngũ môn bảy n h ì n đến một nhưng cái gọi là h à môn bất quá là chú kiếm sơn trang cố ý b ồ dưỡng h à môn cũng chỉ có thể dựa vào lấy chú kiếm sơn trang hơi thở mà tồn long bá tiền và tam hắc kỵ thực lực thế này đủ để nghiền nát toàn bộ t ầ n gia hiện ra thế tội khô là hủ đại càn trung bi là tông môn cùng t r i ệ u đ ỉ n h vì mạnh a tô chết trong lòng âm thầm cảm khái hào môn cũng được một chút tán tu võ giả cũng tốt tại chính thức quái vật khổng lồ trước mặt lộ ra không chịu nổi m ộ t k í c h chú kiếm sơn trang lần này điều động lực lượng bất quá là một góc của bằng sơn chớ nói ngũ đại trang chủ cho dù là chân chính chân truyền cũng bất quá ra hai người thôi chú kiếm sơn trang tuy là sơn thành tri chủ nhưng như thế làm việc không khỏi quá mức bá đạo ta tần ra cũng không phải mặc người nắm chi lưu long bá tiền và tam đến đây nhận lấy cái chết lao phu chính tay đâm hai người các người lại cả tộc mưu phản chú kiếm sân trang ngay tại long bá bọn người đối người tần ra triển khai đổ sát thời điểm một gian sưng ơ phỏng đột nhiên nổ tung loạn thạch tung bay trong đó một tôn trường bào lao giả cầm trong tay một thanh hỏa hồng trường kiếm hoành không xuất thế hắn thân mang một bộ sâu trường bào màu nâu bào bầy theo gió khẽ nhúc ních mái đầu bạc trắng như xương tùy ý buộc tại sau đầu khuôn mặt gầy gò nếp nhăn như khe danh tung hành lại khó nén trong hai con ngươi sắc bén t r i quang giống như dấu vô tận tàng thương cùng cố sự thân hình tuy có chút còn xuống nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra võ giả phong phạm thần gia gia chủ tần vũ dương nguyên lãng nhữ mày mở miệng đối tô chết nhắc nhở lao giả còn biết ra khí huyết suy bại thọ nguyên gần lão cầu long m ô đến đây chẳng ngươi long bá nhai răng cười hai viên màu vàng răng cửa t r ừ n g thường nhân lớn t r ừ n g mòn cái tiến lên một bước như chiến xa hướng về tần vũ dương đánh tới hai người chân khí tung hành thấu thể mà phát、Cách、xa nhau m ư ơ i mét chỗ ẩm vang nổ tung bùi l ấ t tung bay dưới chân xuyên thủng nổ ra một cái hô sâu đều là lục phẩm đình phong nhưng lòng sư huynh dù sao cũng là chân truyền thiên phú căn c ố t không tầm thường ngọc thân trang lại là thiện chiến tri địa k i a tần vũ dương tuy mạnh thật đáng giận m á u suy bại chỉ sợ không phải lòng sư huynh đối thủ tô chết mắt như gương sáng nhìn t ố ấ triệt b ệ n hậu h phương k ì n h phong đánh tới tô chết cũng không quay đầu lại trở tay một truy vung ra tần ra một ngũ phẩm võ giả đánh lén không thành ngược lại là bị tô chết một cái bữa đánh cho đầu lâu nổ tung cái này tần ra gia chủ nam đó cũng là nhân vật nhưng võ giả cuối cùng không phải thần bù không được t u ế nguyện tan mòn võ giả tầm thường luận thọ nguyên bất quá sống lâu trăm tuổi như lục phẩm võ giả nói chung có thể sống một trăm năm mươi tuổi đặt chân thất phẩm cảnh ngược lại là có thể sống tam giáp bên trong bắt phẩm cảnh thọ tại tam giáp phía trên bốn giáp bên trong cựu phẩm võ giả có thể đạt tới lục giáp tức một vận số lượng nguyên lãng tới gần tô chiết đồng thời vì tô chiết d ạ n g giải tần vũ dương tình huống tần vũ dương có nhớ như n g t r ở đã sống một trăm năm mươi năm xem như đi tới lục phẩm võ giả thọ nguyên cực h ạ n võ giả tu hành càng là thanh niên trai tráng tinh tiến càng nhanh đến cuối cùng khí huyết dần dần suy bại tinh khí tư tán muốn đột phá liền càng là gian nan vì vậy vô luận là cái nào tông môn thu đồ đối với võ giả thiên phú cực kỳ coi trọng bởi vì võ giả càng đến hậu kỳ tu hành càng là khó khăn có t à i nhưng thành đạt m u ộ n chi lưu tuy có lại là phượng m a u lân r á c ít càng thêm ít dù là giang hồ lưu truyền bên trong có võ giả có t à i nhưng thành đạt m u ộ n hậu thích bắc phát đó cũng là tìm được lịch thiên cơ duyên đây là ví dụ không được vơ đũa cả nắm vũ phu thôi trung quy là nhục thể phan thai niên thiếu khí thịnh cố gắng không để ý tới sinh tử nhưng trong năm tháng dần dần khô héo đối mặt sắp chết giả ai có thể tỉnh táo đối đãi nguyên lãng hình như có cảm khái nữ khi yếu ớt thở dài nói sư tôn tiến về h ả i yến đường trước đó dù chưa nói rõ tần ra được h ả i yến đường cụ thể chỗ tốt gì nhưng đại khái là cùng thọ nguyên kéo dài tính mạng có quan hệ đang khi nói chuyện giống như tại cho h ạ giận đập chết ba tên tần gia võ giả thọ nguyên tôi chết nhìn thấy trong b u ổ i mù tần vũ dương cùng long bá triển khai đại chiến như là một con cao tuổi hùng sư đối mặt tuổi trẻ sư t ử khiêu chiến tràn đầy bi thương cảm giác vê anh vê anh vê anh long ba thế đại lực trầm một cách một truy nói ít cũng có năm mươi vạn cân khí lực trở lên tần vũ dương không dám n g ạ n h kháng hoặc là lấy kiếm pháp t i ế t lực hoặc là lấy bộ pháp tránh đi thử long chân truyền tần mỗ mặc dù già rồi nhưng còn thiệt cơm gia pháp vô tướng lại lấy tần gia pháp hình võ học để ngươi biết được lợi hại tần vũ dương tóc trắng như c u ồ n g thảo bay ra sắc mặt lạnh lùng chân khí quán chú bảo kiếm trên đó lại dấy lên vô hình lửa to tần vũ dương ánh mắt như điện kiếm khí giữa ngăn dọc tần phủ có cây đều thiêu đốt mà lên la rách bay tán loạn vô hình lửa to thiêu đốt phía dưới lại làm cho long bá bực này m ã n phu đông cảm giác chân tay luôn cuống kho mà có tiến thêm hình thú khí hình phát hình Hán c dù là chính là từ ngọc thân trang chủ nơi này học tập hình ý một mươi hai cùng man long chân sát chủ y trên bản chất đều là hình thú võ học mà tần vũ dương sử dụng kiếm pháp lại không phải hình ý thú loại mà là hình ý phát loại cũng chính là ngọc thân từng vì hắn giới thiệu qua phát hình tô chết duy nhất có thể tới tần vũ dương loại này pháp hình võ học s á n h ngang có lẽ chỉ có năm đó thiết tượng lao tổ truyền lại tam linh vũ hỏa nhưng tam linh vũ hỏa cũng không phải là một loại hoàn chỉnh võ học càng giống là một loại dung hợp nhiều môn võ học võ đạo sát chiêu nếu có được đến tần gia võ học t h u ậ t tiện ấn chứng với nhau có thể đem tam linh vũ hỏa thôi d i ệ n đến một cái toàn t ầ n g thứ mới tô chết trong lòng thầm nghĩ không khỏi nghĩ đến lúc trước giết tần thiên đoạt được kia một thanh diễm hổ kiếm bởi vì trang bị yêu cầu là tần gian à o đó một võ học đạt tới đại viên mãn cấp độ tô chết một mực không có trang bị bên trên vì vậy kiếm này ném ở tạo hóa tiên đỉnh bên trong ngã trừ cái đó ra hỏa hành võ đạo pháp hình võ học đối với ta lần sau lại vào thối binh hồ chống cự lệnh vô cùng có trợ giúp thật lớn tôi chết chăm chú nhìn tần vũ dương cùng long bá chiến đấu long bá thế công mặc dù cưng mãnh nhưng tần vũ dương diễn luyện ra pháp hình kiếm pháp chân khí thấu thể mà phát hóa thành vô hình lửa to dù là long bá trong thời gian ngắn cũng căn bản bắt không được tần vũ dương sư minh ta đến giúp ngươi nhanh chóng cầm xuống kẻ này một lúc sau sợ sinh biến số tiền vạn tam h í mắt tâm hắn nghĩ xa so với long bá nặng k ô n g í mắt thấy tần vũ dương đa mưu túc trí thực lực bất phẩm sợ nảy sinh biến số thét dài một tiếng cầm trong tay hai đạo vàng lóng ánh mạ vàng trọng truy gia nhập bên trong chiến trường chương một trăm mười bốn nhìn như lão nhân lắc đầu kỳ thực lao đầu giao người chương một trăm mười bốn nhìn như lão nhân lắc đầu kỳ thực lao đầu giao người v o a anh long ba cùng tiền vạn tam sư huynh đệ chân khí huyên hóa thành hai đạo man long man long giống giận gào thét cuốn phong gào thét đem tần vũ dương quanh thân lửa to đều thổi tắt cuốn n g ư ợ c thiên địa lao thất phu nhận lấy cái chết long ba một tay cầm truy đẩy ra trường kiếm sau đó năm ngón tay nắm nắm thành quyền lập tức anh ra hoa tần vũ dương một k í c h bị đánh trúng t â m cung miệng phun màu tươi thân thể bất động lại là bình di ra mấy trượng trong lòng bàn tay một điểm đầu ngón tay xuất hiện vài giọt bào huyết nuốt vào trong bụng miệng lớn t ở dốc khôi phục thương thế tiểu bối tiểu bối lão hủ năm đó cũng là cao quý chân truyền vì tô n g môn bình định bắc bộ ra huyện phản loạn dẹp yên m ộ ư ơ i tám huyện nạn trộm cướp chi lo còn đường phủ trăm năm ăn mình Bây giờ, hổ lạc đồng bằng, hai hổ như thế làm nhục lạc lao tiểu làm nhân lúc h ắ n bệnh đòi mạng hắn nói nhảm cái gì lên long bá h ừ lạnh một tiếng thả người nhảy lên một cái gọn gàng đáng ngang hung hăng bổ vào tần vũ dương bà vai vê anh tần vũ dương quanh mình mặt đất lập tức vỡ ra vô số đạo khe không ngừng lan tràn tần vũ dương xoay người mà lên trong mắt l ử a giận ngập trời lấy lăng lệ c h i ê u thức đối địch ba người giờ phút này xuất thủ đã đến cuối cùng trước mắt không có nửa điểm sức tưởng tượng thô bạo dứt khoát tần vũ dương cho dù có pháp hình võ học ngày xưa cũng có chân truyền chiến lực nhưng dù sao khí huyết suy bại lại lấy một địch hai năm mươi chiều thua không nghi ngờ t ô chết thấy rõ ràng thầm nghĩ trong lòng đối với tần gia võ học hắn vẫn là cực kỳ nóng mắt ngay tại tính toán sau trận chiến này mình có thể hay không m ò được một chút vê anh ken ken ken bên hai chuyển đến một trận kim loại va chạm thanh â m tô chết vừa quay đầu lại lại nhìn thấy nguyên lãng bị ba vị tần gia ngũ phẩm định phong cao thủ vây công bốn người hôn chiến dư ba k h u ấ y động mấy người ôm hết đại thụ đ ụ ợ c liên ngã trải qua tuế nguyệt ăn mòn núi đá cũng là dính lấy liền á c nguyên lãng hiểm tượng hoàn sinh dần dần chống đỡ không nổi long ba sư h u n h cùng tiền vạn tam sư h u n h xuất thủ đối địch tần vũ dương còn lại cao thủ ngược lại là không người áp chế t ô chết nhũ mày thân hóa giao long chân đạp bắt pháp t ô chết thần sắc lạnh lùng giống như quỷ mị rơi vào nguyên lãng bên cánh thân một cánh tay nhất cử bác lãng chủ y thay nguyên lãng ngăn lại tần ra ba tôn võ giả công k í c h t ô sư đệ hô hô ngươi đến làm gì đi mau đi mau ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n đại sư m i n h sẽ xảy ra sẽ sắp nát nguyên mẫu nguyên lãng sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy lo lắng không ngừng la lên để t ô chết rời đi cấp cao trên chiến trường long bá cùng tiền vạn tam áp chế tần vũ dương đánh bại tần vũ dương đã là vấn đề thời gian mà còn lại người tật ra đã lâm vào trong điên cuồng chuyên môn nhìn chằm chằm ngọc thân trang hoạch tâm đệ tử giết chỉ cần hoạch tâm đệ tử xuất hiện tổn thương liền đủ để cho chú kiếm sơn trang thịt đau nguyên lãng bị để mắt tới bản này hợp tình hợp lý nguyên lãng thay ngọc thân trang chủ quản lý ngọc thân trang nhiều năm như vậy tự nhiên cũng nhìn thấu trên trận tình huống cho nên hắn tận lực giáng chống đỡ đem tam đại cường giả dẫn ra tô chiết chung quanh không cho bọn hắn phát hiện tô chiết kết quả tiểu tử t h ú này vậy mà mình chạy tới giờ này khắc này nguyên lãng mới khóc tô chiết thẳng vào chân truyền vị kia xưa nay chưa từng có lòng tư thiên cốt giết giết hắn để chú kiếm sơn trang vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta tần ra giết thiên nhi chết nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan ba tôn ngũ phẩm cường giả tối đỉnh nghe được nguyên lãng s ư n g hô tô chết vì tô sư đệ n h a u n h a u sắc mặt đại biến mà phía sau lộ vẻ cùng nhiệt mở miệng gào thét thẳng vào chân truyền tô chết giết người này là bực nào đại công vong tộc diệt chủng mối hận người tần ra dù có chết cũng muốn cắn xuống chú kiếm sơn trang một khối huyết n ụ để nó nhớ kỹ việc này xong nguyên lãng sắc mặt trắng nhật hắn nhìn thấy tần gia tam đại võ giả biểu lộ trong lòng lộ bộ một chút chú sư đệ đi mau sư huynh cho dù là chết cũng cho ngươi ngăn trở nguyên lãng điều chỉnh hô hấp cưỡng để một ngụm nội k ì n h mở miệng lo lắng đối tô chết hô hô tô chết đưa tay dương lên d ầ m d ầ m ba người xứng sở sau đó liền nhìn thấy ánh mắt bị ngăn trở không trung tràn đầy đất vàng tản ra thổ mùi thanh hèn hạ là thổ cái t h ằ n g này dương thổ thúc nội k ì n h xô tan giết bọn hắn đây chính là thẳng vào chân truyền thiên tiêu sao dùng loại này lưu manh vô lại đấu pháp ba người kịp phản ứng mở miệng gầm t é t ba thanh trường kiếm mùa kiếm phong muốn xua tan trước mặt cái này ngăn cản tầm mắt đất vàng sương ngủ. cao thủ tranh chấp chỉ tranh một cái trước mắt một thanh đen nhánh liêm n a o đông nhiên tập kích h ắ c quang loại lên xé rách không gian ba viên đầu người bay lên cao cao ba bộ thi thể không đầu vẫn như c ũ duy trì trước đó như vậy cầm kiếm tư thái đứng ở nguyên điện hô tô chết thu hồi đường nhận liêm phong trải qua tối nay c h é m giết tô chết cảnh giới võ đạo đã vào tứ phẩm đ ỉ n h phong chú y pháp tuy là nhất lực phá vật pháp nhưng vừa rồi loại tình huống kia liêm ảnh đường sát quyết rõ ràng thích hợp hơn nhanh chuẩn hú hác một cách mất mạng thật ra ba đại cao thủ còn chưa kịp phản ứng liền đầu một nơi thân một n g o nguyên sư huynh ngươi không sao chứ t ô chết đối nguyên lãng hỏi nguyên lãng hà to mồm thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới tô sư đệ ngươi ngươi vậy mà một kích chém giết ba tôn ngũ phẩm đình phong nguyên lãng kinh hô một tiếng bắt lấy tô chết cánh tay đánh lén đối phương lên lòng k i n h thưởng t í n h không được thật t ô chết khiêm tốn cười một tiếng k h o á t tay á o dù cho là đối phương kinh thị cái này chiếm quả quả thực cũng quá mức kinh khủng nguyên lãng thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm vẫn được vẫn được t ô chết túi người xuống bắt đầu thu liễm tần ra ba đại cao thủ di vật nguyên sư huynh ngươi trước điều tức sư đ ệ còn có chuyện quan trọng phắt phắt tô chết híp mắt lại đem tần ra võ giả trên người võ đạo binh khí đều gỡ xuống trói buộc chung một chỗ đáng t i ế c hiện tại có nguyên lãng ở bên người vận dụng tạo hóa tiên đỉnh chứa đựng không gian có chút không tiện nếu không tô chết đã có thể khinh trang thượng trận lại đi hưởng thụ những người k h á c quà tặng nguyên lãng chống truy t h ổ nạp hô hấp vẻ mặt hốt hoảng một kích lực chảm tam đại ngũ phẩm đỉnh phong võ giả ngày bình thường khiêm tốn hữu lễ tô sư lệ lại có khủng bố như thế chiến lực mấu chốt là rõ ràng là cái máy nhân tần vũ dương lại lần nữa bị đánh bay đánh nát một gian đường hoàng lộng lấy tần g ra sưng phỏng bụi mù nổi lên một phía tràn đầy phế tích tần vũ dương chậm dãi đứng lên thân hình lay động tựa như nến tàn trong gió trên người hắn vết máu lo a n g lộ nhiều chỗ gặp c ù n coi trọng kích nó lồng được chỗ quần áo vỡ tan một mảnh máu hứa động hiện ra tím đen sương sừng cũng đứt gãy cánh tay trái vô lực rủ xuống chỗ khớp nối sưng ơ không chịu nổi da chóc thịt bòng bạch cốt thần hiện thái dương một đạo thật sâu vết nứt máu tơi ư cốt cốt mà ra nhuộn đỏ n ử a bên gò má phía sau lưng cũng là vết thương chống chất giang khắp nơi như bị trọng truy lặp đi lặp lại đánh máu thịt bé bét hắn tuy mạnh chống đỡ không ngã nhưng này thảm trạng làm người sợ hãi dọn máu thuận thân kiếm thần gia thủ lĩnh đạo tặc hôm nay đền tội long bá hừ lạnh một tiếng cầm trong tay to lớn trọng truy chuẩn bị đưa tần vũ dương quý thiên tần vũ dương đôi mắt vung xuống lại tại giờ phút này lắc đầu mặt mũi tràn đầy bi thương mà khinh thường há mồm máu đen c h ả y xuôi lại cười đến cực kỳ quỳ dị trong miệng ngâm sướng thanh âm khan giọng khó nghe làm cho người tê cả ra đầu thiên linh linh địa linh linh xích long thần tôn nhanh chóng lâm thiên môn mở rộng linh quan hiện phụ thân giúp ta hiển thần thông xích long thần tôn các hiển nó vi linh cấp cấp như luật lệnh giúp ta hóa thần hai tay bấm miệm phát quyết chân phải đắt đất trong miệm nói lầm bầ v anh gió lớn thổi hào hảo trời ưu ám lôi đình b ú t đầu một cỗ kinh khủng thần uy như là thái sơn áp đỉnh làm cho long b á cùng tiền vạn tam khó mà tới gần thỉnh thân pháp long b á nhữ mày không là hóa t h â n pháp mời g i a thần tướng trợ hóa thần trở thành thần buộc tiền vạn tam dù sao cũng là tiền g i a thiếu chủ kiến thức rộng lớn một chút nhìn ra mánh khỏe lắc đầu quát hô hô hô! thần uy càng ngày càng thịnh thiên địa dị tượng đột biến cồn phong xé rách gào thét tần vũ dương quanh thân thần mang càng phát ra sáng tỏ tất cả mọi người nhìn thấy m à này tôi chết không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tư khố thỉnh thần một màn kết hợp với mới tần vũ dương lắc đầu khinh thường dáng vẻ trong lòng thầm than nhìn như lão nhân lắc đầu kỳ thực lao đầu giao người con mẹ nó là giao tới một tôn thần c h ư n g một trăm mười lăm sinh tử truy kích c h ư n g một trăm mười lăm sinh tử truy kích thỉnh t h ầ n hóa thần trở thành thần buộc nguyên lãng thấy cảnh này cũng là trợn mắt h ố t m ồ n tôi chết hướng về nguyên lãng đưa đi ánh mắt nghi ngờ thần buộc ta từng nghe nói sư tôn nói nói qua chính là chỉ mượn giã thần trí lực từ đó cưỡng ép tăng lên thần hồn cường độ không đủ võ giả hóa thân trở thành thần buộc từ đó về sau người này giống như người giống như quỷ ngược lại là thọ nguyên cùng thực lực sẽ có cực lớn đột phá nguyên lãng đối tô chết giải thích nói tô chết theo tiếng kêu nhìn lại lại cảm nhận được kia tần vũ dương khí thức ngay tại cực tốc kéo lên thần s ắ c dữ thợn t h ư ợ n như da thú hai mắt xích h ồ n g trong miệng phun ra nuốt vào xuất ra đạo đạo màu trắng khí thức phía sau hiện ra một đạo hư hảo hòa diễm so với võ đạo dương thần hư hảo một chút vốn cho rằng có thể sống qua mấy năm mới hóa thành cái này không người không quỷ bộ dáng lại không nghĩ tới bị các ngươi cái này mấy tiểu bối sớm đưa vào con đường này tần vũ dương ngầm đầu hung giữ nhìn xem tiền vạn tam b ọ n người tần vũ dương cai chán lập tức hiện ra một đạo huyền diệu phù văn thần buộc h ả i yến đường k i ê m một tôn a cho dù ngươi mượn giã thần chi lực hóa thân thành thần buộc thực lực có chỗ tăng lên nhưng ngươi thương thế quá nặng đi khí huyết suy bại lợi hại không đủ sức xoay chuyển đất trời long bá nhưng cũng không phải là hạ người lương thiện gì cho dù là đối mặt d ị biến về sau tần vũ dương vẫn như cũng là sắc mặt ấm lãnh sắc ý tu hành cấu kết hạ yến đường bái giã thần làm chủ hai tội cũng phạt chết không có gì đáng tiếc long bá đối tiền vạn tam sử một ánh mắt hai người một trước một sau lại lần nữa thẳng hướng tần vũ dương tần vũ dương mặc dù mượn t ỉ n h t h ầ n pháp mượn tới thần lực từ đó làm mình trạng thái phát sinh d ị biến nhưng thần lực nhiều nhất cũng chính là trợ giúp tần vũ dương tạm thời ngưng kết ra võ đạo dương thần giờ phút này tần vũ dương trạng thái cực kỳ đặc thù xen vào lục phẩm chân khí cảnh cùng thất phẩm võ đạo dương thần cảnh ở giữa thăng thêm tần vũ dương thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ đều bị trọng truy đập nát căn bản bất lực tài chiến ẩm tần vũ dương nhìn chằm chằm tần ra một chút thân thể run nhẹ nhẹ sau đó lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc một giây sau, tần vũ dương bỗng nhiên mở to mắt trong đôi mắt tinh quang lấp lóe bước chân đập mạnh hóa thành một đạo lưu quang hướng về t ầ n ra bên ngoài buôn tập mà đi ngăn lại hắn long ba cùng tiền vạn tam xuất thủ c ú hơi anh tần vũ dương đột nhiên xuất kiếm phía sau hỏa diễm hình võ đạo dương thần ngưng tụ làm thực chất trên m ũ i kiếm quét sạch ngập trời chi hỏa hóa thành một đầu giữ t ậ n tiêu đốt tự thú phanh phanh long ba cùng tiền vạn tam cảm nhận được cái này kinh khủng mỹ năng chất cảm thấy tê cả ra đầu mà tần vũ dương thừa dịp khe hở này hóa thành một đạo ánh lửa thoát ra mấy chục trượng truy long ba cùng tiền vạn tam quát giờ phút này tần vũ dương hóa thành t h ầ n buộc chính là mượn giã thần chi lực từ đó tạm thời tăng lên lực lượng theo thời gian chuyển rời nó thương thế quá nặng thực lực tất nhiên sẽ không ngừng trượt nếu để cho tần vũ dương chạy ra chú kiếm sơn thành kia lần này ngọc thân trang nhiệm vụ chính là thất bại đây là vô cùng n ụ c nhã long ba cùng tiền vạn tam dẫn đầu truy kích sau đó nguyên lãng cùng tổ chiết theo sát phía sau tần vũ dương ánh mắt k i ê n nghị thân ả n h như điện cấp tốc mà đi mọi người tại đằng sau theo đuổi không bỏ tránh ra trong nháy mắt liền đến chú kiếm sơn thành cửa thành tần vũ dương quắt to một tiếng quanh thân chân khí ngang qua mà ra chỉ là một kiếm ánh lửa ngập trời cửa thành trông coi mấy chục hắc kỵ trực tiếp dưới một kiếm này hóa thành cho bụi cùng lúc đó chú kiếm sơn thành tường thành lập tức vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn tần vũ dương không dám có một tơ một hào chỉ hoãn thả người nhảy lên nhảy ra bề ngoài thất phẩm võ đạo dương thần cảnh võ giả nhưng ngự không phi hành nhưng tần vũ dương trả thái có chút đặc thù cũng không phải là thuần túy thất phẩm võ giả vì vậy long ba cùng tiền v à tam thân là chân chuyển căn bản không sợ không bao lâu liền đổi kịp tần vũ dương hai người hợp lực song truy liên hợp lực lớn vô cùng ẩm vang rơi xuống trong không khí chấn động không l ư ớ t ẩm ẩm vang tần vũ dương đưa tay một kiếm hoành cản cường đại lực trung kích khiến long bá sư huynh đệ rút lui mười t r ư ợ n g mà tần vũ dương có chút những mày mượn cỗ này lực trung kích làm một chiều bình xa l ạ c nhạn cũng không bay đầu lại một đầu va vào chú kiếm sơn thành sông hộ thành bên trong đáng chết long bá gầm thét một tiếng không chút do dự một đầu đâm vào trong đó tùy theo mà đến chính là tiền va tam nguyên lãng tô chết cũng tiến vào bên trong rầm rầm mặt nước tăng vọt cái này sơn thành sông hộ thành tới thối binh hồ chính là cùng mạch đồng nguyên nước sông c h ả y xiết lại băng lanh thấu xương ta tần ra chi pháp có thể ngự l ệ n h vô cùng đây là lão hủ cơ hội chạy trốn tần vũ dương hai mắt sáng rực tại sông hộ thành bên trong hóa thân đạo đạo sóng bạc mà đi l o n g bà đám ba người tại sông hộ thành bên trong một đường truy kích tần vũ dương đem chất khí liên tục không ngừng thôi động trong nước tốc độ càng lúc càng nhanh lao thất phu này thuận sông mà đ ộ n g tốc độ vậy mà nhanh như vậy chẳng lẽ thật nếu để cho hắn đào thoát ta lòng bà tiền và tam nguyên lãng ba người lết nhau trong lòng cảm giác nặng nề thời khác này tần vũ dương đã thành n ỏ mạnh hết đà tuyệt không năng lực h o à n thủ nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ rằng cái này tần vũ dương thủy tính lại là tốt như vậy c h ơ mắt nhìn xem giữa song phương khoảng cách một chút xíu r u ngắn nếu để cho tần vũ dương như vậy đ à o thoát tiến v ề c h ậ p long phủ hạ đến đường kia toàn bộ chú kiếm sân trang sẽ trở thành từ đầu đến đôi trò cười ngọc thân trang chúng đệ tử cũng là học qua giao l o n g pháp dù sao cái này giao l o n g pháp chính là man long chấn sát chủ ý cơ sở nhưng tần vũ dương chuẩn bị quá mức đầy đủ tựa hồ đã sớm lưu lại một tay cho dù là chúng đệ tử ở trong nước thi t r i ể n giao l o n g pháp chẳng những không có rút ngắn khoảng cách ngược lại là càng ngày càng xa lao nhân này mượn thỉnh t h ầ n hóa thần cưỡng ép ngương tụ võ đạo dương thần nhưng lại đả thương căn cơ trước đó lại bị trọng thương cũng may mà giã thần hưng ơ hỏa huyền diệu dị thường cưỡng ép dẫn theo một hơi tô chết ở trong nước đi theo long bá bọn người sau lưng trong lòng thầm nghĩ tô chết cân nhắc liên tục cảm thấy việc này có thể thực hiện ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một tia lệ khí chính như lúc trước tô chết lần thứ nhất nhìn thấy từ khố như vậy tình huống tạo hóa tiên đỉnh không ngừng đối tô chết chuyển đến gấp rút ý thức đưa tin t ô chết thần nghiệm khẽ động ý thức rơi vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong trong khoảnh khắc trang bị bên trên năm loại thủy hành trang bị hào hào hào tia sông hộ thành bên trong mạch nước ngầm cồn lên sóng lớn b ỗ a bờ cuồn cuộn không ngừng cương đại dòng nước thậm chí s ô n g đến long bá bọn người nhao nhao t h ố i lui long bá sư huynh đệ lập tức trận mắt hớt m ồ m tiểu sư đệ thủy tính tốt như vậy nghe nói tiểu sư đệ tại thu đồ đại điện bên trên chui vào thối binh hồ bên trong thẳng vào huyền băng cảnh ta vốn cho rằng là trùng hợp hiện tại xem ra tiểu sư đệ thủy tính đặt chân huyền băng cảnh là đủ ta chính là hải ngoại đông hải cự nhân tộc thủy tính vốn là cực g a i dù là như thế còn đổi không kịp người lao q u á i kia lao q u á i này hiển nhiên chuẩn bị nhiều năm chính là vì mượn sông hộ thành chi thủy thoát đi tiểu sư đệ vậy mà so với chúng ta hải ngoại đông hải nhất tộc thủy tính còn kinh khủng hơn l o n g b á ba người ở trong nước chừng tóm ắ t tràn đầy tơ máu nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng tựa như cái này sông hộ thành đáy sông chi thủy ẩm ẩm s ó n g dậy vê anh tôi chết giống như trong nước tinh linh lại tựa như linh ngư không siêu một khắp đồng hồ tôi chết vẹn vẹn khoảng cách tần vũ dương một cái thân vị man lòng chân sát tô chết trong mắt hàn mang loại lên tay trái b ắ c lãng chủ y tay phải giã chú chủ y song truy liên động hai tay tựa như kình thiên bạch ngọc trụ phẩm chất đột nhiên tăng vọt liền liền thân thượng vũ giả t r á n g p h ủ c ũ n g bị xinh xinh xé rách lộ ra bên trong cường tráng giám chắc tựa như đồng tiêu thiết chú cờ bắp vê anh thủy ảnh chập trần ba q u a n lạnh tô chết đứng ở trong nước song truy trong tay m u a như rồng lực lớn vô cùng phá thương sóng bọn nước vẩy ra chân tư phương kinh thiên một truy hướng về điên cùng bỏ trốn tần vũ dương đập tới chương một trăm mười sáu chú kiếm sơn trang trời muốn thay đổi chương một trăm mười sáu chú kiếm sơn trang trời muốn thay đổi. t ầ những Vũ Dương n ì gì n muốn rách cả mỹ mắt. Trong lòng kinh hãi. Tiểu này. Cái gì lai lịch? Chẳng lẽ quái vật? Tần、Vũ、Dương kinh hãi. Từ khi Tần、Vũ、Dương cùng Yến đường cùng một ruột bắt đầu, hắn liền có lưu chuẩn n lại, lai lịch? lẽ lưu hãi, tiểu Cái quái hãi. khi Hải mỹ mắt. một ruột đầu, sau. rách cả có h bắt tử vật? Từ bị Vũ Vũ ở năm này chuyên cần thủy tính chính là vì có thể tại sự việc đã bại lộ thời điểm có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống hắn đoán chúng mở đầu nhưng không có đoán đúng phần cuối tuyệt đối không ngờ rằng nửa đường thế mà r ế t ra tô chết cái quái vật này、Giống. dòng nước phi nhanh cường đại kinh lực bộc phát ở trong nước hóa thành một đầu màu trắng thủy lòng dương nanh mỗi vớt diện mục dữ tợn k h ổ quá tần vũ dương khó mà trốn qua chỉ có thể xoay người ngăn cản điện quan thạch hòa tần vũ dương tay phải trở nên hoàn toàn đỏ đậm bước hơi nước sông không ngừng sôi trào toàn bộ cánh tay phát sinh không thể tưởng tượng nổi cực hạn quỷ dị và m ẹ o hừng hực chân khí quanh quần tự thân tầng tầng đẹp ra tựa như hộ thể tương kình vê anh trên mặt nước đột nhiên nổi lên hơn mười triệu bọc nước tần vũ dương mặt mày nhảy một cái hai mắt trong khoảnh khắc sinh mạch sâu đồng hai tiếp xúc một sát na kia tần vũ dương cảm giác mình thật giống như bị một tòa núi lớn trực tiếp chấn áp tứ phẩm đỉnh phong nội kình nội kình tinh thuần vô cùng man long chấn s á t chủ ý, tăng thêm sát phạt nếu là ngày thường lão hủ tự nhiên không sợ mấu chốt là dưới mắt thụ thương quá nặng toàn bằng một hơi mà lại kẻ này khí lực không khỏi quá mức kinh khủng một điểm tần vũ dương trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu tiếp theo một cái trước mắt tần vũ dương phun ra một mùa máu cầm kiếm tay phải đầu tiên là làn da bắt đầu nắt giữa lộ ra trong đó cơ bắp xương cốt sau đó cơ bắp hóa thành vô số bọt thịt trong đó xương cốt xinh xinh đứt gãy trong tay kia một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ rời khỏi tay tôi chết vội vàng đem kiếm này cắm ở bên hông không nói hai lời một truy tiếp lấy một truy một truy càng so một truy mạnh một làn sóng càng so một làn sóng cao t huế nguyệt vô giá há có thể tại đầu này lão cẩu trên thân lãng phí thời gian ẩm ẩm ẩm liên tiếp không ngừng nột ngạt thanh âm k h u ấ y động ngậy sông k i u tần vũ dương quả thực rất biệt khuất đầu tiên là bị long bá cùng tiền vạn tam cái này hai tôn chân chuyển khổ chiến cơ hồ sắp chết sau đó mượn giã thần chi lực muốn hóa thành thần b u ộ c ngưng tụ võ đạo dương thần hư ảnh mượn một hơi thành công đột phá mắt thấy chạy thoát đã có hy vọng lại gặp được tô chết tên biến thái này bên trong biến thái tứ phẩm đ ỉ n h phong nó chiến lược lại là thẳng b ư ớ c l ụ c phẩm、Phúc. tần vũ dương lồng ngực nổ tung lộ ra một trái tim lại bị truy k ì n h trực tiếp đánh nát t ô chết một thanh chụp lấy tần vũ dương đầu hướng về sông hộ thành phía trên bơi đi tần vũ dương chết rồi long b á ba người mắt thấy một màn này cả kinh trực tiếp s ậ t một n g ụ m nước sông lấy lại tinh thần vội vàng đi theo t ô chết hướng thượng du đi d ầ m d ầ m bốn người xuất hiện tại trên bờ sông t ô chết một tay chụp lấy tần vũ dương đầu thân ảnh thẳng tóc ánh trang chiếu dọi phía dưới đem t ô chết thân ảnh kéo đến t h ẳ n dài chú kiếm sơn t r ă n g trời muốn thay đổi long ba ba người nhìn qua tô chết kia non nớt mà bình tĩnh mặt trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu tiểu sư đệ thần gia hủy diệt chi chiến ngươi làm nhớ công đầu long ba dậm chân mà đến ba mét có hơn thân thể như là một toàn núi nhỏ đi đến tô chết trước mặt vô vô tô chết b ả vai tiền vạn tam nhìn về phía tô chết ánh mắt cũng đầy là vui mừng bọn hắn tại thập đại chân truyền danh sách bên trong cũng không tính là kẻ yếu nhưng ngọc thân trang từ trước đến nay cường thế thêm một cái tô chết cuộc khởi ngược lại càng có thể lớn mạnh ngọc thân trang thành thế có lẽ là bởi vì ngọc thân trang chủ tính tình đi thẳng về thẳng lại cực kỳ bao che khuyết điểm nguyên nhân dưới trướng đệ tử tâm tính cũng là cực giai có thể nói một mảnh chân thành không những sẽ không tương hô ghen ghét ngược lại là từ đ ấ y lòng vì tô chết cao hứng công đầu không đảm đương nổi nếu không phải cái này tần vũ dương bị hai vị sư huynh trọng thương tiểu đ ệ sao có thể n h ặ t được cái này để lọt tô chết mỉm cười khắp khuôn mặt là khiêm tốn c h i sắc không có chút nào kiệt ngạo tự mãn sau đó lộ ra trầm tư nhìn về phía long bá đại sư huynh xin hỏi lúc trước lời hứa của ngươi còn giữ lời a long bá nghe vậy không khỏi khe g i ậ mình hắn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đã nói so bưng tha cái dám còn nhiều hơn chỗ nào còn nhớ rõ cái gì lời hứa sư đệ mới gặp hai vị sư minh tiền sư huynh thưởng tiểu đệ kim phiếu lúc ấy đại sư minh ơi thế nhưng là nói lần này tiền ra chi chiến nếu là tiểu đệ coi trọng cái gì đại sư minh liền thay tiểu đệ đợt đến còn nhớ đến t ô chết nhẹ giọng nhắc nhở ba l o n g ba vô đầu một cái ngược lại là nhớ lại lời nói này hắn cũng là lưu manh đại đại liệt l i ề n nói sư đệ cứ việc ngôn ữ coi trọng cái gì cứ việc nói thẳng là được t ô chết dựng thẳng lên một cây ngón tay cái khen sư huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta muốn tần vũ dương trôi kiếm này còn có tần gia kia pháp hình võ học lời vừa nói ra ba người lâm vào trầm mặc tần vũ dương dù sao cũng là tần gia gia chủ tu vi hán thực lực tuy nói không nổi đường phủ trí cừng giả nhưng cũng coi là nhất lưu thế đội vô luận là võ học hay là trong tay linh minh đều có chút trọng yếu dựa theo quy củ những vật này là muốn lên giao cho chú kiếm sơn trang thống nhất phân phối xử lý long b á mặt lộ vẻ vẻ làm khó nếu là chút bình thường vật hoặc là tần ra một chút tài vật chỉ cần số lượng không tính qua trường long bá mở một con mắt nhắm một con mắt ngược lại là có thể tự mình đưa vào tô chết túi nhưng tần ra võ học cùng linh b i n h long bá chỉ sợ chú kiếm sơn trang truy t r a ra tần vũ dương lão già này đang hưu túc trí quá mức xảo trá mắt thấy đào thoát không thành lại dưới cơn nóng giận b ẻ gãy linh b i n h ba người chúng ta ngăn cản không kịp tiểu sư đệ mặc dù khiến thủ l ĩ n h đạo tặc đền tội nhưng dù sao tu vi quá nhỏ bé trơ mắt nhìn xem tần vũ dương cá chết lưới rách ai tiền vạn tam h í mắt vỗ vô mình tròn vô bụng sau đó giả trang ra một bộ vẻ giận dữ mở miệ quát long bá cùng nguyên lãng nghe xong nhãn tình sáng lên biết nghe lời phải đầu lâu tựa như g à con m ổ thóc là là là tiền vạn tam lại sờ lên xong cái c ằ m trầm n â m chốc lát nói về phần kia tần g i a pháp hình linh công như thế trí bảo há lại như vậy tùy tiện liền có thể tìm được ít nhất phải tại tần g i a tìm kiếm mấy ngày đi các ngươi cảm thấy bảy ngày quan cảnh tìm được môn này pháp hình linh công rất hợp lý à. nghe đến đó tô chết cũng nhịn không được vì tiền vạn tam vỗ tay sự thật chứng minh vô luận ở thế giới nào biết kiếm tiền người đầu ó c đều vô cùng tốt bảy ngày đầy đủ sau bảy ngày tiểu đệ tất nhiên sẽ tìm được tần gia bảo công hai tay dâng lên tôi chết lập tức đánh cược các sư huynh đệ thương nghị hoàn tất đắc chí vừa lòng long bá một thanh nhân xuống tiền vạn tam đầu hùng hùng hổ hổ nói tiểu t ử ngươi như thế lớn bụng bên trong chẳng lẽ đều là ý nghĩ xấu tiền vạn tam im lặng một thanh đánh dụng l o n g b á tay đại sư huynh ta nếu là không xấu ngày bình thường ngươi ăn mặc chi phí tốn hao ngân lượng chẳng lẽ lại là từ trong đất xuất hiện ngốc đại cá tử dùng tiền không có số sổ sách long bá trừng tiền vạn tam một chút lại không lên tiếng dù sao sư h u n h đệ hai người mặc dù cãi nhau ẩm ý chỉ khi nào liên quan đến tiền tài long bá liền sẽ lựa chọn lui một bước có tiền đều là ra gọi cha đều được đi về tần phủ kết thúc công việc long bá vung tay lên nâng lên kia răng sói trọng truy hạ lệnh kết thúc công việc công việc cực kỳ dườm già long bá không am hiểu loại này tất cả đều giao cho nguyên lãng cùng tiền v à tam tô chết thân là tiểu s ư đệ làm chút việc tốn thể lực dẫn theo tần vũ dương k i a thủng trăm ngàn lỗ thi thể bước nhanh đuổi theo Trưng chương một trăm mười bảy còn phải giết người đến tiền nhanh a tần vũ dương đền tội tô chết i cầm đầu công đợi tô chết i đem tần vũ dương thi thể nộp lên về sau long bá cho hắn ghi lại một bút tô chết i thì là thừa cơ đem tiền vạn tam cho kim phiếu hối đoái lấy năm mươi lượng tinh kim sau đó trở về hoàng nghị viện bên trong trận chiến này bên trong tô chết i thu hoạch quả thực không nhỏ tự tay chém giết tần g i a võ giả chừng hai mươi người cái này hai mươi người võ đạo binh khí long bá dự định tạo thuận lợi cũng không báo cáo ngược lại là lưu cho tô chết i nhiều như vậy võ đạo binh khí trong đó tự nhiên cũng có không thích hợp tô chết bất quá tô chết đem hướng long bá đổi lấy thành công đổi thành tô trước ngày bình thường dùng đến tương đối nhiều võ đạo binh khí tên tần viêm kiếm phẩm chất thất phẩm linh binh giới thiệu lấy thất phẩm đ ị a hỏa thạch làm chủ rèn đúc lấy thất phẩm yêu t h u x ư ơ n g chế ẩn chứa hỏa hành chi lực thi triển hỏa hành võ đạo có thể gia tăng nguy năng trang bị điều kiện hỏa hành thiên phú thượng giai trang bị hiệu quả hỏa hành thiên phú điệp g a căn cốt ngộ tính điệp g a có thể đạt được từ đầu viêm dương chi thể thất phẩm hỏa hành võ đạo tu hành tốc độ tăng tốc lạnh nóng bất sâm thất phẩm kháng nóng chống lạnh năng lực tăng lên đặc thù thu hẹp được chủ nhân đời trước tần vũ dương võ đạo mảnh v ra mặt cũng là không lỗ a giết người và bảo quả nhiên là đến tiền nhanh nhất đường đi tô chết nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng thầm nghĩ mặc dù long bà ba, ba người đối tô chết có chút chiếu cố tự nhiên cũng sẽ chia lãi một chút lợi ích cho hắn nhưng chiếu cố về chiếu cố trên bản chất vẫn là lấy s u ấ t lực nhiều ít đến phân phối tần gia xét nhà t h a n g mộ xuống tới lợi ích trận chiến này có thể chém giết tần vũ dương cái lao hồ ly này công đầu vẫn là tô chết tô chết lúc này mới có thể giấu hạ trôi này linh minh trừ cái đó ra tô chết trước mặt còn trưng bày một bản cổ tịch viêm dương kình chính là thuộc về tần gia pháp hình linh công nó chân lý võ đạo chính là quan tưởng là viêm dương đem nội kình t một một rất o n g c h ể có ích lợi a tô chết tán thường nói tô chết lấy đi bản này viêm dương kình thời điểm l o n g b a ba người từng khuyên bảo qua tô c h ế t võ giả tham thì thầm võ học chi đạo quý tinh bất quý đ a cho dù là sư tôn cũng là lấy man long chấn sát chủ y làm chủ người trước được sư tôn truyền thụ man long chấn sát chủ y lại phải chú tâm trang bạch viên chủ y mà bây giờ lại muốn cầu cái này viêm dương kình chỉ sợ sư đệ ngươi phân tâm quá t ạ m khó có tiến thêm a sư huynh đệ ba người cũng là một lòng vì tô c h ế t tốt võ đạo quý tinh trừ phi võ học gặp được bình cảnh khó mà đột phá cần muốn càng cao cấp võ học đến đánh vỡ cảnh giới hàng rào vâng không võ giả tầm thường tất nhiên là không muốn sửa đổi võ học dù sao nhân lực có khi tận võ giả thọ nguyên có hạn thanh niên trai t r á n g thời kỳ võ đạo đột nhiên tăng mạnh hát v a n g tiến lên chỉ khi nào bước vào lão n i ê n kỳ khí huyết suy bại liền bắt đầu đi xuống dốc nếu là phân tinh lực tại nhiều môn võ học tinh lực không đủ t hao phí thời gian ngày sau liền hối hận thì đã m u ộ n sư đệ minh bạch đa tạ sư huynh k h u y ê n bảo sư đệ say mê võ đạo đem công pháp này lấy ra bất quá là xác minh võ học cũng không phải là tu hành tôi chết đối với mình nhà ba vị sư h u n h đánh một cái liếc mắt đại khái mà liền đi qua tôi chết người trong nhà biết được nhà mình tình huống hắn có tạo hóa tiên đình tại một môn võ học có thể tốc độ nhanh nhất, nhất dung hội q u ò n thông nhiều tu công pháp ngược lại có thể ấn chứng với nhau từ đó làm sâu sắc võ đạo càng n ộ trang bị bên trên tần viêm kiếm đại lượng võ đạo tu hành ký ức dung nhập trong thức hải hô tô chết hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau đầu gối có chút t ối lượng hai tay tự nhiên rủ xuống hai mắt khép hở lưới chống đỡ l ê n lạc động tác chậm chạp lưu hỏa một chiêu một thức cực kỳ thư giãn trong thức hải quan tưởng thiên địa viêm dương nến thử đem giữa thiên địa dương khí đặt vào thể nội nội kinh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển bừng bừng phần chấn từ đan điển xuất phát kinh hội âm v ị l ừ a mệnh môn đại truy ngọc trầm trờ huệ y t vị lại xuôi theo đốc mạch ngược lên đến h u y ệ t bách hội sau đó phân hai cỗ trải qua h u y ệ t thái dương cuối cùng trải qua hai tay bên trong t h ủ tam âm kinh trở lại đan điển trước đó rất nhiều hôn tạp nội kình giờ phút này bắt đầu d u n g hợp quý nhất trừ cái đó ra tô chết đem thiết tượng lão tổ lưu truyền xuống tam linh vũ hỏa tới viêm dương kình ấn chứng với nhau so sánh đem viêm dương kình chứng với nhau so sánh đem viêm dương kình biến thành viêm dương l ử a to kình uy năng càng hơn một bậc lại lấy ra thiết tượng lão tổ luyện hòa lô thôi động trong đó lựa to thoát ra bậy thước tinh thuật nội kình tôi chết tử nhập định tỉnh lại tần ra một trận chiến không có gì ngoài bên ngoài thu hoạch nội tại thu hoạch cũng là rất nhiều võ giả sát phạt giết chóc một trận chiến tu vi từ tứ phẩm cao đoạn tăng lên tới tứ phẩm đ ỉ n h phong l i ê n ngay cả kia ngày xưa chậm chạp không thấy tiến triển hình ý m ộ ư ơ i hai chi long hình cũng đặt chân bên ngoài ba hợp cảnh lực lượng của một con rồng nhưng phải trăm vạn cân khí lực bất quá cần đem man long chấn s á t c h ú ý tu đến bên trong ba hợp cảnh mới có thể thu hoạch được bên ngoài ba hợp cảnh nhưng phải năm giao chi lực khí lực bên trên bằng thêm năm mươi và cân tôi chết trong lòng cảm khái tăng thêm trước đó tô chết sở tu c h i pháp củng cố hóa tại thể nội từ đầu tô chết nếu là toàn lực thi triển một kích phía dưới nhưng có bảy mươi vạn cân khí lực võ giả tranh chấp khí lực tuy không phải tính quyết định mấu chốt nhưng nhất lực phá vào pháp khí lực cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng chỉ sợ sư tôn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyến ta man l o n g chấn sát chủ ý, không đủ một cái ánh trắng cảnh ta liền mượn man l o n g chân lý võ đạo dẫn dắt cái khác m ư ờ i một hình hình hóa man lòng đặt tới bên ngoài ba hợp tri cảnh tô chết cười thẩm tự lẩm bẩm tô chết lấy ra tần ra có được rất nhiều võ đạo binh khí dần dần trang bị trong đó tần ra cũng không ít phản công bảo công tỷ như hổ khiếu bá quyền linh xà t r i ể n ti công kim ưng liệp không chảo bởi vì t ô chiết hữu hình ý mười hai hình làm cơ sở tu hành những ngày phản công bảo công chi lưu ngược lại là thuận buồm xuôi gió lại là năm ngày quá khứ đều có thành k i ể u rất nhiều bảo công đều đại thành mà phản công thì không ít tu đến đại viên mãn tri cảnh lấy ra diễm hổ kiếm trang bị tự thân thu hoạch võ đạo mảnh vỡ ký ức không bao lâu nguyên lãng đến đây sư đệ lần này tần ra xét nhà ấn quy củ tông môn cùng bọn ta huynh đệ nhưng một c h i n phần nguyên lãng đối tô chết đi thẳng vào vấn đề một chí n phần tông môn hào phóng như vậy chúng ta huynh đệ nhưng phải chín thành tô chết mặt lộ vẻ kinh sợ nguyên lãng mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn tô chết ánh mắt cũng biến thành cực kỳ cổ quái nửa ngày nguyên lãng lúc này mới mở miệng yếu đ ớ t nói người đang suy nghĩ gì chín thành là tông môn một thành mới là chúng ta nguyên lãng đối tô chết lòng tham tựa hồ lại một lần đổi mới nhận biết ha ha sư đệ chỉ đùa một chút thôi tô chết chế ghẹo thần ra bị diệt về sau chính là xét nhà dựa theo tông môn quy củ xét nhà đ ạ được cần nộp lên cho tông môn nhưng bên trên có chính sách dưới có đối sách lên tới long ba chờ thân chuyển xuống đến tham dự trận chiến này hắc kỵ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không cẩn thận lưu lại một điểm chiến lợi p h ẩ m ngọc thân trang ra huynh đệ lấy cái một thành cũng tại tông môn ngầm đồng ý bên trong tổng cộng được một ngàn lượng tinh kim trừ bỏ cho trong môn những sư huynh đệ khác c h i a lãi đối lại chúng ta bốn người c h i a lãi mỗi người hai trăm tinh kim ngươi lại cất kỹ nguyên lãng dẫn theo một cái ba o lớn cười mỉm đưa cho t ô chiết một ngàn lượng tinh kim cái này còn vẹn vẹn một thành nói cách khác tần ra vào liếng tối thiểu tại một vạn lượng tinh kim một vạn lượng tinh kim mười vạn lượng và mười trăm vạn lượng hoàng kim nghĩ tới đây t ô chết hô hấp dần dần dồn dập lên cái này tần ra như vậy có tiền đáng tiếc chúng ta huynh đệ chỉ có thể đến một thành sư m i n h lần sau còn có tốt như vậy công việc nhưng vạn vạn không nên quên sư đệ a t ô chết chứng trạc đàng hoàng nhìn xem nguyên lãng chân thành nói cái này sư đệ người đây là thật không muốn cái khác thế g i a sống s ó ta nguyên lãng cười khổ nhìn t ô chết bộ dạng này vì tiền hận không thể đem còn lại mấy cái thế ra tất cả đều、đồ. cái này so long bá còn thích giảm đạo lý a tần ra v ừ liếng nhưng không chỉ như vậy một điểm sư lệ nhưng có biết cái này tần ra có một môn tổ truyền tay nghề nguyên lãng tiếp nhận minh nguyện đưa tới chén t r à dùng trà chén cái nắp bỏ qua một bên trên đó phù mạt nhiều hứng thú đối tôi chết nói c h ư n một trăm mười tám tần vũ chân t r u y ề n mất tích c h ư n một trăm mười tám tần vũ chân t r u y ề n mất tích tổ truyền tay nghề t ô chết như thế ngay xong lập tức cũng tới một chút hứng thú tay nghề thế nhưng là cái thứ tốt đại biểu cho đến tiền đường đi thì như chính t ô chết chính là người có nghề đúng trận pháp nguyên lãng mở miệng đáp trận pháp đây là t ô chết không có nghĩ tới tiểu sư đ ệ ngư ơ i tượng đạo thiên phú tuyệt hảo tự nhiên cũng hiểu biết p h à m binh có khí văn bảo binh có bảo văn trận pháp c h i đạo chính là lợi dụng vật liệu hoặc là võ đạo binh khí trong v ò n g k ì n h kích hoạt trận văn từ đó kích phát đại trận bên trong thần dị chú kiếm sân trang đối với trận pháp c h i đạo có chỗ thiếu thốn thần gia tại trận pháp c h i đạo bên trên có chỗ thành tích nguyên lãng mở miệng cảm k h á i nói trận pháp đối với một cái tông môn mà nói chính là lập thân gốc dễ bày ra đại trận liền có thể đứng ở thế bất bại những năm này tần gia lợi dụng trận pháp vơ vét của cải cũng không phải ít đáng tiếc tần gia xuất thế trước đó Chí, cực kỳ trận pháp tô chiết cũng là lần đầu tiên nghe được trận pháp mà nói trong lòng âm thầm ghi lại nguyên lãng tới tô chiết nói chuyện phiếm mãi câu sau đó liền rời đi nguyên lãng rời đi về sau lý thiện v ậ n tìm tới cửa lý thiện v ậ n nhìn thấy minh nguyệt thải hà một máy mắt con mắt con con g vừa cười vừa nói ai u chúng ta tô chân t r u y ề n cũng thích chơi kim ốc tảng tiểu chiêu này à. minh nguyệt thải hà đỏ bừng mặt đồng thời có chút oán trách nhìn t ô chết một chút nếu là cái khác chân t r u y ề n cùng một viện lạc phía dưới sớm đã kìm n é n không được nhưng t ô chết mỗi ngày ngoại trừ luyện võ chính là luyện võ nếu là rảnh rỗi còn đổi tới chu tâm trang bên trong rèn sắt toàn bộ chính là khổ hành tăng thời gian một g i i ngược lại để minh nguyệt thải hà cảm giác bị đà kích hoài nghi mị lực của mình sao là kim ốc sao là thiếu n ư đẹp được chứng kiến lý t r â n truyền như vậy tuyệt sắc tô mộ đôi cô gái tầm thường nhưng không làm sao có h ứ n g nổi từng trải làm c ó nước trừ bỏ vu sơn không phải mây a tô chết ngược lại cũng không sợ lý thiện vẫn trêu chọc sau đó cười trêu ghẹo nói lý thiện vẫn nghe nói tô chết nói đến đây mặt hơi đỏ lên nữ h ả i tử đều thích nghe kỹ nghe miệng lưới chân tru lý thiện vẫn giận tôi chết một câu lại đưa tới một trăm hai mươi mốt hai tinh kim một viên đông hải dạ minh châu bán ra một hai tinh kim toàn bộ ở chỗ này ngươi lại cất kỹ vạn không hề nghĩ tới cái này đông hải dạ minh châu lại lại như thế nổi tiếng sơn thành bên trong những cái kia hảo môn phu nhân đều điên cuồng lý thiện v ậ n cảm khai nói đa tạ lý chân truyền tô chết nhãn tình sáng lên nhận lấy bao khỏa nhẹ nhàng nhấc lên bao khỏa trọng lượng vừa vặn thần gia hủy diệt về sau ngươi có biết tần vũ hạ lạc lý thiện v ậ n đột nhiên mở miệng đối tô chết dò hỏi tần vũ tô chết nhữ mày bắt đầu tìm kiếm có quan hệ người này ký ức thần gia thiên tiêu chân truyền danh sách thứ chín ta nhập môn còn thấp chưa bao giờ thấy qua tần vũ như thế nào biết được tung tích của hắn tô chết lắc đầu tần gia phản tông ngũ lại trang chủ thương nghị quyết định tần gia đến tận đây lại không võ đạo Lý tần h cái, cái nhắc nhở chết i điểm cái cái nói. ệ n vẫn bàn, đ một Tô gật u u c h y ệ này, Tần là tô chết, gật đầu. Này, tô chết là biết được.、Tần、ra không võ đây là chú kiếm sơn trang đối với sơn thành h ả o môn xử lý phương pháp chú kiếm sơn trang chính là đường phủ thứ nhất đại tôn g môn đối với giới trướng thế lực tự nhiên có mình quản lý nguyên tắc cái gọi là tần ra không võ chính là chỉ tần ra võ giả hoặc là giết hoặc là phế bỏ võ đạo để tần ra hậu nhân lại không người có năng lực nhớ ký một đoạn này thử hận diết s á t tần ra tất cả mọi người lấy chú kiếm sơn trang lực lượng tự nhiên là có thể làm được nhưng như thế cách làm s á tần phạt q u g đối vũ cũng á i d là người tần gia ngọc thân trang chủ đi hạ yến đường đòi lại một cái công đạo cái này cái gọi là công đạo chính là song phương thỏa hiệp sản phẩm việc này hạ yến đường đối lý tự nhiên là phải bồi thường mà tần vũ cùng tần g i a r ứ t bỏ không ra lệnh hồ trang chủ thân là nó sư tôn dựa theo tông môn luật pháp đích thân từ xuất thủ phế đi tần vũ một thân võ đạo nhưng tần vũ mất tích lý thiện vận nhìn c h ầ m c h ầ m t ô chết một chút ngữ khí nghiêm túc nói mất tích t ô chết nhũ mày hắn phát giác lý thiện vận trong lời nói tựa hồ có chỗ thâm ý nhưng tin tức quá ít t ô chết căn bản khám phá không được lập tức t ô chết lập tức nói thẳng lý trân truyền có chuyện mời nói thẳng lý thiện vận gật đầu lệnh hồ trang chủ là nhìn xem tần vũ lớn lên sư tôn ta hoài nghi chỉ sợ việc này là lệnh hồ trang chủ cố ý hành động hải y ế n đường su y ế u đệ tử muốn về chập lòng sẽ trải qua lưu huyện mà tên đệ tử kia tại lưu huyện mất tích ngươi lại là từ lưu huyện tới dù là lệnh hồ trang chủ không có bại lộ ngươi nhưng lấy tần vũ năng lực chỉ sợ khó mà đoán không ra trong đó có duyên cớ của ngươi lý thiện v ậ n nói như vậy xong t ô c h r i ế t lập tức hiểu được đây là tại trong lúc vô hình lại vì chính mình tạo một định nhân lý thiện v ậ n là đang nhắc nhở hắn cái này tần vũ chỉ sợ sẽ vì tần ra sự tỉnh từ đó trả thù hắn dưới mắt tần vũ ở trong tối hắn ở ngoài sáng cái này nhưng có chút phiền phức đa tạ lý chân truyền nhắc nhở tôi chết trầm ngâm một lát trong lòng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đối lý thiện v ậ n gửi tới lời cảm ơn đoạn này thời gian chớ có rời đi chú kiếm sơn trang hết thảy đợi ngươi sư tôn trở lại hãng nói đi lý thiện v ậ n nhìn tôi chết tâm tư thông minh khuyên bảo nói đây là tự nhiên tô mô cũng không có l ô mãng như thế một tôn nút trong bóng tối chân truyền ngẫm lại đều làm người tê cả ra đầu chỉ bất quá tô mô còn có hỏi một chút gia thân ở lưu huyện tân h quyến không ai có thể che chở tôi chết đối an nguy của mình ngược lại không có như vậy để ý dù sao chỉ cần tại chú kiếm sơn trang bên trong tia tần vũ còn có thể loại mình gì nhưng thúc thúc thím sư tôn trần sư phó hàng duyệt rất nhiều tô chết thân bằng h ả o hưu vậy thì phiền thoái người sống một thế tự nhiên không có thể vì chính mình mà sống cái này cũng là không cần lo lắng tần vũ nếu là dám can đảm trả thù n g ư ờ i thân bằng h ả o hưu kia chú kiếm s â n trang tuyệt đối sẽ lấy lôi đ ỉ n h c h i nộ đem tần ra người sống toàn bộ chu sát dưới mắt tần ra hậu nhân tuy là nghèo túng nhưng nữ đánh vào giáo phương ti nam xung quân xung quân lưu vong ninh cổ tháp cuối cùng là không có đem mạch này cho t u y ệ n lý thiện vẫn mở miệng yêu ớt nói võ giả là thế giới này cùng loại chiến lược vũ khí danh môn chính phái có một chút chỗ tốt chính là m u ố n mặt m ũ i nếu như vừa có thù hận l i ê n đối với nó người nhà triển khai trả thù kia đ ạ i càn sẽ triệt để lộn xộn dù sao cao chiến lược v õ giả chân đối với người bình thường hay là thấp chiến lược v õ giả nó lực phá hoại tuyệt đối là nghiền ép như là hiện tại t ô chết nếu là trở lại lưu huyện lưu huyện tất cả cao thủ cùng tiến lên cũng không thể là tô chết đối thủ tô chết ngược lại là thở dài một hơi nhưng trong mơ hồ tô chết lại cảm thấy có chút khó chịu cứ việc chú kiếm sơn trang đối với mình vô cùng tốt nhưng sơn trang trưởng ngự toàn bộ đường p h theo một ý nghĩa nào đó tới nói l ư u huyện tân h h i ế u không phải cũng là sơn trang chế ước chính mình thủ đoạn vẫn là đến cường đại a t ô chết trong lòng thầm nghĩ hắn cực kỳ không thích loại cảm giác này trong khoảng thời gian này ngươi chuyên tâm ứng phó chân truyền thụ ấn đại điện người ta ước hẹn đợi đại điện về sau không được quên lý thiện v ậ n trước khi rời đi đặc địa nhắc nhở t ô chết được t ô chết gật đầu hai người ước định chính là t ô chết trợ lực lý thiện v ậ n nghiên cứu căn cốt cải dịch chi thể lý thiện vẫn sau khi đi t ô chết bàn điểm một cái mình trước mắt tài chính tình trạng chừng bốn trăm năm mươi một hai tính kim nếu muốn mở ra thứ bảy thiết yếu không thiếu được sáu trăm lượng tinh kim vẫn là phải kiếm tiền a t ô chết mặc dù cảm thấy mình tài phú giàu có nhưng nghĩ đến thứ bảy tiên khiếu cần có tài phú c h ậ t cảm thấy nhức đầu kiếm tiền luyện võ chính là t ô chết trước mắt đứng núi chịu xào nhiệm vụ ngọc thân trang đệ tử nếu là muốn kiếm tiền phương pháp đơn giản nhất chính là nhận lấy sát phạt nhiệm vụ dù sao ngọc thân trang đệ tử rất thích tàn nhẫn tranh đấu kia đều là có tiếng nhưng t ô chết khác biệt t ô chết thế nhưng là có kỹ thuật cho người người có nghề vừa nghĩ đến đây t ô chết lại lần nữa tiến về chú tâm trang chương một trăm mười chín phá vỡ một loại tên là thành kiến đồ vật Trước một t 119, phá vỡ một loại ê nhưng là t à n kiến Trang. h Chú đồ vật. Chú tâm、trang. Tô s Đệ. Tô Sư đệ. đ Tô ô Sư đảo tôi ư ợ n nhìn g đạo đệ tử, nhìn thấy t c h t một đều tia thiện ý, gật đầu chào hỏi. Tô chết i tuy là ngọc thân trang đệ tử nhưng t ô chết lần trước đến chú tâm trang dùng thực lực của mình chết để chinh phục chú tâm trang đệ tử dù là chú tâm trang bên trong một chút tu hành mười mấy hai mươi năm l á o thợ thủ công cũng không bằng tô chết kỹ thuật rèn đúc thợ thủ công tự tâm tâm tư cực kỳ đơn giản có năng lực liền phụ ngươi nếu không có năng lực mặc cho thân phận của ngươi cao quý đến đâu thợ thủ công đều chẳng thèm nó tới trải qua lần trước c h ú tâm trang chủ khảo nghiệm tôi chết tại chúng c h ú tâm trang đệ tử trong lòng đã là người một nhà tô sư đệ tần ra một trận chiến vừa mới kết thúc không lâu không nghỉ ngơi một chút nghe nói chính là bởi vì có n g ư ơ i tia tần vũ dương muốn mượn sông hộ thành bỏ chạy kết quả bị ngươi chém giết trận chiến này ngươi cầm đầu công chật chật chật nửa bước tác phẩm võ đạo dương thần cường nhân đều chết tại trong tay của ngươi nói đến chúng ta chân truyền cũng không có mấy cái có thể sánh vai ngươi thiết hạo dẫn tôi chết hướng trong trang đi đến đồng thời trên mặt tiểu dung đối tô chết c h ế tích khen không dứt miệm tôi chết lắc đầu khiêm tốn nói trận chiến này may mắn mà có hai vị sư minh đem tần vũ dương kéo đến trọng thương về phần ngu lệ ta chẳng qua là nhặt được một cái tiện nghi thôi không công mà h ư ở n g lộc ăn không ngon ngủ không yên thủ công tại không phải lòng có lo sợ tần ra một trận chiến khai chiến ngày đó có lẽ chưa có người biết được nhưng trận chiến này đã qua mười ngày toàn bộ chú kiếm s ơ n thành cũng đều biết được tần ra hủy diệt s ơ n thành bên trong ngũ môn bảy nhìn đến một thỏa thỏa quái vật khổng lồ lại tại trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát lần trước khiến ngũ môn bảy nhìn như thế rung động vẫn là ngọc thân trang chủ một người một truy vì cứu ra mặc giã hủy diện hải yến đường một thành long ba bọn người đối tô chết cũng có chút c h i ế u cố cũng không cả công mà là chi tiết b ẩ m báo nhớ tô chết công đầu lần này chú kiếm sơn trang toàn thể đều s ô i t r à o tô chết bái nhập chú kiếm sơn trang trước sau cũng bất quá hai tháng liền lập xuống như thế công lao liền ngay cả thiết hạo cũng cảm thấy mặt mũi sáng sửa rõ ràng là một tôn cường nhân nhưng dù sao thích q u á đ hiệu thấp người a cùng mạc giã sư mình thực sự quá giống thiết hạo lắc đầu cảm khái nói tô chết xấu hổ cười một tiếng luôn nói mạc giã mạc giã tô chết nhập môn lại không gặp qua cái này quỷ xôi xẹo rất giống a không mặc ra tuyệt đối không có tô m ỗ đẹp trai khi chất cái này một khối tô m ỗ chưa hề phục qua ai tô chết đi vào rèn n ú c phượng lại bắt đầu bế quan nơi đây q u ý c ụ ngược lại là cùng tượng tâm đường tương tự tô n g môn sẽ hạn ngạch cung cấp võ đạo vật liệu bất quá nếu là muốn ngoài định mức võ đạo vật liệu thì là cần thợ thủ công tự hành mua sắm sau đó chu tâm trang về mua tô chết một hơi mua rất nhiều võ đạo vật liệu mở ra tay nghề của mình người kiếm tiền đại kế luyện võ rèn đúc tô chết sinh hoạt giản dị tự nhiên chỉ có hai điểm hắn cần mở ra thứ bảy t i ê n thiếu đặt chân ngũ phẩm từ đó bảo trụ mình chân chuyển chi vị trọn vẹn nửa tháng tôi chết như là giống như điên không ngừng rèn đúc ra ngũ phẩm đ ỉ n h phong bảo binh nó chất lượng sản lượng đều hơn xa tại đệ tử khác bình quân mỗi ngày rèn đúc một thanh tô sư đệ đơn giản là thằng điên hắn chẳng lẽ ngoại trừ rèn đúc liền không có chuyện gì khác cả trọn vẹn nửa tháng nhốt tại rèn đúc trong phường kia hun khói lửa cháy ngược lại cũng thôi nhưng cái này một phần cô độc như thế nào tự xử không hiểu a đây cũng là thiên tài thật thiên tài chịu được nhàm chán nếu không phải ngày, ngày có ngũ phẩm định phong bảo binh ra ta còn coi là Tô sư đệ muốn chết ở bên trong.、Chú、tâm trang đệ tử, nhìn thấy tô chết điên cùng như vậy, không sư như đệ đệ điên muốn cảm bên nhìn cùng vạn phần. Chú khỏi khái ở vậy, ừ có thời gian ở đây thở dài thở ngắn không bằng h ả o h ả o r è n sát các ngươi đều là chú tâm trang thợ thủ công bị tô sư đệ làm hạ thấp đi chẳng lẽ chưa bị mặt mũi sáng sủa thiết hạo hư lạnh một tiếng đối rất nhiều chú tâm trang thợ thủ công q u á t mắng t h i ế n g như lôi đ ỉ n h quần quận vang vọng ai chú tâm trang đệ tử chỉ có thể túi đầu làm việc tại tô chết chưa từng đến chú tâm trang thời điểm bọn hắn còn có thể lười biếng nhưng ở tô chết sau khi đến tình huống lại là hoàn toàn thay đổi một mươi năm trôi ngũ phẩm đỉnh phong b o binh đại khái kiếm lời bảy mươi năm lượng tinh kim trong khoảng thời gian này luyện hỏa lô tăng lên tới lục phẩm giã chú chủ ý cũng tăng lên tới lục phẩm cái khác b o binh cũng phân biệt hợp b ì n h đều có tăng lên là thời điểm rèn đúc lục phẩm b o binh tiên văn khả năng có l ỡ p bút bốn năm lục phẩm đều là b o binh ngay tại sửa chữa bên trong tôi chết không biết ngày đêm liên tục rèn đúc m ộ ư ơ i năm ngày lúc này mới kiếm lời bảy mươi năm lượng tinh kim cái này khiến tôi chết cảm khái tốc độ vẫn còn có chút chậm ngũ phẩm đỉnh phong bà binh cùng lục phẩm bà binh nhìn như cách nhau một đường trên thực tế ngày đêm khác biệt nếu là có thể rèn ra lục phẩm bảo binh giá trị sẽ cao hơn không ít mà lại tô chết tạo hóa tiên đỉnh bên trong còn còn có ngày xưa tại tô giang bên bờ chém giết thất phẩm cự ngoan thi thể lợi dụng tài liệu này ngược lại là nhưng tiết kiệm không ít tiền tài đồng thời tô chết còn lợi dụng tần gia chi chiến lấy được bảo binh tới trong tay mình võ đạo binh khí hợp binh đem rất nhiều võ đạo binh khí tăng lên tới một cái toàn tầng thứ mới sao trời rèn núp truy lục phẩm giã chú chủ y lục phẩm luyện hòa lô lục phẩm bác lãng chủ y lục phẩm lại rèn núp ra hai thanh ngũ phẩm đỉnh phong trọng truy tô chết đem lấy tên một thanh đỏ lô một thanh điện tuyết phân biệt mang theo hỏa hành thuộc tính cùng thủy hành thuộc tính sáu trôi trọng truy phân biệt điệp ra tại lục đại tiên khiếu đem tượng đạo thiên phú điệp ra đến mức cực hạn chú tâm trang thối linh cốc gia khưu tử trước mặt trưng bày mười mấy trôi ngũ phẩm định phong b ả o b ì n h sư tôn những này đều là tô chết mấy ngày nay đánh âu tử chân cung cung kính kính đối giá khưu tử nói giá khưu tử, tử tùy ý lấy một kiện b ả o b ì n h đầu tiên là đánh thử một lần trong đó tạp chất cũng không tệ giá khưu tử mặt không đổi sắc âu tử chân khé thở dài một cái giá khưu tử sống mấy trăm tuổi còn có cái gì thiên tài chưa từng gặp qua cứ việc tô chết kinh diễm tuyệt lu có thể tại giá khưu tử trong miệng được một câu không tệ nhưng muốn rơi vào giá khưu tử pháp nhãn nhưng như cũng rất khó ừ m g i á khưu tử đột nhiên m ũ m ẩ y vớt ve bảo binh kia bảo binh phía trên bảo văn tỏa ra ánh sáng lung linh có chút lóa mắt cùng lúc đó giá khưu tử phát hiện kia bảo văn ẩn ẩn mang theo một t i u huyết sắc huyết văn huyết l u y ệ n tri pháp giá khưu tử không có chút rung động nào sắc mặt khuôn mặt có c h ú t động huyết luận tri pháp tương truyền phương pháp này rất khó lượt thành chú kiếm sơn trang sớm đã thất truyền hơn một ngàn năm âu tử chân nghe được giá khưu tử n ữ điệu cũng không khỏi kinh hô Hắn trong ừ n chứng kiến Gièn g Chết Đúc. Tô chết Tô Tô t u y Pháp, có thiên có đ a Pháp cái b ó n sau đó vừa học bộ ạ c Lục chủ y. Nhưng còn có h Thập Nhưng Viên Tam m y. t Tử thấu Trong số Âu tử Chân cái nhìn không thấu cái bóng. Trong đó bộ đó phận chính là tam linh hợp nhất c h ủ y chi pháp về phần cái khác âu tử chân cũng nhìn không thấu hào tiểu tử huyết luyện chi pháp đều có thể luyện thành hơn một n g à n năm trước lao tổ truyền xuống huyết luyện chi pháp chỉ có chu minh cương tập được phương pháp này hà khắc thứ nhất ở chỗ rất khó tu hành cần cực cao tượng đạo thiên phú thứ hai thì là phải lượng lớn lợi dụng võ giả tinh huyết tinh huyết quý giá chỗ nào có thể tùy ý tiêu xài thời gian một dài phương pháp này liền thất truyền không nghĩ tới a giá khiêu tử bùi mùi m ã i thôi tô chết đến từ l ư ơ huyện cái này cũng không phải gì đó đại bí mật mà l ư ơ huyện tới thiết tượng lão tổ có quan hệ cũng tại chú kiếm sơn trang ghi chép bên trong tô chết tu huyết luyện chi pháp vốn không khiến người ngoại ý nhưng hết lần này tới lần khác tô chết đã luyện thành trách không được trách không được âu tử chân thì thào nói thế nào kia tô chết rèn sát bảo huyết tựa như không cần tiền ghen đúc ngũ phẩm định phong bào binh trọn vẹn đ ố n g hạ hơn mười giọt bào huyết bình thường tứ phẩm võ giả vẩn dưỡng một giọt bào huyết t hao phí một tháng thời gian h á n quả thực là quái vật âu tử chân ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm càng nghĩ càng là không thích hợp lúc trước t ô chết ngay trước mặt mọi người ghen đúc ngũ phẩm định phong bào binh tiêu xài bào huyết hắn cũng không có để ý còn tưởng rằng t ô chết tích lũy mấy tháng chính là vì ở trước mặt hắn hiện ra tượng đạo thiên phú mà dưới mắt giá khưu tử thành nói t ô chết chỗ rèn đúc bào binh đều có huế luyện chi pháp điều này có ý vị gì lúc trước kia hơn mười g ọ t bào huy sư đồ hai người liếc nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương trấn kinh không hợp lý việc này quá không hợp sửa lại chẳng lẽ căn cốt cải dịch chi thể huyền diệu giá k h i u tử sờ lên màu trắng dâu dài k hít mắt lại tương truyền đại càng cao tổ cũng là như vậy mấy lần thân nhập t u y ệ t cảnh thân chịu trọng thương nhưng thường thường có thể cực nhanh khôi phục thể phách khác hẳn với t h ư ờ n g nhân tinh huyết dồi dào b ả o huyết tự nhiên cũng không ít âu tử chân ánh mắt bên trong toát ra một tia hâm mộ thân là thợ rèn hãn tự nhiên sẽ hiểu vực này tư chất đối với t ư n g đạo trợ giúp lớn đến bao nhiêu thú vị tiểu tử này có chút ý tứ như vậy đi đại hắn có thể rèn đúc lục phẩm b ả o binh liền để hắn tới gặp lao hủ đi nay thiên phú nhưng so sánh mạc giã tốt hơn nhiều có lẽ một năm kỳ hạn hắn có thể gắng sức đuổi theo giá k h i u tử cuối cùng túi xuống mình cao ngạo đầu lâu nguyên bản bởi vì cùng hải hiến đường giao đấu thời gian quá mức vội vàng giá k h i u tử đã không ôm ấp hy vọng nhưng t ô chết lại làm cho hắn thấy được hy vọng giá k h i u tử sống hơn ba trăm tuổi đã phá vỡ bát phẩm thọ nguyên cực hạ người sống đến lâu thấy liền nhiều đối rất nhiều sự tỉnh cũng không kinh ngạc tượng đạo thiên phú cao tuyệt bản này không có gì cái này cũng không có gì căn cốt cải dịch chi thể cái này cũng không có gì nhưng ba chồng chất lên nhau đó chính là tồn tại cực kỳ khủng bố có thể nói là tượng đạo c h i tử Tốt. đồ nhi ở đây thay tô chiết cảm ơn sư tôn âu tử chân đại h ỉ vội vàng hành lễ Thử. một g i á c người thì nộ không lộ cũng không biết được ca vinh nhục không sợ hãi đi đến nước tận ngồi xem vân khởi ngươi kia dưỡng k h í công phu đều cho c h o ăn rồi sao giá k h i u tử quét âu tử chân một chút tử lạnh nói đồ nhi biết sai âu tử chân túi đầu xuống khoe miệng lại nhịn không được dâng lên áp chế không nổi nội tâm vui vẻ giá khưu tử nhấc lên tới hoa ngọc để l o ạ n cho âu hiếm hoa lan tới nước trăm tuổi lão nhân mây trôi nước chạy sư tôn sư gia thiết hạo vội vội vàng vàng chạy tới giá khưu tử tay run một cái trong lòng có chút nổi nóng hùng hùng hổ hổ nói sư tôn là như thế này đệ tử cũng là dạng này đều như vậy lỗ mãng a âu tử chân bị giá khưu tử dừng lại quá lớn tự nhiên khó chịu chỉ có thể đem khí rơi tại thiết hạo trên thân lỗ mãng giữa khí công phu đều cho chó ăn rồi sao chuyện gì hốt hoảng như vậy thiết hạo lồng ngực chập trùng liên tục ba lần lúc này mới dần dần lắng lại sau đó trầm ngâm một lát mở miệng nói ra khởi bẩm sư tôn sư gia tô h sư đệ tô h sư đệ hắn g e n đúc ra lục phẩm b ả o binh Y m ắng bịch tới hoa ngọc để lọt rơi trên mặt đất nát một chỗ trong đó nước chảy ngọc c h a i rơi trên m ă n g ngọc nhanh dẫn hắn tới gặp lão hủ da khưu t ử gấp rút hô rõ âu tử chân đáp ứng trong lòng thầm nghĩ sư tôn đánh nát cái gì a tựa như là một loại gọi thành gặp đồ vật chương một trăm hai mươi gặp mặt lao quái vật chương một trăm hai mươi gặp mặt lao quái vật t ô chết tự chuẩn bị vật liệu chế tạo ra một thanh lục phẩm bà binh cuối cùng bị chú tâm trang lấy đi t ô chết kiếm được hai mươi lượng tinh kim thiết hạo đến đây đem t ô chết dẫn tới thối linh cốc nơi đây coi là thật không tệ chim hót hoan ở thiết sư m i n h chúng ta đây là muốn đi gặp ai vậy t ô chết một bên dò xét thối linh cốc mỹ cảnh vừa mở miệng đối thiết hạo dò hỏi chú tâm trang đời trước trang chủ giá khưu tử cũng chính là ta sư gia đây chính là chú tâm trang còn sống lao tổ t ô n g sư gia hắn tại bát phẩm đỉnh phong cảnh đã vây lại mấy trăm năm thọ nguyên sắp hết khí huyết suy bại bất quá thực lực thâm bất khả chắc lần này người đánh ra lục phẩm b ả o binh thành công đưa tới chú ý của hắn đây chính là phúc phận của người cùng tạo hòa chú tâm trang nhiều như vậy sư huynh đệ ngoại trừ mạc g i ã sư h u n h không còn có người từng chiếm được sư g i a chỉ điểm thiết hạo nói liên miên lại nhải vì tôi chết giới thiệu thối linh cốc cư chú kia còn sống lao quái vật bát phẩm đình phong vây lại mấy trăm năm tôi chết nao nao nhà mình sư tôn cũng bất quá là thất phẩm cảnh đột nhiên muốn gặp mặt chú kiếm sơn trang còn sống lao quái vật cái này khiến tôi chết không khỏi có chút khẩn trương thiết hạo cũng là chân tâm thật ý vì tôi chết suy nghĩ trên đường đi cùng tô chiết giảng giải liên quan tới giá khưu tử sự tính các loại khởi bẩm sư tôn sư gia tô sư đệ đã đến thiết hạo tại bên ngoài sân nhỏ cung cung kính kính hành lễ đối bên trong cao giọng nói vào đi một sợi kình phong chuyển đến cửa bị mở ra hai người tiến vào bên trong tiếng ngày xưa uy nghiêm dáng người cao g ầ y âu t ử chân giờ phút này cung kính đứng tại một lão giả dâu tóc bạc trắng sau lưng không có chút nào một trang chi chủ phong thái đệ tử tô chiết gặp qua sư gia tô chiết tiến lên hành lễ không tệ ngược lại là tuần tú lịch sự giá khưu tử quét tô chiết một chút tô chết còn chưa kịp phản ứng g i a khưu tử liền xuất hiện ở trước mặt mình dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt nghiễm nhiên một phái thế ngoại cao nhân bộ dáng g i a khưu tử vươn tay một điểm tô chết h u y ệ t thiên trung từng sợi c h â n khí trong náy mắt tiêu tán tô chết toàn thân lưu chuyển khắp quanh thân xương cốt tô chết cảm giác tự thân gân cốt không bị khống chế giống trọn vẹn lục đạo tiếng l o n g n â m vang lên t r u n g đẳng l o n g tư thiên cốt da khưu tử thu về bàn tay thì thào nói chung đẳng lòng tư thiên cốt âu tử chân lông mày nhữ lại lẩm bẩm nói tiểu từ này căn cốt lại tăng lên lúc này mới bao lâu a thu đồ đại điện thời điểm thiết hạ o cùng giá khưu tử không ở tại chỗ nhưng âu tử chân lại là thật sự rõ ràng nhìn thấy tô chết gân cốt cùng văng lên thiên cốt long â m c h à n diện lúc ấy tô chết tiếng long â m áp chế qua hiên b i ê n giật chính cùng ngọc thân trang chủ nhưng vẫn như c ũ là hạ đẳng lòng từ thiên cốt đây cũng là căn cốt cải dịch chi thể chỗ kinh khủng a âu tử chân nhìn chằm chằm tô chết một chút tượng võ không phân biệt võ đạo càng cao đối tượng đạo trợ giúp cũng liền càng lớn chu ngọc ảnh cái nha đầu kia sát tâm quá nặng quanh năm suốt tháng trong trang thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay người nếu là không chê ngay tại lao đầu nơi này đ i giá khưu tử đối tô chết căn cốt tư chất có chỗ nghe thấy tự tay xác minh về sau càng thấy hài lòng lập tức mở miệng nói ra âu tử chân cùng thiết hạo không ngừng hướng về tô chết làm ánh mắt tô chết dây hiểu dù sao tại chân truyền thụ ấn trước đó tô chết ở nơi nào tu hành đều như thế đệ tử tuân mệnh tô chết đáp ứng vậy là tốt rồi còn sợ ngươi cùng ta như thế một nửa cái chân xuống m ổ lao g i ả hõm hẹm cùng một chỗ ở không quen đâu giá khưu tử cười cười sư gia khu nhà nhỏ này vô cùng tốt đệ tử mừng rỡ còn đến không kịp đâu tô chết nhìn giá khưu tử có chút hiền lành hóa ái, trong lòng công ệ cũng bông xuống mấy phần lời này t ô chết i cũng không có nói dối nơi đây rất tán tính thích hợp thanh tu ta khu nhà nhỏ này tốt tốt chỗ nào giá khưu tử lông mày nhớ lên truy vấn t ô chết i t ô chết i t ô chết i không nghĩ tới lão già này vậy mà chơi một màn như thế lập tức nói chú tâm trang chính là tượng đạo chỗ rèn sắt thanh âm liên tiếp nơi đây lại là thanh đũ lịch sự tao nhã rất có náo bên trong lấy tinh ý tứ đệ tử yêu thích tiến tĩnh nơi này cực kỳ thích hợp đệ tử giá khưu tử nhẹ gật đầu h ờ i hận ó i còn có đây này còn có thằng món à y chơi ta đây t ô chết ngây ngẩn cả người con mắt tả hữu l ứ t q u a tiểu viện chất p h á t bày biện đơn giản mãi cho đến t ô chết nhìn thấy bên cửa sổ ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tư t h a i y ê u nhã hoa lan t ô chết tiến lên một bước cung kính chắp tay nói còn có cái này lan luyện c h i cảnh cũng là vô cùng tốt lan là vua người hương phân phức trong gió mát nghe hoa lan mùi thơm trong hàng đệ tử tâm cũng bình tĩnh mấy phần rất có trở về nhà cảm giác dứt lời âu tử chân cùng thiết hạo l i ế t nhau ngón tay cái có chút nhảy lên giờ phút này thật muốn cho t ô chết d ự n thẳng lên một cái ngón tay cái âu tử chân cảng là trong lòng tầm mắng rõ ràng biết được sư tôn thích hoa lan ta lại như vậy ăn nói vụ về chưa hề hợp ý trách không được trách không được sư tôn nói không sai ta cái này một giáp s ắ p thực sống ở cậu thân lên nếu là ta thông minh chút nơi nào sẽ chiếm được nhiều như vậy mắng nếu không phải có người ngoài ở tại âu tử chân hận không thể trực tiếp vung mình vài cái cái tắt đồng dạng l à người vì sao mình liền như vậy xuẩn quả nhiên nghe được tô chết như vậy nói nói giá k h ê u tử nhãn tình sáng lên vốn đang một bộ không h ư n g lắm bộ dáng lập tức tinh thần tỉnh táo hỏi vội người hiểu hoa lan dứt lời giá khưu tử còn xoa xoa đôi bàn tay đệ tử không hiểu bất quá đệ tử người học Quáy giả y nguyện ra thanh tịnh, đệ tử nguyện ôm lấy chiếu cố hoa lan tịnh, tử Tô chết t chiếu kính công cung đệ việc. ôm lấy cố lời. Giá Ha ha ha. Tốt. Tốt. khưu tử vỗ tay cười to cười vui cởi mở tâm tình thư sướng tiểu tử này có chút ý tứ vốn muốn cho ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước mấy ngày hiện tại xem ra cũng là không cần tiểu viện đằng sau liền có một chỗ rèn đúc phượng nghe nói ngươi tượng đạo t i ê n phú cực kỳ tốt nhưng nguyện để lão hủ mở mang tầm mắt gia khưu tử đứng dậy nhìn xem tô chiết trầm giọng nói tô chiết chỗ nào nghe không ra giá khưu tử đây là định thi đo một cái mình tượng đạo tạo nghệ đồng thời cũng có chỉ điểm chính mình ý tứ lập tức t ô chết cũng không giảm ộ n đệ tử n g u y ệ n đi tiểu viện kia sau rèn đúc phường nhìn như phổ thông kỳ thực trong đó chi vật đều là thượng g i a i chi vật võ đạo vật liệu phân loại trồng chất như núi t ô chết nhìn thật kỹ vô luận là h ỏ a lô ố n g bé sắt trên đài rèn đúc truy đều là t h ấ t phẩm trở lên t ô chết con mắt lập tức sáng lên làm lên mình ngày cũ t ô chết cũng nghiêm túc vung lên rèn đúc truy liền bắt đầu làm việc đinh đình đình thành công rèn đúc ra lục phẩm bảo binh về sau t ô chết tự đạo tạo n ệ càng thêm mấy phần độ g i i tam linh hợp nhất chủ y bạch viên tam thập lục chủ y thiết truy vừa mới rơi xuống tựa như lôi đỉnh trợ kinh cương manh cực kỳ mỗi một kích đều như muốn đem k i a cái đe sắt đánh nát k i a lửa bắn ra như l i ề u tinh loạn vũ nhưng hắn truy pháp há lại chỉ có từng đó cương mánh tại k i a cương kình bên trong lại cất dấu vô tận linh xảo thiết truy tựa như linh động trị rắn tại trên khối sắt t ốn lượn r u tẩu khi thì điểm nhẹ khi thì xoay múa biến hoa khó lường lại nhìn hắn mắt sáng như b ư c tinh chuẩn địa k h ô n g chế mỗi một lần điểm rơi mấy canh giờ về sau tô chết lau mồ hôi nước tố hình t ô binh chế tạo một thanh lục phẩm bảo binh trường thương có lần thứ nhất rè sau đó liền càng phát ra thành thạo tô chết đem lục phẩm bảo b ì n h trường thương hiện ra tại giã khưu tử bọn người trước mặt đệ tử đeo xấu âu tử chân cùng thiết hạo trước đó nhìn qua tô chết rèn đúc ngũ phẩm định phong bảo b ì n h dưới mắt mới qua bao lâu tượng đạo lại có chỗ tinh tiến nhất là thiết hạo c h ậ n cảm thấy lòng tự tin bị đả kích lớn người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không g i a khưu tử nhẹ gật đầu đối tô chết biểu hiện có chút hài lòng nhưng g i a khưu tử không nói lời nào tiếp nhận lục phẩm trường thương trầm giọng nói lấy ngươi số tuổi cùng cảnh giới có thể rèn đúc ra lục phẩm bảo binh cũng không t ụ bất quá lục phẩm vì bảo thất phẩm v ỹ linh người muốn rèn đúc ra thất phẩm linh minh đường này kém đến còn rất xa đâu dứt lời ra khưu từ một tay thành trào nắm vào trong hư không một cái một thanh rèn đúc truy rơi vào nó trong tay cũng không cần s á t trên này trực tiếp đối lục phẩm trường thường đập ầm ầm hạng vâng òng òng òng kêu một truy rơi xuống một cỗ huyền ảo lực lượng ẩm v a n g buộc phát âu tự chân ngược lại là không việc gì nhưng tôi chết cùng thiết hạo c h ậ t cảm thấy đau đầu m nôn nức thất h ả i không ngừng sôi trào tựa như ngàn vạn dễ xích hồng sắt châm h ư n g trong đầu thật sâu vào chương một trăm hai mươi mốt linh binh rèn đúc pháp rất khó a c h ư n một trăm hai mươi mốt linh binh rèn n ú c pháp rất khó a tô chết n h í u chặt lông mày miệng lớn thở dốc cũng may kêu một tiếng kim loại giao kích thanh âm cũng không tiếp tục bao nhiêu thời gian c h â m r ã i tắn đi oong n o n g oong tô chết nhưng như c ũ cảm giác trận trận đủ t h a i cảm giác lại nhìn giá khiêu tử cầm trong tay lục phẩm b ả o b ì n h hiện ra cho mọi người nhìn trong đó một đạo bảo văn quan g mang càng thêm trói sáng đồng thời còn tiêu tán ra một loại đặc thù lực lượng loại lực lượng này khiến người ta cảm thấy cái này bà binh tựa hồ có linh lục phẩm bà binh không còn là tử vật ngược lại có linh tính tựa như sinh linh bảo văn tại lão hủ đ ộ nhập một đạo võ đạo thần thức về sau liền có linh văn thần vận cái gọi là linh văn chính là như thế phù hộ ta ngâm linh tích tư giới phúc tượng đạo trên bản chất là sáng tạo là thần vì những này bằng lanh tri vật c h ú c phúc giá khiêu tử vớt màu trắng dâu dài cười giải thích nói linh văn thần thức tô chết đ i ế u mày lâm vào trầm tư hắn suy nghĩ rất nhiều hắn đã thấy thất phẩm võ đạo cường giả sư tôn ngọc thân trang chủ thi triển võ đạo dương thần hoặc là tấn vũ dương mượn tà pháp n g a chân đạp đến đủ thất phẩm thậm chí gia thần huyết luyện thần tôn thi triển t h ỉ n h thần pháp tư khố trên bản chất đây là tinh thần l ư ợ c thể hiện là đem tinh thần của mình độ vào đến truy pháp bên trong việc này quá mức mơ hồ tô chết trong lòng có chỗ minh nộ g đệ tử có điều nộ ra nhưng đệ tử cảnh giới không cao còn làm không đến một bước này cái này nên làm thế nào cho phải tô chết cung kính hướng ra k h i ê u tử thỉnh giáo t h ầ n thức cao cư nghe hoàng cung sinh mà cũng có bởi vì mạnh y ế u thôi thất phẩm phía dưới khó dùng thần thức nhưng dung nhập chân lý võ đạo bên trong mà ra thứ nhất đoạ tứ chi trót thông minh cách hình đi biết cùng với đại thông này bị ngồi quên thứ hai, về nói tính tính nói phục mệnh này vị thủ tĩnh thứ ba tôn vị tồn ta chi thần nghị vị muốn ta chi thần này vị tồn nghĩ tổn t h ầ n giá khưu tử chậm rãi mà nói đem bên trong y ế u quyết từng cái tự thuật cạn nhập sâu ra nêu ví dụ nói rõ lao q u á i vật có lao q u á i vật chỗ tốt âu tử trần chi lưu lông mi cũng đã là giống giá khưu tử càng là ngay cả lông tơ đều giống tại giá khưu tử giảng giải dưới tô chết dần dần minh ngộ một đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng trong đó có chút không hiệu k h ô n đốn chỗ tô chết cũng trực tiếp hỏi trải qua giá khưu tử dăm ba câu chỉ điểm rộng mở trong sáng vùng đất bằng phẳng thiết hạ o mặt đen thui giàu dĩ không vui trong miệng thì thảo sư gia đây cũng quá bất công ta trong trang mười lăm năm cũng chưa từng đến hắn chỉ điểm như thế nào rèn đúc linh minh tô sư đệ ai đều không phải là ta trang n ờ i cái này áp đáy hỏm tuyệt chiêu liền trò hắn rồi dù là thiết hạ o tâm tính không tầm thường nhưng cũng có chút ghen ghét tô chiết những n à y tiền bối tựa hồ cũng đợi trước thiếu tô chiết kiếp trước cả đám đều đến báo ân ba lời này bị âu tử chân nghe được t r u n g điệp cho thiết hạ o một cái đầu tấm hùng hùng hổ hổ nói kỹ không chuyển ra ngoài biển không lộ ngọn ngườn ngàn lượng hoàng kim không bán đạo ngã tư phố đưa bà cũ kim b u ồ n múc nước b u ồ n bạc giả làm sao cũng sẽ không để ngươi cái này phá vạc đến giả trách ai trách ngươi bất tranh khí thôi kỹ mặc dù không truyền ra ngoài nhưng nếu thật gặp được c h i tâm bạn cũ cũng có thể đưa tiễn kim trong c h ậ u nước tối thiểu phải dùng b u ồ n bạc đến giả âu tử trân chấp t r ư ở n g chú tâm trang nhiều năm như vậy dưới trướng đệ tử số lượng cũng là không ít đối với truyền đạo thụ nghiệp cũng có cái nhìn của mình lần này có thể mời giã khưu tử rời núi không phải hắn âu tử trân chi công kỳ thực là bởi vì tôi chết quá mức yêu nghiệt thậm chí vượt qua lúc trước mặt giã lúc này mới cho đã tâm chết giã khưu tử một tia hy vọng lương tài gặp danh sư như hổ thêm cánh bay danh sư xuất cao đồ cao đồ chiếu danh sư hai hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được câu t ử chân năm đó học nghệ thời điểm liền rõ ràng cảm giác được nhà mình sư tôn ít nhiều có chút ghét xuẩn trứng đệ tử có điều ngộ ra t ô chết t r ầ m rãi phun ra một n g ụ m trọc khí sau đó nói ra một câu dứt lời cũng không để ý đến những người khác ngược lại là đặt mông ngồi dưới đất ngồi quên thủ tĩnh sau đó trong thức hải bắt đầu quan tưởng chân lý võ đạo t ô chết sở học võ học quá mức hô t ạ n nhưng trong đó mạnh nhất võ học thuộc về m a long trấn sát quan tưởng m a long phụ chi lấy châu rán hổ bọ ngựa dao long linh ngao bạch viên trở dung nhập vào man long chân lý võ đạo lại đem viêm dương lửa to kình tạo dựng nó huyết đ ụ c bên ngoài ba hợp cảnh man long pháp còn không đủ ta quan tưởng ra hoàn chỉnh hình rồng đúng rồi t ô chết nhìn thấy trong thức hải kia hư hảo hình rồng không khỏi thẩm nghĩ trong lòng đáng tiếc đột nhiên t ô chết linh quang lóe lên đem tiên k h i ế u phía trên linh quý bảo xương s á c lấy để xem nghĩ hình rồng hô ứng giống trong đó một sợi ngưng thực vô cùng man long võ đạo dương thần gào thét mà ra dung nhập tô chết thức hải quan tưởng hình dòng hư ảnh đây là ngọc thân trang chủ lo lắng tô chết chết bởi ngoài ý mớn cố ý lưu tại l i n h quy bảo xương s ắ c bên trên một đạo võ đạo dương thần bất quá tô chết bảy mưu rồi hành động trên đường đi tuy có khó khăn chắc t r ở nhưng lại không có qua sinh tử tồn v o n g nguy hiểm cho tới bây giờ vật này lại có cái khác hiệu quả ẩm tô chết trợt cảm thấy tự thân thức hải có chỗ lớn mạnh đây là một loại có chút cảm giác kỳ quái t h ư ợ n h ư tinh thần của mình rõ ràng cảm giác gia tăng trưởng suy nghĩ tươi sáng tài tư mất tiệp cái gọi là gia thần chính là sau khi chết còn xuất lại tinh thần thể an hương hỏa chi khí đến sinh người ăn thịt d ũ n g cảm mà hung hãn thực khí giả thần minh mà thọ người ăn r a u trí năng mà tiên người không ăn bất tử mà tiên võ giả bình thường vì sao không cách nào tại sao khi chết đi đến thần đạo bởi vì hồn thể quá yếu nói cách khác chính là tinh thần lực không được thì ra là thế tô chết trong lòng minh ngộ trợ cảm thấy l i n h quan g một chút xíu trợ hiện cuồn cuộn không ngừng minh ngộ thông thấu tạo hóa tiên đỉnh hấp thu tế đàn năm màu hương hỏa kỳ phản mấm chi lực tới nhuần ta hồn thể ta tinh thần lực vốn là so cùng cảnh võ giả cường đại quá nhiều hiện tại giới cơ duyên xảo hợp quan tưởng hình rồng lại phải sư tôn tương trợ lúc này mới có như thế cơ duyên tuy là t ứ phẩm cảnh nhưng võ đạo thần thức lại có chỗ hình thức ban đầu t ô chết mặc dù không biết lục phẩm t h ấ t phẩm võ giả võ đạo thần thức rốt cục mạnh đến mức nào nhưng có thể khẳng định một điểm chính là dù là ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ giả tại đầu góc cái này một khối trước mặt mình đủ để nghiền ép t ô chết mở to mắt thân á n h nội liễm v ẩ n qua một vệ kim quang đứng dậy t ô chết ngươi cảnh giới không đủ linh binh chi pháp quá khó khăn ngày sau đi theo sư tôn bên người hảo hảo tu hành đối người đặt chân tác phẩm có chỗ tốt c ự lớn âu tử chân nhìn t ô chết ngồi quên bất quá nửa nén hương thời gian liền đứng dậy hoàn hồn cũng là không ngoài ý mớn cảm chết thấy tô chết thất bại. dù sao cái này linh binh chi pháp cho dù là tượng đạo thiên phú yêu n g h i ệ t như mặc g i ã cũng là tại lục phẩm cảnh bắt đầu tiếp xúc âu tử chân càng là đến lục phẩm đ ỉ n h phong mới tiếp xúc về phần thiết hạ âu tử chân đánh giá kẻ này tối thiểu muốn đặt chân thất phẩm mới có thể tiếp xúc đây cũng không phải là âu tử chân xem nhẹ tô chết thật sự là phương pháp này quá mức siêu cương bất quá siêu cương có siêu cương chỗ tốt đó chính là trước thời hạn lĩnh nộ g sau mấy cảnh giới ngày sau càng có tạo hóa thiết hạ nghe được sư tôn như vậy nói, nói thở dài một hơi ngoại trừ sinh con bên ngoài cuối cùng vẫn là có tô sư đệ làm không được sự tỉnh tô chiết cũng không nói lời nào lấy ra mới rèn đúc ngũ phẩm đ ỉ n h phong b ả o b ì n h r ơ lên g i ã chú chủ y nín thở ngưng thần quan tưởng hình dòng chân ý hồi tưởng mới g i ã khưu tử kia một truy nhất truy rơi xuống đinh một đạo bảo văn bị đột nhập hình dòng chân ý lập tức phát ra một đạo tiếng long âm linh hoạt kỳ h ảo to lớn du dương kéo dài bảo văn diện hóa mang theo một tia linh luận mặc dù không so được g i ã khưu tử kia một truy nhưng cũng học được mấy phần chân ý âu trang chủ sư gia là như thế này a trên lý luận hẳn là không sai đáng tiếc đệ tử tu vi quá thấp tôi chết nhìn về phía ba người có chút bất đắc gì nói ba người đều xứng sở tại nguyên chỗ hóa đá tại chỗ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà tại tứ phẩm đỉnh phong cảnh học xong linh binh rèn đúc pháp n g ư ơ i làm sao làm được âu tử chân dựng râu trứng mắt không thể tin run giọng nói làm sao làm được vấn đề này giải thích liền có chút phức tạp tôi chết không biết giải thích như thế nào đáp thật lâu yếu đ ớt trả lời phương pháp này rất khó a rất khó a âu tử chân b ở mua run dày hai lần hắn tuyệt khó nghĩ đến vì sao tôi chết kia ở mắt miệng làm sao có thể nói ra như thế lương bạc n ữ liệu Trước ta, chưa từng loạn tức Trước ta, chưa từng loạn tức chưa lưới. chưa lưới. loạn loạn đầu đầu bốn phía t ĩ n h lạng uy mắng tiểu t ử túi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao tứ phẩm đỉnh phong cảnh a ngươi lại nắm giữ linh binh rèn đúc pháp âu tử chân gọi là một cái khí nha trong mơ hồ cảm thấy lá gan đều có đau một chút cái này tiểu bạo tính tình ép đều ép không được nhịn không được đem thanh â m đề cao một cái âm lượng tô chết gãi đầu một cái Ra khưu tử khoát tay áo ra hiệu âu tử chân đừng nói nữa nhưng nhìn tô chết con ngươi lại là càng ngày càng sáng tỏ bảo văn bên trong ẩn chứa một k i a linh tính ngươi nếu là nhiều quen thuộc mấy lần lục phẩm đ ỉ n h phong bảo binh nhưng rèn lão hủ rất chờ mong ngươi tại ngũ phẩm đ ỉ n h phong cảnh có thể rèn ra linh binh tiếp xuống hai tháng ngươi liền thường bạn lao phu chung quanh v õ đạo tượng đạo lao phu đều sẽ toàn lực chỉ để i m ngươi giá k h ư u tử cười nói với tô chiết đà tạ sư gia tô chiết khiêm tốn mà cung k í n h trả lời giá k h ư u tử mặt ngoài nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội tâm ngầm lên s ó n g cả tượng đạo tượng đạo chia làm tượng cùng nói tượng chỉ là năng lực học tập đạo thì là chỉ n ộ tính chỉ có tượng mà đạo không đủ cả một đời bất quá là đang bắt t r ư ớ c tiền nhân con đường thôi mà có đạo thì đại biểu thợ thủ công có điều nộ g gia tính có sức sáng tạo chỉ có như vậy người mới có thể trở thành tượng đạo t ô n g sư trước đó r a khưu tử coi là tô chết tượng khí mười phần mà ngộ tính không được tốt hiện tại xem ra là hắn nhìn lầm việc này là hắn chi tội thiết hạo đối tô chết thiên phú tuy có hâm mộ nhưng cũng không trở thành loạn tâm cảnh thậm chí bởi vì thiết hạo tại trên người tô chết thấy được mạc giã sư huynh cái bóng đã vài ngày trên mặt đều mang địa chủ nhà nhi từ ngốc cười n g n ô không là siêu việt mạc giã thiên phú Thiết thế? Chẳng lẽ muốn lấy vợ rồi? Chú tâm trăng hạo minh, chuyện hứng như Chẳng Chú rồi? cao sư muốn lấy gì lẽ vợ đều là nhà mình huynh đệ việc này cũng là có thể cáo chi các ngươi nhưng sư tôn có lời tuyệt đối không thể tuyên dương cho tô sư đệ nhiễm lên một thân tao tô sư đệ đã có thể rèn đúc lục phẩm đ ỉ n h phong b ả o binh lại nắm giữ linh binh rèn đúc chi pháp đợi tô sư đệ tu vi đi lên sẽ trở thành chú tâm trang cái thứ tư có thể rèn đúc linh binh người thiết h ạ o trung quy là không nhịn được tại chú tâm trang đệ tử trước mặt nói lộ ra miệng linh binh rèn đúc pháp tô sư đệ làm sao có thể tô sư đệ còn chỉ có tứ phẩm a quá nhanh quá nhanh các sư huynh đệ phản ứng đầu tiên chính là không tin không phải hoài nghi tô chết thiên phú mấu chốt là đây hết thảy tới thực sự quá nhanh như là một đạo sấm rèn bổ đến đầu người choáng hoa mắt lừa ngươi làm gì ta thiết hạo là loại kia loạn tức đầu lưỡi nói mạnh miệng người a thiết hạo hung giữ chừng mấy cái sư đệ một chút hắn cảm giác nhân cách nhận lấy vũ nhục h ú tâm trang các sư đệ trầm mặc sau đó nhao nhao thở dài cùng k i n h hô người so với người tức chết người t r ậ t cảm thấy ngày hôm đó ngày rèn sát thẻ nhạt vô vị còn đánh cái t r u y a lao thiên gia nhất là không công bằng thiên phú chính là khó có thể vượt qua l ệ c trời về nhà tắm một cái ngủ đi tượng đạo c h i tâm sợ a không ta quyết định đi sơn thành giáo phường ty tìm cái vui thích nhân sinh khổ đoàn tận hưởng lạc thú trước mắt gần đây so với trước có ý gì không bằng truyền đạo thụ nghiệp thiết hạ o vui vẻ ra mặt hắn vì tô chết lấy được thành tựu mà cảm thấy tự hào nhưng muốn nói trong lòng không có một chút không công bằng việc này cũng là lừa mình dối người thuyết pháp đem một phần thống khổ chuyển di cho người khác mình liền có thể thu hoạch một phần khoái hoạt đem một phần khoái hoạt chia sẻ cho người khác mình có có thể được thu hoạch một phần khoái hoạt chia sẻ thống khổ khoái hoạt n g à múa thiết hạ o nhìn thấy t r u n g t r u tâm trang đệ tử phản ứng chợt cảm thấy tâm tình thư sướng không ít người không thể cùng quái vật so chí ít còn có không ít sư đệ không bằng ta đấy tốt xấu ta cũng là chân truyền thiết hạ trên mặt cười hì hì trong lòng đắc ý trên tinh thần thu được thỏa mãn chú tâm trang bên trong một chuyển mười mười chuyển trăm ta lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật ngươi tuyệt đối không thể nói ra yên tâm đi miệng ta cực nghiêm thực tôi chiết đã có thể rèn đúc linh minh cái gì sao có thể có thể chú tâm trang bên ngoài ta lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật ngươi tuyệt đối không thể nói ra hắc n g ư ơ i đem ta đưa người nào ừ m hai ta quan hệ sát ta mới có thể cùng ngươi nói, nói. tôi c h ế t ít ngày nữa sẽ thành tượng đạo tâm sư tượng đạo tâm sư lao tổ tông đều không có đạt tới cảnh giới này a lừa làm lớn lên, Hai ta quan Quan ngươi nào? gì? thiết mật hệ thế nào? Quan hệ không i chơi đi tiểu cùng bùn, ta đi tiểu, ngươi xuống bùn. Đây chính là lao tổ chính miệng nói, ngươi còn cùng chính chính bùn, sống bùn. bé h Đây ta tổ là lao k tin. Không đến ba ngày thời gian chuyến khắp toàn bộ chú kiếm sân trang ngoại trừ đi ra ngoài bên ngoài ngọc thân trang chủ bên ngoài còn lại tam đại trang chủ cùng nhau tiến về chú tâm trang hướng về âu tử chân tạo áp lực âu tử chân vốn định thay tô chết dầu diếm kết quả hắn cũng trận tròn mắt chuyện này tại sao lại truyền bá nhanh như vậy tại tam đại trang chủ ép buộc phía dưới âu tử chân chỉ có thể nói ra tình hình thực tế lao tổ tông nói rõ tô chiết có tượng đạo tông sư c h i tư nắm giữ linh b i n h rèn đúc chi pháp đã bị lao tổ thu nhập dưới trướng tự mình c h u y ể n thụ lời vừa nói ra tam đại trang chủ sắc mặt khác nhau dù sao tô chiết trưởng thành thực sự quá nhanh đây là thông môn c h i phúc h i ê n viên giật chính thở dài một tiếng đ ù i ngùi mai thôi có tô c h i t tại tương lai đều có thể dù là hải hiến đường ngày sau tung hoành liên hợp năm dương châu ba phủ đại tông môn uy áp chú kiếm s ơ trang chỉ cần t ô chết bất tử chú kiếm sơn trang vẫn như cũ có thể trở thành quái vật khổng lồ một tôn tượng đạo tông sư t r ô n năng lượng ẩn chứa nhưng quá mức khổng lồ ngọc thân sư m g ộ i không tại chúng ta thân là huynh trường lẽ ra giúp nàng chia sẻ vì t ô chết hộ đạo hiên viên giật chính lập tức đối cái khác chư vị trang chủ nói nói lẽ ra như thế lẽ ra như thế tin tức lan truyền nhanh chóng cuối cùng t r e o đến chú kiếm sơn trang toàn thể đệ tử trần kinh ta liền nói ta liền nói chính là loại cảm giác này các n g u y ê đều nếm đến đi tiêu tầm hoan trong lòng c u ồ n hô trợ cảm thấy cuồng hỉ sau đó hất lên tóc quăn tóc dài đối chung quanh vây đầy v a n h v a n h yến yến sư tỷ nói chư vị sư tỷ t h ự c không dám dầu dếm tô chết là ta tiểu sư đ ệ lúc trước nếu không phải có ta chỉ điểm làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay nếu là chư vị sư tỷ không chê hôm nay đến ta sư p h ò n g hoa tiền m ư u y hạ ngâm thi t ắ c đối lại nghe ta tinh tế nói tới một bên khác dư ý thở dài một tiếng ngẩm đầu nhìn trời trên lệ càng lúc càng lớn tô minh cùng gió nổi lên d ư ơ n g cánh chín vạn giảm dư ý thực tình mừng thay cho tô chết nhưng hắn cũng âm thầm thể tuyệt đối không thể cho thiết tựa bang mất mặt thiên phú không so được tô hình có lẽ chỉ có thể lấy mạng đi liều mạng giữ ý quyết tâm trong lòng quay người hướng về dụ sự đường đi đến võ đạo tu hành vốn lớn nguyên mà tông môn cũng không phải làm ở thiện đường vì vậy cái này tài nguyên liền cần mình đi tranh đi đ o ạ n đi liều chú kiếm sân mạch chém giết yêu thú nhận lấy trao thưởng võ đạo tất tranh sinh tử một đường mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích chương một trăm hai mươi ba t ổ i ý thần thương dương giật vân chương một trăm hai mươi ba tội thần thương dương giật vân đối với ngoại giới n h o nhao hỗn loạn tốt chết vậy mà không biết hiểu thời khắc này tô chiết đi theo bây giờ chú kiếm sơn trang đối phận cao nhất lao quái vật bên người tu hành ngược lại là thu hoạch rất nhiều vô luận là võ đạo hoặc là tượng đạo lấy giá khưu tử nhát lực tuy tiện liền có thể vạch tô chiết trên tu hành không đủ đến n à y tạo hóa tô chiết tu vi cũng là tiến triển cực nhanh mỗi ngày thổ nạp hô hấp sau đó trợ giúp giá khưu tử chiếu cố hoa lan Vừa c h i ê u rèn đúc ban đêm tiếp tục luyện võ lục phẩm đỉnh phong b ả o binh có chút tâm thần tô chiết rèn đúc tốc độ cũng không có rèn đúc phổ thông bạo binh nhanh như vậy trong n h y mắt chính là hai tháng quá khứ tô chiết viêm dương lựa to kình đem thể nội kỳ kinh bắt mạch tất cả đều đả thông thậm chí bắt đầu rèn luyện ngũ tạng hôm nay đột phá ngũ phẩm cảnh tô chết lấy ra một viên ngũ phẩm đ ỉ n h phong đan dược hai mắt sáng dược đan này tên là phá c u n g đan có thể tăng lên đặt c h ầ n ngũ phẩm cảnh sát xuất thành công rèn luyện ngũ tạng chính là sinh tử một đường đại sự không ít võ giả bị giới hạn căn cơ căn cốt thiên phú công pháp trở nhân tố tại phá vỡ năm cung thời điểm nội tình không đủ chẳng những không có thành công đột phá ngược lại đả thương ngũ tạng thân chịu trọng thương nhẹ thì tính dưỡng đã lâu lại lần nữa đối ngũ cung cảnh khởi xướng xung kích năm thi thụ võ đạo t ổ thương từ đây dừng bước ngũ phẩm thậm chí còn có người một mệnh ô hô nhưng một khi đột phá đến ngũ cung cảnh người võ giả kia cầm m ệ n h tu vi sẽ gia tăng thật lớn sinh mệnh lực tăng nhiều võ đạo tu hành cầm m ệ n h cầm tính tức là tính mệnh tu vi tính chính là thần mệnh chính là bản võ giả đột phá đến ngũ phẩm về sau người bình thường vết thương trí mạng lại khó muốn ngũ phẩm võ giả chi mệnh áp chế cảnh giới n g n vững chắc c ă n cơ rèn luyện thời gian dài như vậy tăng thêm sư gia vì ta từ tế thế trang cầu tới ngũ phẩm định phong phá cung đan nên mười phần chắc chín tô chết trong lòng thầm n t ô chết căn cốt nội tính đều là yêu nghiệt nhưng t ô chết duy nhất n được điểm chính là tu vi tăng lên quá nhanh tu hành đến tận đây cũng mới mười tháng đã chuẩn bị x u n g kích ngũ phẩm quá mức hiếm thấy tu hành tốc độ quá nhanh khó tránh khỏi sẽ tạo thành lắng động không đủ việc này khó mà t h ậ p toàn cũng may ra khưu tử đối t ô chết đệ bụng kinh nghiệm cũng là đầy đủ l ã o đạo nhìn ra t ô chết tu vi bên trên mánh khỏe trợ lực t ô chết củng cố c ă n cơ tỷ như kia thối binh hồ hàn đàm phối hợp thêm luyện hỏa lô chính là cực kỳ hữu hiệu chi pháp một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta mệnh không do trời t ô chết hít sâu một hơi trong miệng tự nói một câu trương bá bưng kinh điện chi ngôn phá cung đan thuận cổ họng một thuận sau đó c u ộ n c u ộ n mà xuống rơi vào trong bụng viêm dương l ử a to kình tại thể nội hóa thành một đầu hỏa long thứ đan đ i ề n dâng lên dọc theo kỳ kinh bắt mạch lao nhanh rú tẩu trước nhập như mạch kia c ố hùng hồn chi lực giống như dòng nước cấm dốc rách chạy qua đáy châu khúc xương chờ hệ vị những nơi đi qua hình như có ánh sao lấp lánh sau đó nội kình đi vào đất mạch từ dài mạnh một đường hướng lên quá mạnh cửa đại truy tạch tạch tạch tô chết trên sống lưng nhắc lên một trận nhìn không thấy vợn sóng lốp bốp rung động từng đoạn từng đoạn xương sống đột một trong đó kình tại trong bát mạch tuần hoàn qua lại dần dần lớn mạnh về sau đột nhiên giống như thủy t r i ề u phóng tới trái tim phanh phanh phanh k i a trái tim tại cỗ này s u n g kích phía dưới mãnh liệt n ả lên giống như chống trận gióng lên tô chết sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng chán nổi gân xanh lên thể nội hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi nhưng vừa mới ngưng tụ lại hóa thành nồng đậm xương trắng bốc hơi nhìn tô chết thuận tiện giống như tại không chế tràn ngập một cỗ tiên vị tâm cung người thần cư trong đó tên đa nguyên chữ thủ linh tại phương nam sắt đỏ ngũ hành thuộc hỏa giá khưu tử mở ra con ngươi nhìn về phía t ô chết ánh mắt có chút lo lắng dù sao t ô chết chính là chú kiếm sơn trang hy vọng ai nói m ư ờ i phần c h ắ c chín còn già hơn hủ đến hộ đạo lão hủ chết đều phải chết người còn muốn làm bảo mẫu cố gắng đợi trước lão hủ nhanh chết đói tiểu g i a hỏa này thường lão hủ một bát cơm tạm thời cho là thiếu hắn giá khưu tử thở dài một tiếng trong lòng vạn bất đắc di đối t ô chết cẩn thận có toàn nhận thức mới chú kiếm s ơ n mạch cổ mộc che trời cành lá tế nhật một bước bước vào giống như nhập hỗn độn chi cảnh đi tới chỗ sâu có một chỗ vách núi treo leo tựa như thiên công bộ da kia trên vách đá dựng đứng loạn thạch đá lẩm chậm giống như g i ữ tận cự thú chi răng gió núi gào thét m à qua mang theo thái cổ chi khí dưới v á c đá một đạo thân ảnh màu trắng thả người nhảy lên hóa thành một đạo l ư ỡ i k h ô n g bay thẳng m à lên về phần ba mươi chỗ chỗ thân ảnh dần dần ngưng trệ thân ảnh màu trắng một tay hư n ắ m thành trạo đột nhiên chụp tại trên vách đá dựng đứng lưu lại năm cái lô lớn mượn lực m à lên lại lần nữa mà lên tiếng g do dít gạo bóng trắng phủ riêu lại tiếp tục lên cao hơn mười triệu rơi vào vách đá nhô ra trên bình đại một núi đậu ẩn vào vách đá ở giữa cửa hang bị dây leo nửa tre có chút bí ẩn người kia rơi xuống đất gió nuôi l o e sáng lá rụng bay tán loạn người này một bộ trắng như tuyết áo tại trong gió lỗi lạc mà đứng hắn khuôn mặt anh tuấn may kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra vô tận chính khí trong tay nắm chặt một cây t r ư ờ n g thương hắn mang l ớ p lóe hình như có linh vận dáng người thẳng tắp như tùng phảng phất nhưng cùng thiên địa sánh vai sư đệ áo trắng võ giả trầm giọng nói thanh âm cuồn cuộn chuyển vào sơn động không bao lâu sơn động dây leo đ ẩ y ra đi ra một võ giả người võ giả kia gánh vác cử kiếm làn ra cổ đồng ngũ quan anh tuấn nhưng dâu ria xùm x o à lôi thôi lít hết nhất là ánh mắt hai mắt xích hồng mặt mũi tràn đầy bi thống chi ý sư h u n h cự kiếm võ giả gật đầu hai người này đều có địa vị đều là chú kiếm sơn trang chân truyền đệ tử áo trắng người chân truyền danh sách thứ hai tội ý thần thương dương d ậ t vân danh sách thứ hai vốn là mạc giả dưới mắt mạc giả bỏ mình rất nhiều chân truyền danh sách đều tăng lên một vị cự kiếm võ giả người tần da huyết viêm kiếm khách tần vũ chân truyền danh sách thứ chín dưới mắt bởi vì bị tần da sự tình liên quan tới phế đi chân truyền tri vị trốn vào chú kiếm sân mạch biến thành đạo phạm nơi đây bí ẩn sư đệ có thể yên tâm đợi phong thanh thoáng qua một cái sư tôn sẽ đưa ngươi rời đi chú kiếm s ơ n thành dương giật vân nhìn thấy tần vũ bộ dáng như vậy hình như có chút đau lòng sau đó mở miệng nói ra sư minh ta không cắm lòng ta tần ra võ giả chết hết tổ gia ra cha mẹ ta tần vũ trạng thái cực kỳ không thích hợp như là một con nhắm người mà phệ m a n h thú vừa nghĩ tới tần ra t h n g trạng tần vũ liền cảm giác trong lòng như vô số lợi kiếm từng giờ từng phút đem hắn xé thành vỡ nát tô c h ế t không đơn giản dưới mắt đã thường bạn giã khưu tử sư ra tả hữu tương truyền hắn nhập môn hơn một tháng liền có thể rèn đúc lục phẩm định phong b ả o b ì n h lại nghe sư ra giảng đạo một lần liền nắm giữ linh binh rèn đúc chi pháp người này thiên phú không ai bằng dương giật vân sắc mặt bình tĩnh nói ra một câu chỉ bất quá nên nói đến không ai bằng bốn chữ thời điểm dương giật vân bình tĩnh con người lại nổi lên một tia không dễ dàng phát ra cơn sóng tần vũ lui lại ba bước sắc mặt trắng bệnh như bị xét đánh hắn thân là chân truyền tự nhiên minh bạch dương giật vân lời nói này hằng nghĩa nhân vật như vậy tương lai tất chấp tông môn chi người cầm đầu dưới mắt hắn mất chân truyền chi vị chết mất gia tộc như thế nào báo thủ có lẽ Không không khí. chết đứng ở trước mặt hắn, hắn chết tô tô năm, đứng tới trước mặt tay với ba ra dù là một cơ hội, người có đều ở dũng sư minh thần một ú t ta. t Vũ nhắm ánh xin, n phục mắt mắt mà mở lại, đối cầu ra, d ư ơ gia g ậ giật t trầm Tần trương. thần vân vân Vũ nói. Dương giật vân tần vũ khẩn sư Vinh, i Sư g mặc. tiên tổ truyền lại âm dương đoạt nguyên trận ngày xưa tổ gia gia truyền cho ta bây giờ tổ gia gia đã chết chỉ có ta biết được chỉ cần sư giúp ta ta nguyện ý tần vũ trầm trọng từng chữ nói ra h i ế n cho sư minh dương giật vân hờ hững nhìn xem dưới vách núi gió nổi mây phun sau đó nói thu ấn đại điện người không đi được đến lúc đó chư vị sư thúc sư bá đều tại ta sẽ để cho dự nghĩa sư đệ xuất thủ dự nghĩa chân truyền danh sách thứ tám dự nghĩa sư huynh hán hắn như thế nào nghe ngươi việc này một khi chuyện xảy ra cho dù hắn là chân truyền cũng đảm đường không nổi hậu quả tần vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dương giật vân mắt lộ ra hồi tưởng tri sắc lẩm bẩm nói ngươi có biết năm đó vì sao ngọc thân sư thúc sẽ giận g ữ đồ thành a tần vũ gật đầu hắn tại chú kiếm sơn trang nhiều năm tự nhiên sẽ hiểu đoạn chuyện cũ này hải hiến đường giết vào đường p h ụ công chiếm d u n g đông thành tại d u n g đông thành bên trong huyết đồ ba ngày s ử sưng d u n g đông ba đồ dương giật vân gật đầu phục mà nói d u n g đông thành cơ gia bị diệt kỳ thực có người chạy ra vi huynh năm đó t r ư n g hợp cứu một đôi huynh đệ chưng ơ một trăm hai mươi b ố lại vào thối binh hồ chưng ơ một trăm hai mươi b ố lại vào thối binh hồ tần vũ nghe được lời này con người có chút có vào người nói là dự nghĩa sư huynh hắn tần vũ thì thảo t u y đối huynh đệ kỳ huynh trọng thương là ta xuất thủ để nó sống lâu mấy tháng em trai thiên tư bất phàm tại ta an bài xuống vào chú kiếm sân trang n h o a n một cái đã nhiều năm như vậy dương giật vân mặt lộ vẻ vẻ c ả m khái sau đó quét tần vũ một chút trầm giọng nói con cờ này ta chưa hề dùng qua cũng chưa từng hướng người tiết lộ qua mảy may dưới mắt vì ngươi nay cờ chỉ có thể dùng một lần dùng liền vứt bỏ ngươi tần ra truyền lại t r ậ n pháp đối ta có tác dụng lớn nếu là ngươi nói không giữ lời dương giật vân kiêm một đôi chính khí con mắt gắt gao nhìn xem tần vũ tần vũ cái chán chảy ra mồ hôi hô hấp cũng dần dần bắt đầu gấp rút sau đó vội vàng gật đầu đáp ứng sư h u n h đối ta ân trọng như núi tiểu đ ệ quả quyết không dám bội bạc tần vũ thế nhưng là biết được người này trước được xưng là chú kiếm sơn trang tô Y thương thần dương giật vân sau lưng thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu âm độc dương giật vân gật đầu t ố t chú tâm trang thối linh cốc tiểu viện hoành tôi chết tâm cung không ngừng cò vào nhảy lên b ộ c phát ra sang trói huyết sắc quang mang tích tích bảo huyết chạy xuôi mà ra đệ ngũ cảnh phá tâm cung thành hô tôi chết phun ra một n g ụ n trọc khí nội kỳ lưu chuyển chu thiên trải qua tâm cung tỏa ra cường đại sinh cơ độ nhập thể nội ngũ cung cảnh tâm cung thành tâm cung thuộc hỏa như thế để cho ta viêm dương l ử a to kỉnh càng tinh thuần mấy phần tô chết trong lòng vui mừng đặt chân ngũ phẩm tô chết tu vi càng là cường đại thậm chí có thể nói năng lực đỏ sức chân truyền cảm nhận được tô chết hùng hậu khí huyết dù là giá khiêu tử cũng không khỏi có chút ghém ắ t trong lòng thầm nghĩ kẻ này bứt phá khí tức lại khủng bố như thế lại so bình thường lục phẩm cường giả uy áp còn muốn lăng lệ mấy p h ầ n nghĩ tới đây giá khiêu tử sắc mặt c ổ quái trách không được lúc trước có thể tại sông hộ thành dưới chém trọng thương tần vũ dương tiểu tử t ú này nhìn như không thích cái này liệu mạng tranh đấu kỳ thực chiến lược kinh người quả nhiên dạng gì sư tôn dạy dỗ dạng gì đệ tử giá khưu tử không khỏi nhớ tới ngọc thân trang trụ chu ngọc ảnh lấy giá khưu tử b ắ t phẩm cảnh giới đỉnh cao tự nhiên có thể xem thấu rất nhiều thứ ngọc thân trang trụ, tiếng xấu bên ngoài nó sức chiến đấu càng là kinh khủng đến cực điểm sư tôn cùng đệ tử đều là yêu n g h i ệ t như thế chỉ bất quá một cái thích dấu một cái thích cuồng sau bảy ngày chính là t h ụ ấn đại điện chính ngươi hảo hảo củng cố tu vi đi đột phá ngũ phẩm cảnh là chính ngươi lựa chọn lấy thực lực của ngươi mặc dù có thể địch nội ngũ phẩm đình phong nhưng nhân số càng nhiều chỉ sợ cũng khó khăn vẫn cần cẩn thận lực lượng điều khiển như cánh tay mới tính mình nếu không chỉ có b ề ngoài thôi Giá khưu tử đứng dậy mở miệng đối tô chết nói có thể dạy ngươi lão hủ đã dạy ngươi đã ngươi đột phá thành công lão hủ cũng liền hộ pháp kết thúc thật tôn sức còn không bằng làm hoa lan tô chết đứng dậy hành lễ trầm giọng nói đa tạ sư gia đệ tử ghi nhớ trong lòng thời gian gần hai tháng ở chung mặc dù giá khưu tử một mực là một bộ môn chết không sống đều i dạng nhưng tô chết biết được lao cái này bất quá là mặt lạnh tim nóng dạy bảo mình thời điểm cũng là cực kỳ dụng tâm là một cái khả kính chừng bối giá khưu tử nhất chân lại ngừng ở giữa không t r u n g bên trong ý vị thâm trường nhìn xem tô chết sau đó thì thảo nói ngươi gần nhất tên tuổi quá mức vang dội không ít đệ tử muốn mượn thụ ấn đại điện kéo ngươi xuống nước ngươi những ngày qua chui vào thối binh hồ lợi dụng trong đó hạt khí cũng cố thể phách tu vi đi tô chết ngay vậy nao nao là đệ tử thẳng vào chân truyền cùng chém tần vũ dương sự tình a giá khưu tử cười không nói một bộ thần bí khó lường bộ dáng k h o á t tay thảo nói giả giả rất nhiều chuyện nhớ không g i rồi dứt lời nên ngang rời đi tô chết cũng không nghĩ nhiều dù sao cái này giả khưu t ử tính tình cổ quái t ô chết hai tháng này ở chỗ này bế quan rèn sát đối chuyện ngoại giới mắt biết thai ngơ hắn tự nhiên không biết ngoại giới đã đem hắn chuyển thành tượng đạo t ô n g sư có thể vào chú kiếm sơn trang chi lưu vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên tiêu bọn hắn đối t ô chết là cái gì tượng đạo t ô n g sư bán tín bán nghi nhưng trong lòng có chút ghen ghét t ô chết có thể lưu tại giả khưu t ử bên người tu hành vì vậy thu ấn đại điện không ít người ma quyền sát trưởng dự định để t ô chết lộ ra nguyên hình t ô chết mỹ mỹ ngâm một cái tắm thuốc sau đó tiến về chú tâm trang âu trang chủ những vật này mong rằng ngươi có thể giúp ta thu thập đối ta cực kỳ trọng yếu tô chết thành khẩn đối âu tử chân nói dứt lời đưa lên một tờ giấy n g ừ n ngay bình thường ngươi rèn đúc chú tâm trang vật liệu không đều trực tiếp đưa vào thối linh cốc ca âu tử chân hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận tờ giấy nhìn thấy phía trên khổng lồ số lượng ngũ kim không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây đều là bảo ngũ kim nhưng số lượng không nhỏ ta dự định vì chính mình rèn đúc một thanh võ đạo binh khí tài liệu này tự nhiên là cần mình thu thập tô chết vừa cười vừa nói tô chết lời nói này ngược lại là không có gây nên âu tử chân hoài nghi cho dù là chú tâm trang đệ tử muốn vì chính mình rèn đúc võ đạo binh khí cũng cần mình ra vật liệu cái khác còn chỗ tốt lý chủ yếu là cái này ngũ phẩm yêu thú thi thể theo lão phu biết gần nhất trong trang du hiệp nhận nhiệm vụ cứ ít dù sự đường bên kia có hạn yêu thú thi thể đều cung ứng cho tế thế trang cùng t à trang ngươi cũng hiểu biết đoạn thời gian trước chú tâm trang toàn lực ủng hộ ngươi ma luyện tượng đạo vật liệu đã báo nguy âu tử chân nhữ mày sau đó mở miệng nói ra lão phu tuy biết ngươi thiên phú cao tuyện nhưng không hoạn quả mà hoạn không đồng đều là ưu tiên của ngươi chỉ sợ dưới trướng đệ tử không cắm lòng thu ấn đại điện sắp đến việc này cũng gây bất lợi cho n g ư ờ i tôi chết nghe vậy bất đắc di gật đầu nói không sao không sao đệ tử biết được nào dám hỏi âu trang chủ như thế nào săn bắt ngũ phẩm y ê u thú đệ tử vào chú kiếm sơn trang liền tập trung tinh thần nào vào trên tu hành đối tông môn sự vật có chút không quá quen thuộc âu tử chân giải thích nói muốn săn bắt y ê u thú cũng là đơn giản đi dụ sự đường đăng ký vị du hiệp nhận lấy nhiệm vụ tiến về chú kiếm sơn mạch săn bắt là được tại âu tử chân giải thích xuống tôi chết xem như minh mạch du hiệp tồn tại cái gọi là du hiệp theo một ý nghĩa nào đó thuận tiện giống như thợ săn tiền h ư ở n g săn bắt yêu thú đuổi bắt đ à o phạm lên núi săn bắn tầm b ả o chỉ cần là nhiệm vụ đều có thể nhận lấy thu hoạch được không ít t h ù lao võ đạo tất tranh tranh cơ duyên tranh k h í vận tranh tài nguyên không phải mỗi người đều như là tô chiết thiên chất n g u y tiên rất nhiều đại lão đổi u tới vì tô chết i hộ đạo võ đạo c h i lộ bằng phẳng vô cùng du hiệp nhưng tại chú kiếm sơn trang dụ sự đường bên trong đăng ký nhưng không chỉ độc thuộc chú kiếm sơn trang tại đại càn c ử u châu vũ triều quản lý tri địa đều có thể nhận lấy nhiệm vụ tô chết ngay xong âm thầm rơi vào trầm tư du hiệp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngắn ngủi bảy ngày nếu là trì h o á n một hai vậy cũng không tốt âu tử chân tựa hồ nhìn ra tô chết tâm tư lại nói có lẽ ngươi có thể nhập thối binh hồ bên trong thối binh hồ bên trong thủy hành yêu t h ú không ít lại tại chú tâm trang phụ cận cũng là an toàn tô chết nhãn tình sáng lên giá k h ê u tử để hắn mượn thối binh hồ rèn luyện thể phách vừa vặn đem yêu thú sự t ì n h cùng nhau giải quyết thiếu đi ngũ phẩm yêu thú còn lại những tài liệu này âu tử chân muốn tô chết năm trăm l ư ợ n g tinh kim còn t ừ a vo đạo vật liệu không tính là đa bảo quý nhưng số lượng không ít vì vậy tô chết cần chờ một ngày thối binh hồ bên ngoài hàng ký bốc lên thối ô c í t nhảy l binh hồ bên trong vốn là có không ít chú kiếm sơn trang đệ tử tôi chết phát hiện những đệ tử này ở trong nước nhìn thấy mình đều mặt lộ vẻ kinh ngạc phía sau chỉ trỏ thối binh hồ là rèn thể thân địa đệ tử nhiều một chút cũng là bình thường cũng may thối binh hồ mặt hồ không tỉnh lớn nhưng là nội bộ không gian rộng lớn dưới đáy nghiễm nhiên là một mảnh đáy biển thế giới tiếp tục lặn xuống đợi chỗ sâu người liền ít t ô chết cảm giác chung quanh không ít đệ tử nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy quá i dị trong lòng kỳ quái phụ thân tiếp tục nhanh chóng lặn xuống t r ư n g một trăm hai mươi lăm nước mắt nốt ruồi nữa v õ giả t r ư n g một trăm hai mươi lăm nước mắt nốt ruồi nữa v õ giả không bao lâu t ô chết liền lặn xuống đến huyền băng cảnh đột phá trước đó sáu mươi m bí mật của mình quá nhiều t ô chết một bên lặn xuống một bên tránh đi nhiều người chi điện huyền băng cảnh bên trong tràn ngập ngũ phẩm định phong lục phẩm thất phẩm yêu thú cực kỳ nguy hiểm sáu mươi chín m giống sóng bạc đánh tới t ô chết rõ ràng trong lòng giật mình n g ừ n g đầu nhìn lại chỉ gặp một con cá tầm nằm ngang ở trong nước thân dài tổng cộng năm trượng thân hình tựa như cự thuyền người khoác băng v ả y màu xanh lam mỗi một phiến đều giống như đêm lạnh sao trời l o e ra băng lanh qua n mang trên đầu độc giác như băng t r ù y đ ứ n g đấy hàn mang bốn phía vây cá giống như băng tinh đúc thành chi lợi nhận huy động ở giữa lạnh sóng dâng lên nó hai mắt như lam sắt hà n đàm thâm thúy mà lãnh khốc phản phất có thể đóng kết thế gian và vật khi nó ở trong nước tới lũi lúc tia thân thể khổng lồ lại như, như quỷ mị linh hoạt những nơi đi qua rất nhiều thủy hành sinh linh tránh lui tản ra làm cho người sợ hãi khi t ư c băng k á c h lam tầm tôi chết nhận ra cái này thủy hành yêu thú ngũ phẩm đình phong thuộc về bảo ngư yêu thú một loại tính tình hung manh vô cùng nhất là tại thối binh hồ loại địa phương này nó chiến lược có thể đạt tới lục phẩm cái này băng phách l a m tầm gắt gao nhìn chằm chằm t ô chết một trong đôi mắt đều là vẻ tham lam nhân loại ngấp nghẽ yêu thú khắp người đều là bạo vật nhưng cùng lúc đó nhân loại võ giả khí huyết dồi dào đối với yêu thú mà nói cũng là hiếm có đồ ăn băng phách l a m tầm chậm trần phân đôi mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng về t ô chết đánh tới đó chính là ngươi t ô chết ma quyền sát trưởng cầm trong tay bác lãng chủ y hướng về băng phách lam tầm đánh trong ớ Lớn i loại, Băng Băng ăn, chính thích hợp tô chết ma luyện mình võ đạo. càn. nho nhỏ nhân loại, không những không cho ta ăn, còn dám can hoàn phách hợp phách thích chết cho thủ. dám lam Làm lam ma ta tầm, mật, đảm tầm tô t võ đạo. lòng giận dữ tu đến hắn cảnh giới này đã sơ thông linh trí nhìn thấy tô chết chính diện hướng về mình tập sát mà đến trong lòng sinh ra một cô vô danh lửa nó muốn để cái này không biết sống chết dê hai chân biết thân là đồ ăn l i ề n hẳn là có tự giác bóng người cá ảnh giao thoa kích thích ngàn tầng sóng nước nguyên bản bình tĩnh huyền băng đáy nước trong lúc đó như bị cùng long quấy làm vòng xoáy đột nhiên phát sinh sóng nước giống như phẫn nộ đàn thú gầm t h é t phóng tới b ố n phía hai người mỗi lần ra chiều đều có cường đại kình đạo rót vào trong nước gọn nước như mạng n ệ n quyết tán khi thì có cột nước phóng lên tận trời như ngân long đằng không khi thì mặt nước lõm phảng phất vượt sâu trật hiện lâu chừng đốt nửa nén nhang ô ô băng phách l a m tầm nạnh sinh sinh chịu tô chết mười mấy truy lơ lửng ở tô chết trước mặt thoi thót con mắt nhìn xem tô chết tràn đầy vẻ cầu khẩn tựa hồ đang cầu xin tha sai sai tô chết nhìn băng phách làm tầm thống khổ như vậy ánh mắt chân thành tha thiết không khỏi cảm giác vạn vật có linh trong lòng không khỏi sinh sôi ra lòng từ bi trở tay một truy chấm dứt băng phách lam tầm thống khổ cái này băng phách lam tầm tuy tốt nhưng nhục thân quá mức khổng lồ như lúc trước cự ngoan khó mà để vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong t ô chết nắm lấy lam tầm quẹ e miệng tiếp tục lặn xuống cùng lúc đó t ô chết thả già khí linh cự ngoan thủy hành yêu thú cường đại người nhục thân thể tích cũng không nhỏ t ô chết nếu là lại giết như thế nào mang về liền trở thành một vấn đề bất quá thủy hành yêu thú lười nhác s ắ giết ngược lại là có thể bắt một chút h u y ề n băng thủy tinh trở về vận này vô luận là đối, đúc, vẫn là đối với tu hành trợ rút cực lớn trải qua t ô chết hai tháng điên cùng rèn đúc huyền băng thủy tinh đã là t o i t h o á tiểu t g i a hỏa ra mặt nếp vốn thân hình đều co lại nhỏ một vòng ngày xưa t ô chết chỗ lấy những cái kia thủy tinh đều bị huyền băng thủy tinh thôn vệ sạch sẽ xế. dưới mắt khan hiếm cực kỳ có cự ngon tại t ô chết theo ở phía sau trở lấy nó săn được huyền băng thủy tinh t ô chết nhặt nhạnh chỗ tốt là được bảy mươi m quanh mình nhiệt độ càng ngày càng thấp rét lạnh kia chi ý sâu tận xương thủy tựa h ầ ngay cả suy nghĩ cũng nhận hạn chế có chút phiền phức chính là t ô chết kéo lây g i i như vậy một đầu băng phách lam tầm cũng bị một chút thủy hành yêu thú ngấp nghẽ người nhỏ yếu bị tô chết khí huyết chỗ c h ấ n không dám lên trước nhưng cũng có một con thủy hành yêu thú bị tham lam dục vọng chỗ chi phối can đảm dám đối với tô chết xuất thủ bị tô chết mấy truy số dưới thân là yêu thú cũng minh bạch làm thú vật cũng không thể có ý nghĩ xấu đạo lý bảy mươi chín m tô chết cảm giác nhục thân có chút gánh không được vẫn được chỉ sợ bình thường chân truyền đều khó mà lặn xuống đến như vậy chiều sâu nếu là đặt chân tám mươi m khu vực cái tiêu chỉ có ngũ đại trang chủ mới có thể đặt đến tô chết trong lòng thầm nghĩ bảy mươi chín m hắn còn có thể khang trụ nhưng không thể ở lâu nếu là c ư ơ n g ép đặt chân tám mươi mét huyền băng cảnh chỉ sợ phải bị tổn thương nhiệm vụ của lần này đã hoàn thành không cần thiết mạo hiểm mà cự ngoan cũng quang v i n h hoàn thành nhiệm vụ của mình c h ọ n vẹn săn tám đạo huyền băng thủy tinh lại đều so tô chiết trước đó chỗ săn sáu mươi mét thủy tinh cường đại không í t tất cả đều bị tô chiết đặt vào đến tạo hóa tiên đ ỉ n h ô ô ô cự ngoan nhìn xem tô chiết từng đạo tinh thần ba động chuyển đến ừ m có lục phẩm cao đoạn vũ người muốn lấy hồ trên b á c h một gốc thất phẩm bào tải kết quả tao nộ nước h ầ tự truy sát giờ phút này bị cô lấy tô chiết thông qua cùng cự ngoan tinh thần kết nối đọc hiểu cự ngoan y tứ t ô chết nhắm mắt lại ý thức tập trung ở tinh thần kết nối lập tức một bức tranh triển khai trong tấm hình một nữ võ giả thân mang tôi ý n khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân điên đảo chúng sinh phải sừng điểm một hạt nước mắt nốt rồi nàng đứng yên tại bảy mươi chín mét nước sâu bên trong ánh mắt đột nhiên rơi vào hồ bích phía trên chỉ gặp một gốc bảo quang bốn phía n h ạ t màu tím hoa sen chiếu sáng rạng rỡ t i ê u n h ạ t màu tím hoa sen chính diện kinh lạc phức tạp nhìn tựa như một trường m ặ t quỷ nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ dối đang muốn đem nó hái đột nhiên hồ trên vách rất nhiều dưới nước trong sân động bóng đen nôn áo từng cái nước hầu tử như quỷ mỹ bọn chúng hai mắt xích hồng trong miệng phát ra làm cho người sợ h ã i gào thét kia giữ tận bộ dáng cùng nữ võ giả thanh lệ hình thành s o sánh rõ ràng nước hầu tử nhóm như điên đánh g i ế t mà đến lợi chảo như câu mang theo l a n g lệ thủy thế những này nước hầu tử thực lực yếu nhất đều có lục phẩm cảnh mạnh nhất một con khí tức bạo ngược càng là đạt đến lục phẩm đ ỉ n h p h o n g cảnh nữ võ giả này võ đạo cao thâm nhưng cũng không dám tùy tiện lâm vào vi sát chi trung lập tức mũi chân điểm nhẹ thân hình như trong nước tiên tử nhanh nhẹn phiêu tối tại nước hầu tử điên cùng thế công hạ vừa đánh vừa lui hướng về nơi xa bỏ chạy sau lưng bọt nước văng khắp nơi sát ý tia h ự ự c l hồ ô n trên vách nhạt màu tím hoa sen hẳn là quỷ diện đu liên vật này nếu là lượt đan chính là cực kỳ hiếm thấy có thể tăng lên thần hồn tri vật có vật này tại ngày sau ngưng tụ võ đạo dương thần đặt chân thất phẩm sát xuất thành công cực lớn đồng thời vật này dễ cây cũng dị thường cứng cỏi nếu là rèn đúc thành roi loại hay là đ ẳ n g giáp lực phòng ngự cực mạnh tô chết tại lao quái vật giá k h i u t ử châu ngây người thời gian dài như vậy ngày bình thường giá k h i u t ử cất giữ một chút tạp thư tô chết cũng sẽ ngẫu nhiên đảo lộn một cái kiến thức tăng trưởng không ít v ũ đ ắ p trước đó xuất thân từ lưu huyện cắn cối địa khu nhược điểm hắn nhận ra kêu bảy mươi chín mét hồ trên vách sinh trưởng c h i vật chật cảm thấy trong lòng một mảnh n ó n g bỏng đổ tốt ta nếu là hắn có thể có được tìm lý thiện vận luyện thành đan dược c n bảo thân hôn cường độ tăng lên tinh thần lực phóng đại đối với rèn đúc linh văn trợ giút c lớn nói không chừng liền có thể chân chính nhất cử rèn đúc g a linh minh. Hoàng sợ bất luận. cây k i a thân cũng có các loại thần d i ệ u k i a nước hậu tử tên là thủy mỹ linh hầu tại đại c ả n c á c nơi đều có nhưng thực lực cao thấp không đồng nhất yếu một điểm thậm chí chỉ có hạ tam phẩm yêu thú cấp độ tục sưng nước hậu tử nhưng ở thối binh hồ h u y ề n băng cảnh cái này bởi khỉ thực lực cưỡng hãn số lượng cũng không ít dù là thất phẩm võ giả vô ý rơi vào vòng đ â y chỉ sợ cũng muốn đấm máu lại thủy mỹ linh hầu cực kỳ mang thủ tính tình bạo ngược thấy có người ngấp nghẽ bọn chúng bảo vệ thiên tài địa bảo đương nhiên sẽ không dễ dàng bông thà truy sát tô chết lấy ra ba giọt bào huyết một giọt t a n bảo mặt khác hai giọt bảo huyết phân biệt ngậm tại dưới lưới tạo hóa tiên đỉnh bên trên trang bị sáu cái thủy hành hoặc là chống l ệ n h võ đạo binh khí trong tay thì là xuất hiện một thanh ám sắc liêm đ a o chính là đường nhận liêm phong người ở chỗ này làm hộ pháp cho ta thuận tiện coi chừng làm tầm thi thể tôi chiết căn dặn cứng ngoan cứng ngoan ánh mắt bên trong lộ ra một tia vội vàng không người quá mức chắc nhãn ta nhanh đi liền trở về đợi nước bảy khỉ trở về liền t i ệ t t h i tôi c i ế t chấn an vài câu sau đó hai chân đạn một cái liền hướng về hồ bích mà đi chương một trăm hai mươi sáu mặt quỷ ưu liên t r ă m hai mươi sáu mặt quỷ u liên cự ngoan khí tức quá mức kinh khủng ngày xưa cự ngoan đánh với thiết tượng lao tổ một trận thế nhưng là thất phẩm yêu thú luận chiến l ự c thậm chí nhưng chém giết bát phẩm nhưng bị chấn áp ngàn năm đợi suất thế thời điểm vô cùng suy yếu lại cùng với hải yến đường võ giảm một trận chiến bị tô chết i đột phá đến tứ phẩm cảnh nhặt nhạnh chỗ tốt chém giết nhưng trở thành khí linh về sau cự ngoan nó khôi phục thực lực đến tác phẩm tô chết nhìn thấy cái hồ bích trong huy động còn, còn có không ít nước hầu tử chỉ bất quá khí tức cũng không có truy kích nước hầu tử mạnh cự n g o n không am hiểu h n tàng khí tức xa xa nhìn thấy nước mắt nốt rồi nữ võ giả muốn hái mặt quỷ u liên kia nữ võ giả tưởng rằng thối binh hồ bên trong sinh vật tự nhiên không có để ý nhưng nếu là cự ngoan tới gần hô bích dự định đi h á i quỷ diện u liên nó khí tức tất nhiên kinh động lưu thủ nước hầu tử còn chưa tới gần những n à y nước hầu tử liền sẽ kinh động nước này hầu tử ở trong nước tiếng kêu t h ế lương lại có thể chuyển bá cực xa đến lúc đó động tinh quá lớn nếu là kinh động rời đi nước bảy khỉ trở về vậy thì phiền thoái tôi chết đeo lên n u y ễ n sa mặt nạ cái này n u y ễ n sa mặt nạ tôi chết trước hết nhất đạt được thời điểm bất quá là tam phẩm p h á binh nhưng trải qua bảo huyết tới nhuần lại cùng tần ra có được rất nhiều võ đạo binh khí dung hợp giờ phút này đã vào ngũ phẩm đỉnh phong cấp tần tàng khí tức năng lực càng mạnh tô chết nội k ì n h vận chuyển liêm ảnh đường sát quyết ở thể nội đem tự thân tan trong hắc cám bên trong trên tay đeo khảm nước quyền sáo không bao lâu l i ê n tiếp cận h ồ biết chỗ bảy mươi chín mét thối binh hồ dưới tầm nhìn đã là cực thấp k i a trên vách đá treo đầy băng tinh rong tô chết rất nhanh liền tới gần mặt quỷ ưu liên đồ tốt họ tô tô chết thầm nghĩ trong lòng dắt lấy dễ cây dùng sức kéo một cái tô chết đột phá ngũ phẩm cảnh về sau lực lượng kinh khủng hơn dầm dầm dầm. Vách đ trong, liên liên trong tay đường nhận liêm phong huy động như gió tạo nên trận trận màu trắng dòng nước ở bên trong tình thôi động phía dưới lập tức bị nảnh sinh sinh các nước chít chít chít chít một con cao tuổi nước hầu tử g i ế t tới tô chết trước mặt tựa hồ muốn ngăn cản tô chết ẩm tô chết tay phải liêm đ a o vung mạnh đến b ộ c khói tay trái mang theo khảm nước quyền sáo đấm ra một quyền lập tức nệ đến mỹ vị h ố c khỉ băng liệt mà ra tô chết hung hãn quả thực hù dọa còn lại nước hầu tử sinh linh sợ mạnh trong lúc nhất thời càng không dám tới gần g i ế t khỉ dọa khỉ hiệu quả cũng là không tệ、Tốt. tô ố t t chết đem quỷ diện h u liên cùng rễ cây tất cả đều cắt lấy để vào tạo hóa tiên đình nắm lấy không lãng phí nguyên tắc thuận tiện đem đầu kia xui x u o lão niên nước hầu tử thi thể c ũ ưu ám hàn thủy bên trong từng cái nước hầu tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giương nhanh mốt ruốt điên cuồng địa thét chói thai vang lên vô cùng thê lương như ác quỷ kêu khóc sóng âm ở trong nước tầng tầng bề ra hình thành mắt trần có thể thấy sóng âm những n à y sóng âm giống như thực chất từng vòng từng vòng gợn sóng giống như gợn sóng ở trong nước quyết tán mỗi một đạo gợn sóng đều mang lạnh thấu xương sát ý kia sóng âm xuống k í c h chỗ nhỏ cố dòng nước bị bỗng nhiên nhấc lên như cùng loạn ngân x ạ t ạ i l o ạ n vũ đá ngầm đột nhiên băng liệt một chút nhỏ b é cắt đá bị sóng âm bức ép k h u ấ y động từ xa còn tốt chạy nhanh tô chết thông chi cự ngoan dẫm lên cự ngoan lưng bắt đầu nổi lên nhìn thấy phía sau chuyển đến cái này kinh thiên động địa sóng âm trải diện trong lòng thầm nghĩ sóng âm kia đủ có thể ở trong nước chuyển ra hơn cực kỳ rộng lớn nhưng rời đi bậy khỉ tất nhiên có thể nghe được nếu là như vậy bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu k i a tô chết chính là ve nói không chừng lệ kia nốt u rồi nữ v õ giả ngược lại có thể mượn hỗn loạn trở thành hoàng tước tô chết thu hoạch tương đối khá cũng không quay đầu lại hướng về thối binh h ồ mặt nước mà đi bậy khỉ này sao như vậy lòng dạ hẹp hòi ta năm năm trước liền nhìn thấy cái này gốc quỷ diện đu liên chưa thành thục khổ lợi năm năm những n à y chết h ầ u tử cấm ép chiếm lấy ta vừa mới tới gần liền không chết không tôi truy sát ta lệ kia nốt rổi nữ võ giả còn tại trong nước bỏ trốn đôi mắt cũng là càng ngày càng lạnh nguyên bản thánh khiết trên mặt lập tức nổi lên sát phạt chi k h í trong đôi mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ như máu cùng l ắ m thì đánh đổi một số thứ đại khai sát giới nước mắt nốt rổi võ giả ánh mắt âm lãnh lăng lệ giống như mang theo một tia điên cuồng vê anh c h í t c h í t đạo đạo sóng âm khuấy động mà tới ngay tại nước mắt nốt rổi nữ võ giả chuẩn bị trả giá đắt xuất thủ tàn sát thời điểm truy kích nước hậu tử như là bị bóp lại tạm dừng khóa cùng nhau ổn định ở trong nước c h í c c h í c c h í c c h í c một giây sau nước hầu tử thủ lĩnh tử trên mắt nốt ruồi nữ võ giả s ư ơ n g sở bọn này có thủ tất báo hầu tử làm sao đổi tính rồi không thích hợp nước mắt nốt ruồi nữ võ giả kịp phản ứng trong lòng lộ b ộ một tiếng sau đó theo ở phía sau dự định tìm tòi hư thực nàng tự phụ có chút thủ đoạn kẻ tài cao gan cũng lớn thật cũng không sợ có nguy hiểm gì nếu không phải là bận tâm mình tâm ma sinh sôi nàng như bông u tay bông u chân mặc dù không đến mức đem nhiều như vậy nước hầu tử tàn sát sạch sẽ nhưng hao hết căn cơ còn có thể làm được vạn vạn không phải bị người hái được qua đảo phật tổ phù hộ nước mắt nốt ruồi nữ võ giả một viên phương tâm không ngừng nảy lên trong lòng bất an càng ngày càng mạnh ủy kế h mặt tu liên nếu là bị nàng lấy được có thể t r ợ nàng chấn áp tâm ma mở ra phật tâm đột phá thất phẩm cảnh không đến mức gặp võ đạo tâm ma có tẩu hỏa nhập ma chi hại không bao lâu nước mắt nốt r ồ i nữ võ giả thấy được hồ bích sơn đậu chỗ một mảnh hải cốt giống tuyết、vâng. nước mắt nốt ruồi nữ võ giả như bị xét đánh chít chít chít chít chú nước g n hầu tử càng là hận muốn đ i ê n hoặc đấm ngược dậm chân hoặc gào khóc hoặc lấy đầu đụng thạch là ai là ai chú kiếm sơn trang bên trong còn có ai có thể chui vào bảy mươi chín mét chỗ lác đắc không có mấy nước mắt nốt ruồi nữ võ giả hàm răng cơ bắp cổ động g i n g ngả khanh khách rung động ánh mắt kia bên trong s ắ c ý, như có thực chất sinh mạch sâu đồng vẻ hung hãn càng phát ra lăng lệ thơ ma nước mắt nốt r ồ i nữ võ giả ám đạo không tốt chỉ có thể bán hận lại nhìn thoáng qua hồ bích sơn động nguyên bản mặt quỷ u liên còn sót lại chi điệp vương bắt đản ngay cả mẹ nó dễ đ ề u hủy nước mắt nốt r ồ i nữ võ giả khí huyết dâng lên khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi đ à o bảo không trừ tật gốc hậu phúc tự nhiên tồn đạo lý này tiết tật tử không hiểu a t ô chết nhập thối binh hồ canh giờ vốn cũng không sớm lại chờ đợi hồi lâu thời gian đợi nhảy ra mặt nước sát trời đã tối quanh mình cũng không có người nào chú tâm trang quản lý thối binh hồ chú kiếm sơn trang đệ tử muốn trong hồ tầm bà bối thì là cần nỗ lực chút đại giới mới có thể xuống nước lại canh giờ có hạ t ô chết giật ra giã khưu tử cùng â u tử chân hai tấm da hổ ngược lại là không người còn hắn mũi chân điểm một cái trong nháy mắt biến mất sợ bị người phát hiện nhanh như chớp liền chạy trở về thối linh q u ố c đánh xuống mấy cây cổ thụ nhóm lửa xử lý lam c á tẩm sau đó trên kệ cái này lam c á tẩm chất thì ngon mập mà không án là khó được hàng cao cấp về phần thứ bảy tiên khiếu cần thiết ngũ phẩm yêu thú thi thể t ô chết không phải thuận tay đánh chết một con cao tuổi nước hầu tự a vừa vặn trên đỉnh sư gia sư gia chúng ta ăn cả nướng t ô chết làm xong đây hết thảy vội vàng đi hướng g ã khưu tử thỉnh an Chương 127. Phật tâm độ. Chương Cán Giác chẳng hoặc Phật Phật hưu nghi nhìn xem tô chiết. Tiểu tử ngươi, tại lao hủ nơi này hai tháng, lúc nào hào tâm như vậy qua. Tô chiết vội vàng giải thích ướng. ngươi, nơi trong viện này nào vàng nói. vậy tâm tâm tử từ tiểu mặt tô Tiểu tử tại tâm Tô mũi xem độ. độ. đi đầy vội giải qua. ra, lao lúc sư gia ngài lời này, lời thọ ế nhưng là để cho ta thương cho h Sư gia là để ta tâm. t nguyên đã cao khí huyết suy bại đệ tử chuyên từ thối binh hồ bên trong bắt một đầu ngũ phẩm đ ỉ n h phong bảo ngư hy vọng có thể cho sư gia b ổ một chút khí huyết giá khưu tử nghe nói như thế ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần vươn tay vô vô tô chiết bà vai sau đó thì thảo nói ngươi ngược lại là có lòng tương truyền thế gian này xác thực có duyên thọ c h i vật nhưng lại như thế nào dễ dàng như thế thu hoạch được chỉ là bảo ngư duyên thọ không được nghỉ sớm một chút đi giá khưu tử không có cái tâm tình này nhấp chân liền đi một trận mùi thơm đồng bệnh mà tới như là một cái bàn tay vô hình khiên động giá khưu tử vị giác lộc cộc lộc cộc giá khưu tử bụng không đúng lúc chuyển đến một trận b u ồ n trồn thanh âm giá khưu tử xoay người sau đó nói được thôi xem ở tiểu tử ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng lão hủ liền cố mà làm đáp ứng ngươi dù sao người tuổi còn rất trẻ vạn nhất trong lòng thất lạc hại võ đạo c h i tâm vậy l a o hủ liền sai lầm t ô chết cười cười sư gia nói cực phải l a o hồ ly hai người ăn cả nướng võ giả nặng khí huyết ba phần luyện bảy phần b ổ từng ngụm từng ngụm ăn thịt ngay cả nhai đều không chút nhai liền n u ố t vào cái này làm cá tầm a mặc dù phẩm dai không cao nhưng chất thịt quả thật ngon dùng để thỏa mãn mặn ăn bụng chi dục quả thật không tệ năm trượng cả lớn hai người chúng ta lại thế nào có thể ăn chỉ sợ cũng ăn không vô còn lại một hồi đưa đi chú tâm trang dưới mắt săn yêu thú võ giả ít c vỗ vỗ sư gia cho nói rất đúng tôi chết gật đầu giá khưu tử liếc qua t ô chết nhìn t ô chết ánh mắt có chút phiếu hốt sau đó nói tiểu từ ngươi không quan tâm nói đi có chuyện gì tôi chết i nhìn không thể gạt được giá khưu tử lập tức bất đắc dí thở dài một tiếng sư gia ta khả năng gặp rắc rối gặp rắc rối giá khưu tử lông mày mới lên lập tức hứng thú giờ phút này hắn nghe nói như thế chẳng những không có một tơ một hào trách cứ ngược lại ở tận có chút vui vẻ hai tháng này ở c h u n g xuống tới giá khưu tử đối tô chết có chút hài lòng nhưng hết lần này tới lần khác tô chết có chút thái thú q u ý củ thủ q u ý củ là một chuyện tốt nhưng võ giả sắp bén phải có lòng tiến thủ mới là lập tức giá khưu từ khoát tay nào nói nói có sư gia tại ngươi tại chú kiếm sơn trang còn có thể xông cái gì họa là gặp rắc rối vẫn là lập công cái này không phải liền là ngươi sư ra chuyện một câu nói a tô chết trong lòng vui mừng hăn trở chính là giá khưu tử câu nói này sư gia hôm nay ta hạ thối binh hồ tô chết t r ầ m rãi mà nói đem chuyện hôm nay tới giá khưu tử nói nói một lần đương nhiên cự ngoan khí linh chi lưu tự động che đậy dứt lời tô chết lấy r a q u ỷ diện h u liên cùng gốc dễ thân đồ tốt nếu không phải lão hủ đột phá thất phẩm không biết đã bao nhiêu năm bằng không lão hủ đều muốn tâm động à. giá khưu tử nhìn xem như thế bảo vật không khỏi nhãn tình sáng lên vừa cười vừa nói sư gia ngươi có biết mắt mang nước mắt nốt rồi ở mỹ nữ võ giả là người nào tô chết mở miệng hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất dựa theo tô chết lời nói lúc ấy hắn dẫn theo làm cá tầm vừa hay nhìn thấy nước mắt nốt r ồ i võ giả bị nước hầu tự truy sát trong lòng hiếu kỳ liền hướng bọn hắn lúc đến phương hướng bơi đi lúc này mới phát hiện hồ bích sơn động q u ỷ diện lưu liên làm cá tầm bị tô chết giết chết quanh mình mùi máu tươi thật nặng tăng thêm tô chết cố ý che giấu khí tức khoảng cách đủ xa cũng là hợp lý nước mắt nốt r ồ i võ giả r á k h í u tử trầm âm hắn nghĩ tới một người hậu sinh vãn bối bên trong đại danh đỉnh đỉnh người phật tâm độ tốt tuệ âm dưới mắt chân chuyển danh sách thứ tư tế thế trang đại sư tỷ phật tâm độ là một loại thể chất đặc th tương truyền loại này người phật tâm tự nhiên thậm chí có thành phật chi tư chỉ bất quá phật tâm trời sinh thụ chín lớp phong ấn mỗi một lần mở ra một lớp phong ấn gốc rễ xương có chỗ tăng lên nhất là ngộ tính có thể nói là bay vọt cái này cùng tô chết i căn cốt cải dịch chi thể khác biệt tương truyền căn cốt cải dịch chi thể theo võ đạo tăng lên tự thân căn cốt liền sẽ tăng lên như hỏi cái này cực hạn ở nơi nào kia có lẽ chỉ có biến mất tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g h à đại c à n g cao tổ mới có thể trở về đáp nhưng phật tâm độ trên bản chất tới nói chính là trời sinh bồ tát chỉ bất quá rơi vào thế gian trong lòng bịt hồng trần phật tâm c h i n đó nhưng nếu là lấy loại trạng thái này đợi xung kích võ đạo tác phẩm ngưng tụ võ đạo dương thần thời điểm sẽ nguy hại cực lớn nghĩ tới đây giá khưu tử lập tức biết được tiền căn hậu quả tô tuệ âm muốn tìm quỷ diện đô liên tăng lên thần hồn cường độ từ đó sớm giải khai lớp phong ấn thứ năm khiến phật t â m độ tăng lên tới người cấp độ kết quả bị tô chết hái được quả đảo nghĩ tới đây giá khưu t ử trường tô chết một chút quát mắng lão hủ thân p h ậ n gì bao nhiêu năm tuổi theo ngươi lời nói người võ giả kia tuổi trẻ cực kỳ lão hủ làm sao có thể nhận biết một cái tiểu hòa nhi tô chết có chút hầu nghi n h a phải không dựa theo cự ngoan chia sẻ ký ức kia lục phẩm cao đoạn nước mắt nốt rồi võ giả nó võ đạo cực kỳ tinh thâm thậm chí không kém đại sư h u n h long bá bao nhiêu long ba thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong đồng thời long bá loại quái vật này chính là ngọc thân t r a n g người nói trắng ra là dù là chính là bình thường một điểm thất phẩm võ giả gặp được long bá đều không nhất định là long bá đối thủ ngày xưa kia tần vũ dương đáng sợ như vậy có thể từ long bá cùng tiền vạn tam trong tay đào thoát bởi vì tần vũ dương ngày xưa cũng là chú kiếm sơn trang chân truyền đệ tử luận tiên phú luận chiến l ự c cũng không t í n h yếu khí huyết mặc dù suy bại nhưng hơn trăm năm kinh nghiệm cũng không phải là t r ư n g cho đẹp nước mắt nốt r ồ i võ giả nhân vật như vậy giá khiêu tử nghe đều chưa từng nghe qua tựa hồ không hợp lý a hử giá khiêu tử hư lạnh một tiếng chừng mắt tô chết quát la hủ nói một không hai ngươi đây là tại hoài nghi lão hủ tô chết vội vàng lắc đầu không dám không dám sư gia nhân vật bậc nào một miếng nước bọt một cái đinh nói một không hai như thế nào lại nói linh tinh đâu giá khiu t ử mặt mo đỏ hửng nghiêng đầu đi trong lòng hận không thể bóp chết tiểu t ử này hắn luôn cảm thấy tiểu t ử này là đang dếo cả hắn nhưng hắn không có chứng cứ trong lòng thực nổi nóng cực kỳ giá khiu t ử vội vàng nói sang chuyện khác dù sao ngươi yên tâm một câu tại chú kiếm sân trang là công l ạ qua đều là la hủ chuyện một câu nói chuyện này ngươi không cần lo lắng bị người trả đũa hủ tự mình ra mặt Hạ lệnh Hòa cho chế Chít liên luyện lò diện Dương dùng người đăng để đu tiểu Tô tử một Tô gật、đầu. Tốt. kia, dược. quỷ đầu. sau đó tô chết đem lam tầm bảo ngư thịt đưa đi chú tâm trang phân cho chư vị sư huynh đệ lại đi một chuyến ngọc thân trang đưa cho ngọc thân trang ba vị sư h u y n h một chút đáng tiếc là thủ ấn đại điện tới gần ngọc thân trang chủ lại chưa trở về tối h linh q u ố c tô chết đã chuẩn bị xong mở ra thứ bảy tiên khiếu cần thiết tri vật trong lòng chờ mong đem rất nhiều bảo vật để vào trong thức hải tạo hóa tiên đình chương một trăm hai mươi tám huyện vận tiên binh năm vận sáu khí chương một trăm hai mươi tám Nguyên vận t i ê n b i chết nhìn đ t r xem thứ bảy tiên khiếu bị thêm vào thần thống không khỏi thẩm nghĩ trong lòng linh huyết chỉ có tác phẩm trở lên võ giả mới có thể thành nén tô chết tu hành đến n g ũ phẩm trong đó kình cường độ thậm chí so bình thường hóa nội kình vì chân khí võ giả còn cường đại hơn mấy phần nếu là luận khôi phục bảo huyết hiệu quả tuy tốt nhưng đối với tô chết mà nói tốc độ quá chậm dưới mắt thu được thứ bảy tiên khiếu thần thông ngược lại là khiến tô chết nội tình lại lần nữa tăng vọt mấy phần tô chết lập tức đem trong khoảng thời gian này tích lũy mấy trăm nhỏ bảo huyết tất cả đều đặt vào tạo hóa thiên đỉnh bên trong để đến tiếp sau biến hóa bất quá cái này linh huyết hiệu quả quả thực so bảo huyết cường hãn vô số lần vì vậy dự dục thời gian cũng sẽ dài ràng g i không b t tô chết xuất ra một kiện trang bị để vào thứ bảy tiên khiếu căn cốt hạ đẳng long tư thiên cốt tự thân căn cốt thượng đẳng long tư thiên cốt trang bị sau căn cốt thượng đẳng long tư thiên cốt mở ra thứ bảy tiên khiếu về sau t ô chết tự thân căn cốt rốt cục đạt đến thượng đẳng long tư thiên cốt cấp độ giờ phút này tạo hóa tiên đỉnh quang mang tiêu tán tựa hồ có cái gì ở trong đó t ô chết tâm thần một đạo một đạo lưu quang từ tạo hóa tiên đỉnh bên trong nhảy lên mà ra lưu quang ngưng tụ dần dần hóa thành nhân hình thân ảnh hư ả o lộ ra một người giàn mua trí nhan người kia toàn thân run rẩy mặt múi tràn đầy sợ hãi t ô chết tập trung nhìn vào trong thức hải tạo hóa tiêu hốt tụy tay hướng về tô chết cổ bóc đi tô chết khe nhứ mày trong thức hải tạo hóa tiên đình phía trên lập tức hiện ra văn tự tần vũ dương người mượn giá thần tri lực hóa thành thần buộc có thể thành khí linh đã hút nó hưng hỏa hóa tinh kết tri hồn dùng võ hỏa chi lực nhưng nung khô nó thần hồn tôi chết trong lòng minh ngộ lập tức biết được đây là có chuyện gì lập tức tôi chết c o ngón n búng ra một sợi lửa to nội kình ngang nhiên rơi vào tần vũ dương hồn thể bên trên a một tiếng hét thảm truyền đến tần vũ dương tê tâm liệt phế trên mặt đất dồn không ngừng thân ảnh cũng không ngừng tại hư hảo cùng biến mất ở giữa biến ả o thật lâu tôi chết thu hồi nội kình lửa to tần vũ dương thần hồn miệng lớn thở dốc nửa n à y về sau phương thong thả lại x ư c thời khác này tần vũ dương rõ ràng tỉnh táo không b t mặc dù nhìn xem tô chết ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy cựu hận cũng không dám lại để d ầ m dĩ người người đến cùng là ai tại sao lại có huyền diệu như thế chi vật lao phu nhốt tại trong đó nghĩ hết hết thể biện pháp đều không thể đào thoát ra ngoài tần vũ dương run d ọ n hướng về tô chết dò hỏi tạo hóa tiên đ ỉ n h là tần vũ dương được chứng kiến vật đáng sợ nhất dù là tần vũ dương sống hơn trăm tuổi cũng không từng chứng kiến một tôn võ đạo bình khí lại có uy năng như thế có thể xưng thân tích nội bộ không gian giống như một cái thế giới mặc dù khoảng cách tô chết chẳng hắn trước sau cũng bất quá là ba tháng nhưng tần vũ dương lại tựa như ở trong đó vượt qua tháng năm dài đằng đắng k i a vô tận cô độc cơ hồ làm u ố n để tần vũ dương đến mất người lao q u á i này cũng không biết được tô mốt như thế nào biết được tôi chết cười một cái nói thông qua tạo hóa tiên đ ỉ n h tô chết cũng hiểu biết toàn bộ câu chuyện trong đó tần vũ dương tình huống đặc thù vì cầu t h ỏ o nguyên c a n nguyện cho mượn một tôn giá thần chi lực hóa thành thần buộc thần buộc có chút đặc thù thân phụ giã thần hư hỏa hóa thành nửa người nửa thần trị ở giữa tồn tại tần vũ dương lúc trước cưỡng ép mượn thần lực hóa thần tu vi đến gần vô hạn thất phẩm cảnh nhưng nó thần hồn cường độ lại là triệt triệt để để thất phẩm cho dù là bình thường ngưng tụ võ đạo dương thần thất phẩm võ giả vẫn còn so sánh không được tần vũ dương chẳng lẽ tần vũ dương tự hầu nghĩ tới điều gì trên mặt viết đầy hoảng sợ sau đó chỉ vào tô chiết khàn cả giọng lại dẫn cuồng hỉ hô lao phu biết được lao phu biết được huyền vận tiên b i n h huyền vận tiên b i n h n g ư ơ i vậy mà thu hoạch được đường phủ trong truyền thuyết huyền vận tiên b i n h tô chiết nghe nói lời này trong lòng khẽ động đây là tô chiết lần thứ hai nghe được cái gọi là huyền vận tiên minh lần thứ nhất huyền vận tiên minh chính là tạo hóa tiên đỉnh nhắc nhở lần thứ hai bắt đầu từ tần vũ dương trong miệm huyền vận tiên minh có ý tứ gì người tinh tế nói tới t ô chết nhàn nhạt mở miệng nói ra hừ tần vũ dương hừ lạnh một tiếng quay đầu đi t ô chết bất đắc dĩ có ít người tựa hồ đầu góc không tốt lắm a lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên tần vũ dương quỳ trên mặt đất têu dên nói lao phu nói d ừ n g tay d ừ n g tay hô hô hô mạnh liệt thống khổ cơ hồ là để tần vũ dương cơ hồ muốn mất đi huyền vận tiên binh là trong truyền thuyết tồn tại tương truyền ẩn chứa trung nguyên thiên địa khí vận khí vận năm vận sáu khí hàm ẩn thế giới về điện rượu vì vậy kiểu châu bên trong đều có một kiện huyền vận tiên binh chấn áp còn có hai kiện huyền vận tiên binh lưu truyền tại trung nguyên tương truyền năm đó chú kiếm lao tổ lập xuống đại công lại đem xây tông trí địa tuyệt tại đường phủ loại này xa xôi trí địa chính là bởi vì chú kiếm lao tổ lấy hơn người tượng đạo tri tâm thấy được huyền vận phong trào nhưng tiên binh có linh chưa gặp được tâm di c h i chủ cũng sẽ không hiện thân chú kiếm lao tổ mãi cho đến vũ hóa đều chưa từng tìm được vật này về sau không biết làm tại sao tin tức lưu truyền mà ra dương châu bốn phủ đối đường phủ có nhiều ngấp n g ẽ chính là vì huyền vận tiên binh lâu dài hôn chiến t r i n h phạt đường phủ lấy một đ ố i ba vốn là vì hư vô mở m i ệ n g truyền thuyết cuối cùng diễn hóa thành huyết hải t h ô n g cứu n g a y xưa đường phủ có chú kiếm lao tổ thoạt t ấ n mạnh khóe thông kiểu nhưng lão tổ sau khi chết lâu dài cùng tam đại phủ tranh đấu dẫn đến đường phủ chú kiếm sơn trang ngày càng suy bại nhất là những năm này tại chú kiếm sơn trang cùng hải h ế n đường trong tranh đấu càng là nhiều lần kinh ngạc nếu không phải ngọc thân trang chủ hành không xuất thế chỉ sợ hiện tại chú kiếm sơn trang tại dương châu thế cục sẽ nghiêm trọng không ít bí mật thành tiên t ô chết trong lòng đại động hắn lồng ngực chập trùng giống như đang tiêu hóa tin tức này giới này ngoại trừ có thần bên ngoài còn có tiên quả nhiên giới này không đơn giản kia đã có tiên nhưng có trường sinh t ô chết thầm nghĩ trường sinh cựu thị võ đạo thông thần đây là theo đổi của hắn dưới mắt nhòm ngó một tia hy vọng trong lòng kia một đám lửa lại là vô luận như thế nào đều dập tắt không được h u y ề n vận tiên b i n h sự t ì n h lưu truyền cũng không rộng nhưng ở thất phẩm trở lên võ giả bên trong cũng là không tính là gì bí mật tần vũ dương mặc dù trên lệnh chỉ nửa bước bước vào thất phẩm nhưng nó chấp trưởng tần ra nhiều năm biết được cũng nhiều một chút xem ra bọn hắn chỉ căn cứ truyền thuyết suy đoán đường phủ hận chứa h u y ề n vận tiên b i n h nhưng không biết cái này h u y ề n vận tiên b i n h chính là thiên ngai chỉ xích t ô chết lập tức nghĩ đến một vấn đề tạo hóa tiên đỉnh có thể dễ dàng như thế liền tìm kiếm đến huyện vận tiên minh chẳng phải là nói tạo hóa tiên đỉnh hơn xa huyện vận tiên minh tần vũ dương giải thích sau khi nói xong nhìn xem t ô chết ánh mắt có chút phức tạ người lại thu được trong truyền thuyết huyền vận tiên binh tán thành tô chết cũng không có giải thích lấy ra thất phẩm tần viêm kiếm một thanh c h ố n g đỡ tại tần vũ dương thần hồn trên đầu lấy ta tô chết chi danh các ngươi thần hồn không tiêu tan ngưng tụ tại hình phong nhữ vị khí linh hô hô quanh mình e m phong đại tác a tần vũ dương đau đầu mất nước cảm giác thân thể không bị khống chế cái này đây là cái gì yêu pháp hắn lập tức muốn chạy trốn lại phát hiện bốn phía sớm đã bày ra nội kình lựa to phong tỏa bốn phía tình nguyện liệu đến thần hồn câu diện cũng không thỏa hiệp a tô chết vừa cười vừa nói tần viêm ũ Dương d ệ kiếm dung n à dậy một đạo thân nhiệm n có chút bất đắc dĩ chuyển đến tần vũ dương tới cự ngoan tựa hồ có chút khác biệt cự ngoan khi còn sống chính là yêu thú chi lưu cứ việc linh chi không tầm thường nhưng cuối cùng không phải người mà tấn vũ dương lại là một cái đa mưu túc trí chi lưu hóa thân thành k h í linh hán thụ tô chết k h ô n g chế nhưng cuối cùng có mình tư tưởng chỉ cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ cùng bị thương bỏ mình ngược lại cũng tôi h hiện tại ngay cả thần hồn đều bị người nô dịch sau bảy ngày sư gia thu ấn đại điện đệ tử đi tô chết đối tiểu viện hành lễ c ú t đi đừng ném lao hủ mặt bên trong chuyển đến một đạo không kiên n h ẫ n thanh âm tô chết cáo lui đ ứ n g dậy độc lập bóng lưng như tùng quay người chật ngươi quay người đúng như nắng gắt phá mây khuôn mặt kiên nghị trong mắt giả rỡ tinh thần phân c h ấ n trần đầy như mới lên ngày quan g mang tiệm thịnh gió phất quần áo bay phất phối thu ấn đại điện các người tốt nhất đừng tìm tô mỗi s ố i quẩy. tô mỗi sợ đánh chết các ngươi tô chết cười khẽ nhanh chân b ư ớ c ra ba tháng khổ tu chưa có xuất thủ nhưng lấy tô chết hôm nay chi thực lực chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người rung khắp sơn hà đúng như tiềm lòng xuất d u y ê n phong vân đ ề u động chương một trăm hai mươi chín tô chết bái sơn chương một trăm hai mươi chín tô chết bái sơn đúc kiếm chủ phong kỳ phong cao ngất thẳng vào đám mây phảng phất thông thiên tri trụ chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo bệ đ á hỗn lượn mà lên hai bên đệ tử san sát lit nha lit nhít đám người trang nghiêm ánh mắt đều ngưng ở mặt đất tô chết cầm trong tay song truy dậm chân mà tới gió núi gào ghét thổi lên quần áo phân vật n h ấ p nhìn mắt chợt cảm thấy mây mù l ư ợ lờ phong xịt tuấn cảnh này bao la hùng vĩ hình như có ngàn vạn khí tượng chờ phân phó đông đông đông chống to như sấm ẩm vang rung động chấn người run lên trong lòng đại điện bên ngoài chú kiếm sơn trang các cường giả san sát to lớn lư hương khói xanh l ư lờ hương khí mờ mịt hiên viên giật chính thần sắc trang nghiêm mọi người đều tính bầu không khí trang nghiêm tinh k ỳ tung bay tiếng nhạc du dương giờ lành đến trưởng l a o cất cao giọng nói h i ê n viên giật chính xuyên thấu qua mây mù nhìn về phía phía dưới tô chiết nhẹ gật đầu sau đó rút ra một bộ quần trụ từ từ mở ra trầm ngâm nói chú kiếm sơn trang đệ tử đương quyết trí tự cường truyền thừa tiền bồi ý chí phát dương võ đạo tinh thần n g u y ệ n sơn trang đời đời bất hủ vĩnh viễn hương thịnh võ vận hương thịnh cầu trời xanh phù hộ mở vạn thế chi cơ đại c à n cảnh đế hai mươi hai năm tháng bốn g à y rằm thủ ấn đại điện hải triệu đệ tử tô chiết bái chủ phong trèo lên giai chỗ này thanh âm c u ồ n c u ộ n van r ộ i không thôi như kinh lôi mà động xua tán đi phía dưới mây mù thoại âm rơi xuống chống to gó vang chủ phong trên bệ đá hai bên đệ tử san sát ánh mắt kích động nhìn về phía tô chiết hiên viên giật chính đứng tại chính giữa hai bên thì là tế thế trang tô hòa dương binh hiên trang lệnh hồ duệ phòng chú tâm trang âu tự chân tại phía sau thì là đi theo tám vị chân chuyển long ba cùng tiền văn tam cũng ở trong đó sư đệ leo núi sư tôn sao vẫn chưa trở lại long ba thân hình tao lớn đứng tao nhìn xa cũng là thấy rõ ràng mắt thấy tô chết leo núi trong lòng không khỏi có chút lo lắng sư tôn tính tình mặc dù chênh l ệ n h nhưng từ trước đến nay sẽ không mất lời dưới mắt cũng sắp đến tiền b ạ n tam nheo mắt lại mở miệng nói ra tiểu t ử ngươi trong khoảng thời gian này làm sao như thế nhàn rỗi lúc trước ngươi leo núi kia là một đường vung lấy kim phiếu tới gặp người liền cho thẳng có người muốn ra tay với ngươi bên cạnh được ngươi tiện nghi võ giả liền sẽ thay ngươi thu thập bây giờ tiểu sư đệ xuất nhập chú kiếm sơn trang ba tháng liền muốn đi như thế hung hiểm con đường ngươi sao không vì tiểu sư đệ trải đường chẳng lẽ ngươi không nỡ những số tiền kia tải long bá cùng tiền vạn tam đi được gần tự nhiên sẽ hiểu tiền vạn tam tựa hồ không có vì tô chết biện pháp dự phòng ngược lại là long bá buôn tẩu khắp nơi nghĩ liên lạc quan hệ cho tô chết giảm b ấ t một chút khó khăn nhưng long bá ngày bình thường quá mức tàn bạo không ít người đối nó hận ở trong lòng bởi vì nắm đấm không đủ lớn không dám ra tay với long bá khá lắm long bá lần này r u tẩu thành công vì tô chết gây t h ù hắn không í t tiền vạn tam hai mắt con cong k h o á t tay áo mười cái nhấm vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ à sư tôn từng truyền tin mà đến để cho ta chớ có tương trợ tiểu sư đệ để tiểu sư đệ lấy sức một mình leo núi đầu cơ trục lợi không nhỏ sư đệ đường long bá xứng sở đánh lên đến hắn đã từng bái sơn qua tự nhiên cũng hiểu biết trong đó độ khó vì bái sơn long bá khổ tu m ộ ư ơ i năm còn kém chút hiểm tử hoàn sinh mà tô c h ế t vẹn vẹn tu hành ba tháng cái này như thế nào khả năng thành công không không có khả năng sư tôn làm sao có thể đưa tin cho ngươi ta mới là đại sư m ì n h vì sao không cùng ta nói long bá lắc đầu mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng sư tôn nói long bá vô não muốn tương trợ tô chiết thật tình không biết lấy long bá ngày xưa thủ đoạn tô chiết lần này leo núi mới xem như khiêu chiến t i ê n vạn tam nghiêng qua long bá một chút sau đó không nhanh không chậm nói v a n h long bá như bị xét đánh đi theo sau long bá nguyên lãng không khỏi lắc đầu tứ chi phát triển đầu não a đầu não khả năng lưu tại hải ngoại đông hải ai ta vốn cho rằng tiểu sư đệ lấy tứ phẩm định phong cảnh bãi sơn sao đột phá đến ngũ phẩm cảnh chú kiếm sơn trang ngũ phẩm định phong hào thủ số lượng cũng không y ta tiền vạn tam nhìn về phía dưới núi đã bắt đầu bãi sơn tô c h ế t yếu ớt thở g i i nói lời vừa nói ra long b á chờ cũng sầm mặt lại ngược lại là nguyên lãng mặt mày vẩy một cái hắn nhớ tới lúc t r ư ớ c tứ phẩm cánh tô chiết một đao d i ệ t sát ba tôn ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ giả c h ẳ n g cảnh bây giờ đặt chân ngũ phẩm tô chiết được n h i ề u mạnh nghĩ tới đây nguyên lãng không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong tô chiết bái sơn tô chiết dáng người thẳng tắp một cước đạp vào bệ đá mà hậu thân ảnh như gió như là mũi tên hướng về trên bệ đá chạy như điên ngay tại tô chiết thanh n m rơi xuống một máy mắt m ư ơ i năm trên bệ đá đã có người kìm nén không được hắn mang lấp lóe như điện chỉ riêng lói lên lao thẳng tới tô chiết phần c b i nhìn lại. Lại nhìn thật h i to gan thu ấn đại điện trước đó đột phá đến ngũ phẩm chẳng phải là cuồn vọng tới cực điểm có ngũ phẩm võ giả gấm ghét chợt cảm thấy chịu đục hư đây chính là bị giã khưu tử sư ra xem trọng tượng đạo tông sứ a quả nhiên phích lối chư vị đồng loạt ra tay tuyệt đối không thể để cho hắn phá vây ha ha cái gì tượng đạo tông sư bất quá là hoàng khẩu tiểu nhi thôi bảo sao hay vậy hư hữu biểu đồ hàng người l i ê n đ ệ mua ra cho hắn võ đạo c h i tâm tăng thêm một kia khe hở đi vô số võ giả nhao nhao xuất thủ trong chốc lát tiếng g i ế t nổi lên bốn phía đao quan g kiếm ảnh thương kích như r ừ n g tiểu sư đệ nhân lực có khi tận cho dù là chân truyền cũng không có khả năng xuyên qua nhiều đệ tử như vậy bái sơn vì vậy bái sơn chi pháp lấy nhanh làm đầu đương tránh thì tránh chớ có chớ có mài chết tại trên đường tiền vạn tam cùng long ba căn dặn thanh âm tại tô chết trong ố c v ă n g lên thu ấn đại điện trước đó hai người đặc đ i ệ u tìm tới tô chết đem thông quan chi pháp từng cái cáo chi hai người đều b á i sơn qua hai người kinh nghiệm ấn chứng với nhau đối tô chết trợ r ú t cực lớn bái sơn lấy một địch nhiều quy định nhiều nhất năm người có thể đồng thời ra tay với tô chết nhưng chủ phong cao ngàn trượng đệ tử số lượng càng là khó mà đánh giá nếu là lấy man lực xông vào cho dù là khí huyết trùng tiên h ạ n g người cũng muốn sống sờ sờ bị mãi chết năm đó long ba kèm chút chết ở trên con đường này chính là nguyên nhân này đồng thời đáng nhắc tới chính là long ba lúc trước bái sơn chính là ngũ phẩm đ ỉ n h phong cao hơn t ô chết ba cái tiểu cảnh giới chạy trốn tới đỉnh núi tô mũi cũng không nguyện t ô chết liếm liếm gốc lưỡi một giọt linh huyết người bên ngoài có lẽ không cách nào ngạnh sinh sinh g i ế t tới đỉnh núi nhưng hắn luận sức khôi phục đây chính là hắc cấp bậc đến để tô mũi nhìn xem đúc kiếm nam nhi phong thái t ô chết thét dài một tiếng gân c u ấ t cùng văng lên hống hống hống liên tiếp không ngừng chín đạo tiếng long âm kinh thiên mà lên núi sương ngủ chấn động chút xuống chống không tiêm mênh mông long uy không ngừng kích động đám người giật mình trong lòng hãi nhiên phảng phất bây giờ thấy được t ô chết cũng không phải là một người mà là một đầu sinh mệnh cấp độ cực cao chân long hiên viên giật chính sắc mặt c h o n n h ậ n gân cốt buộc phát ra một tiếng nghẹn n à o thanh âm sau đó lặng yên không một tiếng động tưởng tượng t ô chết tại ba tháng trước thu đồ đại điện phía trên long tư thiên cốt tiếng long ngâm đánh hiên viên giật chính cùng ngọc thân trang chủ gân cốt đánh nhau kết quả t ô chết hơn một chút nhưng ba tháng ngắn ngủi t ô chết vậy mà đã bước vào thượng đẳng long tư thiên cốt tư chất hiên viên g ậ t chính lần này chờ long tư thiên cốt tại nó trước mặt thậm chí ngay cả tiếng long ngâm cũng không dám ngâm cái này ba tháng thượng đẳng long tư thiên q u ố t hiên viên giật chính tự lẩm bẩm bước chân không tự giác lui lại một bước tế thế trang cái vân một võ giả rất kiếm đâm đến kiếm thế l a n g lệ tựa như tia chấp thẳng đến tô chết cổ họng tô chết không chút hoang mang vung tay phải bắt lãng chủ y n g ê n kích chỉ nghe đương một tiếng kiếm gây người lui cái vân đâm máu mặt lộ vẻ cảm kích trong miệng thì thảo đà tạ lưu thủ mới truy kiếm chạm vào nhau cái vân liền có thể cảm nhận được tô chết kinh thế hải tục lực lượng nếu không phải tô chết lưu thủ mình chỉ sợ ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại hô hô t ô chết tiểu nhi an ngươi trương gia ra một đao lại một tráng hán múa đại đao c h r ở đến thế đại lực c h ậ m khai sơn p h á thạch nội kinh bộc phát mãnh hổ gáo thét đ à o quang như luyện t ô chết không tránh không né một c ư ớ c b ư ớ c r a song truy múa như gió vê anh tráng hán cả người lẫn đao như là diều đứt dây máu n h u m thương cùng quanh mình đệ tử thấy thế nhao nhao xuất thủ nội kinh bộc phát quang mang lấp lóe t ô chết không hề sợ hãi song truy múa hổ hổ sinh phong trổ đến binh khí bẻ gãy người nã ngửa đổ thật nhiều luyện truy pháp thịt người bịa ngầm a t ô chết con mắt càng ngày càng sáng quanh mình liên tiếp không ngừng có võ giả bay lên một đường q u é t ngang khí thế như hồng như chiến thần giáng lâm không ai có thể ngăn cản t ô chết trốn qua trên bậc thang lưu lại một mảnh hỗn độn vô số đệ tử ngã trên mặt đất teo rên t ê u thảm hung quá hung thời khắc này t ô chết nhìn l i ề n tượng như một đầu hình người mà lòng mạnh mẽ đâm tới không sợ hãi Tốt! đây mới là ta long bá tốt sư đ ệ long bá thấy nhiệt huyết sôi trào cười ha ha như thế bạo lực q u é t ngang để long bá có chút yêu quý hắn vạn lần không ngờ ngọc thân trang trừ mình ra còn có tô chết như thế một vị tinh thông n g u lược chiến thuật người trong đồng đạo đại sư minh ngươi tiền b ạ n tam kém chút bị long bá tức ngất đi vội vàng hô đại sư minh ngươi không nhìn ra tiểu sư đệ cố ý thả chậm tốc độ dự định một đường dết đi lên a dù là ngươi khi đó ngũ phẩm đình phong cũng thiếu chút mệnh chết trên đường tiểu sư đệ vẹn vẹn ngũ phẩm sơ đoạn phương pháp này quả thực là lỗ mạng a tiền b ạ n tam một câu nói t ỏ ra quanh mình vó giả không ít â m thầm gật đầu từ trước chân truyền bãi sơn đều lấy tốc độ thủ thắng chân chính giao thủ bất quá giải rác càng là không người trực tiếp dết đi lên cho dù là lúc trước long bá đến bảy ngàn bậc thang về sau cũng là cưỡng để một hơi hất ra những người còn lại s ô n g lên long bá nghe nói như thế há to mồm kịp phản ứng có chút ngạc nhiên sau đó mở miệng y ế u đớt nói đúng vậy a tiểu h sư đệ sao như thế mang a nhưng không chịu nổi cái này chiến thuật thật sự là thoải mái a t r ư n g một trăm ba mươi ngũ hành khốn long trận t r ư n g một trăm ba mươi ngũ hành khốn long trận tiểu từng lúc này làm sao mạnh mẽ đâm tới như thế có thể nào công thành chân truyền lý thiện vận một đôi mắt đẹp cũng rơi vào tô chết c h i n thân lông mày níu chặn tựa hồ tại lo lắng、ừ. chưa có gặp sư m ộ i đối người như vậy để bụng a vào thời khắc này lý thiện vẫn bên cạnh chuyển đến một đạo ôn u chính là ngày đó t ô chết tại thối binh hồ hạ thấy nốt ruồi ở mỹ nữ võ giả tô sư tỷ người người dếu cợt t a à lý thiện vẫn xem xét là cùng mình giao hảo tô tuệ âm lập tức gắt giọng người này cùng ta quen biết tại lương huyện chính là căn cốt cải dịch chi thể đối sư m ộ i nghiên cứu cơ thể người bí tảng có chỗ trợ giúp tôi h tô tuệ âm cười yếu ớt ý vị thâm trường nói a ta lại không hỏi người gấp cái gì lý thiện vẫn nhất thời n g ạ lời tô tuệ âm thấy thế cũng mất trêu t r ọ hứng thú nghĩ đến mình mất đi mặt quỷ ưu liên t r ậ t cảm thấy trong lòng thất lạc đồng thời một đôi mắt đẹp cũng tại chúng đệ tử trên thân không ngừng đào qua ngầm tìm có thể là ai lấy mặt quỷ ưu liên vê anh t ô chết một đường quét ngang rất nhanh liền d ế t vào bảy ngàn bậc thang về sau sau đó t ô chết gặp phải v õ giả đều là ngũ phẩm phúc một đạo tiếng nổ đùng đoẳng ẩm vang nổ vang trọng côn rơi xuống thẳng đến t ô chết chán côn quét một mảnh giữa không chung bởi vì trường côn rơi xuống h ư không bên trong vậy mà tạo thành màu trắng núi sương mù biến thành hình nửa vòng tròn khí lãng t ô chết một cánh tay hất lên b ắ t lãng chủ ý thế đại lực trầm lại giống như nem đá nhẹ nhàng điểm ra điểm vào trường côn phía trên nhanh chuẩn hung ác ẩm h i a t r ư ờ n g côn võ giả t hai mắt mũi miệng đ ỗ n g nhiên toát ra màu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xôi u thân thể hướng v ề sau bay đi đụng ngã rất nhiều chuẩn bị vây công t ô chết rất nhiều võ giả t ô chết chỗ làm một chiêu này chính là ngày xưa thiết tượng bang mang nhu liệt địa truy bên trong võ đạo sát chiêu một trong mang nhu góc đ ỉ n h giờ phút này ngũ phẩm cảnh t ô chết thi triển đi ra nó uy năng càng là không tầm thường đà tạ chư vị t ô chết khẽ cười một tiếng một cước dâm tại nặng ngã xuống đất võ giả trên bờ vai tiến nhanh thẳng lên chín ngàn nước thang cái thằng này tốt đủ khí huyết ta vốn cho rằng long bá đã đủ máy liệt không nghĩ tới kẻ này còn muốn hung tàn ba phần người này khí huyết nồng hậu dày đặc lại so cự nhân tộc còn lăng lệ tô chết căn cốt cải dịch chi thể chính diện g i ế t vào chín ngàn bậc thang không thể tưởng tượng n ổ i à. bất quá cũng cực nhanh h ạ n như lại một vị rất đánh rất riết chỉ sợ dừng bước nơi này có người kinh hô có người hâm mộ cũng có người nhìn ra máy khỏe chín ngàn bậc thang về sau tô chết đối mặt chính là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới võ giả lấy tô chết tu vi lục phẩm không thể ra tay với hắn vậy cái này bằng người sẽ là tô chết lên núi trên đường lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật ẩm tô chết một truy r a giống ngâm h ổ gầm nội k i n h chấn động hóa thành một đầu m a n long nổi lên ba tôn ngũ phẩm đỉnh phong võ giả lập tức bị đánh bay ngày xưa tứ phẩm tô chết liền có thể chém giết ngũ phẩm đỉnh phong dưới mắt đặt chân ngũ phẩm tô chết hung y càng sâu dù là trước đó bị vô số đệ tử tiêu hao nội kỉnh và khí huyết nhưng vẫn như cũ long tinh hộ mãnh tô chết thi triển ra một chiêu này về sau thu truy động tác có chút dừng lại tựa hồ có chút đau s ố c không nội k i n h trong cơ thể vận hành không khoái tuy chỉ là một cái trước mắt nhưng lại bị người nhìn ra m á n h khỏe cơ hội tốt cùng tiến lên năm đạo bóng người lóe lên mà ra phân biệt rơi vào tô chết chung quanh binh h i ê n trang đến đây c h ứ n g ư ơ i tô chết hôm nay ngươi không thể đi lên năm đạo thanh âm vang lên tô chết lặng lẽ quét qua lại nhìn thấy năm cái người mặc ngũ sắc võ giả trang phục võ giả c ă m tức nhìn tô chết tô chết kinh ngạc hắn có chút giật mình đối phương ra tay với hắn cái này không gì đáng trách thế nhưng là vì sao năm người này đối với mình tràn ngập cửu hận tựa như hận không thể muốn đem mình ăn sống nước tươi cái gì thủ cái gì h o á n ngay tại tô chết suy nghĩ thời điểm người mặc kim bảo võ giả giận tí mặt m giận dữ hét hôn đản đối địch ta năm minh đệ tìm muội lại vẫn dám thất thần côn g đồ lớn mật quả nhiên ngọc thân trang đều cuồng vọng hàng người chúng ta không đối phó được long bá vậy liền từ trên người ngươi thu lấy chút lợi tức kim bảo võ giả lui một bước càng nghi càng giận hắn nhìn tô chết xứng sở còn coi là tô chết là cố ý khinh thị bọn hắn cái này khiến mấy người không khỏi cảm giác lên cơn giận dữ giận không c ầ m được kết trận năm tôn võ giả đều cầm đao thương côn đồng kiếm phân lập ngũ phương ra lệnh một tiếng trong chốc lát đao quang lạnh tấu xương thương ảnh như mang côn thế hùng hồn đ ổ n g gió gào thét kiếm hoa lấp lánh nội kinh x e lẫn thư không bên trong lại hóa thành đạo đạo quan g hoa diễn hóa thành một đạo trận pháp mà tô chiết chính cư trong đó tô chiết n h u mày thầm nghĩ trong lòng đây là trận pháp thú vị tay cầm man lòng chấn sát chủ y sát ý nghiêm nghị muốn phá trận mà ra rầm rầm tay phải bắc lãng chủ y tay trái giã chú chủ y song truy liên động khai sơn đoạn sông nhưng truy pháp mặc dù sát phạt l a n g lệ rơi vào trong trận lại như c h â u đất xuống biển khí lực khó thi một võ giả vung đao chém tới đao thế tấn mãnh tô chết nâng truy đo lấy lại cảm giác một cỗ cự lực bắn n g ư ợ c năm người thân ở trong trận pháp nội kình hô ứng lẫn nhau lại có điệp ra chi thế thương người đỉnh thương đâm đến nhanh như thiềm điện tô chết nghiêng người nẹ qua côn đ ồ n g lại gào thét mẹ xuống kiếm giả mua kiếm kiếm hoa điểm, điểm phong nó đ ư n g lui tô chết thân hãm k ố i cảnh lại không sợ hai chút nào hai mắt trở lên vận đủ khí lực lần nữa vung truy hướng trận bích đập tới nhưng trận pháp cứng cỏi khó mà dung chuyển năm võ giả gấp rút thế công t ô chết lập tức rơi vào hạ phong đỉnh núi ngoại điện ngũ hành khốn long trận đây là binh hiên trang su yếu ngũ đại cao thủ tự xưng ngũ đức h i ể m nghĩa có đệ tử nhận ra năm người kia lập tức hoảng sợ nói ngũ đức h i ể m nghĩa đều vì nửa chân đạp đến đủ lục phẩm cao thủ thứ năm người các tu ngũ hành đạo võ học lấy ngũ đức tự cho mình là phân biệt g ọ i kim nhạn thanh lâm linh sóng viêm rượu g i ấ y khô hôn năm người hứng thú hợp nhau liền cùng một chỗ tự xưng ngũ đức hiệp nghĩa ngũ hành khốn long trận trận pháp này là chuyên môn tu hành vây khốn l ư c đại võ giả xem ra năm người này có chuẩn Hiên đến bị mà vì i giật chính như mày, mở miệng nói khi liền lại người chi binh hiên tiền bối, dưới. ê n chính như Ngũ hành khốn long trận, một khi khốn nhập trong đó, dù là chính là chân long, cũng Càng lớn, càng dàng, trận ngược thành khốn Ngày trang man long trấn một thoát. thu một thua sát lực lực, có pháp pháp hấp khí hóa pháp. chủ y phía xưa mày, mở là là đào y ở đó, ra. la la dù dễ vô vị v bị vậy dốc hết tâm huyết lập nên trận p h á p này nhiều năm như vậy chưa có người tập được phương pháp này chưa từng nghĩ hôm nay ngược lại là gặp được đại sư minh năm người này cùng ngươi có thủ tiền b ạ n tam nhìn tôi chết rơi xuống hạ phòng lập tức có chút gấp mở miệng đối long bá hỏi long bá nhíu chặt lông mày chấm tư suy nghĩ sau đó bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi trước kia giống như bị ta đánh qua dừng lại lúc ấy xem bọn hắn xanh xanh đỏ đỏ quần áo cảm thấy trói mắt thu phục về sau thoát bọn hắn quần áo ném xuống x u ố n g đi long bá hồi tưởng lại cùng năm người khúc m ắ t em t h a y nói nguyên lai、like、năm đó long bá chưa trở thành chân truyền thanh danh cũng là không hiện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp một nữ tử bị cường nhân la ngụp long bá một người một truy giết hơn m ư ơ i người rốt c u c cứu nữ tử kia kết quả nữ tử chưa tình hồn nhìn thấy long bá k i ê m một đầu va sụp cửa lương cái đầu máu me khắp người dọa đến vai cả linh hồn têu sợ hãi liên tục vừa vặn kinh động đến vụ cận ngũ đ ư ợ c hiểm nghĩa năm người cũng không biết long bá không nói hai lời ra tay đánh nhau long bá ăn nói vụ về vốn là giải thích không rõ đánh ra hỏa khí ra đòn mạnh x o n g việc cảm thấy tức giận khó tiêu liền thoát năm người há ngoài đem bọn hắn ném xuống sông năm người này sau đó biết được long bá thân phận vốn muốn trả thù ai biết long bá tu vi càng ngày càng cao thậm chí một đường bái sơn trở thành sự thật truyền danh sách còn không thấp chỉ lần này tại tố ý thần thương dương giật vân trên lệnh quá lớn phần này n ụ c nhã chỉ có thể hẳn sâu ở trong lòng đại sư huynh ngươi ngươi thật là cho tiểu sư đệ gây ra đại họa dưới mắt tiểu sư đệ khí huyết không đủ thể lực chống đỡ hết nổi lại tao ngộ ngũ hành khốn long trợ như thế nào thoát trợ nếu không phải ngươi đi hô bằng gọi h ư u nhìn tông môn đệ tử tại thụ ấn đại đ i ể n bên trên đối tiểu sư đệ dơ cao đánh khẽ cái này ngũ đức h i ể m nghĩa gần đây đang chuẩn bị x u n g kích lục phẩm lại như thế nào sẽ đến t i ê n vạn tam giận dữ tức dẫn đến suất m ù hôi chán từ trong ngực lấy ra một tờ kim phiếu cho mình quặt gió khu nóng long bá cổ c o r u t lại cũng biết là mình dính líu tiểu sưỡng chắc ta Ta đây không phải hào tâm nha ai biết làm chuyện xấu đỉnh núi đám người nhìn thấy tô chết vây ở trong trận song truy hoành đ ỉ n h năm loại binh khí sen lẫn điệp ra tại trên song truy tô chết cùng ngũ đức hiệp nghĩa ngay tại đầu sức nhưng theo thời gian chuyển rời tô chết khí huyết trượt càng ngày càng lợi hại tựa h ồ thuận đạo đạo t r ậ n văn chạy vào người khác thể nội kẻ này đương b á i sơn công thành đáng tiếc quá mức lỗ mãng giai đoạn trước thể lực tiêu hao q u á lớn hơn rồi da trang chủ chân truyền ánh mắt b o g t nhìn ra tô chết thực lử nếu là trung quy trung cũ mười phần chắc chín bãi sơn công thành nhưng bây giờ không ai từng nghĩ tới cái này ngũ đ ứ c hiểm nghĩa vì đối phó long bá khổ tu chuyên môn khắc chế man l o n g chấn sát chủ ý ngũ hành k h ố n long trận kết quả tô chết lại bạch bạch gặp nạn thực sự đáng tiếc tần vũ dương trận này như thế nào phá khởi bẩm chủ nhân trận này muốn phá cũng là không khó bất quá chủ nhân ngươi giờ phút này tiêu hao quá lớn không sao ngươi lại nói tới là được tô chết tuy bị vây ở trong trận nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định sát mặt bình tĩnh thông qua tinh thần kết nối ý thức tới tần vũ dương tiến hành giao lưu trong khoảnh khắc liền biết được phá trận tri pháp t ô chết đem giấu ở trong miệng linh huyết ngang nhiên c ắ n nát c h ư n g một trăm ba mươi mốt chân truyền dự nghĩa xuất thủ đánh lén c h ư n g một trăm ba mươi mốt chân truyền dự nghĩa xuất thủ đánh lén chân truyền đã là nỏ mạnh hết đà kim nhạn nhìn t ô chết bị khống trụ trong lòng thoải mái không khỏi mở miệng thét dài nôn từ bên trong tràn ngập đắc ý thật sao t ô chết cười một giây sau t ô chết đột nhiên phát lực nội k ì n h và khí huyết song song bạo khởi toàn thân gân xương ra nóng bỏng như lửa hai tay cơ bắp đột nhiên tăng gọn trường vào tay áo phía trên chuyển đến tt tê tênh tê, âm khí thế trong nháy mắt về tới đỉnh điểm hán hán khí huyết khôi phục được đình phong thậm chí vẫn còn tiến bộ việc này sao có thể có thể viêm rượu mặt lộ vẻ kinh hãi ngũ đức hiệp nghĩa năm người này cùng nhau s ư ơ n g sở không phải đã nói xong nọ mạnh hết đã a sao đột nhiên liền bắt đầu mạnh mẽ lên rồi t ô chết đột nhiên bạo khởi người trên không trung bắp thịt cả người bành trướng đột nhiên to lớn lớn hơn một vòng song truy xoay tròn mang theo hai vạn ba ngàn quân lực đột nhiên ném ra hướng về ta đến rồi ngũ đức hiệp nghĩa bên trong duy nhất nữ võ giả thanh lâm mặt lộ vẻ ngưng trọng vê anh sấm dậy đất bằng bảo vệ thanh lâm bảo vệ thanh lâm còn lại người vội vàng la lên muốn đi trợ giúp lực lượng cường đại đem thanh lâm trước mặt trận văn nện đến ảm đạm vô cùng ngũ hành k h ô n long trận công phòng nhất thể s á c thực cực kỳ tốt nhưng ngũ hành tương hợp nặng tại tương hợp nói cách khác năm người lực lượng muốn tiếp cận mới có thể phát huy lớn nhất uy năng nhưng việc này nói nghe dễ dàng vận dụng vậy liền quá khó khăn tô c h ế t có tần vũ dương vị này trận pháp đại sư tại vẹn vẹn một chút liền có thể nhìn ra thân là nữ tính thanh mục chính là trong năm người tương đối lực lượng tương đối yếu mới công hà đạo khe hở tránh mạnh k í c yếu phê hư. căng đảo hư. một truy này quá quá m ạ n h liệt cường đại kình phong không ngừng nổi lên vậy mà để bốn người khác một lát khó mà tiến lên cái thằng này cái thằng này như vậy đại khí lực thanh mục trường lớn một đôi mắt đẹp nguyên bản cường thịnh tình thế bị nạnh sinh sinh ngừng lại giống như là bị một tòa núi lớn đột nhiên va chạm thân thể bay ngược khí tức bất ổn cơ hội tốt tô chết theo sát nhắm mắt theo đôi tay phải đơn truy hất lên ngăn trở tập s á t mà đến binh khí hữu quyền đuổi theo đấm ra một quyển vâng chính giữa một quyền trực tiếp đập vào thanh mục trên lồng ngực vương bát đản người người vô s ỉ thanh mục dù sao cũng là một nữ tính công kích cường h ã n như vậy không chỉ là tổn thương trên thân thể càng làm cho nó trong lòng thẹn quá hóa giận thanh mục vừa thẹn vừa giận lại giận quanh thân căn cốt không khỏi vì đó run lên thậm chí ngực càng là xương ngực vỡ vụn trong miệng đấm máu ngất đi tô c h ế t người đánh nữ nhân như thế hành vi như thế nào xứng với chân truyền d â m t ặ c vô s ỉ hèn hạ hạ lưu còn lại bốn người giận tí m ặ t lựa giận n g ậ p trời thanh mục dung mạo d i ễ m lệ lại là trong năm người duy nhất nữ tính vó giả ngay bình thường còn lại bốn người đối nó có chút bảo vệ kết quả rơi vào tô chết trong miệng là thủ tối hoa tàn nhẫn vô tình võ giả đối chiến nơi nào có cái gì nữ nhân chỉ có địch nhân tô chết cười lạnh một tiếng hắn có chút không hiểu rõ sinh tử đại địch làm sao còn quản nữ nhân nam nhân đám người này đi ra ngoài đều không mang theo đầu ó c sao c h ỉ bất quá tô chết cũng thừa nhận mới giới tình thế cấp bách ném ra một quyền quyền rơi vị trí có chút xấu hổ c h ỉ bất quá sinh tử trong chốc lát hắn chỗ nào còn nhớ được cái này liền liên thủ cảm giác cũng không kịp tinh tế thể n ộ chân sát t ô chết lại lần nữa cầm trong tay xong truy truy pháp rung động bên ngoài ba hợp man long chấn sát chủ y uy năng kinh khủng nội kinh bừng bừng phân chấn quanh mình lại tạo thành một đạo man long hư ảnh m a n n h ư l i ệ t địa man long chấn sát bạch viên tam thập lục chủ y tam đại truy pháp võ học giờ phút này tựa như dung hội q u á n thông vê anh vê anh vê anh liên tục không ngừng truy pháp ném ra hư không bên trong đạo đạo hư ảnh gánh vác gánh vác kim n h ạ n đâm máu trận mắt nhìn hắn coi là lần này t ô chết sắp thành lại bại nhưng chưa từng nghĩ t ô chết vậy mà trong nháy mắt khôi phục khí huyết c n chút liền nhìn r a n g ũ dung h khốn n nhược trời cho còn hắn là lại bọn bốn n g thượng miễn c h như g n thiên địa xe rách bốn đạo nhân ảnh nhảy lên thật cao vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung vượt qua mấy chục tiết bậc thang sau đó đập ầ m ẩm tại chủ phong đ ỉ n h phong loạn thạch tung bay cái hố sâu không thấy đáy t ô chết từng bước một đi tới nhìn xem còn lại bậc thang ánh mắt bình tĩnh bước chân rất chậm dạo chơi nhàn nhã còn có người a tô mỗ tiếp hết luận t ô chết chẳng những đi chậm rãi trong miệng còn nhẹ giọng hỏi cuối cùng mấy chục tiết bậc thang ngược lại là cũng có người trần thủ chỉ bất quá hồi tưởng lại t ô chết vừa rồi hung uy sắc mặt trắng bệnh ánh mắt có chút sợ hãi không muốn xuất thủ cũng căn bản không dám ra tay chân truyền tự mười chuyên đánh nữ nhân cái này hạ thủ quá đặc chúng ta trong tông môn nữ đệ tử nhưng phải cẩn thận một chút ta không phải sao đều đánh cho nó vào không được ta muốn đi chiếu c ô t h a n h một sư tỷ mọi người đều biết mộ ra hai tay xoa bóp chi thuật lưu thông màu hóa ứ hiệu quả tốt nhất chúng chú kiếm sơn trang đệ tử đối mặt tô chết vô địch chi thế nhao nhao nghị luận hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét hoặc phẫn nộ hoặc cảm khái nhưng nó i chủ đề đại bộ phận đều rơi vào t h a n h một sư tỷ chân truyền tự mười chuyên đánh nữ nhân giờ phút này in dấu thật sâu khác ở chúng đệ tử trong lòng xong rồi tiểu sư đệ xong rồi ngọc thân trang tam kiếm khách chú tâm trang thiết h ạ o nhao nhao lộ ra vẻ đại hỷ trước mắt khôi phục khí huyết đây là mượn linh huyết thủ đoạn tế thế trang tô tuệ âm n h ữ n mày sau đó nói linh huyết thất phẩm cường giả trở lên mới có thể vận dưỡng toàn bộ chú kiếm sơn trang bên trong ngũ đại trang chủ nhưng còn có lao tổ giá khưu tử tự nhiên cũng có thể giá khưu tử sư thúc tự thân khí huyết suy bại vận dưỡng linh huyết càng là chân quý vì tô c h ế t lại nguyện ý xuất ra một g ọ t linh huyết bởi vậy có thể thấy được kẻ này trong lòng phân lượng hiến viên giật chính lệnh hồ d u ệ phong tô hòa dương âu tự trân tứ đại trang chủ t r o nhận g định cái này linh huyết là giã khưu tử tặng cho tốt chiết trong lòng không khỏi cùng nhau na bổ giã khưu tử hiện tại mặc dù không hỏi thế sự nhưng năm đó cũng là số một cụm đồ nhất là bậc này thọ nguyên gần võ giả điên cổ nhất nhìn như bình tĩnh nhưng nếu là đem làm mất lòng trong lòng mất lý trí ý nghĩ cực đoan sẽ không chết không thôi không để ý hậu quả dù sao tử vong cũng không đáng sợ nhưng thời thời khắc khắc đối mặt tử vong có thể khiến người ta triệt để điên cuồng giờ này khắc này không ít người điên cuồng n o bổ đồng thời khuyên bảo mình tuyệt đối không thể đắc tội t ô chết sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy một cái thọ nguyên gần tiên đ i ê n t ô chết cũng không biết hắn linh huyết vậy mà lại dẫn tới đỉnh phong phía trên trán chủ chân chuyển các đệ tử như vậy nó bổ thấy không có người lại ra tay t ô chết lắc đầu dự định kết thúc lần này bái sơn hành trình không đúng Chủ nhân, cẩn h nhân, ủ c thận trong thức hải phụ thân tại tần v i ề n kiếm tần vũ dương đ ô n g nhiên mở miệng nhắc nhở cẩn thận còn có người t ô chết trong lòng cảm giác nặng nề hô hô hô tình phong gào thét t ô chết nhìn thấy một điểm đen trong n g á y mắt xuyên qua mấy c h ụ c trượng thân ảnh càng lúc càng lớn một v õ giả thân hình như tùng một bộ đồ đen trang phục eo đeo chân truyền ngọc tóc buộc cao quan khuôn mặt lạnh lùng kiếm my tà phi nhập tấn hai con ngựa như hàn tinh lấp lóe để lộ ra quyết tuyệt cùng kiên nghị cầm trong tay trường kiếm chuôi kiếm cụ phát kiếm tuệ theo gió dương nhẹ kiếm ra như thiềm điện Thang q u một chiêu n này tên là nhiếp hồn kiếm nhật tam lấy hồn làm kiếm ngưng ý thanh phong kiếm ra vô hình nhiếp phách đoạn hồn kiếm này chia trong ngoài hai kiếm bên ngoài kiếm có nhiếp hồn kiếm ý giết địch vô hình bên trong kiếm có đ o ạ t hồn một kiếm thẳng vào đối thủ nê hoàn cung thức hải tiêu diệt thần hồn tần vũ dương tại tô chết trong thức hải điên cuồng g à o thét ba ba bá chân khí bám vào cổ kiếm phía trên diễn hóa suất đạo đạo kiếm khí kiếm khí kia phía trên bám vào nhớ hồn kiếm ý kiếm ý ẩn chứa trong đó vi năng kinh khủng vô s o n g cơ hồ trong nháy mắt đến tô chết trước mặt dự nghĩa là dự nghĩa sư h u n h chân truyền lục phẩm chân truyền ra tay với tô chết cái này cái này không phù hợp quy củ a xong tô chết lại thế nào người tiên sao có thể có thể là dự nghĩa sư h u n h đối thủ đám người xôn xao chương một trăm ba mươi hai tuân chủ nhân chi lệnh chương một trăm ba mươi hai tuân chủ nhân chi lệnh nhưng dự nghĩa xuất thủ nhanh chuẩn hung ác đã sớm tiềm phục tại bậc thang chỗ cơ hội là trong nháy mắt liền đến tô chết phụ cận phốc phốc phốc nhớ hồn kiếm ý út mặt mà tới đây là nhớ hồn kiếm nhập tam bên ngoài kiếm mặt quỷ đằng giáp tô chết thầm nghĩ trong lòng tô chết nội kình bừng bừng phần chấn kiếm ý trong nháy mắt xe rách tô chết trường bảo từng đạo ưu ám tri quan hiện hiện nó trường b à o phía dưới lộ ra đạo đạo chặt chẽ sen lẫn dễ cây cây kia thân sen lẫn hóa thành đằng giáp phốc phốc phốc nhớp hồn kiếm y biến thành kiếm khí đánh vào trên đó lại bị đạo đạo đằng giáp hấp thu hóa thành vô hình trường bào trong nháy mắt bị xé nứt tô chết trước ngực đằng giáp tất cả đều t r i ệ t lộ trên đó ngưng tụ ra một t r ư ơ n g kinh khủng giữ t ậ n mặt quỷ đỡ được vô số nhớp hồn kiếm Bát phẩm phong, mặt quỷ đằng giáp. mặt phẩm phong, đỉnh kh đằng Đây giã quỷ là giá khưu tử tự mình xuất thủ, vì tô ngày xưa đối mặt giá kỳ vọng cùng ký thác cũng tất cả đều chuyển hóa đến tô chết t r ê n thân mặc giá cái chết giá khưu tử mặc dù không nói nhưng trong lòng giống như g e o một cây gai khó mà trừ bỏ vì vậy giá khưu tử mặc dù biết không có khả năng để tô chết bực này thiên tài một mực khốn ở bên cạnh hắn nhưng giá khưu tử cũng không phải không có cho tô chết lưu một điểm chuẩn bị ở sau bát phẩm đ ỉ n h phong mặt quỷ đ ặ n giáp g chính là xuất t ừ giá khưu tử chi thủ ngăn trở bên ngoài kiếm làm sao có thể cản bên trong kiếm tô chết sư đệ xin lỗi rồi dự nghĩa ánh mắt phức tạp yếu ớt thở dài ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc gì cùng bi a y hắn cùng t ô chết không oán không cựu liều lên hết thể ám sát t ô chết đúng là bất đắc dĩ nếu có kiếp sau dự nghĩa nguyện vì t ô chết chỗ tội ba dự nghĩa cổ kiếm m g u y kiếm điểm vào t ô chết mặt quỷ đàn giáp khó mà lại vào mảy may nhưng dự nghĩa tay trái kiếm chỉ lại điểm vào t ô chết trong n g hoàng e h cung thời gian tại lúc này phản p h ấ t không có một chút ý nghĩa tại t ô chết thị giác bên trong có thể nhìn thấy long bá các cao thủ n h a u n h a u xuất thủ muốn ra tay cứu mình nhưng động tác của bọn hắn thong thả như sâu kiến t ô chết nhìn ra được dự nghĩa chém ra một kiếm này đem tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm dù là chém tô chết dự nghĩa c ă n cơ tất nhiên bị hao tổn tô m ẫ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua vị này dự nghĩa sư huynh a cái này nhất hồn kiếm nhật c t n kiếm n h ậ t tam s á c thực lợi hại bên ngoài kiếm thương n h ụ c thân bên trong kiếm thương t h ầ n hồn cho dù là t h ấ t phẩm vội vàng không kịp chuẩn bị chúng một chiêu này chỉ sợ cũng muốn đấm máu đáng tiếc dự nghĩa sư huynh n g ư ờ i hôm nay gặp tô m ẫ tô chết trong lòng suy nghĩ lưu truyền nhất nghiệm rơi xuống vê anh tô chết trong thức hải dung chuyển trời đất phong vân đột biến vô tận thần hồn tinh thần chi lực bắt đầu biến hóa thành một thanh ngập tr từ trên trời giáng xuống kiếm thế hùng hồn hình như có khai thiên tích địa chi uy cự kiếm chém xuống quang mang v à t r ư ợ n g như lôi đình và q u ầ n phản phất muốn đem thức hải chém thành hai khúc cự ngoan tần lão tiêu diệt sấm dậy đất bằng tô chết uy nghiêm thanh n m vang vọng thức hải mình thức hải há lại cho xâm phạm tuân chủ nhân chi mệnh trong chốc lát một tôn cự ngoan hiển hiện, hiện thượng như núi cao nguy ê nga n cự ngoan hai mắt như nước khí thế bằng bạc nó lưng như đại địa chi t u ẫ n không thể phá vỡ cự ngoan há miệng như, như lô đen thâm thúy một ngụm nuốt vào hơn phân nửa cự kiếm cự ngoan chi uy có thể nuốt sơn hà có thể chấn tiên điệm lao phu lĩnh mệnh không dám không theo cùng lúc đó dâu tóc bạc trắng lao giả hiện thân lao giả tiên phong đạo cốt khí chất siêu phàm cầm trong tay tần viêm kiếm thân kiếm xích hồng hình như có hỏa diêm tiêu đốt tần viêm kiếm vừa ra sóng nhiệt cuốn cuộn như mặt trời t r ó i trang trên không tần vũ dương ánh mắt kiên định cổ tay rung lên tần viêm kiếm quan g mang đại thịnh một kiếm vanh r a như lưu tinh truy đ i ệ giống như núi lửa phun trào kiếm khí tung hành dệ không thể đỡ cự kiếm tại cái này cường đại một kích phía dưới trong nháy mắt vỡ nát hóa thành vô số mảnh, vỡ. mảnh vỡ giống như pháo hoa tàn mát. rơi vào tần vũ dương thể nội cự ngoan gào thét âm thanh chấn cửu tiêu lao giả sừng sững khí thế như hồng hai hô ứng lẫn nhau thủ hộ lấy tô chết thức hải vô luận là cự ngoan hay là tần vũ dương đều có thất phẩm thực lực bây giờ thôn vệ trôi này nhiếp hồn kiếm nhập tam ẩn chứa trong đó thần hồn chi lực khí tức càng tăng lên cường đại mấy lần đây là tô chết sau cùng át chủ bài hai tôn có thể so với thất phẩm khí linh chỉ bất quá khí linh thần thông thực sự quá mức kinh thế hai t ụ nếu là ở trước mặt người ngoài thi triển sợ gây vô tận tiến thức theo trong thức hải cự kiếm bị nuốt một chiêu này nhét hồn kiếm n h ậ p tam sụp đổ chiêu này tự sụp đổ phấp dự nghĩa sắc mặt trắng bệnh khoe miệng tràn ra máu tươi k h í tức đột nhiên hạ xuống một đoạn gần như suy yếu tới cực điểm đây là kiếm chiêu thất bại về sau phản vệ thương thế cực nặng nhưng trên nhục thể thương thế rõ ràng không có giờ phút này đối dự nghĩa nội tâm súng kích cường liệt như vậy không không có khả năng n g ư ơ i b ấ t quá mới vào ngũ phẩm cho dù là mới vào tác phẩm vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thu ta đánh lén một kiếm này làm sao có thể chống đỡ được dự nghĩa mặt mũi tràn đầy chân kinh tự lẩm bẩm nói mới trong nháy mắt đó Dự nghĩa có thể cảm nhận được mình chém vào tô chết trong thức hại bộ phận thần hồn chi lực trong khoảnh khắc t r ố n vùi hóa thành hư vô đông nhiên biến mất thiên địa thực d i ệ t lại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu b ạ c h tô chết xuất thủ linh ngao quyền pháp trong n g á y mắt phong bế dự nghĩa đan đ i ể n sau đó hai tay linh động tạch tạch tạch Dự nghĩa hai chân trực tiếp bị tô chết n ẹ bạo hóa thành khôn cùng hết vụ phun trào vây anh một truy mà tới g i nghĩa thân thể tàn phế hướng về đình phong mà đi tô chết theo sát mà lên c h í n chín trăm chín mươi đài chín nghìn chín trăm chín mươi chín đài đỉnh phong Vâng anh dự nghĩa rơi xuống đất máu tươi cùng thổ tô chết rơi xuống đất tiểu sư đệ người không sao chứ tô chết đám người tiếng kinh hô truyền đến đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh điện quang t h à n h h ỏ a còn không đủ để hình dung trong thức hải ngập trời chi chiến thay đổi trong nháy mắt dẫn đến đại trang chủ h i ê n viên giật chính long bá b ọ n người còn chưa đổi tới tô chết bên người ra tay cứu viện cũng đã phát sinh kinh thiên người truyền tô chết nhất cử bắt giữ dự nghĩa đặt chân đình phong không có việc gì không có việc gì tô chết lắc đầu mà làm sao lễ túi người chào nói đệ tử tô chiết đã trèo lên chủ phong đ ỉ n h chót bái sơn thành công thanh â m bình tĩnh không hề bận tâm cũng không một tơ một hào gợn sóng tĩnh giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh sau một lát dự nghĩa ra tay với tô chiết đánh lén lại bại uy tín lâu năm chân truyền thua ở tân tấn chân truyền trong tay đây cũng là thượng đẳng long tư thiên q u ố c chỗ đáng sợ a kinh khủng a chân truyền danh sách b ả n chính là chúng ta khó mà ngưỡng vọng tồn tại cái này tô chiết nhập môn ba tháng liền đánh bại danh sách thứ tám dự nghĩa toàn bộ chú kiếm sơn trang một mảnh xôn xao chúng đệ tử nhìn xem tô chiết thân ảnh t h ẳ n g tắp t h ẳ n g tắp chật cảm thấy ngưỡng mộ núi cao khó mà nhìn theo b ó n g lưng nhập môn ba tháng bái sơn thành công đánh bại uy tín lâu năm chân truyền là cái này thiên tài chân chính a chương một trăm ba mươi ba nghĩa trướng người vì sao như thế chương một trăm ba mươi ba nghĩa trướng người vì sao như thế dự nghĩa hai chân đều đã nổ tung thành bọt máu gian nan dùng hai tay đem cổ kiếm đứng ở trên mặt đất đứng dậy ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng đắm chát phu chân truyền người cái nào không phải nhà vô địch cái nào không phải thiên tiêu cho tới nay chân truyền đệ tử đều là lên dấm người kết h thượng phủ nhưng thiên chú á cái quá c được cũng trong, tài, bất đường bên gọi vị i là là k m sơn r truyền a n chân chân g thôi. tử đặt Kết đệ đã quả hôm nay hắn dự nghĩa vậy mà thành người khác đ ã đặt chân lúc vậy mệnh vậy dự nghĩa ngẩng đầu lên đ ầ y dây bi thương ánh mắt của hắn từ tố ý thần thương dương giật vân trên thân vội vàng đ à o qua dương giật vân ánh mắt bên trong cũng đ ầ y là sai kinh ngạc trong lúc nhất thời trầm t h â n t h ở dự nghĩa thất bại rồi dương giật vân khó có thể tưởng tượng dự nghĩa n h i ễ hồn kiếm nhật tam sát phạt vô địch linh lục song công bỗng nhiên đánh lén phía dưới dù là dương giật vần cũng khó có thể ngăn cản mà cái này tô chết lại là bình yên vô sự đơn giản như giống như m ộ n g ảo h i ê n viên giật chính kịp phản ứng đối dự nghĩa quát to nghĩa trướng người vì sao đánh lén tô chết vê anh bàng bạc lực lượng buộc phát ra như thái sơn sụp đổ hướng về dự nghĩa c h ấ n áp tới dự nghĩa vốn là bị tô chết đánh cho gần chết giờ phút này nhận h i ê n viên giật chính huy áp nhất thời như n ế n tàn trong gió chập c h ấ n không chịu nổi đệ tử biết sai nghe nói tô sư đệ thiên phu tuyệt luân đã tập được linh binh rèn đúc chi pháp đệ tử chỉ sợ Tô dư nghĩa kêu y n h chi vị, sinh ra huy hiếp. Vì vậy, dự g chính ắ n răng, t a nghĩa, n miệng nói. Nguyên bản màu trắng răng, giờ phút này hiện h há phút h âm màu tơm suy yếu, máu. đầy giờ Dự c là b á i tại đại trang chủ hiên viên giật chính dưới trướng đồng thời hiên viên giật chính dưới trướng còn có một chân truyền đệ tử tên là sở kế học chính là chu kiếm sơn trang chân truyền danh sách thứ nhất l u â n thiên phú thượng đẳng vạn người không được một gần với long tư thiên quốc tại chân truyền bên trong xem như nhân tài k i t xuất nhưng cũng nói không lên kinh diễm nhưng hết lần này tới lần khác cái này sở kế học n ộ tính siêu phạm đối với võ học một điểm liền thông đạo tâm tươi sáng kế thừa đại trang chủ h i ê n viên giật chính đại thống được vinh dự chân truyền thủ tịch nếu không có chuyện ngoài ý muốn ngày sau tất nhiên có thể từ h i ê n viên giật chính trong tay tiếp nhận đại trang chủ chính thống đạo nho chỉ bất quá giờ phút này thụ ấn đại đ i ệ n người này cũng không ở đây Ừ, dự nghĩa Vi sư quả nhiên là nhìn là ngươi lòng sân trang Ngươi nước bẩn, mạng hướng thân học khôi phục chú Vi võ, về kiếm liều sư quả tu là lầm là một đem Kế đây chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nói thật ra bầu không khí nhất thời ngưng kết h i ê n viên giật chính sắc mặt biến đổi ngàn vạn thần thái tại nó trên mặt hiển hiện do dự giấy r u ộ n nhưng bàn tay lại vô luận như thế nào rơi không đi xuống hắn tựa hồ nhớ tới n ă m đó cái kia quật cường thiếu niên quỷ gối chú kiếm sơn trang bên ngoài đau khổ cầu khẩn một màn dự nghĩa mặt mũi tràn đầy bi thương chuyện hôm nay vô luận được hay không được hắn đều là h ắ n phải chết không nghi ngờ dự nghĩa hai tay chống địa đối hiến viên giật chính dập đầu cất cao giọng nói đệ tử lời nói chữ chữ làm thật tuyệt không nửa điểm hư giả đệ tử cô phụ sư tôn tội đáng chết và lần h i ê n viên giật chính lồng ngực chập trùng nhưng đối mặt đệ tử của mình trong lúc nhất thời khó mà ra tay người người cái khác trang chủ nhìn thấy bây giờ cũng coi là thấy rõ h i ê n viên giật chính tuy là đại trang chủ qua nhiều năm như vậy chấp trưởng cạnh cửa công chính nghiêm minh nhưng bây giờ sự tình xuất hiện ở nhà mình môn đồ trong tay như thế nào hạ thủ được công chính chính là bản tính nhưng người không phải có cây ai có thể vô tình chân chính rơi trên người mình phần nhân tình này làm sao có thể đoạn dự nghĩa vi phạm luật pháp đánh lén đồng môn sứ đệ ngầm hạ sát thủ phế bỏ chân truyền c h i vị thủy võ đạo căn cơ binh hiên trang lệnh hồ duệ phong ánh mắt l ó e lên mở miệng nói ra lời vừa nói ra tô hòa dương không nói gì âu tử chân lại là h ừ lạnh một tiếng hiên viên giật chính nhìn về phía lệnh hồ duệ phong sau đó nói lệnh hồ sư đệ cái này lệnh hồ duệ phong nói dự nghĩa lần này phạm phải tội lớn ngập trời không giả nhưng nhiều năm như vậy vì chú kiếm sơn trang nam trinh bắc chiến lập xuống công lao hiến hách tội chết có thể miễn phế bỏ võ đạo giải quyết xong cuối đời cũng được lệnh hồ duệ phong cũng không có thiên vị dự nghĩa quá mức rõ ràng dù sao đối với một võ giả mà nói hủy đi võ đạo so giết hắn còn khó chịu hơn lệnh hồ duệ phong l ờ i ấy hoàn toàn là xem ở h i ê n viên giật chính trên mặt mũi đây là vì để h i ê n viên giật chính an tâm p h o n g ngừa h i ê n viên giật chính khó mà ra tay tô chết từ đầu đến cuối không có nói nhiều một câu chân truyền thủ tịch sở kế học việc này cùng hắn có quan hệ a người này ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua nhưng có thể thành tựu i thủ tịch tất nhiên có chỗ hơn người như coi là thật muốn lấy tính mạng của ta là vì hắn thủ tịch chi vị kia vì sao tìm cái này dự nghĩa xuất thủ đại trang chủ tọa hạ thứ hai chân truyền hai người quan hệ như thế thân mật dự nghĩa miệng lại không quá nghiêm thủ đoạn này có phải hay không quá mức thô thiển một chút t ô chết trong lòng các loại suy nghĩ phun trào trực giác nói cho hắn biết sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy t ô chết hiện tại suy nghĩ chính là như thế nào từ sắp chết dự nghĩa trong miệng mọi ra càng nhiều chuyện hơn trong lúc vô hình t ô chết cảm giác một cái lưới lớn sen lẫn dày đặc tựa hồ đang muốn hướng về mình đánh tới cái thằng này đối tiểu sư đệ xuất thủ nếu không phải tiểu sư đệ người mặc món kia cảm giáp chỉ sợ sớm đã chết tại hắn dưới kiếm còn để hắn còn sống chớ có lân thầy ta không tại như thế làm đ ụ c ta ngọc thân trang tương đạo tiếng gầm truyền đến chỉ gặp long bá trên mặt nổi gân xanh bắp thịt cả người cổ động cầm trong tay răng sói đại truy mắt hổ căm tức nhìn dự nghĩa mà tiền vạn tam cùng nguyên lãng chi lưu một người ôm chân trái một người ôm mùi phải đại sư huynh tỉnh táo a nguyên lãng mồ hôi đầm địa đối long bá cầu khẩn nói long bá sát ý trăng đập ánh mắt băng lanh â m hẳn đây là ôm tất sát dự nghĩa tâm tư đi về phần hậu quả lấy long bá đầu góc còn thật không nghĩ tới hậu quả gì t ô chết nhìn thấy long bá bộ dáng như vậy trong lòng không khỏi ấm áp t i ế lại theo ngươi nói đi Hiên chính viên giật do dự m ã sau đó long n h hồ dệ ngâm c ư đầy trời nhưng gặp một cái nữ hoa hoa ngồi tại một đầu man long trên thân hư không phi hành cực tốc hướng về nơi đây tập sát mà tới nữ hoa kia khuôn mặt non nớt thanh thuần hết lần này tới lần khác một đôi mắt v à n vẹn t i ế n máu sắc ý l ầ y trời thu la đồng mỗ ngọc thân trang chủ dưới đây chú kiếm sơn trang đám người nhao n h a u kinh hô chú kiếm sơn trang truyền kỳ trở về sư tôn long bá tô chết b ọ n người mặt lộ vẻ vui mừng khoảng cách đỉnh núi hai mươi triệu ngọc thân chậm rãi từ man long trên thân tay phải cầm truy tay trái thì là dẫn theo liên tiếp xương sọ những đầu lâu này dù là nhục thân không được đầy đủ vẫn như cũng là tản ra kinh khủng khí huyết áp làm cho người kinh hãi ngọc thân trang chủ lặng lẽ quét về phía dự nghĩa giờ phút này dự nghĩa t h ế thảm nhưng ở ngọc thân trang chủ trong mắt nhưng cũng không có nửa điểm thương hại chỉ có vừa chết ngọc thân trang chủ đứng lơ lửng trên không tay áo b n g bền chỉ gặp nàng tay trắng khẽ lắc trọng truy xuất hiện tại trong tay trong chốc lát chân khí mãnh liệt mà ra diễn hóa s u ấ t ngàn vạn dị tượng man long gào ghét âm thanh chấn cửu tiêu nó uy như ngục phong vân vì đó biến sắc thiên địa phản phất đều sợ này truy chi uy chân khí lượn lờ ở giữa hào quang rực rỡ như thần lai chi bút vẽ liền tráng lệ bức tranh ngọc thân ánh mắt kiên nghị khí thế như hồng một truy rơi xuống đang hướng về dự nghĩa mà đi m a n long chấn sát chủ y dưới t hư không rung động vô tận lực lượng bộc phát không khí bộc phát ra một trận sắc bén tiếng thét đám người cảm thấy tựa như s ắ p thiên b ă n g địa liệt n h ậ n nguyện không còn sư m ộ i không thể hiên viên giật chính cùng lệnh hồ duệ phong cùng nhau biến sắc hai người biết được ngọc thân tính tình đã c o s á t tâm kia không dừng tay khả năng lập tức trong lòng hai người tuy bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể xuất thủ ngăn lại một k í c h này chương một trăm ba mươi bốn hỏng bét sư m ộ i nàng lại nội điên chương một trăm ba mươi bốn hỏng bét sư m ộ i nàng lại n ổ i điên lệnh hồ duệ phong chính là binh hiên trang trang chủ chủ trưởng binh đạo binh hiên trang còn có các loại binh đạo võ học thập bắt ban võ nghệ lệnh hồ duệ phong đều là tinh thông trong đó hắn am hiểu nhất chính là thương đạo cái này dự nghĩa mặc dù râu rịa nhưng h i ê n viên giật chính xưa nay lấy công chính tự cho mình là nhà mình đệ tử phạm phải lớn như thế sai lại lưu đến tính mệnh dự nghĩa như sống ngày sau cũng có thể trở thành nắm h i ê n viên giật chính một chiều thẻ đánh bạc lệnh hồ duệ phong đưa tay một thanh trường thương thủ nó chân khí tác động như dao long xuất động bay vọt mà đến rơi vào nó trong tay nhân viên giật chính thì là song trưởng quất n g n g trong tay một thanh quả xếp sặc sỡ lóa mắt trong ư chốc ư ơ n lát bách điệu cùng văng lên phản trang phất từ đám mây mà tới ngũ thải ban lan chi chim vờn quanh lệnh hồ duệ phong nó dáng như phượng hoàng dẫn bách điệu chào mừng trường thương chỉ bóng chim bay tán loạn hình như có thiên quân vạn mã chi thế phong q u y ể n tàn vân đại điệu cũng là chi rung động hiên viên giật chính tay mở q có xếp phong độ nhẹ nhàng đông nhiên nó trên thân khí thế tăng lên đột ngột võ đạo dương thần dị tượng hiện hiện chỉ gặp đầy trời mây trôi phun trào giống như l a mỏng giống như sương ngủ như mộng như t ả o hiên viên giật chính vung kẽ h có xếp mây trôi tùy theo múa biến ảo ngàn vạn hoặc như dao long bay lên không hoặc như tiên nữ n ả y múa đẹp không sao tả xiết nó dáng người tiêu sái tại mây trôi vờn quanh phía dưới phản phất tiên nhân lâm thế gió phất tay h á o mây trôi tung b mọi người đều biết chú kiếm sơn trang ngũ đại trang chủ cùng tồn tại lao nương cũng đối cái danh này bất mãn hôm nay lao nương liền để các ngươi nhìn xem lao nương cùng các ngươi nổi danh đó bất quá là lao nương khinh thường cùng các ngươi tranh thôi ngọc thân thét dài một tiếng gương mặt non nớt bên trên đột nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn vung vẩy trọng truy thẳng hướng hai người lực lớn man long cũng là tàn bạo kinh khủng một ngụm liền nào h về phía bách điệu t r i ề u phượng cùng vạn thiên lưu vân ngọc thân ánh mắt run lên trong tay truy bỗng nhiên một nắm lệnh hồ duệ phong dẫn đầu làm khó dễ thương như du long đâm thẳng mà tới ngọc thân trang chủ không chút hoang mang nhưng người loay lên truy thuận thế vùng ra đánh tới hướng cán thương một tiếng văn g t r ầ m chấn động đến người cầm súng cánh tay run lên hiên viên giật chính thấy thế cây quạt vung lên mấy đạo kình khí đánh tới ngọc thân trang chủ h ừ lạnh một tiếng thân hình như điện tránh đi kình khí trong nháy mắt lấn đến gần hiên viên giật chính truy mang theo mấy vạn quân lực nệ xuống hiên viên giật chính cuốn quýt nâng phiến ngăn cản lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau có cái này khẽ hở lệnh hồ d u phong lại lần nữa công tới thương ảnh chủ nghiệp ngọc thân trang chủ không sợ hai chút nào truy múa như thái sơn áp đỉnh cùng hai người kích đánh nhau giữa sân kình khí b ố n phía bóng người giao thoa ma long bách đ i ể u mây trôi dây dưa cùng nhau như thế thần tiên đánh nhau một màn quả thực cũng thấy chúng đệ tử h ó a mắt sư muội cái này lấy sắt chứng đạo con đường lại là càng chạy càng xa tô hòa dương thấy rõ ràng không khỏi mở miệng cảm khái nói đại trang chủ hiên viên giật chính thân c ư chính tâm công lực thâm hậu binh hiên trang lệnh hồ d u ệ phong thương pháp lăng lệ ngọc thân trang chu ngọc ảnh nhục thân vô địch về phần tế thế trang tô hòa dương còn có chú tâm trang âu tử chân hai vị này xem như chu kiếm sân trang người có nghề cảnh giới tuy cao nhưng chân chính hạ tràng l u võ tới cái khác tam đại trang trụ, chút t cái đại Hai người khác còn có chênh chưa lệnh. dù ừ n trận, nhưng cũng nhìn g ra ra đánh ư tượng ợ c Ngọc địch còn có thể chiếm phong. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Thân trang chủ lực. Thân vẫn phong. Thân một thể thể thấy trang trụ hai, Hử. lấy vậy tiềm đ Bởi đánh nhau cũng tốt kia dự nghĩa trêu ra như thế ngập trời chi h o ạ hai người bọn họ còn muốn lưu người này một mạng theo ta thấy không ổn nếu là ngọc ảnh sư mội lặp bại lão phu cho dù chiến lược không được cũng muốn ra trận vì t ô t chiết bắt một cái công bằng âu tử chân nhưng không có quản nhiều như vậy ngược lại là hừ lạnh một tiếng mở miệng nói nói theo âu tử chân tôi chết không chỉ có riêng là ngọc thân trang người đồng thời cũng là nửa cái c h ú tâm trang đệ tử đệ tử chịu nhục h ắ n tự nhiên muốn đi tìm cái công đạo tôi chết giờ phút này lại tạm thời đem dự nghĩa sự tình đ ẹ xuống nhìn không chuyển mắt nhìn lấy thiên khung phía trên thất phẩm cao thủ quyết đấu dựa theo sư gia lời nói ngũ đại trang chủ đều là thất phẩm đ ỉ n h phong cảnh nhưng trong đó h i ê n viên d â t chính đã sắp đột phá đến bát phẩm cảnh bất quá cảnh giới là cảnh giới chiến lược là chiến lược ba người này b ộ phát ra chiến lược chém giết bát phẩm không đáng kể nhất là sư tôn nếu là một chọn một bát phẩm sơ đoạn trung đoạn chỉ sợ đều không phải là nó đối thủ đây chính là hình ý m ộ ư ơ i hai bên trong ba hợp tiềm lực ca tô chết trong lòng thầm nghĩ con mắt sáng tỏ vô cùng đi theo giả khiêu tử bên người thời gian dài như vậy có nhiều thứ là thay đổi một cách vô tri vô giác g i ả khiêu tử tùy ý chỉ điểm tô chết tô chết có lẽ tạm thời không thể nào hiểu được nhưng theo thời gian c h u y ể n rời võ đạo c h i tâm càng thêm kiên cố ngày xưa tối nghĩa chỗ giờ phút này vậy mà cũng bắt đầu rộng mở trong sáng binh hiên trang bí mật bất chuyển b á c h điều chiều phượng thường khó phân thật giả đại trang chủ bí mật bất chuyển vạn thiên lưu vân phiến như mây trôi phiêu động biến ảo khó lường những n à y giá khiêu tử đều từng đối tô chết chỉ ra qua nhưng biết quy về biết nhìn thấy quy về nhìn thấy thời khắc này t ô chiết cảm giác trong lòng linh quang phiêu động đối với võ học minh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu cuộc chiến hôm nay có điều nộ ra nghĩ đến sau khi trở về bế q u a n nhưng mở thứ hai cung cái này bách điệu triều phượng thương cùng vạn thiên lưu vân tiến h đều có lợi và hại đều là không kém man l o n g chấn sát chú ý võ học nếu là đều bị ta học được thật là tốt biết bao à. t ô chết i bị hai loại võ học huyền diệu chết phục trong lòng trợt cảm thấy chờ mong vợ anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến man lòng một móc ướt trực tiếp diện sắt rất nhiều loài chim khoe đuôi một cái đánh nát mấy trôi Hiên viên giật các h í n ngươi l ệ mở mắt ra nhìn xem hải yến đường bắt phẩm lao nương cũng giết không ít đầu lâu ngay ở chỗ này bày biện hải yến đường đáp ứng bồi thường ta chú kiếm sân trang đây đều là lao nương giết trở lại tới ngọc thân trang chủ hình truy cười lạnh khuôn mặt bá đạo trong tay liên tiếp đầu lâu rơi vào chủ phong bên trên kiếm ảnh du long lâm vũ phong bát phẩm linh phong hiệp nữ thô gia n g u y ệ t bát phẩm thử kim đao khách sờ vân thất phẩm theo đầu người rơi xuống đất không ít hơn tuổi tác trưởng lão nhao nhao mở miệng kinh hô ngày xưa đường phủ chú kiếm sơn trang chính là dương châu tông môn đứng đầu đáng tiếc theo thời gian chuyển r i ờ i chú kiếm sơn trang đã từ từ xuống dốc tương đối hải đến đường thực lực tổng hợp yếu đi không ít nhưng cũng may chú kiếm sơn trang có ngọc thân trang chủ tại c h i l ư c vô song càng có lao tổ giã khưu tử ẩn thân ở phía sau khiến hải yến đường không dám hành động thiếu suy nghĩ ngọc thân trang chủ lần này đi hải yến đường vậy mà giết hai tôn bát phẩm số tôn t ấ t phẩm cái này chết tích quả thực để cho người ta giật n m y mình sư tôn thật là mạnh a tô c h ế t cũng không khỏi tán thán nói long ba bọn người càng là hưng phấn không hiểu từng cái đầu lâu cao cao dơ lên cơ hội đều muốn dương lên bầu trời sư muội ta biết được ngươi giành công rất vĩ nhưng dự nghĩa ta sẽ đích thân phế đi chỉ c ầ u ngươi lưu hắn một mạng nhân viên giật chính tự biết đ ố i lý yếu ớt thở dài một tiếng mà phía sau lộ cầu khẩn lưu hắn một mạng ha ha đã các ngươi bức lao nương vậy lao nương liền đưa các ngươi sư đồ đi địa ngục đi một lần l ụ c ta ái đổ tô chết mà bất tử việc này làm l ụ c lao nương mặt mũi hôm nay ngọc thân trang chủ lại lần nữa nhấc lên t r ọ n g truy ánh mắt lạnh lùng h ẳ n ý thấu thể không chết không thôi huyết chiến đến cùng chỉ có dũng giả mới có thể x ư n g hùng vừa dứt lời ngọc thân trang chủ con mắt trong khoảnh k h ắ c che kín đạo đạo màu đỏ tơm máu giống như điên dại giống long â m ngập trời hỏng bét sư muộn nàng lại điên rồi hiên biên giật chính sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy cảnh giác âm thầm kinh hô Trước chết Trước chi Cẩn mội lệnh ê n Nói không chừng, thật sẽ giết ta hai người. giết hai thật ta sẽ l hồ duệ phong cũng hiểu biết việc này tính nghiêm trọng mở miệng nói nói ngũ đại trang chủ ba vị trang chủ thiệt chiến nhưng h i ê n viên giật chính cùng ngọc thân trang chủ đều là long tư thiên cốt lệnh hồ duệ phong rõ ràng so hai người kém một chút mới nhìn như ba người chiến đến lực lượng n g a n g nhau ngọc thân hơi chiếm thượng phong nhưng nếu là ngọc thân giết đỏ cả mắt yếu nhất lệnh hồ duệ phong chỉ sợ chết được nhanh nhất nghĩ tới đây lệnh hồ duệ phong không khỏi không ngừng kêu khổ hắn bất quá là muốn mượn dự nghĩa sự t ì n h để h i ê n viên giật chính uy nghiêm có sai lầm làm tốt ngày sau tính toán nhưng chưa từng nghĩ mình có đao binh chi k i ế p bây giờ nghĩ lại lệnh hồ duệ phong quả nhiên là hối hận đến ruột đ ề u thanh tô hỏa dương cùng âu t ử chân cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến một bước này hai người lết i nhau ngay tại do dự muốn hay không gia nhập chiến trường nhưng đối mặt phát của ngọc thân chỉ sợ tăng thêm hai người bọn họ cũng sẽ không cải biến cực lớn dùng hai tay trèo trống trên mặt đất dự nghĩa đột nhiên đứng thẳng đứng người lên ngọc thân sư thúc việc này là ta không đúng dự nghĩa vốn không có cầu sinh trí niệm còn xin sư thúc bất giận không được đả t h ư ơ n g sư tô ta dự nghĩa ngẩng đầu lên đối ngọc thân trang chủ hô ngọc thân trang chủ tựa hồ khôi phục một k i a lý trí t hít mắt nhìn về phía dự nghĩa ừ thật là lớn căn chó ngươi chớ có cho là lao nương không biết được ngày bình thường ngươi nhưng cũng không phải là một cái ghen tị người đến cùng là vì sao sẽ đối với đ ổ nhi ta xuất thủ tại sao l ư n g ngươi là người phương nào sai sự ngọc thân trang chủ mặc dù năng n ư ợ c nhưng đã được xưng là tu la lại được người xưng là ủy bà ngoại tâm tư cũng có thể gọi là thâm trầm cực kỳ cái này dự nghĩa tại chân truyền đệ tử bên trong mặc dù tính không được siêu q u ầ n bạc tụy h nhưng cũng coi là phẩm tính t h u ầ n lương bây giờ coi trời bằng vùng xuất thủ đánh lén tô c h ế t cái này phía sau nếu là không có ẩn t ì n h như thế nào nói còn nghe được về phần cái gì vì đại sư h i n h thật sự là cho cười năm đó kêu mặc g i ã danh tiếng như thế chi thịnh ngọc thân trang chủ cũng không có cha ra mặc g i ã cái chết tới đại sư h i n h sở kế học hoặc là dự nghĩa có quan hệ、Tốt. ta ố t t nói dự nghĩa nhẹ gật đầu bình tĩnh nói nghe được dự nghĩa tri ngôn ánh mắt mọi người đều nhìn về người này dự nghĩa chậm rãi nâng lên c ủ kiếm một cái tay khác nhẹ nhàng vớt ve giống như đang nuốt nhiều năm l á o hữu ngay tại cáo biệt thật lâu dự nghĩa nhìn về phía t ô chết sau đó nói hôm nay ngươi mà chết ta chính là chú kiếm sơn trang tội nhân thiến cổ vì vậy ngươi mặc dù đánh bại ta nhưng ta không h ậ ngươi n dù sao đều là ta đã làm sai trước kiếm này ngày sau liền tặng cho ngươi t ô chết gật đầu cũng không có quá nhiều ngôn ngữ dự nghĩa nhìn t ô chết không có đáp lại con mắt hướng về chư vị chân truyền đạo q u a lẩm bẩm nói chư vị sư h u n h đệ dự nghĩa tại chú kiếm sơn trang cực kỳ thống k h á i đáng tiếc thân phụ trọng ân không thể không báo chỉ có kiếp sau mới có thể hoàn lại tông môn thân tình nghe được dự nghĩa lời ấy không ít người ảm đạm túi lầu xuống dự nghĩa là chân truyền nhiều năm tự nhiên cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau nghe được dự nghĩa c h i ngôn cũng không khỏi nhớ tới ngày xưa quá khứ đủ loại dự nghĩa hít sâu một hơi một thanh giật xuống cổ kiếm bên trên quần áo tàn bài kia là dự nghĩa thi triển nhất hồn kiếm nhập tam thời điểm bên ngoài kiếm kiếm khí chém nát tô chiết áo ngoài đáng tiếc bị mặt quỷ đẳng giáp chỗ cản dự nghĩa một tay bắt lấy cổ kiếm một tay nắm lấy tô chiết một gốc áo sau đó hung hăng đâm ra t cái kia vốn là lam lũ y phục rách dưới một góc lập tức biến thành từng mảnh vải rách chẳng không được tô chết bản nhân lợi dụng miếng vải này thay thế này ân dự nghĩa đã báo dự nghĩa buông tay cổ kiếm quẳng xuống đất vải rách đầy trời dự nghĩa giang hai cánh tay tiểu t ử túi ngươi k ỳ k ỳ vai vai nói cái gì ngọc thân trang chủ nhìn dự nghĩa dài dòng văn tự một đồng lớn chật cảm thấy không kiên nhẫn dự nghĩa nhắm mắt lại khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ẩm ẩm ẩm sau đó dự nghĩa nhục thân phía trên chuyển đến liên tiếp tiếng nổ kinh mạch nổ tung làn da nắt giữa máu vẩy giữa trời đám người còn chưa kịp phản ứng dự nghĩa liền ngã trên mặt đất khí tức không còn tự đoạn kinh mạch tô hòa dương thân ảnh loay lên xuất hiện tại dự nghĩa bên người một tay bắt mạch vận chuyển chân khí một vòng sau đó lắc đầu không ai từng nghĩ tới cái này dự nghĩa trong lòng còn có t ử trí mới kêu một phen ngôn ngữ bất quá chỉ là vì đảo loạn nghe nhìn tôi h dù là tô hòa dương cũng chưa kịp phản ứng đợi giờ phút này cho dù hắn ý đạo t h ô n g huyền cũng vô lực hồi thiên chết rồi dự nghĩa tự đoạn kinh mạch mà chết đám người một trận giật mình giống như khó mà tiếp nhận sự thật này chân truyền đệ tử tự phế tại chỗ hiên viên giật chính sắc mặt đại biến thân ảnh loay lên liền xuất hiện tại đỉnh núi đem dự nghĩa thân thể tàn phế ôm vào trong ngực không rên một tiếng nước mắt rơi như mưa lẩm bẩm nói đứa nhỏ ngốc đứa nhỏ ngốc người vì sao ngốc như vậy chết tử tế không bằng lại còn sống hiên viên giật chính khóc không thành tiếng thấy tình cảnh này lệnh hồ duệ phong cùng ngọc thân trang chủ cũng từ không trung hạ xuống cận kề cái, cái chết cũng không muốn nói ra là ai sai sử hắn a ừ người này chớ có bị lao nương cầm ra đến vàng không giết nó chủng tộc dương giật vân cũng gật đầu hành lễ túi đầu hắn là chuyện này kẻ đầu tê ư nhưng không có mảy may ra mặt thượng như một người đứng xem đáng tiếc duy nhất chính là dương giật vân vụn trộm nhìn về phía tô chiết thần ra đại trận dương ngô đương nhiên sẽ không từ bỏ dương giật vân thầm nghĩ trong lòng dự nghĩa chết hắn cũng không đáng tiếc bản thân liền là một con cờ đáng tiếc con cờ này rơi xuống nhưng không có đạt tới kỳ hiệu lấy thân vào cuộc thắng tiên con rể nói nghe thì dễ dương giật vân là đau lòng con cờ này nhiều năm như vậy nhưng không có đạt tới mục tiêu của mình b ạ c h c h u i này c ổ kiếm bị ngọc thân trang chủ n ắ m trong tay đưa cho t ô chiết không tệ tiểu tử trên đường lão nương chỉ hoãn trong chốc lát ngươi một đường r ế t tới núi dương uy phong của ta so ngươi đại sư minh làm tốt kiếm này đã dự nghĩa có ý tứ là cho ngươi b ồ i tội ngươi liền thu cất đi t ô chết i tiếp nhận c ổ kiếm trầm giọng nói đa tạ sư tôn sau đó t ô chết nhìn về phía dự nghĩa thân xác có chút phức tạp mới dự nghĩa biết rõ chuyện không thể làm đâm t ô chết chi háo lấy thay mặt chạm t ô chết cái này khiến t ô chết nhớ tới kiếp trước một cái để i cố giữ để đâm triệu kẻ sĩ chết vì c h i kỷ hiệp vì nhân nghĩa người vong đáng tiếc cái này người sau lưng ẩn thân tại chỗ tối đưa n g ư ờ i đương quân cờ như thế mà chết ngu trùng à t ô chết trong lòng thầm nghĩ giữ nghĩa người này có tình có nghĩa không giả nhưng bị người sai sử mà hại tính mạng mình nhưng hắn làm như thế như thế nào xứng đáng hiên viên giật chính cùng chú kiếm sân trang kiếm này cũng không tệ t ô chết không có suy nghĩ quá nhiều có thể liêm bao chuyện này với hắn mà nói không tệ nếu là có thể tập được dự nghĩa một chiêu kia nhiếp hồn kiếm nhật tam đối tô chết m à nói võ học sẽ tiến nhanh dù sao tô chết thần hồn cường độ vốn là mạnh hơn võ giả tầm thường hoảng sợ bất luận cái này kiếm pháp hết sức kiếm cùng bên trong kiếm nếu là bên trong kiếm chi pháp lấy võ đạo dương thần t ô i động uy năng càng tốt để tần vũ dương khí linh tập được phương pháp này hôm đó sao giết người cất của coi như thuận tiện bởi vì dự nghĩa cái chết đám người đắm chìm trong một loại không h i ể u bị thương trong không khí thật lâu hiên viên giật chính nỗi lòng k h i phục để cho người ta đem dự nghĩa thi thể mang đi hít sâu một hơi giữ vững tinh thần trường bao liên liệt Dồn chương một trăm ba mươi sáu vị ta tế thế trang lập súng đại công chương một trăm ba mươi sáu vị ta tế thế trang lập x u ố n g đại công đệ tử tại tô chiết thần sắc nghiêm lại thu hồi cổ kiếm bước nhanh đến phía trước lấy ba trụ đốt hương đầu ngón tay khẽ động một sợi lửa to xuyên thủng mà ra hương hỏa lộ ra đệ tử tô chiết nay trở thành sự thật chuyển lấy được thụ ấn tín và dây béo t r i ệ nghiệm tiên sư c h i ẩ n cảm giác tông môn c h i đức từ đó về sau sẽ làm kiệt trung t ậ p t r í cúc cung t ậ p thụy lấy báo tông môn giải gặp n g u y ệ n tiên tổ c h i linh phù hộ tông môn khiến cho cơ nghiệp vinh cố đệ tử tô chiết ổn thỏa không phụ nhờ vả lấy sức lực cả đời hộ tông môn c h i vinh quang tô chiết túi đầu ba cái đem nốt hương cắm vào lưu hương sau đó trong miệng sáng sửa đồng ý tô chiết thành t h ụ ấn chân truyền ngũ đại trang chủ cùng nhau mở miệng một trưởng lao tay nước thay đi đến tô chiết trước mặt trên đó chính là một viên kiếm hình ngọc bội khắt lục chân truyền tô chiết bốn chữ tô chiết cung kính tiếp nhận chân truyền ngọc bội hắn là tượng đạo cao thủ một chút liền nhìn ra ngọc bội kia chất liệu cực kỳ đặc thù mặc dù không có cái gì thân dị nhưng lại có thể lấy ra một sợi chú kiếm sơn trang khí tức ở trong đó cái này cũng dẫn đến cho dù là có tượng đạo cao thủ có thể mô phỏng chân truyền ngọc bội chi hình cũng quả quyết không thể tạo ra chân truyền ngọc bội chi ý tô c h ế t lấy ra chân truyền ngọc bội sau đó đem treo ở bên hông ngọc bội màu đỏ d à i tuệ rơi xuống phối hợp tô c h ế t kia vai hùng bất phạm hình dạng ngược lại để không thiếu nữ đệ tử sắc mặt v à bừng túi đầu không dám nhìn thẳng chân truyền thụ ấn hắn làm được vô số dưới núi trên bậu thang đ thấy cảnh này trong lòng phức tạp và phần ba tháng vẹn vẹn ba tháng t ô chết trước đó tại thu đồ đại điện bên trên một tiếng hót lên làm kinh người thẳng vào chân truyền mà ba tháng về sau đạp thiết lộ bại tận trong môn cùng giai cao thủ chạm uy tín lâu năm chân truyền thù ấn công thành đây hết thảy quá nhanh thậm chí có chút đệ tử hôm nay là lần đầu tiên nghe được t ô chết tên tuổi t h u ấn đại điện kết thúc mỗi người tâm tư dị biệt hôm nay lại hao tổn một chân truyền đệ tử đầu tiên là mặc giã lại là tần vũ sau đó là dự nghĩa dưới mắt khoảng chừng hai vị chân truyền chi vị chống đi dựa theo chú kiếm sơn trang quy củ một trang chủ dưới trướng nhưng phải hai tên chân truyền ngọc thân trang có chân truyền ba người danh sách này chính là từ chú tâm trang mang tới cũng chính là tô chết chân truyền c h i vị là từ mạc giã sau khi chết mà tới m à tế thế trang chân truyền không hư hại vẫn như c ũ là lý thiện vận cùng tô tuệ âm binh hiên trang cùng đại trang chủ dưới trướng nhưng lại thu hai tôn chân truyền chú kiếm sơn trang đệ tử vừa nghĩ tới hôm nay tô chết đi phòng lại nghĩ tới chống chỗ hai tôn chân truyền tri vị trong lòng liền cảm giác một mảnh lửa nóng có lẽ bọn hắn tương lai cũng có cơ hội như vậy t Tô Tô、so、hôm nay chân truyền thụ ấn đại điện thật sự là quá mức quỷ dị liền ngay cả ngày bình thường trung thực bản phận chân truyền dự nghĩa đều sẽ ôm lòng quyết muốn chết chúng tôi chết i xuất thủ ở trên núi bậc thang long bá đợi người tới không kịp trợ giúp nhưng bây giờ ai có thể cam đoàn tô tuệ âm có thể hay không như dự nghĩa long bá cũng không nguyện loại này sự t ì n h lại phát sinh một lần Thử! tránh Tô Thuệ âm đôi mắt đẹp quét thư một tiếng, thèm to Tô chết ánh mắt rơi vào Tô chết ngực mặt quỷ giáp bên trên.、Nàng、tự mặt tài, chuyện hôm không hệ lệnh không nhìn phía ánh nhiên nhìn ra được, quỷ này mặt giáp, dung hợp đại lượng chân Long Long là lượng con, vào bảo ngươi nay, quan ngươi. căn bản này ngực đằng bên Nàng này đằng dung gì giáp giáp, bá, bá cái được, rơi với đôi đại ra, ra qua, có quỷ quỷ quý Âm mà mà về đẹp để ý xuất t ừ sư ra chi thủ tô tuệ âm mở miệng dò hỏi một đôi như nước trong veo con người gắt gao nhìn chằm chằm tô chết tô chết bị tô tuệ âm thấy t ê cả ra đầu hắn m u ố n là thông qua tinh thần kết nối từ cự ngoan khí linh hồi ước đoạn ngắn bên trong thấy qua nước mắt nốt rồi ở mỹ nữ võ giả hình dáng chỉ bất quá trước đó tô chết cũng không hiểu biết nó thân phận thật sự bây giờ đại bộ phận chân truyền đệ tử đều t ề tụ một đường trải qua tiền vạn tam chỉ điểm tô chết chỗ nào còn lại không biết tô tuệ âm thân phận đồng thời cũng hiểu biết tô tuệ âm thân phụ phật tâm độ bây giờ giải khai bốn lớp phỏng ấ n phật tâm độ đã đạt tu la cấp độ Cả người trạng thái cũng là cực kỳ không ổn định những n à y chân truyền không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a t ô chết thầm nghĩ trong lòng không ngừng kêu khổ lập tức t ô chết đối tô tuệ âm nhẹ gật đầu cất cao giọng nói ừng cái này đằng giáp chính là sư gia vì ta rèn đúc dù sao tô chết hạ quyết tâm cái gì nước bẩn đều dội đến giá khưu tử trên thân có bản lĩnh đi tìm giá khưu tử tính sổ sách vậy cũng tính ngươi châu tô tuệ âm những mày năng cũng có chút do dự có thể vào thối binh hồ đến hồ bích sơn động chỗ người chú kiếm sơn trang bên trong cũng là cực ít cho dù là chân truyền bên trong ngoại trừ nàng tô tuệ âm bên ngoài cũng chỉ có long bá sở kế học dương giật vân ba người đã nhập t h ấ t phẩm ngũ đại trang chủ đương nhiên sẽ không lấy đi chuyện này đối với bọn hắn tác dụng không lớn quỷ diện đu liên hôm nay nhìn thấy tô chết trước ngược mặt quỷ đ ằ n g giáp tăng thêm tô chết t r i ể n lộ thực lực để tô tuệ âm sinh ra hoài nghi nhưng giá khưu tử sống sót thời gian thực sự quá lâu lâu đến tô tuệ âm cũng khó có thể xác nhận giá khưu tử trong tay có hay không quỷ diện đu liên h à tồn ha ha chúc mừng tô chết đúng rồi lúc trước bởi vì dự nghĩa sự tỉnh lao phu suýt nữa quân đi tôi chết ngươi thế nhưng là vì ta tế h thế trang lập xuống đại công a tôi hỏa dương thanh â m chuyển đến vẻ mặt t ư ơ i cười lập công tôi mỗ dựng lên cái gì công tôi chết mặt mũi tràn đầy không hiểu lao nhân này đầu g ó c hỏng làm sao thân là thầy thuốc mình không có chữa khỏi mình đầu g ó c tôi hỏa dương lắc đầu sau đó lấy ra một bình đan dược vừa cười vừa nói sư thúc mệnh ta sự tỉnh lao phu đã hoàn thành đây là lục phẩm đỉnh phong gu liên đan có thể trợ tăng trưởng thần hồn n g n g tụ chân lý võ đạo đố ngày sau nhập thất phẩm rất có ích lợi thành đan chín cái toàn bộ ở đây ngươi lại nhận lấy tô hỏa dương nói đến đây cũng không để ý tới tô chết mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhét vào tô chết trong tay sau đó lại nhìn một chút tô tuệ âm cùng tô chết bổ sung nói tuệ âm lúc trước nhập thối binh hồ bị trong nước y ê u thú truy sát nếu không phải tô chết n g ư ờ i lấy đi q u ỷ diện đ u liên dẫn đi đám kia nước h ầ u tử chỉ sợ tuệ âm bây giờ còn sinh tử khó liệu ngươi cứu được tuệ âm hạ không phải là đối t a tế thế trang một cái công lớn một hồi lão phu liền sai người chuẩn bị kỹ càng đang ăn dược đưa cho trong tay ngươi dứt lời không khí hoàn toàn yên tĩnh tô tuệ âm hung g ữ trừng mắt tô chết. tô chết cũng cảm giác như ngồi bàn trông thời khắc này t ô chết i tâm loạn như ma h ạ n t ự i hồ hồi tưởng lại ngày đó cùng giá k h i u tử ăn cá ngày đó thoạt nhiên là ông cháu hòa thuận kỳ thực là giấu g i ế m sắc cơ giá k h i u tử một câu kia lão hủ làm sao lại nhận biết một cái nữ hoa hoa dù sao tại chú kiếm sơn trang là công l à qua đều là lão hủ chuyện một câu nói tô chết i lúc ấy vẫn không rõ thầm ý trong đó bây giờ nghĩ kỹ lại tô chết i lập tức minh ngộ thông thấu cái này công nguyên lai là như vậy a bị lao già này hộ chết tô chết trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng vẫn như cũ gạt ra một vòng thiếu dung vội vàng k h o tay không cần không cần cái gì một cái công lớn không dám nhận không dám nhận tôi chết xấu hổ cơ hồ đang nói chuyện đồng thời tôi chết liền cảm giác một cố băng lãnh mà lăng lệ sắc ý bao phủ lại chính mình Tuệ âm tô sư đệ ngày đó cứu ngươi một mạng ngươi sao liền nói tạ ngữ điệu đều không có vi sư là như vậy dạy ngươi tô hòa dương quét tô t u ệ âm một chút sau đó mở miệng ý vị thâm t r ư ờ n g nói tô t u ệ âm chỗ nào còn lại không biết tô hòa dương câu nói này thâm ý lập tức tô t u ệ âm c ắ n cắn răng n à cơ hồ là từ trong hầm răng phun ra một câu vậy liền đa tạ tô sư đệ ân cứu mạng tô sư đệ như thế kinh tài tuyển diễm nghĩ đến ngày sau chúng ta còn nhiều hơn giao lưu nhiều luận bản mới là nhiều giao lưu nhiều l u ậ n bản tôi chết từ đầu ngón chân nghĩ đều có thể đoán được cái này sáu cái chữ là đánh dấu n g ọ c kép c h ư một trăm ba mươi bảy đầu tư c h i đạo c h ư một trăm ba mươi bảy đầu tư c h i đạo dễ nói dễ nói tôi chết xấu hổ cười nói long bá nghe được tô tuệ âm vẫn không rõ ở giữa chuyện gì xảy ra thở dài một hơi lập tức vô bộ ngược nói tô sư muội đã sớm nghe nói ngươi kia phật tâm độ cực kỳ t h ầ n dị chính là vô thượng võ đạo thể chất ngọc thân trang hoan n ê n ngươi đến đây chỉ đạo lần sau ngươi đến ta dẫn ngươi vào trang tôi chết nghe được long bá cái này một bộ người hiền lành tức giận đến kém chút mất đi t i ê n vạn tam cùng nguyên lãng tâm nhãn ngược lại là so long bá nhiều hơn không ít sắc mặt khá là quái gì. bọn hắn nhìn ra được tôi chết cùng t ô t u ệ âm ở giữa chỉ sợ có quan hệ gì nhưng lại không biết cụ thể vấn đề trận chiến ngày hôm nay hơi có thu hoạch còn xin sư tỷ thứ l ô i tiểu lệ lòng có sở ngộ muốn trở về vững chắc cảnh giới tôi chết nhưng không dám ở nơi này loại tu la c h à n g chờ lâu bên trên một giây vội vàng trào từ g ã t u t đi thôi ngày sau ta để t u ệ âm cùng thiện vận cùng ngươi nhiều thân k h tô thuệ âm còn chưa đáp lời tô hòa dương cả cười cười mở miệng nói ra tô thuệ âm muốn nói lại thôi nhưng nhìn nhà mình sư tôn ánh mắt lại lại nạnh x i n h x i n h nén trở về tô chết như chút được gánh nặng đối tô hòa dương hành lễ sau đó liền đi theo ngọc thân trang đám người rời đi chủ p h ò n g sư tôn tiểu tặc này trộm lấy ta quỷ diện đu liên vì sao ngươi vì sao còn đối với hắn khách khí như vậy tô chết rời đi về sau tô thuệ âm cũng n h ị n không được nữa mở miệng đối tô hòa dương chất vấn kia quỷ diện đu liên tô thuệ âm năm năm trước liền đã phát hiện chỉ bất quá khi đó vật này cũng không thành t h ụ nhưng khi tô tuệ âm năm năm về sau lại đến tìm vật này không ngờ phát hiện nơi đây bị nước hầu tử chiếm cứ đang chờ tô tuệ âm tìm kiếm phương pháp tới nước hầu tử con nhau cuối cùng lại bị tô chết nhặt được chỗ tốt thời khắc này tô tuệ âm l ử a giận trong lòng khó mà áp chế hận không thể trực tiếp đ ố i tô chết mộ tổ đem tổ tông mười tám đời thi quất tất cả đều đào ra sau đó hung hăng tiên thi đứng đốc tô hòa dương ngữ khí nghiêm một chút tô tuệ âm quay đầu nhỏ có thể nghe địa thử một tiếng tô hòa dương vốn còn muốn làm ra trưởng bối sư tôn uy nghiêm kết quả còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc、Người. t ô hòa dương trứng mắt chợt cảm thấy sư tôn mất hết thể diện nhưng tô tuệ h âm vẫn như cũ nghiêng đầu không để ý tới hắn hai cái chân truyền đệ tử không có một cái nào để lão phu b ấ t lo a không biết còn tưởng rằng lão phu là đệ tử tô hòa dương lắc đầu trong lòng đầu hàng thập đại chân truyền hai người nữ đệ tử tất cả đều vào môn hạ của hắn đối mặt đệ tử cho dù là hắn là thanh danh hiền hách tế thế trang trang chủ cũng chỉ có thể dưới cơn nóng giận nổi giận một chút sau đó tô hòa dương ôn nhu nói đứng đốc ngươi cảm thấy cái này tô chết thiên phú như thế nào tô tuệ âm mặc dù tức giận tô hòa dương nhưng nghe nói như thế tô tuệ h âm cứ việc không cam tâm nhưng cũng không thể không nói nói thiên phú dị bẩm thế nhân kinh t à i tình c h ắ c tuyệt chiếu lời sao tô tuệ h âm chính là phật tâm độ thể chất nếu làm mở ra phong ấn gốc rễ xương thiên phú không kém gì bất luận cái gì thiên tài nhưng tô tuệ h âm tại tô chết trước mặt lại cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng phán g phất phủ du ngưỡng vọng thanh thiên tô tuệ h âm tự hỏi dù là nàng phật tâm độ đạt tới hoàn toàn thể có thể hay không tại nhập môn ba tháng bãi sơn công thành đánh bại uy tín lâu năm chân truyền cũng là ẩn số tô tuệ âm hiện tại đứng hàng chân truyền thứ tư trên đó còn có sở kế học dương dật vân long bá ba người tô thuệ âm cũng là không cảm thấy mình yếu hơn bọn họ nhưng tô chết tô thuệ âm xác thực cảm thấy một loại cảm giác bất lực tô hòa dương nghe nói như thế nhẹ gật đầu sau đó nói kẻ này xuất thân lưu huyện thiết tự bang nội tình sạch sẽ rất sớm tại ngươi thiện vận sư muội phát hiện cái này hạt giống tốt thời điểm vi sư liền để hắc kỵ đối với người này phong bình điều tra một phen người này tuy có chút lòng dạ tính toán nhưng phẩm hạnh thuật lương có ơn t ậ t báo thúc thúc thẩm, thẩm cung cấp nuôi dưỡng hắn học võ hắn báo chi lấy vinh hoa phú quý sư tôn tôn thiết tâm đều truyền nghề hắn báo chi lấy đẩy trời tạo hóa kẻ này chi tư hơn xa h i ê n viên giật chính cùng chu ngọc ảnh tương lai hai mươi năm sau dương châu bốn phủ đem có một chỗ của người nọ tuệ âm người minh bạch rồi tô tuệ âm thân phụ phật tâm độ loại thể chất này đ ặ c điểm chính là có tuệ căn một điểm liền rõ ràng tô tuệ âm minh bạch tô hòa dương ý tứ quay đầu nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng lập tức nói kia vậy cũng không cần như vậy lịnh bợ hắn a thử hỏi thiên hạ người nào ngạo kiểu tất nhiên là nữ nhi g i a người nào càng ngạo kiểu tất nhiên là thiên phú hơn người nữ nhi ra tô tuệ âm hai hạng đều chiếm nghe được tô hòa dương trong lòng không khỏi mâu thuẫn cái gì gọi là nịnh bợ đầu tư đầu tư ngươi hiểu không bản lợi nhỏ lớn làm ít công to lấy hơi gây nên hậu tích bạc phát tô chết loại thiếu niên này thiên tài ném hắn lấy đạo báo chi lấy lý một khi hắn vào thất phẩm đó chính là cái thứ hai chu ngọc ảnh tô hòa dương bùi mùi thở dài đối với mình nhà cái này ngốc cô nương ân cần dạy bảo võ đạo tất tranh là không sai nhưng đạo lý đối nhân xử thế cũng là kế lâu dài a tô tuệ âm trầm mặc nàng tuy có nữ nhi ra ngạo kiểu nhưng trong lòng lại là công nhận tô hòa dương lời nói tô chết loại thiên tài này chỉ cần không v ấ lạc chú nhất định phải thành là chúa tể một phương chớ nói bát phẩm thậm chí liền ngay cả vây khốn giã khưu tử cựu phẩm cũng có khả năng đến nhân vật như vậy nếu là biết được có ơn tất báo vô luận như thế nào đầu tư cũng là sẽ không thua thiệt đạo lý đối nhân xử thế sư tôn nguyên ngược lại là giỏi tính toán nhưng đệ tử nếu như mất cái này quỷ diện đ ư u liên ngày sau đột phá thất phẩm chỉ sợ kiếp số c u ấ n thân sợ có nguy cơ v ỡ lạc tô tuệ âm chép miệng nói vi sư tính toán không bỏ sót như thế nào không tính được tới điều ấy nhớ ngày đó vi sư tu vi thấp nhất chiến lược yếu nhất nhưng hết lần này tới lần khác vi sư có thể thành trang chủ vì sao bởi vì sư lấy đan dược đầu tư h i ê n viên giật chính cùng chu ngọc ảnh hai người mới có địa vị như vậy t ô hỏa dương ý cười đầy mặt đã tính trước từ trong ngực móc ra một bản cổ tịch chính là tế thế trang bí mật bất truyền bạch lộc phân quang kiếm kín đáo đưa cho tô tuệ âm đây là bản chép tay ngươi lại cầm đi vị sư vì tô chết luyện chế ra chín cái u liên đan ngươi có thể này chia lãi tô tuệ âm thấy cảnh này lập tức trợn mắt hốc mồm biểu tình kia cũng không phải là đang nhìn đại danh đỉnh đỉnh tế thế trang trang chủ ngược lại là đang nhìn một cái tinh thông tính toán tôi t ớ người buôn bán nhỏ tô tuệ âm kịp phản ứng sư tôn đây là sớm có dự ngưu a ngoài ra ứ liên đan hắn phục d ụ n g một viên là đủ nghe nói hắn yêu t à i như mạng ngươi có thể dùng tiền tài nhiều đổi lấy mấy cái cho ngươi sư m ộ i chuẩn bị tô hỏa dương h í p mắt lại đan dược này là ngươi sư ra mệnh ta l ợ n chế ta cũng là không tốt trực tiếp đêm đen nhưng vật này chất quý bạch lộc phân quang kiếm đổi lấy một viên còn lại ngươi nghĩ biện pháp làm nhiều mấy cái tới giá tiền thương lượng là được cứ tới tế thế trang cửa hàng báo là được tô thuệ âm đã hoàn toàn phục nhà mình sư tôn nhưng nàng nhớ tới kêu ứ liên đan đối với mình quá là quan trọng do g i mãi nhận lấy bạch lộc phân quang kiếm kiếm phổ giữ im lặng xem như chấp nhận Hắc hắc, hắn nhỏ có thể k i ế một nhưng vi s t càng càng nói. Nói đạo ố i nói nói lăng lệ kiếm khí hiện lên tô hỏa dương đầu một bên kiếm khí cọ lấy ra đầu bay qua bay xuống một sợi trắng đen sen kẽ tóc dài xuống nhà đầu ngươi mưu sát thân sư a tô hòa dương trợt cảm thấy đỉnh đầu một trận ý lạnh đánh tới hôm đầu đối tô thuệ âm hoảng sợ hô to b á b á bá tô thuệ âm không nói lời nào rút kiếm liền chặt kiếm khí tung hành chiêu chiêu chí mạng đều là yếu hại cổ họng mi tâm đan điển thậm chí là đáy trâu tô hòa dương cũng không dám lại lắm miệng do đến hốt hoảng mà chạy